658 thứ 663 trương lại ăn 4 lần gà liền xuống truyền bá Ba canh tôm non tiếp tục hướng phía trước đi tới bất quá hắn thần sắc không có khẩn trương chút nào một bên lùng tìm còn vừa cùng người xem cười cười nói nói đại gia nói ta hôm nay cái này có thể ăn được hay không gà? giết mấy cái ăn gà nhanh đoán đúng có thưởng nhìn tôm non vô cùng nhẹ nhóm lộ ra thành thạo điều luyện nhưng ngay lúc này phương xa phía sau vách tường đột nhiên một bóng người ngườiò xét một chút đầu sau đó dùng tốc độ cực nhanh bắn muộn phát súngphanh vẹn vẹn một thương tôn non trên đầu tam cấp ngũ giáp bền bị trực tiếp về không Đây là 98K tiếng súng. Tôm Nón dọa đến khẽ run rẩy, trên người của hắn tam cấp ngũ giáp là hắn từ sân bay một đường xuyên ra tới, đã rơi mất một chút độ bền, cũng không phải rất khỏe mạnh. Nhưng mà cũng may mà cái này tam cấp ngũ giáp, bằng không một thương này 98K liền đã trực tiếp muốn mệnh của hắn. Tôm non chấn kinh, hắn lúc này vị trí vô cùng bất lợi, mà đối phương nhưng là tại công sự che chắn đằng sau. Cho nên Tôm Nón vội vàng hướng bên cạnh la lột, trốn góc tường đằng sau. Không cẩn thận suýt chút nữa bị tiểu tử này âm, nhưng mà không sao, không có ngũ giáp chơi chết hắn. Tôm Nón đối với trực tiếp gian người xem lòng tin sếp lại nói Hai người đều trốn ở công sự che chắn đằng sau, thỉnh thoảng thăm dò quan sát vị trí của đối phương, rõ ràng hai cái này cũng là thiết đầu hoa, căn bản không có bất luận cái gì quanh, có nhiều sau ý tứ, chính là muốn ở chỗ này liệu mạng tương pháp, đem đối phương cho xử lý. Vậy mà muốn theo Tôm Nón liệu mạng tương pháp, sống sót không tốt sao? Thực sự là chết cờ ta, cái này ca môn Nhi thật không biết chữ chết viết như thế nào nha, còn không biết chính mình đụng tới người nào sao? Tôm Nón, xử lý hắn. Cái này ăn gà. Mưa Đạn người xem thích xem nhất chính là chỗ này loại đối với thương kiểu đoạn, cầu đến cuối cùng mặc dù có thể ăn gà, Nhưng dù sao thưởng thức tính chất không tốt, giống tôm Non loại này gặp người liền giết phong cách, mới càng có thể kích động những thứ này người xem dê điểm. Song Phương đồng thời thăm dò, đồng thời giơ lên thương. Nhưng mà, tôm Non súng vang lên đồng thời, đối diện người chơi vậy mà lăn mình một cái, từ công sự che chắn phía sau lăn đi ra, sau đó 98K trong nháy mắt xạ kích. Phanh một tiếng, tôm Non trước mặt tuôn ra một đại đoàn xương máu, mà thân thể của hắn nhưng là chán nạn ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Tôn Non thiếu chút nữa để cho lên tiếng, một màn này hắn thấy nhất định chính là có thể xương kinh dị. Tiên tiên người chơi đầu tiên là sớm lăn lộn tránh ra đạn. Thông qua lăn lộn điều chỉnh vị trí có thể nhìn thấy bức tường sau tôn nón sau đó lại một thương 98 k sạch sẽ gọn gàng nổ đầu không chút rông dài nhiều tôm non cảm thấy vô cùng khiếp sợ là người này phải là có nhiều tự tin nếu như một thương này 98k đánh hụt hay là đánh tới trên thân thể như vậy người này đem ở vào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che chắn trạng thái tuyệt đối sẽ bị tôn non phản sát tô non không nói chuyện tiên lặng điểm một cái tố cáo là một chủ bá hắn biết rõ dưới loại tình huống này là không thểạn mang thì tấu không thể nói rõ đối diện là treo và không vạn nhất bị đánh khuôn mặt sẽ phi thường đúng túng nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng chỉ cần từng chút một đám chỉ, tự nhiên sẽ có người xem thay mình hoàn thành tiếp xuống thao tác. Quả nhiên, khi nhìn đến một màn này cùng tôm nón điểm tố cáo sau đó, mưa đạn trong nháy mắt nổ. Người này quá vớ vẩn a. Đây tuyệt đối là treo không có chạy. 98K trong nháy mắt kính trực tiếp nổ đầu. Đây cũng quá nghịch thiên a, hơn nữa hắn vẫn tiếp lăn mình một cái động tác sau đó mới ngắm đến đầu. Cái này phân đoạn có thể thương thép thắng nổi tôm nón nhân căn bản lại không tồn tại, cái này bức nhất định là có vấn đề. Chơi ạ, tuyệt địa cầu sinh vậy mà cũng có treo, đây chính là cái tin tức lớn, nhanh đi diễn đàn phát Có rất nhiều người chơi đều ở đây tôm nón trực tiếp gian bên trong phun ngoại quải cô nhi, còn có một phê người chơi nhưng là đi thẳng đến quan phương trên diễn đàn đi phát bài viết. Kỳ thực rất nhiều người chơi đều biết, ngoại quải vật này là không có biện pháp trị tận gốc, cho dù là Trần Mạch dùng cực đoan như thế thủ đoạn, ổ vệ ỷ vật bên trong ngoại quải cũng vẫn không có cấm tiệt. Cấp thấp ngoại quải không thấy, cao cấp ngoại quải vẫn tồn tại như cũ. Rất nhiều người chơi cũng đều tin tưởng, tuyệt địa cầu sinh càng giận, xuất hiện ngoại quải sát suất lại càng cao, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện nhanh như vậy. Rất nhiều người chơi đem cái này video dán vào trên mạng Nhưng mà đối với cái này, tợ lẽ có phải là hay không treo, lại tồn tại tranh luận. Lại gặp chủ bá Phan Cuồng, Phạm là đánh chết người gia chủ truyền bá cũng là treo. Cái này ca môn vận khí tốt, vừa vận 98 k độ đầu không được. Gia chủ của các ngươi truyền bá một hồi tranh tài giết mười mấy đều vô sự, bị người giết phía trước chính là treo. Ngươi nhìn kỹ một chút, người này là hai thương 98 k liên tục nô đầu. Tốn nón vừa mới bắt đầu là có tam cấp mũ giáp, trực tiếp bị đánh rơi mất sau đó phát súng thứ hai lại dẫn đầu. Cho nên, cũng không phải liên tục hai thương dẫn đấu, nhân gia thương pháp thật lạ được không? Đừng nói nữa. Nếu không thì ngươi liền trực tiếp đem cái này thu hình lại giao cho Trần Mạch nơi nào đây, nhường hắn đi kiểm chắc. Chuyện này cũng chỉ là lên một chút sóng gió nhỏ, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý của. Tuy người chơi này có bật hack hiếm nghi, nhưng dù sao game bắn súng bên trong nhà chơi xúc cảm cùng trạng thái đều sẽ có nổi lên phục, làm không tốt thì có loại này thần kinh đao biểu hiện, không cẩn thận đoán đúng đem địch nhân nổ đầu, loại tình huống này đều căn bản không tạo thành thực truy. Mà Tố Non bên này, nhưng là điều chỉnh một chút tâm tình, tiếp tục trực tiếp. Ân 6. Như thế nào cảm giác thanh này xếp hàng thời gian có hơi lâu đâu? Tôm Non có chút ngoài ý muốn, lần này hắn đang xếp hàng giới diện đợi đại khái hơn 10 giây sau đó mới tiến vào, bất quá sau khi tiến vào hết thấy bình thường, đối với cái này Tôm Non ngược lại là cũng không có quá để ở trong lòng. "Tốt, đại gia cũng đừng quá để ý phía trước cái kia cục, loại chuyện này thường có. Mọi người xem ta kế tiếp cái này, đoán một chút ta có thể không thể giết 10 cái." Tôm Non ở trong phòng phát sóng trực tiếp mở trò chơi lại còn đoán, lại có 65% người xem đều đoán hắn có thể giết 10 cái. Tôm Non cũng cảm thấy trong lòng đắc ý chính xác, hắn cũng cảm thấy tuyệt địa cầu sinh trò chơi này tiết mục hiệu quả chính rất Những thứ khác FTS trò chơi Thật sự rất khó một lần không chết giết 10 cái, bởi vì chiến đấu thường thường là tập trung, bao đoàn, đạn bay loạn, đại bộ phận cao thủ cũng chỉ là có thể bảo chứng chiến tích của mình dễ nhìn, nhưng một lần không chết cơ bản bản thượng không có khả năng. Đương nhiên, cá gián đường liền chớ bản những thứ khác, mà ở tuyệt địa cầu sinh bên trong, liền có thể áp dụng càng nhiều sách lược, hơn nữa trò chơi này đối với tiếng bước chân, tiếng súng biểu hiện vô cùng chân thực, cao thủ cùng người bình thường trên lệch liền có thể thêm một bước kéo dài. Tôm nóng bản thân nội tình rất tốt, trình độ hiện tại vẫn là cao hơn nhiều cái này phân đoạn người chơi bình thường, dù cho xuất hiện một ván trước loại kia ngoài ý muốn, Có người từ sau lưng của hắn đột nhiên nhảy ra, tôm non cũng không có chút nào hoảng, bởi vì hắn còn có đòn sát thủ có thể dùng. Thừa dịp tại tổ chức quảng trường chờ đợi trò chơi bắt đầu, tôm non còn cố ý đi sửa lại mình trực tiếp gian tiêu đề. Ăn 4 lần gà lại xuống truyền bá. Mỗi cục ít nhất giết 10 người. Đi qua trước đây đếm thử, tôm non đối với cái này trò chơi đã là càng lai việc muốn gì được lấy. Dựa theo suy đoán của hắn, 10 chui bên trong nhất định có thể hoàn thành cái mục tiêu này, đến lúc đó đại khái là dạng sáng một điểm thời gian vừa vạn. 659 thứ 664 chương ngoại quái phong cấm danh sách 4 cái cái này, mảnh khỏe quả thật không tệ, mờ cá trực tiếp trên bình đài số lớn người xem bị hấp dẫn đi vào. Hoa, Và, ăn 4 lần gà phía dưới chuyên bá. Chủ bá cẩn thận đột tử a. Lợi hại, khác chủ bá ăn một lần gà đều phải khoe khoang rất lâu, kết quả tôm nón lại muốn một đêm liền ăn 4 lần. Cũng không sợ cho ăn bể bụng a. Hơn nữa mỗi cục ít nhất giết 10 người. Lao ca, thổ nhu bức kiềm chế một chút a. Haha, ha, xem xét chính là mới người xem a. Người nào không biết tôm nón chơi trò chơi này cũng là 10 rết giữ gốc. Lão người xem biểu thị tôm non 666, mà mới người xem biểu thị bành trướng chủ bá chú ý, trực tiếp gian bên trong một mảnh vui vẻ hòa thuận cánh tượng. Trò chơi bắt đầu. Tôm non vẫn là cùng trước đây mạch suy nghĩ một dạng, nhạy phi cơ chàng. Nếu như đơn thuần tử ăn gà góc độ để cân nhắc, nhạy phi cơ chàng cũng không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì phong hiểm quá lớn. Nhưng tôm non đối với mình tương đối có tự tin, hơn nữa nhạy phi cơ chàng tiết mục hiệu quá tốt nhất. Một chút thực lực tương đối mạnh chủ bá đều sẽ lựa chọn nhảy phi cơ chẳng hoặc trường học, khẩn trương kích động, vừa rơi xuống đất liền từ đầu rết đến đuôi, khán giả nhìn thoáng được tâm, người chú ý liền sẽ càng nhiều, lễ vật cũng cả càng chuyên cần. Rơi xuống đất M16. Cùng Tôm Non cùng một chỗ rơi vào phi trường còn có 8 9 người, hắn rơi lên M16, thuần thục mà đem trên lầu chốt 3 người giải quyết. Trong này có 2 người đang tại nhà thường, một người khác nhưng là vừa lấy được một cái bình xịt, nhưng khoảng cách quá xa, đối với Tôm Non không tạo được uy hiếp quá lớn. 310 đã hoàn thành, tới, tiếp tục lái giết. Tôm Nón nhanh chóng đem lầu chốt trang bị tất cả đều siêu phải không sai biệt lắm, bắt đầu tiến vào căn cứ quân sự mỗi cái trong lầu lùng tìm những thứ khác người chơi. Nhưng ngay tại hắn hướng về trong lâu chạy thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một hồi tiếng súng dày đặc. Ngay tại cầu thang góc rẽ, một cái vô cùng thô bị tuyển thủ ở nơi đó ầm, Tôm Nón vừa mới thỏ đầu ra liền bị A cờ mở đánh trở tay không kịp, chỉ có nhất cấp đầu còn không, có hộ giáp hắn căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian, liền đã gg. Tôm Nón, 6. Ai, không có cách nào, gặp phải loại này lao âm bức thật sự là không có cách. Dù sao ăn gà ăn nhiều, phân đoạn trưởng đến rất nhanh. Cái này phân đoạn người chơi thương pháp cũng không tệ, hơn nữa cũng đều mang đầu óc chơi. Tôm Non cùng người xem cưỡng ép giải thích một đợt, tiếp đó tốc độ ánh sáng ra khỏi, bắt đầu ván kế tiếp trò chơi. Khúc nhạc dạo ngắn này cũng không có gây nên Tôm Non chú ý của, dù sao đây là FPS trò chơi, cho dù là cao thủ cũng khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm. Ván thứ 2, Tôm Non vẫn như cũng lựa chọn nhảy phi cơ chàng. Lần này so sánh với một ván luôn thuận lợi nhiều, Tôm Non ở phi trường lục tục ngo ngỏe rất 4 5 người, nhưng ở hắn chuẩn bị lái xe rời đi phi trường thời điểm, vậy mà gặp phải có người chăn cẩu, hơn nữa chăn cẩu người này thương pháp phi thường tốt, hai người rằng có rất lâu Tôn Non dập đầu ba cái túi cấp cứu mới giết chết hắn. Tôn Non không nói, chỉ là tiếp tục lái xe đi lên phía trước. Từ sân bay đi ra, trên người của hắn thuốc vốn là không nhiều, bây giờ càng là còn tựa lắt đác, hơn nữa trên người đối phương thuốc vậy mà cũng không còn lại bao nhiêu. Điều này sẽ đưa đến Tôn Non lục soát đối phương hộ, lại không cầm tới quá có bao nhiêu dùng đồ thiết tế. Tôn Non đang lái xe, bên cạnh lại lần nữa vang lên tiếng súng. M4 giày đặc đạn bắn vào tôm Non trên xe dịp, còn có mấy quả đạn lạc cọ đến rồi hắn. Tôn Non cũng là bạo người có tính khí, trực tiếp dừng xe, cùng phía trước cứng rắn. Nhưng nhường Tôn Non không nghĩ tới, Đối diện thương pháp vậy mà phi thường tốt, hai người trốn ở công sự che chắn phía sau đối xạ, vậy mà giằng co. Tôn Non trên người thuốc vốn là không nhiều, bây giờ đã là tàn huyết trạng thái, hắn quay người muốn chạy, nhưng một quả lưu đạn vô cùng tình chuẩn từ trên trời bay tới, tiếp đó lăn xuống đến dưới chân của hắn. Và anh! Tôn Non cả người đều bị lưu đạn cho trực tiếp đánh bay, thanh ngáo cảng là trong nháy mắt về không. Thảo. Tôn Non cũng cảm thấy sổ một câu nói tụ. Lần này Tôn Non cũng không tâm tình giải thích, trực tiếp sắp xếp ván kế tiếp trò chơi. Trong màn đạn, rất nhiều người chơi đều ở đây thay hắn tức hận. À. Cảm giác Tôm Non cái này hai ván vận khí tốt cái a, bên trên một cái là bị âm cái này từ quân sự căn cứ đi ra thuốc rất ít, kết quả còn gặp hai người cao thủ. Có thể là bởi vì Tôm Non phân trướng đến nhanh, cho nên bắt đầu phối hợp đến tương đối mạnh người chơi đi. Đau lòng Tôm Non, nếu không thì tiếp theo đem đừng nhảy phi cơ chẳng a. Tôm Non không nói chuyện, vẫn là lựa chọn sân bay, nhưng lần này vận khí thì càng kém, rơi xuống đất chỉ nhặt được một cái súng lục nhỏ, mà ở bên cạnh hắn người chơi nhưng là trực tiếp lấy được S686, hai thương phút chết. Tôm Non, 6. Hắn tại tự vong hình ảnh trơ mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, tính toán Lần sau chúng ta nhạy về thành, hôm nay nhạy phi cơ tràn vận khí có chút không tốt. Lão người xem ngược lại là không nói gì, nhưng rất nhiều có dụng tâm khác mới người xem cũng tại thừa cơ mang tiếng xấu. Chủ bá liền trình độ này còn vọng tưởng một đêm ăn bốn lần gà. Đơn giản cười ra tiếng, còn muỗi thanh ít nhất giết 10 cái. Người đây là rơi xuống đất thành hộp a đại ca. Chết cười ta, không ăn bốn lần gà không giới truyền bá, chủ bá có phải hay không chuẩn bị trực tiếp đột tử. Mưa đạn trong nháy mắt trở nên trướng khí mù mịt đứng lên, mấy cái quản lý bất động sản đều ở đây phong người, Tôn Non vẫn như cũng là không nói lời nào, nhưng đã là tức sôi giận kết quả cũng không biết là chúng ta hay là thế nào chuyện, Tôm Non càng là vội vàng dao động, ngược lại đánh càng kém. Nửa đường có mấy cái, Tôm Non cơ hồ cũng đã là siêu thần trạng thái, để cho người ta nghĩ lầm hắn sẽ người cản giết người, Phật cản giết Phật, đủ loại quỷ dị thần kinh thương đều biểu hiện ra trạng thái của hắn bây giờ vô cùng tăng mạnh, nhưng chính là ăn không được à. Kết quả tốt nhất cũng chẳng phải chính là sát nhập vào trước 10, nhưng chắc chắn sẽ có cá biệt thương pháp cực kỳ tốt người chơi từ không tưởng tượng được chỗ chui ra ngoài, kết thúc hắn. Nếu như là Tôm Non chính mình chơi lời nói, cũng sớm đã tức giận đến bỏ game vai diễn, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn đang phát sóng trực tiếp, hơn nữa khoác lắc cũng đã thổi ra đi. Đã nói xong ăn 4 lần gà mới có thể phía dưới chuyền bá, nhiều như vậy người xem đều chứng kiến, một lần gà cũng chưa ăn đến liền bị ngược ngừng trực tiếp, cái này há chẳng phải là mắc cỡ chết người. Tôn Nón cắn răng một cái, các vị người xem lão ra yên tâm, hôm nay liền xem như trực tiếp suốt đêm, ta cũng nhất định ăn đầy 4 lần gà. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Thiện Côn đem một phần báo cáo giao cho Trần Bạch. Cửa hàng trưởng, đây là mấy ngày gần đây nhất phong cấm ngoại quái chương mục danh sách, hơn nữa còn có một nhóm người bị phân tiến vào ngoại phục, danh sách cũng tại phía dưới. Thiện Côn giải thích nói, Trần Mạch tiếp nhận báo cáo, gật gật đầu. Phần danh sách này vẫn rất đáng giấc, phía trước hai trang là bị phong cấm danh sách, đằng sau vài trang là bị phân tiến ngoại quái phục, cũng chính là thần tiên dùng danh sách. Bởi vì vận hành trò chơi cần kiểm trách toàn bộ vừa giờ cabin trò chơi, cho nên cấp thấp ngoại quái cơ bản liệt tích. Nhưng vẫn là có rất nhiều cao cấp ngoại quái có thể lừa qua kiểm trách chương trình. Phong cấm danh sách cũng là mở loại kia vô cùng ác liệt ngoại quái, tỷ như thấu thị, xuyên tường, thuấn di các loại, cơ bản bản thượng cùng khóa huyết một hạng, những thứ này trực tiếp thay đổi trò chơi số liệu treo, thần chi nhãn một khi phát hiện chính là dây phong. Đến nội hơi từ ngắm xử lý, nhưng là phải làm phiền một chút. Đầu tiên thần chi nhãn sẽ căn cứ vào nên nhà chơi bình quân biểu hiện xác định người chơi các hạng số liệu, một khi người chơi ít thấy căn cứ xuất hiện dị thường, liền sẽ ngẫu nhiên lựa chọn bổn tràng trong tranh tài một cái nhân công trí có thể, đem hắn sức chiến đấu tăng lên tới tài nghệ cao nhất, đối với nên người chơi tiến hành chế tài. Tên này người chơi lại xếp hàng lời nói, nhưng là sẽ bị phân phối đến thần tiên phục. Tiến vào thần tiên phục không có nghĩa là xác nhận bất hặc, nếu như người chơi kế tiếp 10 trận đấu bên trong số liệu đều bình thường, như vậy thì sẽ bị phong suất. Nhưng mà, thần tiên phục bên trong có những thứ khác ngoại quải người chơi cũng có rất mạnh nhân công trí có thể, những thứ này bật học người chơi, vì thắng liền sẽ vô ý thức tiếp tục lái treo 6. Một khi hắn tại thần tiên phục tiếp tục lái treo, các hạng số liệu tiếp tục dị thường, như vậy tài khoản của hắn cũng sẽ bị khóa chặt, vì bật học người chơi, sẽ vĩnh viễn chỉ có thể lưu lại thần tiên ăn xong. 660 thứ 665 chương định chế ngoại quẩy nhóm canh một dạng sáng ngày thứ 2 điểm, Tôn non trực tiếp gian. Tầm mắt của hắn đã, đã biến thành màu xám trắng, cũng đến không hết mình là lần thứ bao nhiêu té ở 10 hàng đầu. Tôn non cảm giác mình đầu có chút mê man, không tỉnh tỉnh. Trong phòng trực tiếp, đủ loại mưa đạn đã đổ tung. Đau lòng Tôm Nón, mau đi ngủ đi, quá mượt. Chủ bá ngươi lại trực tiếp xuống thật muốn nô tử. Chết cời ta, còn nói một đêm ăn bốn đem gà phía dưới truyền bá, kết quả đây, một cái cũng chưa ăn đến a. Tôm Nón đây là lọt vào nguyên rủa sao? Quá không khoa học, như thế nào trước sau chênh lệch lớn như vậy? Là rất kỳ quả à, Tôm Nón trình độ cùng Phát Huy vẫn là trước sau như một mảnh liệt, thậm chí đằng sau giống như trạng thái tốt hơn à, nhưng vì cái gì chính là ăn không được à. Vẫn khí hay là thực lực? Ta cảm giác những thứ khác người chơi giống như cũng thật lợi hại a, chẳng lẽ là bởi vì điểm số dâng lên quá nhanh. Ha ha, là kê chủ bá Tiêu đề đảng, gật ta đi vào kết quả là cho ta xem cái này. Thủy bỏ theo dõi. Mấy cái quản trị mạng đều liều mạng mà phong những cái kia mang tiết tấu mưa đạn, nhưng toàn bộ trực tiếp gian bầu không khí cũng không có vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Những cái kia ủng hộ vô điều kiện Tôm Nón hạch tâm đám fan hâm mộ mặc dù ngoài miệng đều ở đây an ủi, nhưng trong nội tâm cũng là cảm thấy có chút không vui, dù sao bọn hắn muốn nhìn biển mét đại sát tứ phương, mà không phải dạng này chẳng khác người thường. Tôm Nón nhưng là có nỗi khổ không nói được, nội tâm cực độ khó hiểu. Mắt thấy đã 3 ba điểm, Tôm Nón ngược lại là còn nghĩ tiếp tục đánh, nhưng vừa giờ cabin trò chơi không cho phép. Cho dù là có thư giãn hình thức, người chơi cũng chỉ có thể tại Verse giờ cabin trò chơi bên trong thể nghiệm bây giờ, Tôn Non từ buổi tối 8 điểm hoàng kim thời gian bắt đầu trực tiếp, đến bây giờ đã đầy 7 giờ. Hắn lại không phía dưới truyền bá, Verse giờ cabin trò chơi liền muốn cưỡng chế chặt đứt liên kết. Nhưng mà nhìn lại mình một chút cái tiêu đề này, đêm nay ăn bốn lần gà, mỗi thanh giết 10 người. Hắn giống như mỗi cái đều không làm đến, bây giờ phía dưới truyền bá, thế nhưng là đáng mặt xỉ nhục phía dưới truyền bá, đây đối với hắn dạng này một cái tự khoe là thực lực chủ bá nhân tới nói là không thể tiếp nhận. Verse giờ cabin trò chơi cũng tại phát ra cảnh báo gợi ý Tôn Non thở dài. Xin lỗi đại gia, hôm nay vận khí có chút kém, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đại gia nhiều thông cảm một chút. Một hồi ta sẽ tại nhỏ nhoi rút thưởng rút bốn đài cao phối điện thoại xem như đền bù. Hôm nay không có cách nào lại chuyên bá, ta ngược lại thật ra nghĩ thông suốt tiêu trực tiếp, nhưng vì giờ cabin trò chơi liền muốn cưỡng chế cắt đứt quan hệ. Thời gian cũng không sớm, đại gia nghỉ ngơi đi, trời tối ngày mai 8 điểm, thời gian cũ chúng ta không gặp không về. Tôn Non cũng không lại tiếp tục chú ý mưa đạn, trực tiếp chặt đứt trực tiếp tín hiệu, ra khỏi VR cabin trò chơi. Lấy điện thoại di động ra, Tôn Non tại bên trên lấy bộ rút bốn đài cao phối điện thoại. Xem như đối với đêm nay không ăn được gà đen đủ. Ít nhất dạng này có thể trấn ăn một chút khán giả cảm xúc cá đã, đã là dạng sáng 3 điểm, Tôn Non dòng ra chơi 7 giờ vừa giờ trò chơi, tinh thần đã là vô cùng mệt nhọc. Hắn rót chén nước, nhưng là không có chút nào bối rối. Làm sao lại thế? Trò chơi này như thế nào đột nhiên trở nên khó như vậy? Tôn Non vô cùng nghi hoặc, cái này căn bản không hợp tình lý a. Hắn tại tiếp xúc tuyệt địa cầu sinh sau đó, phía trước cũng là đánh xuôi gió xuôi nước, mỗi một chiếc trò chơi đều ít nhất có thể giết người, hơn nữa chỉ cần tiền, kỳ không là xe, hậu kỳ thì có rất lớn tỉ lệ có thể ăn được gà. Tuy hắn ẩn tàng phân chắc chắn dâng lên rất nhanh, nhưng tôm Non cũng có tương ứng chuẩn bị. Vừa mới bắt đầu lúc chơi đùa không có mở vi tự ngắm đều đánh xuôi gió xuôi nước, như thế nào đằng sau mở vi tự ngắm kết quả vẫn là đánh trật vật như vậy? Không có đạo lý a. Tôn Non trăm mối vẫn không có cái giải. Lẽ ra, tôm Non thương pháp bản thân liền phi thường tốt, chạy trốn, phản ứng, thân pháp các phương diện cũng có thể nói là chủ bá bên trong đỉnh tiêm trình độ, dạng này tiêu chuẩn lại thêm vi tự ngắm, làm sao lại một đêm đều ăn không đến gà? Nếu như hắn đều chỉ có thể cầm tới trước 10 mà nói, trước đó 10 đám người kia phải là một đống dạng gì tuyển thủ a? Rất nhiều người xem đều cảm thấy, Tôm Non là bị âm, vận khí không tốt. Từ trực tiếp nhìn lại đúng là dạng này, Tôm Non giống như lúc nào cũng tại dết đến trước 10 thời điểm bị âm, hoặc là có người ngồi xổm ở vô cùng thô bị xóa hình giết hắn, hoặc là cự ly xa a vđốc mở một thương nổ đầu, liền người đều không nhìn thấy liền chết. Nhưng mà Tôm Non chính mình tin tưởng, cái này căn bản không hợp lý. Cái gọi là lão âm mức cũng có ngưỡng cửa, không phải riêng bằng hèn mọn là được. Các người chơi người người cũng không đốc, làm sao có thể chỉ dựa vào âm người liền cấu đến trước người. Hơn nữa Tôm Non có thể mơ hồ cảm giác được, phía sau hắn gặp phải những người chơi kia chính xác rất mạnh, nhất là thương pháp vô cùng ổn. Chẳng lẽ nói xấu? Ta thật là gặp phải ngoại quải. Nhưng mà ngoại quải cũng không thể mỗi một chiếc đều gặp gỡ a. Còn là nói, đã phiếm lạm đến loại trình độ này, không có đạo lý a, tuyệt địa cầu sinh lại không giống lang hồn cùng liệt hỏa đột kích, trò chơi này là có kiểm trách trình tự, vậy cấp thấp ngoại quải căn bản liền kiểm trách chương trình đều không gạt được đi, làm sao lại phiếm lạm. Tôm Nón càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, trên điện thoại di động đang lục mình tiểu hào, tiến vào một cái đặc tu nói chuyện phim nhóm. Cái này trông chật giúp cũng là verz trò chơi định chế ngoại quải khách hàng, cũng chính là chuyên môn bán cao cấp ngoại quải chỗ. Tôm Nón lật qua lật lại mọi người nói chuyện phiếm ghi chép. Không có gì dị thường. Nói chuyện phiếm trong ghi chép, bán treo thương gia ba lệnh năm thân, liên tục cùng liệu, tuyệt đối không nên tại tuyệt địa cầu sinh bên trong mở như là thấu thị, khóa huyết, ổ khóa, thuấn di đợi lát nữa cùng sẽ vỡ sinh ra số liệu trao đổi ngoại quải, một khi mở chính là bị dây phong, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn có người chơi trêu kẹo nói, tất nhiên không thể dùng vậy người làm chức năng này làm gì? Thương gia biểu thị, tuyệt địa cầu sinh không thể dùng, nhưng cái khác trò chơi có thể sử dụng a, lại nói, điều này nói rõ nhà của chúng ta ngoại quải loại đầy đủ. Trong đám chơi tuyệt địa cầu sinh người chơi cũng càng lai like việc nhiều. Cho nên thương gia mới liên tục nhắc nhở, miễn cho đến lúc đó người chơi bị dây phong lại tìm đến phục vụ khách hàng sẽ bức Tuy chương mục bị phong lại có thể lại tìm thương gia mua thẻ căn cước mới cùng mới lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành, hơn nữa có thể mua được cao cấp định chế treo người chơi cũng chịu đựng nổi cái này 980 cánh cửa phí, nhưng dù nói thế nào chung quy là một loại lãng phí. Nếu là mở khóa huyết treo có thể sảng khoái một ngày vậy cũng được, nhưng bị dây phong nhưng là tương đương trắng mở Cho nên, những thứ này tuyệt địa cầu sinh các người chơi cũng đều là mở một chút vi tự ngắm loại công năng này cũng chính là tự động sửa đổi ý thức tín hiệu, người chơi chỉ cần ngắm đại khái phương hướng là tốt, vi tự ngắm sẽ tự động sửa đổi vị trí. Hơn nữa loại này vi tự ngắm không giống với ổ khóa, nếu như một mực tại ổ khóa, khóa cổ cũng là sẽ bại lộ, loại này vi tự ngắm còn có thể tại địch nhân yếu hại ở giữa không ngừng biến hóa vị trí, nhường hệ thống kiểm trách chương trình khó mà phát giác. Chỉ cần diễn kỹ hơi tốt một chút, người chơi khác căn bản nhìn không ra. Giống Tôn Nón dạng này kỹ thuật vốn là tốt người chơi, ngẫu nhiên mở vi tự ngắm, đánh trực tiếp đều không người có thể nhìn ra. Tôn Nón do dự một chút, ở trong bảy vấn đạo, ta muốn hỏi một chút chơi tuyệt địa cầu sinh các vị, các ngươi ăn đến gà sao? 661 thứ 666 chương cùng cỡ giờ ít xong sắp xếp canh hai tốn non thêm cái bảy này là dùng tiểu hảo, đương nhiên cũng không có bộc lộ ra bất luận cái gì thân phận tin tức, bằng không bạn nhất bị người khác nhìn thấy hắn bên ngoài treo trong đám, đây chính là tương đương tự sát. Cho nên, hắn bây giờ chính là lấy một người đi đường thân phận đặt câu hỏi. Ăn gà? Còn không có, tốt nhất một lần đã đến hạng 7. Ta cũng không có, tốt nhất một lần là hạng 9. A, nói như vậy, thật giống như ta cũng không ăn qua gà. Ta cảm giác trò chơi này cùng những thứ khác game bắn súng không giống nhau, là âm mức nhiều lắm. Đúng à? Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn tương đối hiếu sắc người, nhưng đã đến vòng chung kết, giống như lúc nào cũng vận khí kém một chút như vậy. Ai, đáng tiếc không thể mở thấu thị a, có thể mở thấu thị liền vô địch. Cái kia không có cách nào, trò chơi này tra ngoại quải tra quá nghiêm, còn tại nghiên cứu phương pháp phá giải đâu. Tôn Non nhíu mày, cũng chưa từng ăn gà. Đây chính là có chút kỳ hoặc. Muốn nói chính mình vừa mới bắt đầu ăn xong mấy lần gà dẫn đến điểm số tương đối cao còn chưa tính, những người khác làm sao có thể ăn không được gà? Một cái tân thủ người chơi, đi lên liền mở từ ngăm treo, đánh vài ngày đều ăn không đến một lần gà. Cái này căn bản không hợp lý a, tuy sẽ phải chịu một chút lao âm bức ảnh hưởng, nhưng bật học cùng bình thường chơi nhất định là có khác biệt, bằng không giống tôm non dạng này, người chơi bản thân thì có kỹ thuật, hà tất lại đi theo tháng mua những cái kia cực đoan đắt giá cao cấp định chế treo. 6. Tuyệt địa cầu sinh quan phương trên diễn đàn, một cái thiệp đưa tới các người chơi chú ý của. Tuyệt địa cầu sinh cũng ngoại quải Trần Lan. Hôm nay nhìn tôm non trực tiếp, cảm giác giống như là tại thần tiên đánh nhau. Cái bài bột này thả một đoạn ngắn tôm non trực tiếp thu hình lại, tại thu hình lại bên trong, tôm non cùng một cái người chơi đối với thương. Kết quả bị AV đứt mỡ rứt khoát một thương lỗ đầu còn có một số khác ống kính, tỉ như rơi xuống đất thương thép bị cực hạn phản sát các loại. Tại thiết mời chính văn bên trong, lâu chủ cũng đem tôm non tao nội cho đại khái nói một chút, đối với tôm non ở trong game gặp phải tình huống làm ra hợp lý ngờ tới, treo nhiều. Loại cảm giác này chính xác cùng phía trước ngoại quải phiếm lạm lúc cảm giác tương đối giống. Đã từng họ gì Origin còn không có xuất hiện thời điểm, được lợi tại nhân công trí năng kỹ thuật tiến bộ, ngoại quái cũng bắt đầu đại quy mô phiếm lạm, thời điểm đó vệ ý hoạt, lang hồn cùng liên hỏa đột kích bên trong người chơi cao cấp cũng là cảm giác tương tự, chính là đối thủ trở nên có chút quá tại lợi hại không thể tưởng tượng nổi. Tôm Nón dù sao cũng là ổ vệ uy hoạt đại chủ bá, tại FGS trò chơi vòng tròn bên trong cũng coi như là rất có lực ảnh hưởng, cái bài bột này rất nhanh liền đưa tới các người chơi chú ý, ta cũng cảm thấy chuyện đêm hôm đó có chút tạm môn, Tôm non đối thủ chính xác có chút mạnh quá mức a. Chẳng lẽ cũng là cao cấp treo? Các người có thể dẹp đi a, Tôm Nón đằng sau cũng một mực tại dưới người, chỉ bất quá ăn không được gà mà thôi, chỉ có thể nói vận khí không tốt hoặc không có thực lực, bị người khác chơi đều rồi liền nói người khác là treo. Chính xác, từ nơi này mấy cái trong video thật không nhìn thấy gì, muốn nói là treo cũng phải có thực truy a. Ngoài quải phía lạc Xin lỗi, thật không có cảm thấy, ta chơi thật tốt, một hai ngày còn có thể ăn một lần gà đâu. Lại nói, lão phê những cái kia chủ bá cũng chơi thật tốt, cũng không cảm giác gặp gỡ treo a. Mặc dù bài vột này nhiệt độ bị xảo rất cao, nhưng tuyệt đại đa số người chơi cũng là lấy một loại ăn dưa còn chúng thái độ đang vây xem, căn bản là không có coi ra gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không có cảm giác a. Muốn nói ngoại quải phim lạm, vậy khẳng định là mỗi cái phân đoạn người chơi cũng có thể cảm giác được, nhưng tôm non hiện tượng hiển nhiên là một lệ. Lão phê phân đoạn so tôm non cao hơn nữa một chút đâu, cũng không gặp qua treo a6. Ngày thứ 2 buổi tối 8 điểm, Tôm Non đúng giờ phát sóng. Hôm qua đề tài của hắn bên ngoài treo trong đám cũng đưa tới một chút thảo luận, nhưng là không có người hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tôm Non cũng chỉ là mơ hồ có một loại ngờ tới, nhưng không thể xác nhận. Quan Phương đến cùng có thể hay không phân rõ hơi từ ngắm treo, Từ ổ về y hoạt để phán đoán, Quan Phương là không phân biệt được. Nhưng mà tuyệt địa cầu sinh dù sao cũng là mới nghiên cứu ra trò chơi, có thể hay không phân biệt liền không nói được rồi. Nhưng mà, coi như phân biệt ra được, cũng hẳn là trực tiếp phong hào a. Nếu quả thật có thể kiểm chắc đi ra ngoài lời nói, Quan Vương chắc chắn đã sớm đem ta vào phòng, nếu như đang phát sóng trực tiếp trong lúc đó bị phong đó mới là xảy ra chuyện lớn. Bất quá, tất nhiên ta hảo còn có thể bình thường chơi, liền nói rõ không có vấn đề. Tôn Non suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay thử lại lần nữa nhìn. Có thể không ăn được gà đúng là bởi vì vận khí không tốt. Tuyệt địa cầu sinh dù sao không giống với khác trò chơi, hơi từ ngắm cũng không phải thấu thị, khóa huyết loại này tương đối bạo lực treo, mỗi chảng 100 người mới có thể có một người ăn gà, cho nên ăn không được gà việc này hẳn là thường có. Tôn Non điều chỉnh một chút tâm tính, lại lần nữa mở ra trực tiếp. Các vị người xem các lão gia mọi người tọa Con qua không thấy ăn gà không sao, hôm nay nhất thiết phải ăn gà. Ăn không được vẫn là nhỏ nhoi rút thưởng tặng điện thoại di động, không có điểm chú ý phiền phức điểm một đợt chú ý rồi. 6. Ngày, lại một điểm. Châu chắc lại đem cái tên thứ hai, tâm tính nổ tung. Mưa đạn người xem ngược lại là tại nhau nhau cởi trên nỗi đau của người khác, rõ ràng trong lòng bọn họ, Tiểu Mập Mạp cũng không phải cái thực lực hình chủ bà sáu. Hừ, các ngươi không muốn suất cái gì thường ngày tên thứ hai, thường ngày ăn lông gà, ta cũng là ăn qua gà được không? Mặc dù đó là ngày hôm trước sự tỉnh. Tiểu Mập Mạp cùng không cam lòng nói. Mưa người xem vô cùng đúng lúc đó phá. Tiểu Bàn đập ngươi còn không biết xấu hổ nói, hôm trước ăn gà vậy không vẫn là Lao Vê mà người sao? Chính là, tiểu Bàn đập ngươi tiếp tục đi tìm lão Vê song sắp xếp à, người đơn này bài đả phải thật sự là cay con mắt, đây là lần thứ mấy thế ở vòng chung kết. Châu chắc biểu thị không phục, không, ta muốn bằng vào lực lượng của mình ăn gà. Vừa nói, Châu chắc một bên xem xét hảo hữu của mình danh sách. Lão Vê ở trong đêm, ngoài ra còn có một cặp những thứ khác hảo hữu. Châu chắc đang suy nghĩ muốn cùng ai cùng một chỗ sắp xếp đầu, liền thấy một cái tên quen thuộc tuyến. Cờ giờ ít. Châu Trác trong lòng vui mừng, đây không phải Trần Mạch tiểu hào sao? Châu Trác quả quyết gửi đi tổ đội mới. Kết quả Cờ giờ Ít vậy mà cự tuyệt. Châu chắc đang buồn bực đâu, liền thấy Cờ giờ Ít phát tới một cái tin tức, công vụ tại người, không tiện. Châu chắc, ba. Châu chắc cũng là say, đây không phải đùa đó sao? Ngươi nếu là khảo thí trò chơi có thể đi khảo thí phục a, chạy đến chính thức phục tới này không phải là vì chơi đùa sao? Châu chắc hồi phục, ta có thể không thể cùng một chỗ công vụ. Cờ Giơ Ít, ngươi quá tuổi bắp, có chút độ khó. Châu chắc, 6. Cờ Giơ Ít, tính toán, ngươi nếu là không sợ chết liền tiến đội a, trải nghiệm một chút biến thành hộp văn gà cảm giác. Châu Trác biểu thị không phục, ta rất mạnh được không? Mặc dù có thụ kinh bị, nhưng Châu chắc vẫn là lại lần nữa hướng cờ giờ ít phát ra tổ đội mời. Khán giả đều bực, đây là ai a? Nhìn tên chương nghe nói qua, cũng không phải lợi hại gì tuyển thủ hoặc chủ bá a. Hoa, người anh em này phô trương rất lớn a, còn ghét bỏ tiểu mập mạp qua túi bắp. Chết lời, tiểu mập mạp đã vậy còn quá nghe lời, đây là tiểu mập mạp hiện thực trung bằng hữu sao? Thôi rất như bức, một hồi đoán chừng vẫn phải là tiểu mập mạp đến mang hắn. Tiểu ban đập cổ lên, cái này ăn gà. Châu Trác thầm nghĩ trong lòng, 6 Haha, ha, một hồi nói cho các ngươi biết thân phận chân thật của hắn hủ chết các ngươi, hay là trước không nói, chế tạo một điểm tiết mục hiệu quả. 662 thứ 667 chương một người thanh không sân bay. Bà canh châu chắc cũng không quá chắc chắn Trần Bạch có muốn hay không bị người khác biết thân phận chân thật của hắn, cho nên cũng không có ý tốt liếm lắp khuôn mặt đi cọ Trần Bạch nhị độ. Nếu như khán giả biết hàng này chính là Trần Mạch mà nói, cái kia tiểu mập mạp trực tiếp gian khẳng định muốn nổ tung. Tiến vào đội ngũ, mười mấy giây đồng hồ sau đó mới đứng vào đi. A, hai người tổ đội muốn xếp hạng lâu như vậy sao? Châu Trác gầm thầm một mực, lúc trước hắn cũng cùng lão Vê song sắp xếp qua, cảm giác cơ bản bản thượng cũng là dây tiến. Chẳng lẽ Trần Mạch Trương Mục kèm theo đặc thù gì thổ tính? Cửa hàng 6. Ách, chúng ta nhảy cái nào? Châu Trác suýt chút nữa nói lộ ra miệng. Trần Mạch suy nghĩ một chút, thành thứ nhất trước tiên luyện tay một chút, ổn một điểm. Liền nhảy phi cơ chẳng a? Châu Trác, thân mẹ nó ổn một điểm nhảy phi cơ chẳng. Chửi bậy về chửi bậy, Châu Trác vẫn là đảng hoan nhận, ngược lại ôm đùi Liên Hạo Hạo ung, nhất thiết phải có cái này nộ. Cái kia, tiêu cái điểm a. Châu Trác nói. Trần Mạch, ngươi chọn lựa chỗ vắng người đi a đã nhạo ta không có thời gian bảo hộ ngươi. Châu Trác, ba. Hắn trầm mặt phút chốc, sau đó nói, mặc dù là ôm ngươi đuổi, nhưng vẫn là cảm thấy ngươi đây là đang vũ nhục ta xấu. Trần Mạch, ngươi sợ là đối với mình tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Châu Trác một mặt một bức, ý gì? Người phân rất cao, cho nên phối hợp đến cao thủ nhiều. Trần Mạch cười cười, ngươi tiếp tục đoán. Châu Trác, tốt a, nghe lời ngươi xấu. Ta trực tiếp nhảy dưới lầu tiếp đó tìm gian phòng giấu đi được rồi. Mưa đạt người xem đều kinh ngạc, cái quỷ gì, hôm nay tiểu mập mạp tính khí thế nào tốt như vậy a. Muốn đi đâu liền đi đó chủ ba hôm nay làm cái lông à, ngươi mới là chủ bà a, làm sao làm được cùng ôm đùi một dạng. Đúng vậy à, tiểu bàn đập ngươi lại như thế sợ ta muốn lui đặt trước hủy bỏ theo dõi ta nói với ngươi. Rất nhiều mấy cái giáo dục một chút hàng ngày a. Chính là, một chút cũng không có có khí. Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm, thầm nghĩ, các người đối với hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả sáu. Châu chắc nhìn một chút những người khác vị trí, nam lầu tương đối người tương đối ít, chỉ có hai người hơn nữa đều hướng trên lầu chót hạ xuống. Hắn trực tiếp rơi vào nam lầu dưới lầu, lục soát thương sau đó liền đàn hoàng vào nhà, đóng cửa một cái. Ngươi xem, ba. Ý gì? Tiểu bản đập thật đúng là dự định dỗ đi. Người mẹ nó liền lấy cái súng tiểu liên, bây giờ mà bắt đầu cậu có phải là có chút quá đáng rồi hay không a? Ta cảm thấy tiểu mập mạp là ở hơn rồi, cái này cờ giờ ít không phải nói khoác lắm sao. Vậy liền để chính hắn đi chơi, nhìn hắn biểu diễn. Khán giả đều ở đây nhao nhao ngở tới Châu Chắc dụ ý nhưng rất nhanh, sân bay mỗi cái chỗ cũng bắt đầu chuyển đến tiếng súng. Từng lớp từng lớp đánh giết tin tức xuất hiện ở trên màn hình, Châu Chắc cùng khán giả đều kinh hãi, tin tức này nhảy cũng quá nhanh a. Trước đây cục rơi xuống đất cũng sẽ có đánh giết, nhưng căn bản không có khả năng nhanh như vậy a. Liên Sếp như nhặt được hảo thương, Đối phương một mực bằng vào công sự che chắn chạy loạn lời nói cũng là rất khó đánh chết người. Nhưng mà ván này như thế nào tất cả mọi người nóng nảy như vậy? Cờ giờ ít sử dụng S1897Z chết dù bợ 22 còn thừa 86 người, cờ giờ ít sử dụng S1897Z chết ú linh không còn thừa 85 người, cờ giờ ít sử dụng M16A4 Z chết mị dạ còn thừa 81 người 6. Tại liên tục không ngừng đánh giết trong tin tức, cờ giờ ít tên đang điên cuồng quét màn hình, châu chắc cùng trực tiếp gian bên trong người xem đều nhìn sửng sốt một chút. Cờ MN, cái quỷ gì a? Tiểu mập mạp cái này đồng đội, cờ MN, không có ra sân bay đã 6 cái đi. Cái này đúng thật là cao thủ. Mã ơi, đây là ao cá của a. Rõ ràng, khán giả cũng đều bị kinh động, bọn hắn vốn đang đang vì tiểu mập mạp kêu bất bình, kết quả nhìn xem, cờ giờ ít như thế giết người, cũng tất cả đều lắm điều không lời thô tục 6. Tiểu mập mạp nhưng là trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, tại cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến lầu bên ngoài tình huống, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy từng trận tiếng súng, tiếp đó liền nhảy đánh rất tin tức. Trần Bạch nói, đi, có thể đi ra, nam lầu người lẫn cận đều chết sạch, có thể siêu đồ vận. Được rồi. Tiểu mập mạp đắc ý mà từ trong phòng chui ra ngoài, từ dưới đi lên bắt đầu xìu. Tự mình bao chọn toàn bộ năm lầu, đủ loại hào hương, hào trang bị nhặt được nương tay, quả thực là vui thích. Leo đến mái nhà, Châu chắc nhìn thấy phía trên có một hộp, trong hộp có một thanh sika, rõ ràng người anh em này rơi xuống đất nhặt được tường, nhưng vẫn là bị đánh chết. Siêu Song nam ôm vào đi ra ngoài, càng là vô cùng thê thảm sáu. Thanh này nhảy phi cơ trang trí ít có hơn 20 người, trong khố phòng thượng cách một đoạn khoảng cách thì có một cái hộp, thậm chí còn có hộp tụ tập xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc là chết bao nhiêu người. Chỉ là não bổ một chút, cũng có thể cảm giác được nơi này thảm liệt sáu. Châu Trác không khỏi khẽ run rẩy, Trần Mạch nói chính xác không sai, nếu như Châu chắc rơi vào nơi này, đoán chừng đã biến thành cái hộp 6. Tại nhiều như vậy trong đám người bị đánh ngã lời nói căn bản cũng không có thể cứu lên tới. Tiểu Mập Mạp siêu phải vui vẻ, nhưng đánh giết tin tức còn không có ngừng. 98K thanh âm từ đằng xa chuyển đến, cách mỗi 1 2 tiếng đều sẽ có một đầu nổ đầu đánh chết tin tức. Cờ giờ ít sử dụng cả 98K giết chết như phát phát còn thừa 64 người, cờ giờ ít sử dụng cả giết chết tỉ tỉ một còn thừa 63 người đánh giết trong tin tức, Trần Mạch vừa mới bắt đầu dùng súng ống là 1897 đến bây giờ đã đổi thành súng cùng 90K. Rõ ràng, phi trường nhân số đã rất ít đi, từ mới vừa bắt đầu trong lâu cận chiến đã biến thành bây giờ toàn bộ phi trường chiến đấu tầm xa. Châu chắc yếu ớt mà hỏi thầm, "Cái kia, ngươi ở đâu? Chúng ta muốn tụ tập sao?" Trần Mạch nói, "Ta tại dạ đà ở đây, ngươi tùy ý." Châu chắc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chạy trước đi qua đi, bây giờ ít người cũng không sợ liên lụy Trần Mạch, vạn nhất ngã xuống đất còn có thể nhường Trần Mạch cứu một chút. Tiểu Mập Mạc mình cũng không có chú ý, chơi lấy chơi lấy, tâm tình của hắn liền hoàn toàn biến thành đả tương du sáu. Khán giả cũng đều kinh ngạc, không có người đang thảo luận Châu Trác, tất cả đều đang hỏi Cái này cờ giờ ít rốt cuộc là ai vậy? Ta sát, người anh em này có chút quá mạnh a. Liền xem, như ao cá cục như thế giết người cũng có chút quá mức a. Ngưu ca, đây là muốn một người thanh không sân bay. Cái này mẹ nó só so tôm nón đều ngậm trong mùa a. Đừng nói tôm nón, lão phê cũng không dám chơi như vậy a. Tiểu Mập Mạp, nhường cái này cờ giờ ít cũng mở trực tiếp a. Chúng ta cũng xem người anh em này thao tác. Các ngươi nói, cái này cờ giờ ít không thể là treo a. Kéo cái gì nhặt đâu, tiểu Mập Mạp cùng treo tổ đội. Ta cảm thấy không có khả năng, muốn bật thật cũng làm mình mờ Trên lầu ngươi trí thông minh này sao? Châu Trác từ trong lâu chạy đến, hướng về dạ đà bên kia chạy tới. Xa xa liền thấy một hình bóng tại dạ đà bên cạnh ruộng dốc bên trên qua lại di động tới, thỉnh thoảng hướng nơi xa nã một phát súng, có đôi khi cũng sẽ đánh hụt, nhưng đại bộ phận thời điểm đều kèm theo đánh bại hoặc đánh giết. Châu chắc bắt đầu bước nhanh hướng dạ đà chạy tới, nhưng vào lúc này, một tiếng 98K tiếng súng vang lên. Châu chắc nhìn thấy trước mặt mình nổ tung một đoàn huyết hoa, cấp hai đầu căn bản ngăn không được 98K đạn, trực tiếp bị nổ đầu đánh bại. Châu Trác đều không còn gì để nói, "Ta sát, cửa hàng trưởng là ta a, đánh ta làm gì?" Trần Bạch nói, "Sáu, đừng làm ruột. Không phải ta đánh. Châu chắc nhìn kỹ, thật đúng là, cái này 98k là một cái tên là Lý Lý thương pháp đồng dạng chuẩn, một thương trực tiếp nổ đầu. 663 thứ 670 chương chúng ta muốn nhìn Trần Mạch góc nhịn. Ba canh tiên trùng đơn giản bó tay rồi, hắn bị người chặn lại, mà lại là bị mấy người. Rõ ràng, cái này tiếp tế dương hướng về vị trí này vừa rơi xuống, em mở thành, tê thành các người chơi tất cả đều nhìn thấy, còn rất nhiều người chơi từ hầm chú ẩn, ngục giam, trường học bên kia đi về phía nam chạy độc kết quả vừa vặn liền thấy cái này dù lại tiếp tế Dương bên cạnh Thiên trùng một cách tự nhiên trở thành mục tiêu công kích 6. Thiên trùng đơn giản bó tay rồi, vì nhặt cái này nhảy dù thế nhưng là gặp vận đen 8 đời a. Mấu chốt là cái này, nhảy dù bên trong liền mẹ nó một cái thang mô kém xuống tiểu liên, đây nếu là có một AVút mở hoặc may mắn cắt lợi phục, Thiên trùng trong lòng còn tốt chịu một điểm sáu. Nhưng là bây giờ cũng không thể toàn bộ bản đồ gọi hàng, nói ta đây cái nhảy dù Dương chỉ có một cái thang mô kém, các người đừng giết ta a. Thiên trùng thực sự là khổ không thể tả, nhưng là chỉ có thể nhận, hắn quả thật có hơi tử ngắm, nhưng lúc này cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, bởi vì không chỉ một khẩu súng đang ngó chừng hắn. Ta xấu, ta thực sự là nhật cầu hiểu rõ. Thiên trùng khóc không ra nước mắt. 6. Một bên khác, con AV đút mỡ mặc may mắn cắt lợi dùng chân mạch cùng tiểu mập mạp lái xe bên trên cầu, thật ngoài ý liệu không có gặp phải người chắn cầu. Đến rồi trên cầu, Trần mạch đem xe hướng về bên cạnh dừng lại, tất nhiên không có người chắn cầu, vậy chúng ta chắn à? Châu chắc cũng không có cách nào, cái này còn chắn gì à? Cái tiếp theo khu vực an toàn khẳng định muốn soát đến phía trước đi à. Muốn chắn chỉ có thể chắn sân bay người tới, nhưng mà chúng ta chính là từ sân bay tới, bên kia đã không người à. Lúc này độc vòng đang tại có lại, hai người trú ở cầu tại trắng vòng bên dưới. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái tiếp theo đọc vòng đổi mới sau đó, cái này cầu hẳn là không ở trong khu an toàn mặt. Chân mạch trực tiếp tại công sự che chắn bên cạnh dựa vào một chút, yên tâm, có ta ở đây nhất định là thiên mệnh vòng. Châu Trác, 6. Cửa hàng trưởng, ngươi là lúc nào thoát phi nhập ô? Như thế nào đối với mình nhân phẩm như thế có tự tin? Chân mạch cười ha ha, dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ phận, mà ta lại là một cái thực lực mạnh mẽ như vậy người chơi. Châu Trác, 6. Ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. 6. Mà ở lúc này, câu phía bắc đã là đánh thành hỗn loạn. Thiên trùng chỗ ở nhảy dù vị trí không sai biệt lắm đã là trắng trong vòng, lập tức phải có lại vòng, cho nên phía bắc còn thừa người chơi đều ở đây chạy về đằng này. Thiên trùng ngồi xổm ở đã bị đánh về cỗ xe cùng nhảy dù tiếp tế dương đằng sau, thỉnh thoảng thò đầu ra dùng 98K giết người. Tình hình chiến đấu ngoài ý liệu thảm liệt, đến bây giờ còn thừa người chơi toàn thân nổ đầu sát suất đã là tăng lên thật nhiều, cho dù là những cái kia mở hơi từ ngắm ngoại quải người chơi, không cẩn thận cũng muốn bị nổ đầu. Bây giờ ngoại trừ treo chính là cao đoàn nhân công chí có thể, còn dư lại trong những người này, nghiêm nặng trên ý nghĩa tới nói, đã chỉ có tiểu mập mạp chắc một cái người chơi bình thường 6. Nói như vậy giống như cũng không chính xác nói chính xác từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có tiểu mập mặt một cái người chơi bình thường 6 mẹ nó ta đây cái vị trí có chút ít lung tung ma không biết cái tiếp theo vòng tròn sẽ như thế nào có lại thiên trùng một mặt nhất cả trứng không chỉ là hắn những người khác cũng đều đang mong đợi cái tiếp theo trắng vòng vị trí kết quả vòng tròn rất nhanh đổi mới vẫn như cũng là tới gần đại tiểu vị trí toàn bộ cầu lớn như cũ có hơn phân nửa tại khu vực an toàn bên trong trắng vòng cùng lam vòng tại cầu lớn đầu Nam cơ hội là đã biến thành trọng hợp tiếp tuyến mà thiên trùng phía bắt những người chơi kêu nó nhưng là tất cả đều không ở trong khu an toàn mặt. Ta sát, cái vòng này soạt thực sự là nhạy cậu, không được, ta phải đi về phía nam một điểm. Kỳ thực Thiên trùng vị trí này rất thích hợp tạp phía bắc người chơi, nhưng mà hắn cũng biết, phía bắc quá nhiều người, hắn cũng không cảm thấy mình có thể một người kẹp tợ lại 6. Hơn nữa, độc vòng quét qua sau đó phía bắc những người kia hẳn là càng gấp mới đúng, bọn hắn rất nhanh liền lẫn nhau chém giết, này ngược lại là cho Thiên trùng một cái cơ hội đáo đầu. Mẹ a, dạng này ta đều có thể còn sống sót, ta thật mẹ nó là một thiên tài. Thiên trùng lại lần nữa nổ đầu đánh bại một cái người chơi. Phát hiện mình vậy mà tìm được một cái vô cùng chân quý đứng không kỳ, vội vàng đi về phía nam chạy, muốn chạy đến đầu cầu bên cạnh trong phòng đi. Kết quả hắn đang tại trên đường chạy, liền nghe được xa xa trên cầu chuyển đến một tiếng súng vang. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn tuôn ra một đại bồng huyết hoa, thi thể chán nạn ngã xuống đất. KMN. AVNM. Thiên trùng tầm mắt đã biến thành màu xám trắng, hắn cố gắng muốn tìm được vị trí của địch nhân, nhưng không nhìn thấy. Tiếng súng hẳn là từ trên cầu chuyển tới, có thể ở khoảng cách xa như vậy đánh trúng, thiên cảm giác mình giống như là Nhật cậu khó chịu giống nhau. Hơn nữa tức giận nhất là, hắn nhưng là tam cấp đầu nhưng vẫn là ngăn không được AV đút mở bể đầu một thương, lại nhìn một cái đánh giết người tên, cờ giới, thiên trùng triệt để bó tay rồi, cái quỷ gì? Hàng này từ chỗ nào nhặt nhảy dù a? Hắn mơ hồ hồi tưởng lại, trước đây nhảy dù giống như là một song hoàng trứng, còn có một cái rơi vào bên kia cầu. Lão thiên ngươi vì cái gì bất công như thế? Vì cái gì hắn có AV đút mở, ta cũng chỉ có một cái thang móc kém. Vì cái gì ba? Thiên trùng trực tiếp gian bên trong, vang vọng thật lâu lấy tiếng kêu rên của hắn 12. Độc vòng càng có càng nhỏ lại, nhân số cũng càng lại like về thiếu. Rất nhiều người đều đang đợi lấy cái tiếp theo trắng vòng vị trí, kết quả làm cho tất cả mọi người đều mộng bức chính là, trắng vòng vẫn tại tới gần đại kiệu vị trí. Trắng vòng cùng lam vòng tiếp tuyến vẫn là tại trên cầu lớn, hơn nữa hơn phân nửa cái cầu lớn vẫn là tại trong khu an toàn 6. Từ phía bắc tới các người chơi nhau nhau biểu thị nhặc cầu, cái này mẹ nó nhất định chính là đáng mặt tiên khiển vòng a. Ngựa không ngừng vó câu chạy tới, thật vất vả đã sinh đã tử sống tiếp được, kết quả cái tiếp theo vòng tròn quét một cái lại muốn chạy. Một chút rơi vào trường học các người chơi cũng đã chạy hơn phân nửa tấm bản đồ 6. Trên cầu châu chắc cũng làm một bước, cái này mẹ nó thật đúng là thiên mệnh vòng a. Nếu như khu vực an toàn một mực soát trên cầu vậy đơn giản là vui thích, có chẩn mạch Havrus ở tại, đây chẳng phải là ổ nán gà. Châu chắc vui tươi hớn hở mà tại cầu lớn bên cạnh đi dạo, muốn nhìn một chút chung quanh trên mặt biển có cái gì mở ra thuyền địch nhân có thể cho hắn đánh một chút, kết quả đang quay trở ra, liền nghe được nơi xa phanh một tiếng súng vang. Tôn Non sử dụng M24 nổ đầu đánh bại bạ ZZZ. Châu chắc tam cấp đầu bị chẩn mạch cho lừa gạt, cho nên trên đầu của hắn chính là một cái bình thường cấp 2 đầu, căn bản ngăn không được M24 một thương. Hắn vừa định hướng về chẩn mạch bên kia bỏ, kết quả lại là một tiếng súng vang vẫn là sử dụng cả 98 can độ đầu đánh chết z z Châu Chắc đều không lúc phản ứng lại, đã đã biến thành lỗ sáu. Cửa hàng, cửa hàng trưởng 6. Ta chết đi." Châu Chắc lúng túng nói. Chân Mạch trong tay AV đút mở cũng vang lên, nổ đầu đánh bại tôm non, nhưng không thể giết chết. Chân Mạch nói, "Là hai người, thương pháp đều rất chuẩn, người an tâm đi a." Chân Mạch vừa ngắm một hồi tôm non cùng vạ lạ vị trí, hai người kia trốn ở công sự che chắn đằng sau không còn lối đầu. Chân Mạch đi tới tiểu mập mạp bên cạnh, tốc độ ánh sáng đem hắn bao liếm lấy. Vừa rồi Chân Mạch cũng cùng một thời gian phát hiện tôm non vị trí, nhưng tôm non đem tiểu mập mạp đánh bại sau đó Hắn đồng đội vạ là trực tiếp một thương nổ đầu đem Tiểu Mập Mạp cho dây. Trần Mạch đem tôm Non đánh ngã, nhưng không thể giết chết. Châu chắc cũng có chút hối hận, "Ai, chết ta, ta vừa rồi bảnh trướng, đầu óc rút mới đi cầu bên cạnh đi loạn 6. Ông kính hoán đổi trở thành o bờ hình thức, đi tới Trần Mạch góc nhìn. Châu Trác điều ra trực tiếp giới diện, muốn nhìn một chút khán giả phản ứng, kết quả xem xét nội dung màn đạn, suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu Mập Mạp cuối cùng chết. Có thể nhìn Trần Mạch thị giác thứ nhất, vui thích. "Tiểu Mập Mạp, tiếp theo đem ngươi trực tiếp rơi xuống đất thành chúng ta muốn nhìn Trần Mạch thị giác thứ nhất." Không có việc gì không có việc gì, bây giờ chết cũng không muốn. Còn có thể nhìn trần mạch chăn cẩu, thoải mái. Trên màn đạn vậy mà tất cả đều đang khen tiểu mập mạp chết tốt lắm, căn bản không có bất kỳ người nào đối với cái này biểu thị tiếc hận 6. Châu Trác Suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, các người sáu, các người rốt cuộc là của người nào người xem a? 664 thứ 671 trường cầu lớn sửa bản chân sư phó sĩ gián đặc biệt canh một khu vực an toàn còn tại có lại, nơi xa còn tại chuyển đến rải rác tiếng súng, cơ hồ mỗi mấy tiếng súng vang dội đều sẽ kèm theo một đầu đánh bại hoặc đánh chết tin tức. Ván chơi này đã tiến nhập hậu kỳ, bây giờ còn giữ lại hoặc chính là bản thân trình độ cũng không tệ và kinh nghiệm phong phú quải bước tuyệt thủ, hoặc chính là so ngoại quải kinh khủng hơn nhân công trí có thể, sinh tử cũng chỉ tại trong trước mắt. Tất cả còn sống sót nhân đều ở đây vội vã cuống cùng mà tìm kiếm khác người may mắn còn sống sót vị trí, có thể không chấm 0.1 giây trên lệnh, liền quyết định lấy sinh tử. Trần mạch ở trên cầu chờ trong chốc lát, cảm giác có chút nhàm chán. Mắt thấy khoảng cách vòng tròn co lại tới còn có thời gian tương đối dài, Trần Bạch cũng có chút chờ không nổi nữa. Hắn nhìn một chút ngựa của mình cách năm đạn, còn lại 18 phát, mà bây giờ còn sống sót nhân số nhưng là 17 cái. Nhanh thêm một chút trò chơi tiến chính a. Trần Mạch thấp giọng tự đủ. 6. Tố Nón cùng pạ Lạ lúc này đang ẩn thân tại đầu cầu cách đó không xa một căn phòng tầng 2. Cẩn thận một chút, trên cầu hẳn là còn lại một cái đầu lang, đầu ta Nón chủ bạo, không dám thò đầu ra. Tố Nón lòng vẫn còn sợ hay nói: "Pạ Lạ nói, trong tay hắn là AVM, có hay không ngũ giáp đều không dùng. Hơn nữa thương pháp của hắn rất tốt, chúng ta hay là trước chờ xem, ngược lại ở đây cũng vẫn là khu vực an toàn." Hai người kia thậm chí không còn dám đến bên cửa sổ thò đầu ra, vừa rồi hai người kia một người một thương đánh chết châu chác, kết quả bị Trần Mạch một thương trực tiếp đánh ngã, đều có chút lòng còn sợ hãi. KMNR Chờ một chút, đây là cái tình huống gì? Người xem đông bắc phương hướng." Bạn là có chút khiếp sợ nói. Tôn Non xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phía đông bắc, liền thấy có hai chiếc xe dịp vậy mà một chiếc một sau hướng trên cầu lớn lái đi. Nói là một chiếc một sau, nhưng hai cái này xe dịp kỳ thực cách rất xa, ít nhất 3-500m, nhưng mà cái này trên hai chiếc xe người chơi lại không có công kích lẫn nhau lẫn nhau, trước mặt xe cũng không có bất luận cái gì dừng lại giao hòa ý tứ. Phía bắc còn có, tây bắc giống như cũng có. Tôn Non cùng Vạ Lạc trong phòng thấy được vô cùng một màn quỷ dị, lúc này có rất nhiều người đang tại từ phía bắc khu vực tới, có lái xe có dựa vào công sự che chắn chậm rãi di chuyển về phía trước, giữa bọn họ khoảng cách đều cách xa xôi, nhưng nếu có bội số lớn kính mà nói, chắc chắn cũng là có thể phát động công kích. Tôn Non Tay cũng cảm thấy ngứa đứng lên, hắn thấy, những người này nhất định chính là vô cùng khả khẩu đầu người a. Tôn Non từ cửa sổ thò đầu ra, trong tay em M24 trong nháy mắt bấm máy, liếc về phía cách mình tương đối gần một cái lạc đàn người chơi. Nhưng ngay tại hắn bấm máy trong nháy mắt, lại đột nhiên cảm thấy một hồi ý lạnh, bởi vì tại gấp 8 lần trong kính, tên này người chơi vậy mà tốc độ ánh sáng quá đầu, họng đen ngòm đồng thời nhắm ngay Tôn Non. Tôn Non vô ý thức hướng bên cạnh làn một vòng, mới phát đạn vậy mà đồng thời đánh vào hắn lúc trước đứng yên chỗ. "Cợn mờ, làm ta sợ muốn chết." Tôn Non suýt chút nữa bị dọa đến trái tim ngừng, rõ ràng tại hắn từ cửa sổ thò đầu ra trong ngáy mắt, chỉ ít có 5-6 thanh súng ngắm đang nhắm hắn, coi như hắn có thể đánh chết cái kia lạc đàn người chơi, cũng tuyệt đối sẽ bị những người khác đánh ngã. Hắn vội vàng trốn ở sau tường, không còn dám lưu đầu. "Không được, quá nguy hiểm, chúng ta cái phòng này không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng, không thể loạn thò đầu ra." Tôn Non nói. Vả la biểu thị đồng ý, ừ, chúng ta còn tại trong khu an toàn, không nóng nảy đâu." Bên ngoài người hơi nhiều, bây giờ từ cửa sổ thò đầu ra muốn bị xem như mục tiêu sống. Bất quá ta rất khó hiểu, đây không phải song sắp xếp sao? Những người này giữa lẫn nhau như thế nào không đánh? Chính xác, Tôm Non lưu đầu một cái, trong nháy mắt chính là 5 6 thanh thương liếc tới hắn, nhưng cái khác người lại không có tự giết lẫn nhau, mà là giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, hướng về cầu lớn vào tới. Khu vực an toàn còn phải một phút mới soát, bọn hắn đến nơi gấp gáp như vậy hướng cầu lớn sao? Tôm Non cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn ở sau tường Jun Lệ 7, bất đắc bỏ mặc những người này lái xe hướng cầu lớn chạy tới. 6. Kể từ tiểu mập mạc biến thành hộp sau đó, Trần Mạch cũng tại trên cầu đợi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, trực tiếp gian khán giả cũng đều có chút không có chuyện làm, cũng bắt đầu tắn gấu. Nhưng vào lúc này, nơi xa chuyển đến xe dịp thanh âm. Tới, Trần Mạch rơ lên trong tay AV đúc mở, tử công sự che chắn phía sau hơi hơi nghiêm đầu, bấm máy trong nháy mắt phong tỏa người điều khiển đầu, sau đó trực tiếp bắn một phát, nổ đầu đánh bại. Sau đó, Trần Mạch hoán đôi đến M4, hướng về phía chỗ ngồi kế bên tài xế trực tiếp phá Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vị trí nhân công chí có thể cơ hội là trong nháy mắt liền đổi được người điều khiển vị trí, xe dịp ngang đánh bẩy dừng lại, tiếp đó xuống xe. Rơi mất nửa huyết, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngay tại hắn xuống xe trong nháy mắt, nơi xa mơ hổ chuyển đến cách đấm M4 thanh âm, vô cùng nhẹ, lại độ nhường hắn màn hình phiêu hồng. Tại châu chắc trực tiếp gian người xem đều biết xem đến rồi chần mạch thao tác, hắn đầu tiên là dùng AV đút mở nổ đầu đánh bại người điều khiển, sau đó đổi M4 bắn phá, lại tiếp đó nhưng là nhắm ngay xe dẹp phía dưới khe hở chân. Liên tiếp dày đặc điểm xạ, xe dẹp gầm xe tuôn ra một đoạn một đoàn huyết hoa tiệt địa cầu sinh bên trong, từ nhỏ chân cùng chân phân biệt chỉ có 50% cùng 30% tổn thương, nhưng dù sao mục tiêu chỉ còn lại nửa vết, mà chân mạch thương pháp lại vô cùng ổn, tại liên tiếp điểm xạ sau đó, trực tiếp song sát. Mưa đạn trong nháy mắt nổ, đầy màn hình 666666. Cấu lớn sửa bản chân sư phó tác luận 3. Cơ Gunner, một bộ này thực sự là hoàn mỹ a, đầu tiên là AV rus mở nổ đầu, tiếp đó M4 bắn phá thêm sửa bàn chân, trong nháy mắt song sát. Đoán chừng phía trước còn chưa phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chân mạch tại đánh ra cuối cùng một thương sau đó không chần chờ chút nào, Trực tiếp lăn mình một cái về tới mình công sự che chắn đằng sau tại hắn lăn lộn trở về trong ngay mắt hai phát súng bắn tiịa đạn cơ hội là một chiếc một sau đánh vào hắn nguyên bản đứng yên vị trí lại là hai người sợ tới chỉ bất quá hai người kia không tiếp tục đại trường kỳ cổ lái xe mà là bằng vào công sự che chắn không ngừng đỡ thương che chở lẫn nhau hướng phía trước tiến lên trừ cái này hai người bên ngoài nơi xa còn có cảng lai Việt nhiều người đang chạy tới chậm nhìn chí ít có hơn 10 cái những người này khoảng cách cách xa xôi Mặc dù cũng thỉnh thoảng giữa lẫn nhau bắn vải phát súng nhưng chủ yếu vẫn là nhìnầmằ trên cầu lớnần m vị trí chânmạch không có cuố cùng chút nào Tại công sự che chắn phía sau yên tâm mà uống vào đồ uống, đem mình năng lượng huống đẩy. Trực tiếp gian bên trong, khán giả cũng đã triệt để không bình tĩnh. Cờn Mở, gì tình huống? Vừa rồi ngắm cái nhìn kia, như thế nào nhiều người như vậy đều phải hướng cậu? Cờn Mở, những người này cùng Trần Mạch là có bao lớn thủ? Bọn họ là vì chiếm đoạt trên cầu có lợi địa hình. Còn là nói bọn hắn đã biết Trần Mạch chân thực thân phận, cho nên tới đánh úp. Tê cả gia đầu, này làm sao chơi a? Không có việc gì, Trần Mạch trong tay không phải lại AV mà sao? Bây giờ còn có 17 phát còn sống 14 địch nhân, một người một súng còn lại 3 phát đạn đâu? Kế hoạch thông mẹ nó thử như bức cũng phải có một cái hạ độ A Trần mạch thương pháp là chuẩn nhưng đối với mặt những thứ này cũng không phải là ngồi không a rất nhiều người xem lập tức liền đến tinh thần mới vừa rồi còn nói cầu kia chắn có chút nhàm trận đâu, kết quả trong nháy mắt đã tới rồi nhiều người như vậy 665 thứ 672 Trương đây vẫn là người sao canh hai Trần mạch uống đầy năng lượng từ công sự che chắn phía sau cấp tốc dò xét một chút đầu xác định những địch nhân này vị trí những thứ này nhân công trí có thể cũng không phải vội vàng mà cùng nhau xử lý nếu như là mười mấy người cùng một chỗ sông lên lời nói Trần Mạch cho dù có ba đầusáu tay cũng vô dụng Đây là máy chơi game chế vấn đề. Hơn nữa, nếu như mười mấy nhân công chí có thể cùng một chỗ sông đi lên đó cũng quá giả, đó là ở ngoài sáng bảy nói cho người khác biết đây đều là bờ lẹp cơ rằng. Cho nên, những thứ này nhân công chí có thể ở giữa đều bảo trì khoảng cách nhất định, ngẫu nhiên cũng sẽ giữa lẫn nhau bắn hai phát súng làm giá một chút, nhưng chỉnh thể mà nói, vẫn là tại không ngừng mà hướng về trên cầu lớn di động. Chân mạch đại khái đánh giá một chút những thứ này, nhân công chí có thể nhóm khoảng cách, thân, không sai biệt 56. Hải Mễ Họa vạ lạ như cũ trong phòng, không dám ra ngoài, mà lúc này đầu cầu bên trên đã truyền đến tiếng súng dày đặc. Có đủ loại tiếng súng, ska s c, -s -c 5 Nhưng mà, trên màn hình lại không ngừng xuất hiện M-4 cùng a đút đánh bại, đánh giết tin tức Trần mạch M-4 gắn ống hang thanh, cho nên tôm nón bọn hắn căn bản nghe không được trần mạch M-4 tiếng súng Chỉ là tỉnh cờ 1-2 tiếng a đút mở súng văng lên, lại cơ hộ cách mỗi 2-3 ba thương đều có một lần nổ đầu đánh giết tin tức Hải mẽ hỏa bạ là hai mặt nhìn nhau, đây vẫn là người sao 6. Lúc này, Châu Chắc trực tiếp gian đã triệt để nổ Những thứ này khán giả ngoại trừ đánh 66.666 đã không có những thứ khác mưa đạn, bởi vì chiến đấu thật sự là quá kinh liệt, quá kích thích, căn bản không kịp đánh quá nhiều chữ. Chân mạch dựa vào công sự che chắn, không ngừng mà lách mình xạ kích, mỗi lần xạ kích thời gian đều chỉ có ngắn ngủn không phết mấy giây mà thôi. AV đút mở tất cả đều là trong nháy mắt kính nã một phát súng liền muốn lập tức rút về, nếu không thì muốn chúng đạn. Nhưng cho dù dạng này, chân mạch vẫn có đầu không lộn xộn mà chu diệt từ đối diện sông tới địch nhân. Chân mạch AV vô cùng chuẩn, nhưng cũng không phải mỗi một thương đều có thể đổ đầu, bởi vì địch nhân cũng là tại dựa vào công sự che chắn không ngừng di động cùng lăn Trần mạch vì tuyệt địa cầu sinh làm ra càng thêm phong phú động tác hệ thống, cũng cho những cao thủ càng lớn có thể thao tác không gian, những thứ này nhân công chí có thể cũng biết được tại thời cơ thích hợp lan lộ, trần mạch mặc dù ngắm chính là đầu, nhưng còn có nhất định xác xuất đánh hụt. Mà ở châu chắc trực tiếp gian bên trong, đủ loại lễ vật bắt đầu điên cuồng công kích, đủ loại mưa đạn càng là lít nha lít nhít, đem màn hình tất cả đều che lại. "Gớm mờn, thương này thật sự ổn à, hơn nữa mạch suy nghĩ rất rõ, mỗi lần phao đầu ra giống như cũng chưa tới nửa giây a. Đối phương chạy trốn cũng rất tốt à, cảm giác coi như cho ta một cái a dưới loại tình huống này cũng không có bất luận cái gì chứng dụng. Bởi vì chắc chắn đánh không đến người. Nhưng mà, Trần Mạch đã vế đút mở nhanh hết đạn a, quả nhiên thương này tuy tốt, đạn đếm là không may à. Có người bắt đầu sợ lên tới. Nhanh đến Trần Mạch trên mặt đều. Trò chơi tại vừa giờ trạng thái dưới là ngôi thứ nhất góc nhìn, mà chuyển thành trực tiếp tín hiệu sau đó nhưng là sẽ chuyển biến làm ngôi thứ ba đi theo góc nhìn, này chủ yếu là vì thích hướng bất đồng tầm mắt. Rất nhiều người xem cũng đã tinh tường nhìn thấy, tại Trần Mạch cùng những người khác đối với thư đứng không, đã có người lặng lẽ từ một bên khác sờ soạng đi lên. Làm sao bây giờ a, Trần Mạch có phải hay không không thấy? Tiểu Lập Mạc, nhanh nhắc nhở hắn một câu a. Bên phải bên phải. Ngay tại cái kia phế xe đằng sau. Xong, Trần Mạch chuyên tâm cùng người khác đối với thư, không thấy người này xuất hiện sao? Khán giả đều gấp, chỉ sợ Trần Mạch bị cái này vụn trộm sờ lên tới ra hỏa cho xử lý. Nhưng hiện tại đây cá nhân sắp lao ra trong ngay mắt, Trần Mạch dùng cuối cùng một phát á Venus đạn nổ đầu đánh bại xa xa địch nhân, sau đó hoán đổi đến M4, họng súng trong nháy mắt thay đổi, nhắm ngay địch nhân tới phương hướng. Phen phen phen phen phen sáu. Song phương cơ hội là đồng thời khai hỏa, cũng đều là đầy máu trạng thái, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là Trần Mạch còn lại 30% huyết, đối phương nhưng là đã trực tiếp mất mạng. Cái này nhân công chí có thể vừa chết, liên đối phía trước ở phía xa đối với thư bị Trần Mạch đánh ngã đồng đội cũng cùng một chỗ đã biến thành ngục. Cái này, vừa rồi Trần Mạch đã làm gì ba? Cờ Mờn, vừa rồi không thấy rõ ràng, ai giải thích một chút xảy ra chuyện gì? Khoảng cách gần như vậy thương thép, rốt cuộc là như thế nào thắng? Trực tiếp gian khán giả cũng là dùng ngôi thứ ba đi theo góc nhìn nhìn, cho nên Trần Mạch nhân vật động tác cũng bị thấy rất rõ ràng. Tại song phương giao hỏa trong náy mắt, Trần Mạch một bên di động vừa nổ súng, cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng tại không ngừng mà ngồi xuống, đứng lên. M4 đạn từ trên xuống dưới lại từ đuôi đến đầu mà đảo qua địch nhân cả nửa người còn có một viên đạn đánh tới đầu sinh tử tại không phết mấy giây loại bên trong quyết định chân mạch quỷ xúc vậy động tác tránh đi mấy thương vốn là có khả năng đánh tới đầu hoặc cổ đạn lúc này mới tại khoảng cách gần như vậy thương thép bên trong may mắn còn sống sót tiếp bằng không song phương thương pháp độ chính xác tương đối tiếp cận sinh tử thật đúng là 5 năm số cơ M cái này thân pháp quá không biết a muốn học lao sư có thể dạy ta không Cái này thân pháp đều cái gì A cảm giác rất như là tại quỷ xuống đất dập đầu a liền tr trúc tế thân phá Chúc tiết Thân pháp, 66666 chết cởi ta, thật đúng là giống dập đầu a. Đại ca đại tẩu sang năm tốt đẹp 6. Dọn dẹp xong một lớp này lẫn nhân, trang thượng người sống đã còn thừa không có mấy. Trần mạch xác định chính mình tạm thời an toàn, tại công sự che chắn đằng sau tiếp tục sử dụng hầm thuốc chữa bệnh đem mình lượng máu đánh đầy. Sáu. Đầu cầu, Hải mẽ Họa Pa lại trong phòng run lẩy bẩy. Cái này cờ giờ ít còn là người sao? Như thế biết công phu, giết 10 cái. Cờn mờ, huống cậu người nào tất cả đều bị, bị giết xong. Muốn hay không như thế dạ. Còn có người tại hướng về bên kia cầu hướng, đông bắc phương hướng. Tôm Nón thấy rất rõ ràng, tại đông bắc phương hướng, hai người đang hướng cầu lớn chạy, đại khái là không tìm được xe 6. Tôm non không khỏi nắm chặt trong tay M24, người đánh phía trước cái kia, ta đánh đằng sau cái kia. Bây giờ trên sân đã chỉ còn dư 5 người, nhưng mà khu vực an toàn còn rất lớn, cho nên xuất hiện loại này vô cùng hiện tượng quỷ dị. Rõ ràng người đã không nhiều lắm, cũng rất là phân tán. Tôm Nón nhìn thấy phía dưới hai người kia cũng là cấp 2 đầu, lại không có công sự che chắn, hắn cùng Vạ Lạp mở hơi từ ngắm sau đó hoàn toàn có thể đồng thời nổ đầu, đem hai người kia cho đánh dụng. Tuy hai người bọn họ vật tư cũng không thể nhưng vẫn là nghĩ tại siêu ít đồ, dạng này tại đối mặt trên cầu cờ giờ ít thời điểm có năm chắc hơn một điểm. Tới, 3, 2, 1, đánh. Hải Mễ Họa và Lạc Cơ hội là cùng một thời gian từ cửa sổ thăm dò, phân biệt nhắm ngay ở phía dưới chạy trốn hai người. Hai tiếng súng bắt rồi. Nhưng mà cũng không có truyền đến đánh giết tin tức, tại Hải Mễ Họa và Lạc tại cửa sổ thò đầu ra đồng thời, phía dưới chạy nhanh hai cái nhân công chỉ có thể cũng đồng thời lăn lộn, tránh ra ổ khóa một thương. Trong đó một cái nhân công chỉ có thể bị đánh tới chân, nhưng cũng không có trở ngại. Một giây sau, Hai cái này nhân công chí có thể đồng thời giơ lên thương, liếc về tôm non trô ở cửa sổ. Tôm nón dọa đến vội vàng rút trở về, mới phát đạn đánh vào tôm non đứng yên vị trí. Chờ giây lát sau đó tôm non lại lần nữa thò đầu ra, phát hiện hai người kia vậy mà cải biến mục tiêu không còn hướng đầu cầu, mà là lẫn nhau đỡ thương, hướng về bọn hắn chỗ ở phòng ở bên này chạy tới. Tôm non một bức, cái quỷ gì? 666 thứ 673 chương 29 Z thằng gà. Ba canh chân mạch ở trên cầu trở về đầy huyết, trở về đầy năng lượng, chờ trong chốc lát cảm thấy có chút buồn mực, còn dư lại bốn người đâu? Chân mạch còn nghĩ muốn hay không đi ra xem một chút. Kết quả là nghe được nơi xa chuyển đến từng trận tiếng súng, trong tầm mắt xuất hiện đánh giết tin tức, tôm non cùng bà lạ bị cái kia hai cái nhân công chí có thể cho giết sáu. Trần Mạch, 6. Tại trong lâu sống khỏe mạnh không tốt sao? Mặc dù xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng cũng không ảnh hưởng. Lúc này toàn bộ trong trò chơi cũng chỉ còn lại ba người, Trần Mạch cùng hai cái nhân công chí có thể. Hai cái này nhân công trí có thể liếm xong tôm non cùng bà lạ bao sau đó, lại lần nữa hướng Trần Mạch bên này chạy tới. Trần Mạch trên tay AVúp mở đạn đã đánh xong, lại đi cùng hai cái nhân công chí có thể thương thép rõ ràng không phải là cái gì lựa chọn sản xuất. Mà lúc này độc vòng đã theo sát lấy hai cái này, nhân công chí có thể rút vào tới, cuối cùng dừng lại tại trên cầu lớn. Hai cái nhân công chí có thể dựa vào công sự che chắn di chuyển về phía trước, lẫn nhau đỡ thương, giao thế đi tới. Trần Mạch Á Vệ nút mở đánh hụt đạn sau đó, đối với cái này chút nhân công chí có thể uy hiếp đã yếu đi rất nhiều, bởi vì trần Mạch không có khả năng tỏ người ra sau đó sử dụng M4 thời gian dài bắn phá, nói như vậy cũng sẽ đem mình bại lộ tại hỏa lực của địch nhân bên trong. Châu chắc cảm giác mình lòng bàn tay đều toát mồ hôi, hắn toàn trình lấy thị giác thứ nhất vây xem trần Bạch giết nhiều điện như vậy nào, cảm giác mình so trần Bạch còn muốn phần chương. Cửa hàng trưởng Đối diện là hai người, làm sao bây giờ? Châu Trác vẫn đạo. Chân Mạch cũng không gấp gáp, hắn nhanh chóng từ công sự che chắn phía sau giò xét một chút đầu, xác định hai người vị trí. Chân Mạch cười ha ha, lúc này chúng ta chỉ cần hô to, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Châu chắc im lặng, cửa hàng trường, nhỏ như vậy cái vòng, đã sẽ không còn có oanh tạc khu. Chân Mạch nói, không có oanh tạc khu, sẽ không thủ động chế tạo oanh tạc khu sao? Chân Mạch từ trong hành trang lấy ra một cái lựu đạn, móc kéo, chờ đợi, né mạnh. Một quả lôi ném ra sau đó, hắn lập tức lại lấy ra tiếp theo quả lôi, cứ như vậy một quả một quả, điên cuồng hướng phía trước ném. Hơn nữa, hắn ném lôi là chính xác tính toán qua quatheta hải gian, có chút lựu đạn là móc kéo liền ném, có nhất định trì hoãn, nhưng ném vào hai cái nhân công trí có thể thực hiện được tiến lộ tuyến phía trước, vừa vặn đi mau đến thời điểm mới có thể nổ tung. Wen, Wen, Wen, 6. Chân mạch ném ra lựu đạn một viên tiếp nối một viên mà nổ tung, thật đừng nói, từ nơi này động tính nhìn lại thật sự cùng hành tặc khu rất giống. Mưa đạn khán giả tất cả đều kinh ngạc, đủ loại 66660 không ngừng quét màn hình, tất cả mọi người đều đang hỏi, hàng này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu lôi a? Mắt nhìn thấy đã ném ra 7, quả viên, lại còn tại ném Chân Mạch ném cũng không chỉ là trên người mình, còn có chung quanh trong giường, những cái kia hướng cầu nhân công chí có thể trên người lưu đạn tất cả đều bị hắn cho tập trung lại, lúc này nhưng là không dứt mà hướng bên ngoài ném. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Trên màn hình xuất hiện chuyến đi này vô cùng quen thuộc chữ, mà hình ảnh cũng tại lúc này dừng lại. Chân Mạch cũng không biết rốt cuộc là một viên nào lôi nổ chết hai cái này nhân công chí có thể, bất quá cái này cũng cũng không trọng yếu. Mà trên tấm hình cuối cùng đánh giết nhân số, nhưng lại như ngừng lại 29 cái. Châu chắc không khỏi vấn đạo, cửa hàng trưởng, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được sáu? Chân Mạch cười ha, ha đơn giản hình học. Mà lúc này trâu chắc trực tiếp gian mưa đạn đã hoàn toàn nổ tung, thậm chí đều tạm phải một trận một đứa, trực tiếp gian nhân số cũng tới đến rồi mất chí 180 vạn người, đủ loại lễ vật đều không tính qua tới. Quy quy, 29 Z tán gà. Cái này cỡ giới ít, Trần Độc Tú đều không ngươi tú a. Căn loại, cỡ rỡ ít không phải liền là Trần Độc Tú bài trước cái sao? GMN, nguyên lai danh tự này là ý tứ này a. Cái này mẹ nó rốt cuộc là làm sao làm được, ta cảm giác cả người đến bây giờ còn là phiêu, cái này mẹ nó nguyên một cái cái thần tiên đánh nhau a. Thần pháp này đơn giản đem ta như nước, trong nháy mắt thư. Chúc tiết thư pháp cầu lớn sửa bản chân. Họ không được học không được. Mẹ nó, ta tin tưởng người này chính là chân mạch, ngoại trừ Trần mạch còn có ai như thế phản nhân loại. 29 Zan Ga A, có người hay không thu hình lại. Mau tới chuyển, ta muốn lại nhìn một lần, cái này mẹ nó quả thực là giết người như uống nước. Tiểu Ban đập nhanh nhường chân mạch mở trực tiếp a, chúng ta muốn nhìn. Châu chắc đều không còn gì để nói, cái này rõ ràng là mình trực tiếp gian, kết quả tất cả đều là đang thảo luận chân mạch 6. Tốt, các ngươi những người này, ta là một chủ bá là có nguyên tắc, là có khí. Ta muốn dựa vào chính mình sức mạnh ăn gà, ôm đuổi kia tuyệt đối không phải phong cách của ta. Câm ngươi thật sự đủ, ta tuyệt đối sẽ không nghe các ngươi, ta và cửa hàng trưởng ở giữa hưu nghị là thuộc thiết, tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì vật chất cùng tiền tài mà làm mận, hỏa tiễn cũng giống như vậy. Ách, cả Tạ Thỉnh Trần mạch mở trực tiếp vị này thổ hào tặng 50 cái hỏa tiễn 6. Cửa hàng trưởng, bọn hắn gọi ngươi mở trực tiếp. Khán giả tất cả đều vui vẻ, tiểu mập mạp ngươi cái này nguyên tắc thật đúng là không chút nào kiên địch a. Kết quả tiểu mập mạp lời còn chưa nói hết đâu, chân mạch đã hoa lệ lệ dưới mặt đất tiến 6. Châu Trác, 6. Các vị người xem các lão gia, ta cũng nghĩ tiếp tục ôm đùi a, nhưng mà hắn hạ tiến 6. 6 Mà tôm non trực tiếp gian bên trong, nhưng là đã loạn thành một bầy. Cái này cờ giờ ít là mẹ nó khai quái a, 29 giết ăn gà. Ngươi làm khán giả lại nhược trí. Ngươi thật trâu bỏ như vậy như thế nào không lên trời đâu? Tại sao không đi đánh nghề nghiệp cứu vớt gặp phải xu hướng suy tàn quốc nội FDS trò chơi nghề nghiệp vòng đầu. Mấu chốt là, đây nếu là ao cá cục giết 29 cái còn chưa tính, cái này thỏa thỏa không phải ao cá cục a. Tôm non cùng vã lạ hai cái này, lấy thương thép nổi tiếng tuyển thủ đều mới cầm 5 vị trí đầu mà tôi, trong trận đấu này cũng là một đám quái vật a. Nhất định là treo. Vẫn là đứng đầu công nghệ tao treo, bằng không ta ăn phần bạc cân. Dẹp đi à, Tuyệt Địa Cầu Sinh có kiểm tra chương trình, ngoài bức căn bản là vào không được tại hữu. Lại nói, có như cá biệt cao cấp treo có thể vào, bị điều tra ra thế nhưng là dây phòng, nghe nói giết người nhiều còn có thể gây nên hệ thống kiểm tra, nhưng mà ngươi xem, cái này cờ giờ ít rất nhiều người như vậy, kiểm tra sao? Haha, Tuyệt Địa Cầu Sinh ngoại quả thiếu, nhưng là không phải là không có a. Đi, đều đừng cãi cổ 6. Ta mới từ tiểu mập mạp trực tiếp ra tới, cái kia cờ giờ ít chính là chân mạch 6. Chân mạch. Chân mạch cũng khai quải. 6. Phốc, ngươi mẹ nó cái gì đầu óc chân mạch là trò chơi này nhà thiết kế Hắn có thể ở trong phát sóng trực tiếp bằng ở sao? Sao hắn phải tiến cả một cái Thái Bình Dương thủy mới có khả năng việc này a? Muốn hay không tố cáo? Người mẹ nó cùng Trần Mạch tố cáo Trần Mạch bất hắc. Ngươi thật là cờ mờn ở chính là một cái thiên tài a. Tôm Nón làm một đại chủ bá cũng có một đống lớn fan cuồng, những người này vừa mới bắt đầu thời điểm còn la hét muốn tố cáo Cờ giới. vì Tôm Nón lấy lại công đạo, kết quả nghe xong Cờ Giở Ít chính là Trần Mạch Tiểu Hạo, đều không lời nói xấu. Không còn cách nào khác ra xấu. Vừa tới, Trần Mạch chơi game thật là chuyện mọi người đều biết, có thể làm qua họ gì rỉn thủ. Một ván tranh tài Z29 tốt giống cũng không phải chuyện quá phận gì thứ hai Trần Mạch chính là tuyệt địa cầu sinh nhà thiết kế, tôm non còn phải chỉ vào dạng này trò chơi ăn cơm đây 6. Nhưng mà, vẫn có rất nhiều tôm non fan cùng không phục không cam lòng, nguyên nhân cũng rất giản đáp, đây là F.S. trò chơi A. Loại trò chơi này thế nhưng là trong nháy mắt định sinh tử, cho dù là một số cao thủ, có thể ăn được hay không gà cũng muốn dựa vào vật khí. Rất nhiều tôm non fan cuồng còn tại trong âm thầm thảo luận, thậm chí còn có cầm thuyết âm nhu thái độ, cho rằng Trần Mạch chính là bằng vào chính mình nhà vẽ tiểu thân phận công nhân mồ phụ trợ chương trình, Là một nhà thiết kế cho mình làm một bộ chương trình quả thực là quá đơn giản, hơn nữa còn không cần lo lắng kiểm trách. Chính hắn chính là cao nhất người chấp pháp, ai có thể kiểm trách hắn? 667 thứ 674 chương liên quan tới thần tiên phục ngờ tới 4 cánh rất nhanh, các đại trang web video bên trên tiểu ra hiện trận đấu này thu hình lại, tiêu đề là: Hư hư thực thực Trần Mạch tuyển thủ 29 Z an Cùng một cục ba cái bá, nửa đoạn sau nhân vật chính thị giác thứ nhất Trận bại tu hình lại rất nhanh liền bị phát đến rồi các đại diễn đàn, tại Tuyệt Địa Cầu Sinh đám trợ lại ở trong cơ thể đưa tới sóng to gió lớn. Hơn nữa, cái video này thậm chí bị chuyển đến khác diễn đàn game bên trên. Theo Tuyệt Địa Cầu Sinh trò chơi nhiệt độ càng live Việt Cao, trò chơi này cũng đã bắt đầu lan tràn tới rất nhiều người chơi khác quần thể bên trong, bao quát rất nhiều anh hùng liên minh, ổ vệ ủy hoạt cùng khác FPS yếu chơi. Giạng này một cái nổ tính tin tức, trong nháy mắt đưa tới các người chơi điên cuồng chủ để nóng. Thứ độ gì? 29Z Tanaka. Cái này mẹ nó là treo a. Đây là chân mạch. Có chứng cứ sao? Chân mạch chính mình thừa nhận KMN, video ta xem, quá mẹ nó đáng sợ. Ta cảm giác cùng hắn chơi không phải một cái trò chơi. Nhìn nửa đoạn trước thời điểm, ta cảm giác đó là một quải bước kết quả sau khi nhìn nửa đoạn thị giác thứ nhất, ta cũng ngủ sáu. Từ nơi này ca môn ý thức phản ứng cùng thao tác đến xem, hoàn toàn là vượt qua tự trợ rọ xỉ sĩ ẩn nố đủ hệ lịch trình độ, loại người này căn bản không lý do bật học ta 6. Bạn sự, ván này ba cái chủ bá, ta là tại tôm non trực tiếp ra nhìn, sau khi xem xong ta liền một chữ, phục. Liền AV mở quét màn hình đều đủ dò người. Cái khách treo ta không dám xác định, nhưng ta vô cùng xác định hàng này mở máy bay treo. Bắn một phát máy bay liền ném một cái nạy dù, cái này mẹ nó ai dám thấy. Thủ động hài hước không có cách nào, chỉ là 29 Z ăn gà mấy chữ này, cũng đã đủ nhường các người chơi cảm thấy khiếp sợ, huống chi lại cùng Trần Mạch dính vào, đề tài này tính chất càng là nổ tung. Liên quan tới cái này cờ giờ ít đến cùng phải hay không Trần Mạch, các người chơi cũng triển khai kịch liệt tranh luận, bất quá tuyệt đại đa số người vẫn là cho rằng đây chính là Trần Mạch, bởi vì thật sự là không có người khác xấu. Nếu như là người khác đánh ra loại thao tác này, cũng sớm đã nhảy ra khói a. H chi tiểu mập mạp cái kia vài tiếng cửa hắn trượng, người biết đều hiểu. Rất nhiều tuyệt địa cầu sinh các người chơi đều đem đoạn thu hình này cho đào loa xuống, nhiều lần nghiên cứu Trần Mạch thân pháp cùng chạy trốn. Thương pháp thứ này không học được, nhưng thân pháp vẫn là có thể học một cái. Nhất là Trần Mạch tại khoảng cách gần đối bính lúc thúc tiết thư pháp, đột nhiên liền biến thành vô cùng hấp dẫn chủ đề. Rất nhiều người chơi đều ở đây thử nghiệm bắt chước Trần Mạch thân pháp, phát hiện luyện giỏi đủ loại thân pháp sau đó, chính xác có thể tại thương thép bên trong chiếm giữ phi thường to lớn ưu thế. Bất quá, thảo luận tới thảo luận lui, có người đưa ra một vấn đề. Ván này tranh tài trình độ vì cái gì cao như vậy? Rất nhiều người đang nhìn xong trận đấu này sau đó, nội tâm chỉ có bốn chữ, thần tiên đánh nhau. Đừng nói cờ giỡn ít, tôm nõn người thế nào, cư nhiên bị người qua đường cho chế tải. Phải biết, tôm non cầm M24 cũng là mỗi một súng dẫn đầu, ổn phải không được, kết quả cứ thế bị hai cái chưa nghe nói qua tên người qua đường giết đi, đây thật là quá giận. Hai người này nhưu bức như vậy, như thế nào không tới làm chủ ba a? Vài phút thu nhập một tháng 10 vạn a. Hơn nữa, chân mạch cuối cùng cũng không dám tùy tiện tương thép, mà là lựa chọn lôi hải chiến thuật, bằng không cuối cùng ai ăn gà thật đúng là nói không chính xác. Có người nói, là bởi vì những người này trình độ tương đối cao, cho nên mới phối hợp đến cùng nhau cũng có người nói là Trần Mạch Cô Y đem những này người phối hợp đến cùng một chỗ, gọi mình luyện tay. Chúng thuyết phân vân, nhưng không có một loại đặc biệt hợp tình hợp lý rằng giải. Bởi vì tôm nói mặc dù kỹ thuật giỏi, nhưng phân đoạn cũng không tính tao a. Các người chơi đều cũng có chút trăm mối vẫn không có cái giải. 6. Định chế ngoại quải trong đám, lúc này lại đã ẩm ý trở thành hỗn loạn. Người cũng ở đó trong cục. Người cũng tại. Giữa chúng ta kém 300 phân a. Đúng à, ta một cái vừa đánh không có mấy cái tiểu hảo, giống như cũng bị phân đến cái kia một ván. Chờ một chút, ta vướt vướt một cái, chúng ta phân đoạn khác biệt rất lớn. Duy nhất chỗ giống nhau chính là đều ở đây đoạn thời gian kia đầy cho chơi, hơn nữa lai qua phụ trợ 6. Chẳng lẽ nói 6? Hệ thống kiểm soát ra chúng ta dùng phụ trợ, còn cố ý đem chúng ta chia được một lên đi. Toàn bộ sẽ vở cũng là sử dụng phụ trợ người chơi. Gomer, không thể nào 6. Thôi từ ngắm không phong hào, nhưng tất cả đều ném tới đặc định server. Thông thường các người chơi không rõ đây là có chuyện gì, nhưng ngoại quải bảy các người chơi làm sao lại không biết. Ván này thu hình lại vừa ra tới, rất nhiều ngoại quải người chơi liền chợt tỉnh ngộ, cái này mẹ nó không phải liền là ta chơi đùa thường ngày sao? Rất nhiều người cũng là một mực mở hơi từ ngắm cho nên căn bản cũng không có lãnh hội bình thường cục là dạng gì, còn tưởng rằng trò chơi này tàn khốc như vậy là một loại trạng thái bình thường. Cũng thấy người chơi khác nhóm phản ứng, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, cái này không đúng a. Ta mẹ nó đều thật, trò chơi này không nên khó như vậy a. Thế là, một cái liên quan tới thần tiên phục phòng đoán trở nên thuận lý thành chương. Tôm Non cùng Vạ là cũng tại chú ý trong đám nói chuyện thiếm, nếu như nói người khác hay là đem tin đem nghi mà nói, bọn hắn nhưng là 90% trở lên xác định, chính mình là bị phân đến thần tiên phục bên trong đi. Dù sao Bọn họ là thật sự đối mặt qua đứng đầu nhất nhân công trí có thể, biết những người này đáng sợ sáu. Tốn Non cảm thấy một trận hoảng sợ, dù sao làm một chủ bá, nếu như bị truy bật hặc mà nói, có khả năng sẽ đem toàn bộ chủ bá kiếp sống đều cho bồi đi vào. Bất quá, đến cùng phải hay không dạng này, hay là muốn nghiệm chứng một chút. Đến nỗi nghiệm chứng phương thức cũng rất đơn giản, lại mua cái hảo chính là. Ngoại quải trong đám đã có người mua thân phận tài liệu và lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành chương mục, chỉ cần thay cái tài khoản mới đánh hai thanh trò chơi thể nghiệm một chút là được rồi. Tốn Non cùng Vã là hai người kia đều có tốt FGS trò chơi cơ sở. Đổi mới rồi số thành thứ nhất liền thành công ăn gà, Thanh thứ hai bởi vì vấn đề vận khí không có ăn gà, nhưng thanh thứ ba liền lần nữa lại ăn gà. Rõ ràng, nợ mới hào gặp phải đối thủ cùng phía trước gặp phải đối thủ, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Rất nhanh, không chỉ là tôm non cùng pa lạ, khác ngoại quải trong đám người chơi cũng đều phát hiện sự thật này, chính là tất cả lái qua hơi từ ngắm người chơi, Quan Vương cũng không phải không có phát giác, mà là tất cả đều phân đến đặc thù thần tiên phục. Ngoại quải nhóm trong nháy mắt liền nổ, hấp lấy đại gia đắc ý mà bật hặc chơi đùa, còn tưởng rằng Quan Vương không biết, kết quả lại là bị chơi xỏ chúng ta còn ở lại chỗ này ba ba đẹp đô ba. Những thứ này bật học các người chơi vừa nghĩ tới đã biết đoạn thừa hài gian trò chơi kinh lịch, tâm tính trong nháy mắt liền nổ tung, một tháng tiêu lấy mấy ngàn khối thậm chí hơn vạn khối mua từ năm treo, kết quả tiến trong trò chơi bị ngược. Một lần gà cũng chưa từng ăn. Có mấy cái người chơi yêu cầu bán treo lui khoản, bởi vì cái này treo hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bán treo cũng bất đắc dĩ, loại chuyện này chưa từng gặp qua Bất quá lui khoản là không thể nào lui khoản, bật vốn là tùy thời có khả năng bị phong hảo, làm sao có thể lui khoản đâu? Những thứ này bật học các người chơi tất cả đều cảm giác nhân sinh đã mất đi ý nghĩa, tài khoản của mình hiển nhiên là đã phế đi, ngoại trừ một lần nữa mua hào không còn cách nào khác. Hơn nữa, mua hào cũng không thể lại mở treo, bằng không vẫn sẽ bị phân đến thần tiên phục. Rất nhiều người chơi lòi đòi, dứt khoát tức giận, lưu nhóm. Bất quá, đại bộ phận người chơi tại than thở đi qua, vẫn là bình tĩnh lại, quyết định một lần nữa mua một cái chương mục chơi tuyệt địa cầu sinh. Hơn nữa, tại thần tiên phục thụ ngược đại sau đó, bọn hắn đột nhiên cảm thấy không ra treo chơi bình thường phục, cũng không phải không thể tiếp nhận sự tỉnh sáu. Bất quá những người này cũng tại cân nhắc, nguyên bản chương mục phải làm gì đây? Tài khoản này vẫn có thể chơi, nhưng mà chỉ có thể vào thần tiên phục. Có ít người bằng định thẻ căn cứ của mình, nhưng phần lớn người cũng là dùng mua được đen hảo, dù sao muốn bật hack, vạn nhất thẻ căn cứ của mình bị phong lại có nhiều bất tiện. Nếu là đen hảo, tất nhiên đại bộ phận các người chơi đều không biết có thần tiên phục chuyện này xấu. Cái kia, tài khoản này nếu như giá thấp bán, chắc là có thể lấy hồi máu a. 668 thứ 675 chương giá thấp bán hảo canh một ngoại quải trong đám, một nhóm lớn người chơi đều đổi mới rồi chưng mục, đến nỗi nợ cũ hảo xử lý như thế nào sao. Những người này thương lượng một chút, quyết định bán giá thấp Tuyệt địa cầu sinh giá bán là 980 khối tiền, cái giá tiền này đối với rất nhiều cũng không giàu có người chơi tới nói vẫn là rất đắt tiền. Mặc dù bọn hắn có thể đến cà phê internet đi chơi cà phê internet phiên bản tuyệt địa cầu sinh, nhưng trên thực tế, nếu như là nghĩ thời gian dài chơi, vẫn là mình mua một cái chương mục có lời. Bây giờ, ngoại trừ mấy cái ngoại quải trong đám người chơi bên ngoài, còn không có bao nhiêu người biết tuyệt địa cầu sinh có thần tiên phục, lúc này nếu như nửa giá thậm chí càng giá rẻ bán đi những thứ này trương mục mà nói, khẳng định vẫn là sẽ có người đòi lấy. Đến có thể hay không gải bấy người khác Những thứ này bật học nhân sẽ không quan, ngược lại cái loại này phía dưới giao dịch tại rất nhiều trong trò chơi đều tồn tại, bất luận là đại luyện vẫn là mua bán chương mục, đều sẽ có bị phong hào phong hiểm. Lại nói, những người này đạo đức trình độ thật sự cao như vậy mà nói, cũng sẽ không khai quải sáu. Những thứ này chương mục bị lần lượt treo lên một chút hai tay giao dịch qua mạng đứng lên, chờ lấy vô tội tiểu bạch người mua mắc câu. 6. Đế đô, không nhạc cà phê internet cửa ra vào. Một người có mái tóc rối bởi người trẻ tuổi từ cà phê internet bên trong đi ra, một bên ngáp một cái, một bên vút vút cờ chẳng lộc lộc bụng. Ai, lại đói. Về nhà ăn tùng mì tôm a. Người trẻ tuổi gọi Tân An, người thuê phòng ở liền tại đây cái vỏ giờ cà phê internet phụ cận, đi đường đi trở về. Đây là đế đâu ngũ hoàn phụ cận, phụ cận thì có một đầu đường dây xe lửa, vị trí lại rất lại, cho nên tiền thuê nhà khá là rẻ. Nhưng kể cả như thế, người trẻ tuổi kia cũng vẫn là mỗi 3 tháng đều phải vì tiền thuê nhà đau đầu một lần. Gom tiền là không thể nào gom tiền, đời này đều khó có khả năng tích góp lại tiền, chỉ có thể bất ăn bất mặt đói bụng mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Trở lại chỗ ở, là một cái tương đối phá một căn phòng, cũng là phòng cũ hình đổi. Trong phòng ngược lại là coi như sạch sẽ, dù sao mỗi ngày ném ném mì tôm hộp cũng phí không được bao lương tình, đi ra cửa cà phê internet đồng thời liền thuận tiện ném đi 6. dấu. Verzer cà phê internet cũng là mỗi ngày nhiều nhất chơi 7 giờ, lại nói, Tân An cũng không nhiều tiền như vậy mỗi ngày pha Verzer cà phê internet, chỉ có thể ngẫu nhiên đánh một chút việc vặt, tiếp đó hướng trong nhà lấy ít tiền mới có thể duy trì sinh hoạt. Về đến nhà, Tân An mở ra chính mình ông ông tác hưởng máy vi tính xách tay, có chút nhàm chán xem xét tuyệt địa cầu sinh quan phương diễn đàn. Hắn phi thường yêu thích chơi FPS trò chơi nhất là ưa thích tuyệt địa cầu sinh, cho nên mỗi ngày đói bụng cũng muốn đi vào giờ cà phê internet chơi. Tần An FPS thiên phú không tệ, tại gia tộc bên kia cũng coi là một cái có chút danh tiếng cao thủ, cho nên mới đế đô bên này suy nghĩ tìm đáng tin trò chơi câu lạc bộ gia nhập vào, đi làm trợ dò phệ sỉ ẩn nổ đúng hệ elite. Hoặc thực sự không được, tìm phòng làm việc cũng có thể chịu được. Kết quả đừng nói câu lạc bộ, liền phòng làm việc công tác đều rất khó khăn tìm, Tân An biểu thị đơn giản nhấc cầu, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Vừa lướt xem chiêu mộ tin tức, một bên soát tuyệt địa cầu sinh quan phương diễn đàn. Lúc này, Tần An nhìn thấy một cái tiệm, chương mục bán gia tiếp Cái bài bột này vừa phát ra tới không bao lâu liền bị nhân viên quản lý thủ tiêu, nhưng Thần An vẫn là dựa theo thiệp kết nối tìm được cụ thể địa chỉ, đây là một nhà chuyên môn dùng trò chơi đạo cụ giao dịch website, cơ bản có thể cam đoan tính chân thực. Kỳ thực cái gọi là website, đơn giản chính là làm người trung gian đảm bảo một chút, đồng thời quy phạm một chút giao dịch quá trình, phòng ngừa người mua hoặc người bán bị lừa mà thôi. Thần An nhìn thấy hàng hóa ra bán, hai mắt trong nháy mắt chợt tròn. Tuyệt địa cầu sinh chứ ngủ, chỉ cần 300 khối tiền. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, tài khoản này hiển nhiên là chơi qua một đoạn thời gian, trên thân còn có mấy món thật đẹp mắt quần áo. Từ đại sảnh tiệt đồ đến xem, súng ống cũng cơ bản bản thượng mở khóa không sai biệt lắm. Là người chơi cầm tới hoàn toàn mới xuống ống lúc, sẽ ở đại sành phế tích tràn cảnh bên trong đội mới, người chơi liền có thể ở đây luyện súng. Trên thực tế đối với trong trò chơi công năng không có ảnh hưởng. Tân An không khỏi có chút buồn bực, thật tốt chứ mục, tại sao phải bán? Là đen hảo. Ân, nhất định là đen hảo, bằng không không có khả năng bán tiện nghi như vậy. Nhưng mà hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, bởi vì có website đảm bảo, không quá lo lắng sẽ bị người bán lại mà quan phương đối ngoại treo một như là đã giải phòng. Cái số này nếu như lái qua treo lời nói không, có khả năng sống đến bây giờ. Nếu như là cái khác cho chơi, cái kia Tần An có thể còn muốn do dự một chút, vạn nhất mua sau đó bị phong hảo vậy coi như thua thiệt thảm rồi, nhưng tuyệt địa cầu sinh trước mục, nếu như bây giờ không có bị phong lợi nói, vậy sau này hẳn là cũng sẽ không. Tuy cái này nhìn rất như là một cái bẫy, nhưng Tần An vẫn có chút chịu đựng không nổi loại cám dô này. Phải biết, người chơi có chương mục cùng không có chương mục đi, giờ cà phê internet chơi tuyệt địa cầu sinh là hai cái giá cả, mua xuống cái tài khoản này mà nói, Tần An mỗi tháng đều có thể tiết kiệm hơn trăm chi tiêu. Tần An do dự một chút, hướng người bán phát cái tin tức, ta muốn mua cái này tuyệt địa cầu sinh chương mục, người giá tiền này còn có thể lại thấp điểm sau. 6. Một bên khác, những thứ này thần tiên hào bán được cũng không tốt. Những cái kia chân chính muốn mua lại cũng là bảng định thẻ căn cứ của mình, có rất ít mua loại này đen hào thể nghiệm lại. Hơn nữa, định giá cũng là rất chuyện lung túng. Nếu như không phải hàng rẻ quá nhiều, nhân ra hạ tất bước lên phong hiểm đi mua đen hào. Nếu như tiện nghi đặc biệt nhiều mà nói, người mua lại sẽ hoài nghi, vì cái gì bán tiện nghi như vậy? Nhất định là có vấn đề. Cho nên, nhóm này chương mục mua vài ngày Còn không có tất cả đều bán đi 6. Cũng may giống Tần An loại này thực sự nghèo quá người chơi vẫn có một ít, cho nên sớm muộn hẳn là có thể bán sạch. Hơn nữa, người bán nhìn thấy Tần An thật sự muốn mua, còn cố ý cho hắn lại giảm 200 cuối tiền. Những thứ này người bán cũng là nóng lòng đổ tay, dù sao những thứ này hảo đã bị quan phương đánh lên dấu hiệu, vạn nhất ngày nào đó Trần Bạch Tâm tính tốt, trực tiếp cho những thứ này trường mục mang đến với phong. Đây chính là liền bán hảo hồi máu cơ hội cũng bị mất. Đến nỗi Tần An mua được hảo sau đó bao lâu mới có thể phát giác mình bị phân đến thần tiên phục sáu. Vậy thì không liên quan chuyện của bọn hắn. Đồng thời, ngoại quải bầy mấy cái quản lý cũng là vội vàng sức đầu mẹ chán. Thần tiên dùng sự tình rất nhanh liền bên ngoài treo trong vòng nhỏ truyền ra, trong lúc nhất thời, những thứ này ngoại quải người chơi người người cảm thấy bất an, càng làm cho tuyệt địa cầu sinh ngoại quải lượng tiêu thụ rất xuống ngàn trượng. Mua treo cũng sẽ bị phân đến thần tiên phục thụ ngược đái Vậy cùng phong hào khác nhau ở chỗ nào a? Ngoại quải người chế tác cũng luôn uống, mỗi ngày phải ít hơn bao nhiêu thu vào a? Nhưng mà hoảng cũng vô dụng, bọn hắn phát hiện mình đối với cái này thúc thủ vô sách. Trong ngoài nước mặc dù đều có chế tác ngoại quải công ty Nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là nước ngoài ngoại quải công ty tân tiến hơn một chút, bao quát phía trước ổ vệ ý hoặc cùng khác FTSU ngoại quải, cũng là từ nước ngoài chạy ra. Trong thế giới song song ngoại quải cùng nhân công chí có thể có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, quốc nội nhân công chí có thể từ du ủy hội thống nhất quản lý, cho nên ngoại quải công ty rất khó cầm tới liên quan dấu hiệu, nước ngoài nhưng là khác rồi. Có thể nói, bây giờ trên thị trường chủ lưu ngoại quải, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng áo gì thì có chút quan hệ. Cuộc nội ngoại quải công ty cơ bản bản thượng cũng là lấy nước ngoài ngoại quải làm cơ sở sửa chữa một chút liền bán tiền, gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nước ngoài có thể khai phá ra mạnh hơn treo, tránh đi tuyệt địa cầu sinh kiểm trách hệ thống. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, không có người biết tuyệt địa cầu sinh rốt cuộc là như thế nào kiểm trách ngoại quải. 669 thứ 676 chương thần tiên phục lộ ra ánh sáng canh hai những thứ này, ngoại quải nhân viên nghiên cứu vốn là đối với mình kỹ thuật phi thường hài lòng, cảm thấy cao đoàn nhất ngoại quải có thể hoàn mỹ lừa qua vừa cabin trò chơi kiểm trách chương trình, hơn nữa chỉ là mở hơi từ ngấm mà nói, thì tương đương với là con chuột hồng trực tiếp sửa đổi người chơi ý thức tín hiệu, theo lý thuyết hệ thống hẳn là không thể phân biệt mới đúng. Có thể quan phương hết lần này tới lần khác liền tra ra được, hơn nữa xác suất chúng cao vô cùng. Những thứ này ngoại quải đám người chế tạo đều ở đây phí hết tâm tư mà bên ngoài treo bên trong tìm đủ loại kỹ thuật thiếu sót, tăng thêm càng nhiều lựa gạt thủ đoạn, nhưng đều không dùng. Bất kể thế nào đổi mới, như trước vẫn là sẽ bị kiểm soát đi ra, tiếp đó phân đến thần tiên phục đi. Vấn đề này khiến nhiều tất cả loại quải người chế tác thời gian rất lâu, còn bởi vậy bị hỏng rất nhiều khảo dùng chương mục 6. Những thứ này chương mục cũng chỉ có thể làm thành là giao cho Trần Mạch học phí 12. Mà ở mổ cá trực tiếp bình Đài, tại nơi chàng chư thần chi chiến sau đó, Tôm Non cùng tiền Trùng mấy cái chủ bá nghỉ ngơi một ngày, sau đó mới mở trực tiếp. Đối ngoại đương nhiên là tuyên bố xin phép nghỉ nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, những thứ này dùng qua từ ngắm treo chủ bá đều biết, là thay mới chương mục đi. Đương nhiên, đổi trương mục chuyện này là không đạt được, dù sao nhân vật tên cũng không giống nhau. Bất quá chuyện này cũng không khó khăn lấp liếm cho qua, Tôm Non lý do là, trước đây chương mục vận khí quá kém, thay cái chương mục đi loanh quân vận. Khán giả quét qua một đợt thổ hào 6666 sau đó, cũng liền đem cái này sự tình quên sạch sành sanh. Lần này tôm Non cũng không còn dám mở hơi từ ngắm, chỉ có thể đàng hoàng dựa vào chính mình thực lực chân thật tới đánh. Kết quả không nghĩ tới, trò chơi này vậy mà biến đơn giản rất rất nhiều, một ngày đều có thể ăn 2-3 lần gà 6. Rất nhiều người xem nhau nhau biểu thị chấn kinh, thay cái hảo quả nhiên đổi vận. Đây coi như là khắc kim thay đổi vận mệnh sao? Dù sao một cái chương mục 980 đâu. Đến nỗi tôm Non, nhưng là cảm giác mình nhận lấy một lần giáo hơn rất sâu, không có chuyện làm mở lông gà hơi từ ngắm a, vốn là có thực lực, đàng hoàng bình thường chơi tốt biết bao nhiêu A6. Mấy cái này chủ bá mặc dù đổi chương mục, tình thế một mảnh lạc quan nhưng là khó tránh khỏi có chút bất tâm. Tất nhiên Quan Phương có xác định hơi từ ngắm thủ đoạn, có thể đem bọn hắn tất cả đều phân tiến thần tiên phục, vậy sau này danh sách này có thể hay không lộ ra ánh sáng? Làm chuyện xấu bị người ta tóm lấy nhược điểm, loại cảm giác này thật là quá tệ. Bất quá, bọn hắn lo lắng để phòng mấy ngày, hết thảy vẫn là rõ êm sóng lặng, Quan Phương không có bất kỳ cái gì lộ ra ánh sáng thần tiên phục cùng hơi từ ngắm ý tứ. Những thứ này chủ bá nhóm lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục đáp ý mà mờ trực tiếp kiếm tiền. 6. Tân An lại một lần nữa từ World Cafe Internet bên trong đi tới, vô cùng khó hiểu mà gãi đầu một cái. Gì tình huống, chuyện gì xảy ra a? Hắn đều không nhớ rõ mình là lần thứ mấy rơi xuống đất thành hộ, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn hùng tâm bừng bừng nhảy phi cơ chàng, nhảy trường học, càng về sau đổi thành nhảy vệ thành, về sau nữa cũng chỉ có thể nhảy cái nào chim không thèm bị xa xôi khu vực. Không có cách nào, chết quá nhanh a. Những người này thương pháp quả thực là tốt biến thái, siêu viễn cự ly một thương nội đầu nhất định chính là chuyện thường ngày, đến nỗi khoảng cách gần thương thép 6. Thần an cơ bản không có thắng nổi. Cũng liền ngẫu nhiên vận khí tốt có thể khoảnh khắc sao tầm hai ba người, đến nỗi ăn gà sao 6. Nghĩ quá nhiều Tần An trước kia cũng tại vừa giờ cà phê internet bên trong chơi qua cà phê internet bản tuyệt địa cầu sinh, dùng là công chúng chương mục, thật không có cảm giác trò chơi này khó như vậy. Có thể là bởi vì này chương mục chủ nhân cũng là một cái cao thủ, cho nên ta phối hợp đến cũng là cao cấp người chơi. Ừm, vốn nên như thế này. Ta lúc bắt đầu còn cảm thấy tuyệt địa cầu sinh rất đơn giản đâu, nguyên lai cao cấp cục đại thần nhiều như vậy à, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng. Tân An rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi, dù sao hắn cùng những thứ khác người chơi không giống nhau, hắn là hạt có bên trong hạt có người chơi không thèm để ý trò chơi chơi sướng hay không, mà ở ý mình rốt cuộc có thể hay không trở nên mạnh mẽ. Hắn ngược lại là ước gì mình có thể cầm tới một cái cao cấp cục chương mục, tại cao cấp cục luyện nhiều một chút thủ pháp, về sau đi các đại câu lạc bộ phỏng vấn, đánh nghề nghiệp cũng sẽ lại càng dễ một chút. À. Tốt, ngày mai tiếp tục phần đấu. Ừm, hôm nay là ăn sườn kho đâu, vẫn là lão đàn dừa chua đâu? 6. 6. Trật điệu cầu sinh quan phương trên diễn đàn, liên quan tới trận kia chư thần chi chiến chủ đề còn đang tiếp tục lên men. Đoạn video này rất nhiều người chơi cũng đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, trang web video lên phát ra số lần thậm chí đạt đến mấy trăm vạn. Trâu chắc cũng dính ánh sáng, ở nơi này cục sau cuộc tranh tài, chú ý của hắn mấy thành công phá trăm vạn, cũng là mỏ cá trực tiếp bình đại tuyệt địa cầu sinh khu 5 vị trí đầu đại chủ bá. Đây quả thực có thể dùng một bước lên trời để hình dung sáu. Mặc dù rất nhiều người cũng là hướng về phía Trần Mạch mới chú ý, nhưng là có một nhóm người bị tiểu mập mạp phong cách cá nhân hấp dẫn, dù sao tại kỹ thuật hình chủ bá tràn lan hôm nay, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị xem đấy cục dạy học chủ bá cũng rất tốt. Mà Tôm Nón, Thiên Trùng hai cái này ở trong video chạy cái vai chúng người chơi, cũng nhiều bao nhiêu ít có một chút nhiệt độ lên tăng trưởng. Bất quá tại mấy ngày sau, Có chút người chơi chú ý tới một việc, chính là giống như có mấy cái chủ bá đều thay Trương Mục. Cũng không biết là cái kia rảnh rỗi không có chuyện làm fan hâm mộ phát hiện, hắn đem những cái chủ bá trước sau Trương Mục ID tuyệt đối tất cả đều sửa sang lại một cái, phát ở quan phương trên diễn đàn. Vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhiều người chơi đều cảm thấy lầu này chủ là rảnh rỗi nhất cả trứng, nhân ra muốn đổi hào liền đổi đi, ngược lại 980 là nhân nhà chính mình lấy ra, đi ao ca cục ngược hành hạ người mới đánh một chút thấp phân đoạn, mặc dù vô cùng không đạo đức cũng không để sướng, nhưng cuối cùng không đến mức tượng cương thượng tuyến mà liền cái này đều phải phun a. Trong chi mấy cái này chủ bá cũng không phải loại kia đại quy mô mua hào ngược cao cá, bọn hắn chỉ là đổi một chương mục, sau đó liền cũng là tại bình thường lại đụ. Nhưng mà, cũng có một nhóm người chơi tụ tập ở cái bài vượt này bên trong, dù sao trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu thuyết âm nhu giả. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện liệu nhất chút điểm giống nhau. Mấy cái này chủ bá thương pháp đều rất tốt. Mấy cái này chủ bá tại đổi hào trước đây chiến tích cũng không như thế nào, lúc nào cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân ăn không được à. Tại đổi hào sau đó, đại bộ phận chủ bá đều đánh tốt hơn. Nhưng mà cũng có thể nhìn ra đối thủ trình độ rõ ràng hạ xuống một phần nhỏ chủ ba giống như biến thức ăn, nhưng không chú ý phân biệt lời nói, kỳ thực xem không quá đi ra. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngờ tới chúng thuyết phân vân. Bất quá, tuyệt đại đa số người chơi đối với cái bài bột này đều là do cái việc vui đang nhìn, còn muốn thuận tiện châm chọc một chút lâu chủ thuyết âm u. Dù sao không có chứng cơ xác thực, cũng chỉ dựa vào một chút trùng hợp liền nói trong này có vấn đề, chắc chắn không có khả năng thuyết phục đại bộ phận người chơi. Nhưng mà, cái bài bột này một đầu nặc danh hồi phục, nhưng lại trong nháy mắt đem cái này chủ để lại lần nữa dẫn bạo. Đúng vậy, suy đoán của các ngươi không sai. Tuyệt địa cầu sinh bên trong có ngoại quái phục, cũng chính là thần tiên dụng tồn tại. Phía trước chư thần chi chiến thu hình lại, là đáng mặt chư thần chi chiến, bởi vì bên trong người chơi cũng là treo. 670 thứ 677 chương chủ bá đến cùng có hay không mà hắc. Ba canh rất nhiều người vừa nhìn thấy đầu này hồi phục thời điểm đều không tin, cái gì chư thần chi chiến, thần tiên phục. Chân mạch có nhàm chán như vậy còn chuyên môn cho tất cả bật học người chơi mở một cái server. Vĩnh Phong chẳng phải xong được sao? Còn rất nhiều người đang đối với câu trả lời này giả châm khiêu khích, nhưng mà câu trả lời này giả rõ ràng không phải tại ăn nói lung tung. Hắn không ngừng mà hồi phục tất cả chất vấn hắn người chơi, chuyện này càng nói càng giống bạn sự. Rõ ràng, người này chính là ngoại quải trong đám một thành viên, không biết là xuất phát từ mục đích thế nào lựa chọn đem chuyện này cho chọc ra. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, thiên hạ không có tưởng nào rõ không lọt qua được, thần tiên dùng sự tình cũng sớm đã tại đủ loại ngoại quải trong đám truyền ra, bị vạch trần ra là chuyện sớm hay muộn. Cái này 2 3 ngày tới một mực bất ôn bất họa thiếp mời đột nhiên liền nổ, mà vạch trần người đủ loại hồi phục tức thì bị đỉnh rất nhiều cao, các người chơi nao nao đăng lại. Liên quan tới chuyện này tính chân thực, ta có thể bảo đảm có chín thành. Vì cái gì Bởi vì ta ở một cái ngoại quải trong đám, cũng mua qua từ ngắm treo. Người trong bảy tất cả đều bị phân tiến vào Tương Tự Thần Tiên Phục bên trong, theo ta được biết, mua từ ngắm treo người chơi tuyệt đối không thiếu. Các người cố gắng suy nghĩ một chút, nếu quả thật có nhiều như vậy từ ngắm treo chạy đến phổ thông phục, các người có thể hoàn toàn không phát hiện được. Cũng không thể mỗi cái mua từ ngắm treo người chơi cũng là vua màn đánh a. Hơn nữa, ta tự mình khảo nghiệm qua, mở hơi từ ngắm cũng không ra, đối thủ trình độ hoàn toàn không giống. Đương nhiên, cái gọi là không ra là chỉ tại khoản mới, nếu như lái qua từ ngắm treo lời nói, liền mãi mãi cũng tại thần tiên phục không ra được. Đến nơi các người nói tôm non không có khả năng bật hack, thiên trùng không có khả năng bật hack sao? Xin lỗi, ta cũng không có chứng cứ nói hai người kia nhất định mở, bọn hắn cũng không khả năng lóc đến lên mặt hào đi mua treo đúng hay không? Ta chỉ nói là ra hai đầu cơ bản sự thật, chính các ngươi đẩy ra lý. Đệ nhất, cái gọi là chư thần chi chiến, tất cả mọi người trình độ đều cao như vậy, không hề nghi ngờ là thần tiên phục. Đệ nhị, tôm non cùng thiên trùng đều ở đây thần tiên phục bên trong, hơn nữa bọn hắn về sau đều đổi số. Hai vị đại chủ bá mộ cũng chớ gấp lấy lệnh ta, ta chỉ là một cái ăn dưa con trúng, các ngươi có thủ gì có cái gì hoán, tìm đi. Các người muốn chứng minh hai cái này chủ bá đích thanh bạch, cũng tìm Trần Mạch đi, đừng tiếp tục ta đây dương ai. 6. Diễn đàn, bài viết, nhỏ nhoi 6. Khắp nơi đều có người chơi đang thảo luận chuyện này, rõ ràng, cái này vạch Trần thật sự là quá kính bạo, đại gia nhau nhau biểu thị tam quan nhận lấy pha vỡ. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy thần tiên phục thuyết pháp khắp nơi đều là thiếu sót, nhưng tại vị này thần bí vạch Trần ra nhiều lần sau khi giải thích, đại gia phát hiện tất cả trước đây điểm đáng ngờ vậy mà đều có thể bắt đầu xuyên Theo lý thuyết, chân mạch đặc biệt vì tất cả mở hơi từ ngắm người chơi là một cái thần thiên phục, tiếp đó tự có chuyện không có việc gì liền đi bên trong giết quải bức chơi ba. Người trong thành thực biết chơi. Thảo luận tới thảo luận lui, lời sau cùng để liền tập trung đến trên một điểm, Tôm Nón cùng Thiên Trùng đến cùng có hay không bất hắc. Tôm Nón bây giờ, nhưng là toàn bộ tuyệt địa cầu sinh khu đệ nhị đại chủ bá, Thiên Trùng cũng là 5 vị trí đầu chủ bá, nếu như hai cái này cũng là quải bức mà nói, đó thật đúng là tin tức lớn. Rõ ràng, những thứ này chủ bá đều có đáng tin fan hâm mộ, đối mặt loại này hướng về chính mình thần tượng trên thân rỗi nước bẩn hành vi, nhất định là không thể ngồi xem. Trước hết nhất nhảy ra là thiên trùng phan hâm mộ. Ta mặc kệ các người nói thế nào tôm nõn, hắn chính xác đổi số, hiểm nghi rất lớn. Nhưng mà, thiên trùng không đổi hảo A. Hơn nữa bây giờ chơi đến thật tốt, hắn trực tiếp gian lão người xem đều biết. Rất nhiều người chơi xem xét, tựa như là à thiên trùng chính xác không đổi hảo, vẫn là cái kia 6 cái dựng thẳng đón kiêng. Kết quả là tại đại gia cho là thiên trùng có thể tẩy soát hiểm nghi thời điểm, một ánh mắt tương đối khá người chơi quả quyết chỉ ra, ngượng ngủng, thiên trùng thật đúng là đổi số 6 Ngươi còn tự xưng lão người xem, ngươi nhìn kỹ một chút, lúc trước hắn trong trò chơi ID là lí lí lí, bây giờ trực tiếp ID là ý lí lí Các người chơi đều mở bức, cái này mẹ nó không phải một dạng sao? Cái này không cũng là lục đạo dựng thẳng đòn kia sao? Má ơi, các ngươi cũng là người mù người chơi sao? Các ngươi nhìn kỹ một chút, trong này có hai loại dựng thẳng đọt kiêng, một loại là viết cách y, một loại là viết chữ đơn l, trước mặt ID là lí lí lí, phía sau ID là ý lí lí. Rất nhiều người chơi xem xét, cờn mở thật đúng là a. Cái này mẹ nó sáu. Mắt đều nhìn ngủ. Thật vẫn không giống nhau a. Thực biết chơi. Trình cũng mã vạch một dạng, về sau liền gọi ngươi mã vạch chiến sĩ. Mã ơi, vốn đang cảm thấy thiên trùng không có khả năng bật hack đâu, kết quả cái này mã vạch vừa ra tới, chậc chậc chậc 6. Ta cũng tin, nếu như không phải là vì bật hack tuệ tiện, ai sẽ làm loại này ai đi. Trên nét dư luận trong nháy mắt liền đảo ngược, vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia cũng đều là đem tin đem nghi, có thể tiếp nhận nhị liên ba chứng cư tuôn ra sau đó, càng lai like việc nhiều người chơi tin tưởng bọn họ khai quải. Áp lực lập tức liền đến mấy cái chủ bán nơi đó. Mỗi ngày đều có người chơi đến trực tiếp gian soát quái bức, quản lý bất động sản phòng đều phòng không hết. Có rất nhiều hạch tâm fan hâm mộ cũng tại một mực hỏi, đến cùng có hay không bất hắc. Không có bật hắc liền nhanh chóng làm sáng tỏa, a, nãy giờ không nói gì chẳng phải là tương đương chấp nhận. Tại trong thế giới song song, tuyệt đại đa số người chơi đối ngoại treo vật này cũng là căm thù đến tận xương thủy, huống chi là chủ bá bất hắc. Mở ra treo ngược người, còn kiếm tiền, thiên hạ nào có loại chuyện tốt này. Tố non trong đoàn fan, rất nhiều fan hâm mộ đều ở đây hỏi, bất kể nói thế nào, Tố non cũng không khả năng tiếp tục trốn tranh cái vấn đề này, hắn ít nhất phải tỏ thái độ, cũng không thể người khác đều như thế truy hắn, hắn còn không nói một lời ít nhất phải ổn định những thứ này hạch tâm đám fan hâm mộ, bằng không cái này tiết tấu nhất định là hẹn mang càng lớn. Tốn nón, đại gia đừng đi thảo luận ngoại quải sự tình, ta bây giờ là mỏ cá trực tiếp sân thượng tuyệt địa cầu sinh đệ nhị đại chủ bá, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt muốn làm ta đây, tất cả mọi người hiểu. Ta không phải là không dám đáp lại, nhưng mà ta giải thích bọn hắn liền tin sao? Vì loại chuyện này đem mình khiến cho sức đầu mẹ chán, còn ảnh hưởng mỗi ngày trực tiếp, thật sự không có ý nghĩa. Kỹ thuật của ta như thế nào, lão người xem đều biết, thanh giả tự thanh, bọn hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào, có bản lĩnh liền lấy ra thực truy để chứng minh ta bất hắc. Nói thật, những cái kia một mực tại mang tiếp đấu, coi như bọn hắn dùng từ ngắm treo cũng giống vậy đánh không lại ta. Tôn Non ở trong bẩy đoạn này lên tiếng vẫn tương đối trịch địa hữu thành, chủ yếu là hắn cũng không những biện pháp khác, một mực trầm mặc tình huống nhất định sẽ không ngừng mà áp liệt, tại chính mình trong đoàn fan làm sáng tỏ một chút, chí ít có thể bảo trụ mình hạch tâm fan hâm mộ. Tôn Non cũng có khổ không nói ra được, hắn cũng không thể thừa nhận mình lái qua hơi từ ngâm a. Hậu quả kia thật sự quá nghiêm trọng, không chịu được nổi. Hắn như thế một tỏ thái độ, rất nhiều fan hâm mộ cũng yên lòng. Ta đã nói rồi, Tôn Non tại sao có thể là chèo? Nhất định là có người đỏ mắt, bôi nhọ. Haha, ha, chính là, không có chút nào căn cứ vạch Trần mà thôi, tôm non thực lực mọi người đều biết, giống hắn loại người này cần gì phải bật hậc. Theo ta thấy, Trần Mạch bật hậc hiểm nghi đều so tôm non cao hơn. Đúng vậy à, Trần Mạch chính mình chạy thần tiên phục giết 29 cá nhân, lừa gạt đổ đần đâu. Nếu như ở trong đó thật sự cũng là mở từ ngắm người chơi, hắn có thể giết 29 cái. Haha, ha. nhường tôm non tử chứng não tàn nhóm, các ngươi trước hết để cho Trần Mạch tử chứng nhận A. nhưng hắn tử chứng nhận một chút, cái này 29 giết đến thực chất là thế nào đi ra ngoài 671 thứ 678 trường Quan Vương thực chủ y thần tiên phục 4 canh tôm nón tại trong đoàn phan lời nói này cũng không có đưa đến lắng lại tranh chấp tác dụng, ngược lại là xảo càng hung. Bởi vì tôm nón lời nói này chỉ là tại trong đoàn phan nói riêng một chút, đối với những cái kia truy hắn bật hoặc tan dưa quần chúng tới nói không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại có chút càng che càng lộ, nhưng mà hắn hạch tầm đám phan hâm mộ lại vì vậy mà tin tưởng vững chắc hắn chính xác không có mợ treo, cho nên cái này hai nhóm người hoàn toàn là tại nước đổ đầu vị, căn bản là nói không thông. Xảo lai xảo thứ, chuyện này không thể tránh khỏi bị đâm đến rồi Quan Vương. Nói đến có chút châm trọng, trước hết nhất đến trần mạch nhỏ nhoi phía dưới hầm ỉ, ngược lại là tôm non Phan Hâm mộ 6. Trần mạch ngươi mau ra đây. Ta không tin lớn như vậy tiết tấu ngươi liền không có biết một chút nào, các ngươi liền không thể chứng minh một chút tôm non không có bự học. Một cái vô tội chủ bá bị dạng này bôi nhọ các ngươi lớn lòng nào? Đúng à, người khác không biết, quan phương chắc là có thể điều tra ra a. Cầu ngươi cho tôm non một cái trong sạch, giúp vô tội chủ bá làm sáng tỏ cũng hẳn là công tác của các ngươi một trong a. Những cái kia truy tôm non bất học người chơi xem xét đều vui vẻ, vừa vặn, cầu còn không được a. Đối với, nhanh chóng cho một cái quan phương tự truy. Tất nhiên Tôm Non bị phân đến thần tiên phục, khẳng định có liên quan kiểm tra số liệu a. Phóng suất, nhường đám kia chủ bá fan cùng xem cho rõ. Song Phương Mâu thuẫn Tiêu điểm chậm rãi liền chuyển tới quan phương ở đây, tất cả mọi người đều đang chờ chân mạch cho một cái thứ truy, Tôm Non đến cùng có hay không bất hắc. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần mạch xoẹt lấy nhỏ nhoi, có chút không nói nhìn mình phía dưới đợi bộ những bình luận này. Ta chưa bao giờ thấy qua quá đáng như vậy yêu cầu. Tô Cẩn Du có chút lo tăng mà hỏi thăm, cửa hàng trưởng, ngươi xem Tôm Non sự tình 6. Xử lý như thế nào? Trần Mạch có chút bất đắc gì nói, tất nhiên các người chơi đều muốn thực truy, vậy thì cho bọn hắn thực truy à mấy cái này bật học chủ bá một mực như thế lẫn vào cũng không phải là chuyện tốt. Lấy quan phương thân phận đem cái này chuyện định tính, phía sau các người chơi cùng trực tiếp bình đái bên kia như thế nào phản ứng, chính là bọn họ sự tình. Tô Cần Du gật gật đầu, tốt cửa hàng trưởng ta hiểu được. Trần Mạch cũng không có ngay từ đầu liền lộ ra ánh sáng mấy cái này chú bá, chủ yếu vẫn là nghĩ trễ một chút bại lộ thần tiên dùng sự tình. Hơn nữa, dựa theo Trần Mạch thiết kế Thần Tiên phục vốn chính là máy chơi game chế bên trong đồ vật, những thứ này mở vi tự ngắm chủ bá chỉ có thể đánh thần tiên phục, sẽ không đối chính thường người chơi tạo thành tổn hại, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Nhưng là bây giờ tiết tấu này bị tôm nón fan hâm mộ của mình cho mang theo tới, lại có nhiều người như vậy đang chăm chú, vậy thì không có cách nào không thấy. Bằng không Quan Phương nãy giờ không nói gì, người khác còn tưởng rằng Quan Phương cùng mấy cái này bật học chủ bá có cái gì không thể cho người biết đi giao dịch đâu. Lại nói, thần tiên dùng sự tình lại không thể vĩnh viễn che giấu, các người chơi không sai biệt lắm cũng nên đoán được. Lôi đình du hy kịch, ở website, tuyệt địa cầu sinh trong trò chơi cột công cáo đồng thời ban bố một đầu thông cáo, Trần Mạch nhỏ nhoi cũng chuyển tái. Quan phương tuyên bố, lôi đình du hy kịch, tuyệt địa cầu sinh vận doanh đoàn đội một mực tận sức tại vì người chơi cung cấp công bằng, công chính, lục xác, trong suốt trò chơi hoàn cảnh, từ tuyệt địa cầu sinh bắt đầu vận doanh đến nay, đã phong cấm 15.389 cái sử dụng ngoại quái chương mục Đồng thời, Nhằm vào gần đây các người chơi nhiệt liệt thảo luận chủ bá bật học cùng thần tiên phục sự kiện, vì ngăn ngừa suy đoán không cần thiết, tuyệt điệu cầu sinh vận doanh đoàn đội chính thức tuyên bố trong trò chơi tồn tại thần tiên phục thiết kế, mở vi tự ngắm người chơi sẽ bị phân phối đến thần tiên phục bên trong, chỉ có thể phối hợp đến khác vi tự ngắm người chơi. Trừ vi tự ngắm ra khác ngoại quải như ổ khóa, khóa huyết, thấu thị, thuấn di ngoại hạng treo sẽ ở bật học đồng thời lập tức vĩnh phòng. Rất nhiều người chơi đối với một ít chủ bá phải chăng bật học tồn tại nghi vấn, ở đây tuyên bố, phàm là phân đến thần tiên dùng người chơi, đều không ngoại lệ toàn bộ dùng qua vi tự ngắm. Đối với lái qua vi tự ngắm trước mục Quan Phương sẽ không tiến đi phong cấm xử lý, nhưng những thứ này Trương mục sẽ bị vĩnh viễn nốt tại thần tiên phục bên trong, sẽ không đối chính thường nhà chơi trò chơi tạo thành ảnh hưởng. Ở đây Quan Phương hô hào, hy vọng đại gia chân quý chính mình Trương mục, cùng Quan Phương cùng một chỗ sáng tạo càng thêm tốt đẹp trò chơi hoàn cảnh. Thông cáo này vừa phát ra tới, tuyệt địa cầu sinh các người chơi trong nháy mắt nổ. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng trong này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, rất nhiều người chơi đều biểu thị quá kích thích, cái này cần thật tốt tiêu hóa một chút. Nặng cân nhất vạch Trần có 2 cái. Một cái là quan phương xác nhận thần tiên dùng tồn tại, một cái khác là tương đương với trực tiếp đem tiến vào thần tiên dùng chủ bá nhóm cho lập chết. Không chỉ là tốn nón, bao quát khác phân tiến vào thần tiên dùng chủ bá, một cái đều không lỗ hổng. Mặc dù quan phương không có công bố cụ thể danh sách, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ngược lại phàm là tiến vào thần tiên dùng chủ bá đều lái qua vi từ ngắm, chính các ngươi suy nghĩ lui à. Trong lúc nhất thời, thần tiên phục sự kiện trở thành lập tức sốt dẻo nhất trò chơi sự kiện, không chỉ có là tuyệt địa cầu sinh các người chơi đang thảo luận, liền rất nhiều khác các người chơi cũng tất cả đều đang chăm chú ăn dựa xem kịch. GM, thật là có thần tiên phục thứ này a. Ha ha ha ha, những thứ này tôm non fan hâm mộ còn có nhảy hay không? Các ngươi cũng là đùa, thành thành thật thật cụi đôi làm người không tốt sao, cần phải đi ra tìm Trần mạch cho tôm non rửa sạch. Trần mạch biểu thị mờ mờ tờ, các ngươi muốn thực truy liền cho các ngươi thực truy tốt. Khác chủ bá đoán chừng đều hận chết tôm non, có thể vốn là bọn hắn sẽ không lạnh nhanh như vậy, kết quả quan phương cái thông báo này vừa phát ra tới, liền bọn hắn cũng kéo cùng một chỗ a, 23333 chờ một chút, đây chẳng phải là có thể bắt được càng nhiều hoạt náo viên. Mọi cá trực tiếp trên bình đài đều có chủ trực tiếp thu hình lại, hướng về phía thu hình lại liền có thể nhìn ra ai tiến vào thần tiên vực a. Đúng a là đạo lý này, nhưng rất nhiều chủ bá đều không nghĩ tới là thông cáo này tác động đến phạm vi thật không ngờ đông đảo. Nhân dân quần chúng lực lượng là vô hạ, rất nhanh, một hồi loênh loênh liệt liệt tìm bại bước hành động ngay tại đám trợ ở trong cơ thể truyền khai, những thứ này người chơi bắt đầu lật các đại trực tiếp sân thượng chủ bá thu hình lại, muốn tìm được càng nhiều bị giam tiến thần tiên dùng chủ bá. Kỹ thức phán đoán điều kiện rất đơn giản, thông qua xếp hàng thời gian, địch nhân biểu hiện, chủ bá thứ pháp, có hay không đổi qua hảo mấy cái điều kiện, đại khái đều có thể đoán cái 8, 9 10. Lão kê nhìn, không có vấn đề, không đổi qua hảo, cũng không tiến vào thần tiên phụ. Tiểu Hắc cũng trực tiếp qua tuyệt địa cầu sinh, biểu hiện còn có thể, cũng không giống là thần tiên phục. Hờ ít ít thần này tiên dùng hiểm nghi rất lớn a. Hơn nữa thay chưa mục, cái này cơ bản bản thượng có thể chắc chắn rồi a. Tiểu Ban đập giống như cũng tiến vào thần tiên phục, nhưng mà cái kia cục là bị trần mạch kéo vào đi, hơn nữa là hắn ký thuật này, nếu quả thật bật hặc cũng phải tìm bán treo lui khoảng A6. Rất nhiều chủ bá cũng là khổ không thể tả, bất luận là đại chủ bá vẫn là trung tiểu chủ bá, phàm là lái qua vi tự cũng là người người cảm thấy bất an, có chút chủ bá liền dứt khoát không phát sóng, làm rùa đen rút đầu. Đương nhiên thảm nhất vẫn là Tôm Non cùng tiên Trùng mấy cái này tại trên đầu sóng ngọn gió chủ bá, Quan Phương Thực Truy vừa ra tới, cơ hội là triệt để đoạn tuyệt bọn họ sinh lộ. Tôm Non cũng triệt để luôn cuống, hắn thật sự không nghĩ tới fan Hâm mộ của mình vậy mà lại chạy đi tìm Quan Phương muốn Thực Truy, đây không phải hố cha sao? Chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, kỳ thực Tôm Non cũng có chuẩn bị tâm lý, thần tiên dùng sự tỉnh sớm muộn phải lộ ra ánh sáng, bây giờ chỉ có thể là cân nhắc như thế nào cứu vãn, có thể còn có biện pháp duy nhất, từ chứng nhận trong sạch. 672 thứ 679 chương từ chứng nhận canh một lúc này, Tôm Non trong đoàn fan cũng lạ là lạm trò tối đùi. Có người cảm thấy đây là quan phương tấm màn đen, cũng có người đang chất vấn Tôm Non rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, còn rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tôm Non kỹ thuật rõ ràng rất tốt, hà tất đi mở cái gì vi tự nắm. Mấy ngày nay, mấy cái tiến vào thần tiên dùng chủ bá cũng là không chịu nổi kỳ nhiễu, trực tiếp gian bên trong tràn vào số lớn ăn dưa con chúng, tất cả đều là đang cười trên nổi đau của người khác. Còn rất nhiều ăn dưa con chúng cái gì cũng không nói, liền phát từng chối điện điện điện điện điện điện điện còn có cái gì thường ngày tàm mộ, Dư hương, chủ bá chuẩn bị lúc nào trả lại lễ vật ra khỏi trực tiếp vọng, mò cá rung túng bật học chủ bá. Làm sao còn không dính phòng trực tiếp gian các loại? Bất luận kẻ nào tại gặp phải loại tình huống này, đoán chừng đều không có cách nào thật tốt trực tiếp, huống chi mấy cái này đại chủ bá bình thường cũng là chúng tinh phùng nguyệt, cái nào chịu được cái này rất xuống ngàn trượng kích thích. Buổi tối 7 điểm 30 phân, 8 điểm liền muốn chiếu, Tôn Non vẫn chưa nghĩ ra hẳn là đến cùng như thế nào cho mình trực tiếp gian người xem một cái trả lời chắc chắn. Mặc dù trực tiếp gian vẫn là màn hình đen, nhưng đã có rất nhiều người xem đều tụ tập đứng lên, một bên soát lấy điện điện điện điện điện một bên trở lấy nhìn hắn biểu diễn. Muốn lừa dối qua hải là không thể nào, khán giả lại không đốc, lại lập lờ nước đuôi xuống. Liên hội tâm fan hâm mộ đều phải trở mặt. Tin tức tốt duy nhất là, Mỗ Cá trực tiếp bình đại cũng không có trước tiên phong ngừng Tôn Non trực tiếp gian, mà là an bài nhân viên công tác cùng hắn trao đổi một chút, thúc giục hắn ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, mau chóng nghĩ biện pháp thay đổi dư luận. Ý tứ này rất rõ ràng, Tôn Non cũng coi như là Mỗ Cá trực tiếp sân thượng lão chủ bá, tùy dụng tiền, cho nên trực tiếp sân thượng cao tầng chuẩn bị cho hắn một chút thời gian. Nếu như trong ngắn hạn có thể nhìn đến thay đổi dư luận hy vọng, vậy cứ tiếp tục trực tiếp, tất cả đều vui vẻ nếu như tốc thủ vô sách, dư luận tiếp tục chuyển biến xấu, cái kia trực tiếp bình đại cũng chỉ có thể cùng hắn phân rõ giới hạn. Như thế nào thay đổi dư luận? Hối lộ chơn mạch. Đừng làm loạn, nhân ra thật trướng mắt chủ bá dãy mấy cái này tiền. Tôm Nón nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, chính là từ chứng nhận. Tìm quan phương cung cấp vở giờ cabin trò chơi trực tiếp, bảo đảm tuyệt đối không có bất kỳ phụ trợ nào chương trình, đánh ra mình bình thường chuyển trực tiếp trình độ. Tôm Nón cho nên sẽ có ý nghĩ này, còn là bởi vì quan phương thông cáo lý do thoái thác, cũng không có truy phải ác như vậy. Hơn nữa, quan phương đối với vi tự ngắm khoan dung thái độ, cũng vô cùng đáng giá nghiền ấm. Nếu như vi tự ngắm cùng khác ngoại đối xử như nhau mà nói, trực tiếp vĩnh phong chẳng phải xong được sao? hóa tất lại đi làm một cái cái gì thần tiên phục, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Hơn nữa, kịp thời bộ quang thần tiên phục, quan phương cũng không có bất luận cái gì muốn phong hào ý tứ, chỉ là đem những này vi tự ngắm chương mục tất cả đều quan tại thần tiên phục liền xong việc. Cho nên, tốn nón phòng đoán, liên quan tới vi tự ngắm cùng khác loại quải phán định tiêu chuẩn, có thể là không cùng một ở dạng. Ngoại quải nhóm bên kia người chế tác viên cũng tiết lộ qua, bất kể thế nào đổi mới phiên bản, mặc kệ làm bao nhiêu nguy trang, tuyệt địa cầu sinh lúc nào cũng có thể kiểm trách ra vi tự ngắm người chơi, này liền chứng minh, nó kiểm trách chương trình rất có thể không phải đơn thuần lại tại kỹ thuật phương diện. Theo lý thuyết Tuyệt điệu cầu sinh kiểm trách hệ thống vô cùng có khả năng không phải nhìn thấy người chơi khai vi tự ngắm, mà là phân tích ra người chơi khai vi tự ngắm. Loại này kiểm trách có thể là ỷ lại tại số liệu phương diện. Nghĩ tới đây, Tốn Nón đột nhiên cảm thấy chuyện này có chuyện cơ. Nếu như Quan Phương tìm tới chính mình chương mục an gian liên quan dấu hiệu, vậy cũng không cần nói, bằng chứng như núi. Nhưng bây giờ vấn đề là, Quan Phương vô cùng có khả năng không có vật này. Khả năng lớn hơn tính chất, là Quan Phương từ số liệu phương diện phân tích ra tự mình lái vi tự ngắm. Đối với các chủ bá tới nói cái này rất chí mạng, bởi vì bọn hắn khai vi tự ngắm trước sau số liệu khác biệt quá lớn. Bất quá cái này cũng rất hợp lý, Thái kê mới khai vi tự ngắm đâu. Nhưng Tôn Nón vừa vặn là một cái trường hợp đặc biệt, bởi vì hắn thương pháp vốn là rất tốt, mở vi tự ngắm là vì tốt hơn tiết mục hiệu quả. Nếu như có thể tìm phe thứ 3 ba bình đại từ chứng nhận, tại phe thứ 3 vừa giờ cabin trò chơi đánh ra trực tiếp hiệu quả, có phải hay không liền có thể rửa sạch nghi? Đến lúc đó hoàn toàn có thể giải thích nói, mình là bị hệ thống ngộ phán mới tiến vào thần tiên vụ, cũng không phải bởi vì chính mình khai vi tự ngắm. Tuyệt địa cầu sinh bên trong rõ ràng có một kiểm trách hệ thống, bằng không không có khả năng phát hiện treo liền dây phòng, hiệu suất cao như thế. Có thể nếu là kiểm trách hệ thống Vậy thì nhất định sẽ có phạm sai lầm tình huống, nhân công phong hào đều sẽ phong sai, huống chi là hệ thống đâu. Nếu như mình có thể từ chứng nhận thành công, như vậy dư luận chắc chắn đảo ngược, quan phương không bỏ ra nổi kỹ thuật tầng diện thực truy dưới tình huống, cũng chỉ có thể thừa nhận mình không có mở treo a. Theo lý thuyết, từ chứng nhận thành công chính là sự kiện đảo ngược, còn có thể bằng vào chuyện này tu được to lớn nhân khí từ chứng nhận không thành công, đơn giản chính là gia tóp tử vong, nhưng mãn tính tử vong cùng gia tóp tử vong khác nhau ở chỗ nào sao? Tốn nón không phải là không muốn lựa rối quải, nhưng vấn đề là, thật sự không có cách nào lựa rối quải. Nghĩ tới Mỹ Tôm Non cảm thấy đây là một cái duy nhất lật bản biện pháp. Tám điểm, đúng giờ phát sóng. Vừa mới phát sóng, trực tiếp gian mưa đạn liên độ tung, có ủng hộ Tôm Non fan hâm mộ, có truy hắn ăn dưa của chúng, còn có tham gia náo nhiệt, đoán chừng còn có các chủ bá mời thủy quân, trên màn hình tất cả đều là mưa đạn, căn bản không thấy qua tới. Tôm Non hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một cái, sau đó nói: "Đầu tiên cảm tạ mọi người quan tâm. Liên quan tới rất nhiều người truy ta khai vì tự ngắm sư tỉnh, ta ở đây thống nhất đáp lại. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ ngừng phát hình một đoạn thời gian, nhưng mà không nên hiểu lầm, không phải là cái gì tránh đầu sóng ngọn gió." Mà là ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ta muốn đi từ chứng nhận. Đúng vậy, ta muốn từ chứng nhận trong sạch. Liên quan tới cụ thể như thế nào từ chứng nhận, còn không có an bài tốt, nhưng ta nhất định sẽ tìm quốc nội một chút tương đối công chính phe thứ 3 cơ quan an bài lần này từ chứng nhận. Từ chứng phương thức cũng rất đơn giản, phe thứ 3 cơ quan an bài cabin trò chơi, tìm mấy câu lạc bộ lớn người phụ trách, tỏ rõ phe sĩ ẩn nỗ đủ hệ liệt thậm chí tuyệt địa cầu sinh quan phương nhân viên công tác nghiệm chứng cabin trò chơi không có bất kỳ cái gì phụ trợ chương trình, tiếp đó ta dùng bọn hắn cung cấp cabin trò chơi trực tiếp. Ta sẽ đang phát sóng trực tiếp chung kế tục đánh ra bình thường chuyển trực tiếp những thứ này thao tác để chứng minh thực lực của chúng ta. Chờ sắp xếp xong xuôi sau đó, ta vẫn sẽ ở mình trực tiếp gian bên trong trực tiếp, hoan nên bất luận kẻ nào vây xem, bình phán. Đến nỗi ta có thể không từ chứng nhận thành công, tiêu chuẩn cũng rất đơn giản. Có nhiều như vậy câu lạc độ người phụ trách, tỏ rõ phệ sĩ ẩn nộ đủ hệ elit cùng khán giả vây xem, trình độ của ta cùng bình thường trực tiếp so sánh rốt cuộc là cao vẫn là thấp, tất cả mọi người có thể nhìn ra, công đạo không bị giàng buộc nhân tâm. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hôm nay trực tiếp tiếp tục Tôn Non sau khi nói xong, liếc mắt nhìn trực tiếp gian mưa đạn, đã bị đủ loại 66.666 soát bình. Mặc dù có một nhóm người còn tại châm trọc khiêu khích, nhưng rất rõ ràng, từ chứng nhận thuyết pháp vừa ném ra tới, vẫn là làm ra rất tốt hiệu quả. Bất kể nói thế nào, An Dưa quần chúng vẫn là rất ưa thích đạo ngược cùng xem cho vui. Tôn Non biết, mình một bước này là đi đúng. 673 thứ 680 trường nghĩ rất thoáng tần an canh 2 tần an hôm nay tâm tình không tệ. Mặc dù vẫn như cũ không sống tới vòng chung kết, nhưng hắn hôm nay thành công giết 5 người, sống đến thứ 22 tên Đáng tiếc duy nhất chính là một lần muốn nên là 100% thành công đánh lén, bị đối phương cho tú. Tân An cũng rất bất đắc dĩ, dù sao hắn phát hiện trước tung tích của đối phương, nhưng đối phương trực tiếp lăn mình một cái trốn đến công sự che chắn đằng sau, tiếp đó hai người thương thép, Tần An lấy yếu đất thế yếu thủ mất. Bằng không hắn hẳn là còn có thể nhiều hơn nữa cậu vài tên. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đã là hắn trong khoảng thời gian này tới nay thành tích tốt nhất, vẫn là đáng giá chúc mừng một cái. Tần An ngâm một thùng thịt kho tàu mì thì bò, còn cố ý khai hỏa nấu cái trứng gà ăn, một bên ngáp một cái vừa lật gần nhất trò chơi tin tức. Lang hồn, chiến trường hiện đại hơi từ ngắm vũ trợ chương trình năng ngự. Quan Phương, đem nghiêm trị không tha. Liên Hỏa đột kích hai lượng tiêu thụ khả quan, người chơi cố sự làm cho người xúc động. Tuyệt điệu cầu sinh Quan Phương trực truy, Thần Tiên phục xác nhận tổn tại, Tốm Nón chờ chủ bá xác thực hệ tổn tại bật học hành vi. Tốm Nón đem Orphanlin từ chứng nhận trong sạch, thành người tất cả câu lạc bộ cùng tự dò phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch đích thân tới hiện trường giám sát. Thần An sững sốt một chút, Thần Tiên phục. Hắn ấn mở tin tức, cẩn thận xem. 6. Cho nên nói, ta mua mục trên thực tế là Thần Tiên dùng chương mục. Thần An có chút mà bức. Nếu như không thấy cái tin tức này mà nói Tân An đoán chừng còn không biết, còn vui tươi hớn hở mà tại cao cấp cục bên trong chơi lấy, nhưng nhìn thấy cái tin tức này, sẽ liên lạc lại mình một chút kinh lịch cùng cái tài khoản này ra cả. Tần An trong nháy mắt liền hiểu, chính mình chơi chính là thần tiên phục à. Chẳng thể trách tài khoản này tiện nghi như vậy đâu, nguyên lai là chuyện như vậy xấu. Do ta một hồi, nguyên lai nơi này mà cũng là mở hơi từ ngắm người chơi à, ta còn tưởng rằng chính mình thật sự như thế thức ăn đâu. Tân An thở dài ra một hơi. Đây chính là Tần An cùng người khác đầu hóc chỗ bất đồng, nếu như là những người khác biết tin tức này khẳng định muốn mắng to bán số hô tra, đồng thời đối với mình khoảng thời gian này tụ ngược đại tao nộ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng Tần An không giống nhau, phản ứng đầu tiên của hắn là, nguyên lai ta bị ngược cũng không phải bởi vì ta hái, quá tốt rồi. Tần An không chỉ có không khó qua, ngược lại còn có chút niềm vui nho nhỏ. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút liên quan tới thần tiên dùng chứng minh, trong này không có thấu thị, khóa máu người chơi, tất cả cũng là chỉ có thể mở hơi từ ngắm, theo lý thuyết hết thảy đều còn tại máy chơi đêm chế có thể trong phạm vi. Thần An cũng không cảm thấy chút ít này từ ngắm người chơi mạnh bao nhiêu, đơn giản chính là thương pháp càng tốt hơn một chút mà thôi, cũng không phải nói mỗi một thương đều sẽ đem người nổ đầu, bọn hắn càng giống là sánh vai tay phát huy càng ổn định cao thủ mà thôi. Tính toán, thần tiên phục liền thần tiên phục a, ngược lại còn có thể chơi. Thần An tắt đi cái tin tức này, tiếp tục xem cái tiếp theo. Nếu như là người chơi khác mà nói, biết tin tức này đoán chừng là muốn đối số, một người bình thường ai nguyện ý cùng phải bức cùng nhau chơi đồ a? Hơn nữa còn không phải một cái quái bức, toàn bộ server cũng là quái bức. Cái này mẹ nó ở bên trong chơi, đây không phải là thụ ngược đấy sao? Nhưng mà Tân An không cảm thấy, một mặt là hắn đánh lâu như vậy đã quen thuộc hơn thần tiên dùng tiết đấu, một phương diện khác hắn cảm thấy dạng này tương đối có tính tiêu chiến, có thể càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ, hắn mua không nổi đứng đắn trương mục a. Đứng đắn trương mục phải 980 đâu, hắn chỉ có thể cầm thần này tiên dùng trương mục thích hợp chơi. Tôn Non Nọ Ferlin từ chứng nhận. A, đây không phải mỏ cá người đại chủ kia truyền bà sao? Hắn cũng tiến vào thần tiên phục. Tính toán, ngược lại theo ta không có gì quan hệ, làm một cái ăn dưa quần chúng liền tốt. Tần An lật qua lật lại, cũng không cái gì những thứ khác tin tức lớn. Gần đây một đoạn thời gian rất dài bên trong, trò chơi kênh đều bị mới ra Tam Đạ FPS trò chơi cho xuất bình. Vừa mới bắt đầu thời điểm cái này, ba trò chơi đều riêng có riêng fan hâm mộ, bất quá riêng phần mình bán một cái đoạn thời gian sau đó, ba trò chơi biểu hiện cũng bắt đầu có điều khác biệt. Liên hoạt đột kích 2 tại lượng tiêu thụ bên trên là sinh non nhất sinh hạ chữa xu thế, dù sao đây là một cái game offline, kịch bản là trọng yếu doanh số bán hàng, mặc dù cũng có mạng lưới liên lạc công năng, nhưng mạng lưới liên lạc cách chơi cũng không tính là đặc biệt chủ lưu, cũng rất khó hấp dẫn người chơi nhiều lần chơi. Đương nhiên, liệt hòa đột kích hai bản thân giá bán là ba trò chơi bên trong cao nhất, trò chơi rất kiếm tiền, người chơi danh tiếng cũng rất tốt, chỉ bất qua cùng mặt khác hai tiểu so ra không có bốc lựa như vậy mà thôi. Mà lang hồn, chiến trường hiện đại chỉnh thể tới nói vẫn là kéo dài lang hồn thành công, trước mắt mà nói vấn đề lớn nhất là ngoại quải vấn đề, nhất là hơi từ ngắm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người cũng không coi trọng tuyệt địa cầu sinh hình thức này, cảm thấy đến rồi trung hậu kỳ nhiệt độ nhất định sẽ nhanh chóng biến mất. Dù sao trước kia cũng có rất nhiều ý đồ xấu cách chơi FPS trò chơi, nhưng cơ bản bản thượng đều rất tiểu chúng, các người chơi thích thú qua Trò chơi này cũng liền chậm rãi trở nên liên nắng, nhưng mà tuyệt địa cầu sinh giống như không giống nhau, các người chơi không chỉ không có chơi chán, ngược lại còn càng chơi vượt lên có vẻ. Hơn nữa, gần nhất phát sinh một loạt sự kiện, đều ở đây vì tuyệt địa cầu sinh kéo dài cống hiến nhiệt độ, nhất là thần tiên phục sự tình càng làm cho rất nhiều người chơi cảm thấy mới lạ. Mà gần nhất điểm nóng, nhưng là tất cả đều tập trung đến tôm non từ chứng nhận trong chuyện này. 6. Tại tôm non hơn vương buôn tẩu phía dưới, Từ chứng sự tỉnh rất nhanh liền quyết định. Tử chứng hiện trường định tại đế đô mở ra điện cảnh câu lạc bộ, hoàn toàn mới cabin trò chơi. Mở điện cạnh câu lạc bộ quản lý Tráng Tuấn Hoa toàn trình phụ trách. Phụ trách hiện trường giám khảo giám đốc có, mở điện cạnh câu lạc bộ mấy cái nổi danh FTS cho chơi tuyển thủ, IF, Nurger, mấy cái quốc nội nội danh, câu lạc bộ tự dọ phệ sĩ ẩn nô đu elite đại biểu, quốc nội nội danh trò chơi truyền thông. Lần này từ chứng nhận có thể nói là phô trương không nhỏ, quốc nội mấy nhà trực tiếp bình đại và video website đều chú ý tới chuyện này, cũng chuyên môn mở trực tiếp gian. Mà ở từ chứng một ngày trước, câu lạc quan phương xác nhận, cũng sẽ đích thân tới hiện trường. Nghe được tin tức này, An Dư còn trúng nhiệt huyết lại lần nữa bị dẫn hòa. Nói tới nói lui, phía trước những người kia đều không đủ nặng cân, mặc dù từng cái tại trò chơi trong vòng cũng đều xem như thai to mặt lớn, nhưng tuyệt địa cầu sinh quan phương thế nhưng là lôi đỉnh lẫn nhau ngu ai Trần Mạch không tới, cái này từ chứng nhận có ý gì? Cũng có người chơi hoài nghi, nếu là từ chứng nhận, người đi Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm từ chứng nhận chẳng phải xong việc. Vì cái gì còn hao hết chắc trở mà tỉnh nhiều người như vậy, sau đó lại đem Trần Mạch mới tới. Bất quá, tất nhiên Trần Mạch tới, cũng không có người lại nói cái gì. Kỳ thực, Non có ý nghĩ của mình, nếu như hắn đến Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm đi từ chứng nhận Vậy thì tương đương với đem quyền quyết định giao cho Trần Mạch mà ở mờ câu lạc bộ từ chứng nhận, quyền quyết định ở chỗ tất cả tại chỗ giám khảo nhóm, Trần Mạch nói chuyện trọng lượng mặc dù nặng, nhưng là không đến mức giải quyết dứt khoát. Tôm Non đối với mình kỹ thuật là có tự tin, hắn cũng là muốn mượn cơ hội này, đem những này các đại câu lạc bộ nhân sĩ chuyên nghiệp đều gọi, chỉ cần có thể từ chứng nhận thành công, đó chính là một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Vũng nước đục mới tốt màu cá. 674 thứ 681 trường kỹ thuật không tệ A3 canh buổi tối 8 điểm, mờ điện cảnh câu lạc bộ. Lúc này, các đại trực tiếp sân thượng tôm Non từ chứng nhận trực tiếp gian cũng đã tràn vào nhóm lớn người xem, nhất là mỏ cá trực tiếp bình đài tôm Non mình trực tiếp gian, nhân số càng là trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp ép tới gần hơn 4 triệu. Trong này có số lớn ăn dưa còn chúng hoàn toàn là tham gia não nhiệt tâm tính, nhưng bất kể nói thế nào, tôm Non từ chứng nhận sự kiện chính xác vì hắn giành được rất nhiều chú ý, chỉ cần hắn có thể gắng vượt qua cửa này, sau này chủ bá chi lộ hẳn là sẽ càng lai việc dễ đi. Rất nhanh, trực tiếp gian bên trong xuất hiện hình ảnh, ngoại trừ nguyên bản trò chơi hình ảnh bên ngoài, còn có một cái chuyên môn camera dùng bắt lấy vở giờ cabin trò chơi đích thực tình huống. Sớm tại buổi chiều 5 điểm xung quanh thời điểm v cabin trò chơi lắp đặt liền đã hoàn thành đây là một đài mới tinh chính phẩm V cabin trò chơi liền đơn đặt hàng hảo cùng tới cửa lắp đặt toàn bộ quá trình đều trực tiếp lắp đặt hảo sau đó tại chỗ tất cả nhân sĩ chuyên nghiệp tất cả đều đi kiểm tra một lần xác nhận cabin trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì phụ trợ chương trình cùng bên ngoài tiếp thiết bị tại sau cái này ca mê camera liền nhắm ngay vl cabin trò chơi chủ hình ảnh cũng vẫn luôn là vl cabin trò chơi trò chơi hình ảnh xác nhận không có bất kỳ người nào đối với cabin trò chơi động tay chân chính thức từ chấp nhận buổi tối 8 điểm mới bắt đầu Một cái vóc người hơi mập, hơi tạ đĩnh nam nhân xuất hiện ở trong màn ảnh. Các vị tuyệt địa cầu sinh các người chơi, các vị trực tiếp gian người xem, các vị truyền thông người, cùng với chú ý lần này từ chứng nhật tâm dân mạng, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nên đại gia đi tới lần này tôm non từ chứng trực tiếp gian. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là mở dê điện cạnh câu lạc bộ quản lý trang Tuấn Hoa, mở dê điện cạnh câu lạc bộ có thể bảo đảm, lần này đem cung cấp hoàn toàn công bằng, công chứng từ chứng nhận hoàn cảnh. Phía trước mọi người cũng đều thấy được vừa cabin trò chơi lắp đặt toàn bộ quá trình, chúng ta có thể bảo đảm Này đại cabin trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì phụ trợ chương trình hoặc bên ngoài tiếp luồn in. Như vậy kế tiếp, thỉnh cho phép ta vì mọi người giới thiệu một chút, buổi tối hôm nay tham dự khách quý. Mở dê điện cạnh câu lạc bộ nổi danh FRS trò chơi tuyển thủ 6. Đến từ NRG, cùng IF các chức nghiệp chiến đội tuyển thủ đại biểu 6. Đến từ phía chân trời võng du hy kịch kênh trò chơi truyền thông đại biểu 6. Mở dê điện cảnh câu lạc bộ cao cấp cố vấn pháp luật 6. Theo trang thuần hoa giới thiệu, ống kính cũng nhất nhất cho đến mọi người ở đây, cùng phía trước tuyên bố một rằng. Tất cả đều là FTS trong vòng nhân vật có mặt mũi, có tự trợ phệ sĩ ẩn lô đùng elite, còn có đủ loại trò chơi truyền thông đại biểu. Cùng với tuyệt địa cầu sinh nhà thiết kế, Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng giám đốc Trần Mạch tiên sinh. Ông Tĩnh cho đến Trần Mạch, hắn ngồi ở tít ngoài dựa vị trí, mỉm cười hướng ống Tĩnh khoát tay áo. Trần Bạch cùng những người khác tâm thái hoàn toàn khác biệt, những người khác bao nhiêu còn có chút công vụ trong người cảm giác, nhưng Trần Mạch hoàn toàn chính là đến xem náo nhiệt, cùng ăn dưa quần chúng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa còn là tại hiện trường ăn dưa, chậc chậc chậc, cái này qua có thể ngọt. Tiếp tiếp, Thỉnh Tôm non ký tên từ chứng nhận thừa hạt tư. Phần này thừa nặc thư là từ mờ giấy điện cạnh câu lạc bộ pháp luật chuyên gia định ra, Tôm Nón đem hứa hẹn tại từ chứng nhận quá trình bên trong không sử dụng bất kỳ phụ trợ nào, bloat in hoặc thiết bị, bằng không đem gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Tôm Nón tại ống kính phía trước đem mấy trang thừa nặc thư từ đầu tới đôi lật ra một lần, tiếp đó ký vào tên của mình. Thừa nặc thư đã ký tên, kế tiếp Thỉnh Tôm Nón tiến vào giờ cabin trò chơi, chính thức bắt đầu hôm nay từ chứng nhận câu. Nhìn ra được, Tôm Nón vẫn còn có chút hơi trương. Dù sao chảng diện này thực sự quá lớn, tại chỗ người người cũng là nghề nghiệp vòng người có mặt mũi, chân mạch cũng đích thân tới hiện trường. Trên internet còn có mấy trăm vạn ăn dư quần chúng đều ở đây nhìn xem, còn muốn ký tên thừa nợ tư, không, có khả năng không cần chương. Bất quá, Khẩn trương về Khẩn trương, Tôm Nón vẫn có phân khích. Hắn cùng những cái kia dựa vào treo ăn cơm chủ bá không giống nhau, hắn là có ngạnh thực lực. Tại đổi hào sau đó, hắn tại bình thường phục ăn mấy lần gà tất cả đều là mình chân thực thao tác, bằng không hắn cũng không dám làm tình cảnh lớn như vậy từ chứng nhận. Nếu như bản thân không có thực lực, hoàn toàn là dựa vào treo mới đánh ra tiết mục hiệu quả, vẫn còn vọng tưởng từ chứng nhận dựa sạch nghi, đó thật đúng là thạch nhặt Tất cả mọi người ở đây đều biết, phô trương lớn như vậy, lại có mở dẽ điện cảnh câu lạc bộ làm công chứng, vừa giờ cabin trò chơi là không thể nào có mở ám. Mà lần này từ chứng nhận, đơn giản chính là thông qua trong trò chơi biểu hiện ngưỡng khán giả nhìn thấy Tô Non thực lực, phải chăng cùng bình thường trực tiếp triển hiện ra nhất trí? Về phần hắn phía trước có phải hay không lái qua trèo, đây là không có cách nào chứng minh. Bất quá chỉ cần hắn hiện trường đánh ra trước đây đã sắc thao tác, hẳn là cũng liền không có người lại đi truy chuyện lúc trước. Trong tuấn hoa đại biểu mở điện cảnh câu lạc bộ quan phương nói xong một bộ này lý do thoái thác sau đó, an vị tại Trần Mạch bên cạnh, cùng Trần Mạch cùng một chỗ quan chiến. Những người này bên cạnh chính là từ chứng nhận dùng vở giờ cabin trò chơi, chính diện nhưng là một đài đại tivi, dùng để nhìn trong trò chơi hình ảnh phát sóng trực tiếp. Tôm Non đã đăng nhập vào trò chơi quang thuyền, đang tiến hành trò chơi đơn giản nội thất đưa, trực tiếp hẳn rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Tráng Tuấn Hoa hỏi Trần Bạch, như thế nào, Trần tổng, lần này từ chứng nhận an bại còn có thể a? Trần Mạch cười cười, rất tốt, các phương diện cân nhắc đều rất chu đáo. Tráng Tuấn Hoa hắng giọng một cái, hơi đến gần một chút thấp giọng nói, Trần tổng, cái này Tôm Non đến cùng mở không có mở treo. Ngươi có thể không thể cho thấu cái tin chính xác. Trần Bạch nhìn một chút Tráng Tuấn Hoa, ta thấu tin chính xác Cái này từ chứng nhận còn có cái gì ý nghĩa? Trầm Tuấn Hoa sử sở, Ách Sáu. Trần Bạch cười cười, trước tiên xem thật kỹ trực tiếp a. Trầm Tuấn Hoa có chút bất đắc dĩ rĩ vào phía sau một chút, Trần Tổng vẫn là cao thâm như vậy khó lường a. Trầm Tuấn Hoa làm một đồ điện gia dụng lại còn câu lạc bộ quản lý, đã sớm là lao hồ ly, hắn biết rõ, Trần Mạch đây chính là đang xem kịch a. Nhưng mà tức giận nhất là, lại hết lần này tới lần khác bộ không ra bất kỳ mà nói. Nếu như Trần Mạch trên tay có tôm non bật học hoàn toàn chính xác độc chứng cứ, trực tiếp phóng suất chẳng phải xong việc sao? Còn la nói, trên tay hắn cũng chính xác không có chứng cứ sát thực, cho nên một mực tại nói không tỉ mỉ. 6. Ván đầu tiên, Tôm Nón lựa chọn trực tiếp nhảy căn cứ quân sự, giết 5 người sau đó bị đánh lén. GG ván thứ 2, Tôm Nón nhảy hầm chú ẩn, thành công giết vào trước 10, nhưng ở cùng trong đó một tên đối thủ đối với thương thời điểm bị người thứ 3 đánh lén, thành tích cuối cùng dừng lại tại thứ 8. Ván thứ 3, Tôm Nón nhảy về thành, ván này thưởng thức tính chất tốt hơn, Tôm Nón tại V thành giết 3 cá nhân sau khi đi ra, lại thành công giết vào vòng chung kết, bằng vào tương đối khá trang bị cùng vận khí thành công ăn gà. Ván thứ 4 6. Đệ ngũ 6. Từ ván thứ 3 bắt đầu, Tôm Nón tinh thần bừng lòng không thiếu, vừa mới bắt đầu thời điểm không nói một lời vô cùng nghiêm túc, nhưng từ ván thứ 3 ba ăn gà sau đó, đều có thể ở trên không nhàn dội ở giữa nói hai câu lời tao. Trên màn đạn cũng là đủ loại 666666, xin hắn là treo mưa đạn đều ít đi rất nhiều. Hơn nữa, tất cả mọi người ở đây viên cũng đã xác nhận, Tôm Non sử dụng chương mục chính là hắn trước mấy ngày chuyển trực tiếp chương mục, không có vấn đề, không có mã vạch chiến sĩ tình huống xuất hiện. Tráng Tuấn Hoa cũng có chút kinh ngạc, cái này Tôm Non, kỹ thuật không tệ a. 675 thứ 682 chương tư nhân thân phận nói chuyện phiếm canh một không chỉ là Tráng Tuấn Hoa, những người khác cũng đều là cảm giác không sai bị lắm. Mấy cái câu lạc bộ tự dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch trên mặt đều mang chút vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng Tôm Nón biểu hiện xa xa tốt hơn bọn họ mong muốn. Từ tiết mục về hiệu quả đến xem, Tôm Nón chính xác đánh ra bình thường đang phát sóng trực tiếp thao tác, hơn nữa chiến tích cũng cùng trực tiếp tương xứng, có một lần thành công ăn gà và nhiều lần trước 10. Đương nhiên, tại những này tờ dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch trong mắt, Tôm non thương pháp còn có tí vết, chắc chắn không có cách nào thật sự cũng tờ dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ đánh đồng, nhưng Tôm Nón dù sao chỉ là chủ bá mà thôi, hắn bình thường đánh cũng không phải cái gì điểm cao đoạn, chính là phổ thông cục mà thôi. Có thể ở hiện trường dùng tài khoản của mình đánh ra trước đây trực tiếp hiệu quả, ở trong mắt rất nhiều người, lần này từ chứng nhận kỳ thực đã coi như là thành công. Kỳ thực cái gọi là từ chứng nhận cũng không phải chứng minh chính mình phía trước không có bất hắc. Chuyện này không có người có thể chứng minh, trừ phi quan phương đưa ra thực truy. Từ chứng nhận càng nhiều hơn chính là chứng minh mình chân thực trình độ kỹ thuật, nếu như tại không có bất luận cái gì ngoại quải trên cơ sở, đánh ra cùng phía trước tài nghệ tương đương, thao tác, như vậy khán giả cũng sẽ không quan tâm lúc trước hắn có phải thật vậy hay không khai quải. Nói cho cùng, tại không có quan phương thực truy điều tiên quyết, cái gọi là từ chứng nhận là cho những thứ này khán giả nhìn. Nếu như tất cả mọi người đều công nhận trình độ hiện tại của hắn, như vậy thì xem như thành công chứng minh mình. Buổi tối 12 điểm, Tôm Non Từ chứng nhận đã trực tiếp 4 giờ. Dựa theo phía trước đã xác định quá trình, hôm nay Từ chứng nhận đến nơi đây liền kết thúc, ngày mai, Hậu Thiên còn có thể lại Từ chứng nhận 4 giờ. 3 ngày sau, đại bộ phận người chơi cùng công chứng viên viên trong lòng đều nắm chắc, dư luận cũng liền cơ bản bản tượng sẽ không đảo ngược. Tôm Non cùng tất cả trực tiếp ra người xem tạm biệt phía sau, từ vỏ giờ cabin trò chơi bên trong đi ra. Nhân viên kỹ thuật lại lần nữa tiến vào cabin trò chơi, kiểm tra cabin trò chơi các hạng số liệu, phối trí phải trang bình thường. Nhìn ra được, Tôm Non tâm tình rất không tệ, ít nhất từ người xem mưa đạn phản hồi nhìn lại, hắn tự chứng nhận tương đối thành công. Về phân đang chẳng tỏ rõ vẻ sĩ ẩn nô đủ để liến nhỏm, rõ ràng đối với hắn cũng lần này trực tiếp tương đối tán thành. Trầm Tuấn Hoa đối với Trần Mạch thấp giọng nói, "Trần tổng, ta cảm giác cái này Tôm Non trình độ quả thật không tệ, thậm chí so với chúng ta một chút thanh huấn đội viên thiên phú còn tốt hơn." Sợ không phải muốn tự chứng nhận thành công. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừ, hắn chính xác đánh ra bình thường trong trực tiếp trình độ." Trầm cảm giác Trần Mạch trong lời nói có chuyện, giống như phía sau còn có một cái mang theo nhưng mà nửa câu không nói ra không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trần tổng, ý của ngươi là 6. Trần Mạch nói, "Có thể hay không cho ta an bài cái gian phòng, ta muốn lấy tư nhân thân phận cùng cái này Tôm Non trò chuyện hai câu." Tráng Tuấn Hoa có chút không hiểu, suy nghĩ một chút sau đó nói, "Có thể, nhưng mà cái này cùng lần này từ chứng nhận hoạt động không có quan hệ, hơn nữa ta phải hỏi một chút Tôm Non có đồng ý hay không." Trần Mạch gật đầu, "Đương nhiên." Tráng Tuấn Hoa có loại cảm giác, giống như việc này đồng thời không xong. Nếu như Trần Mạch không ở nơi này lời nói, như vậy Tôm Non từ chứng nhận hẳn là đã có thể sớm tuyên cáo kết thúc hẳn mỹ. Ngày đầu tiên thuận lợi như vậy, đằng sau 2 ngày coi như hơi biểu hiện kém một chút, cũng đều có thể dùng phát huy thất thường để giải thích. Nhưng mà, Trần Mạch Thái Độ, Nhường Trăng Tuấn Hoa cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Từ chứng trực tiếp tại nhân viên công tác kiểm tra xong vỏ giờ cabin trò chơi trạng thái sau đó liền chặt đức, cho nên Trần Mạch cùng Tôm Non lần này đối thoại cũng sẽ không bị trực tiếp ra ngoài. Trăng Tuấn Hoa đi tới Tôm Non bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Tôm Non có chút ngoài ý muốn, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới đều trực tiếp xong, nhưng lại xuất hiện khó khăn chất trợ. Nhưng mà hắn suy nghĩ một chút sau đó, vẫn đỡ đầu, đáp ứng Trần Mạch yêu cầu. Trần Tuấn Hoa cho Trần Mạch cùng Tôm Non tìm một gian cách âm cực kỳ tốt phòng họ, tiếp đó liền đem môn mang tới. Mặc dù hắn đối với cái này lần nói chuyện phi thường tò mò, nhưng dù sao cũng có phẩm đức nghề nghiệp. Trần Mạch tùy ý lôi ra một cái ghế, ngồi ở cạnh bàn họ, mà Tôm Non nhưng là có chút câu nệ. Trần Tổng tìm ta, là có sự tình gì sao? Tôm Non vấn đạo. Trần Mạch không có trả lời ngay, mà là nói, hôm nay đánh không tệ, đánh ra chuyển trực tiếp tiêu chuẩn, người ở chỗ này đều rất hài lòng, khán giả hẳn là cũng tương đối hài lòng. Tôm Non không rõ giảng cho lắm, cảm tạ. Trần Mạch câu chuyện nhất chuyện, nhưng mà mở không có mở qua vi tự ngẫm. Trong lòng chính ngươi hẳn là tin tưởng." Tôn Non sắc mặt hơi đổi một chút, "Trần Tổng, lời này của ngươi sao?" Trần Mạch cười cười, chớ Khẩn Trương, ta không phải là tới hương sư vấn tội. Kỳ thực ngươi từ chứng nhận rất dư thừa, đối với người khác tới nói, lần này từ chứng nhận rất có xem chút, nhưng mà với ta mà nói, đã sớm biết lại là dạng này." Tôn Non hơi biến sắc mặt, hắn cũng không biết Trần Mạch kế tiếp muốn nói cái gì, cho nên chỉ có thể an tính nghe. Trần Mạch tiếp tục nói, "Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi đang phát sóng trực tiếp bên trong đánh ra hiệu quả, cũng là bình thường phục bên trong thao tác, tất nhiên tại bình thường phục, liền nói rõ ngươi cũng có khai vi tự ngắm." Vậy sẽ là của ngươi tài nghệ thật sự. Nếu là tài nghệ thật sự, từ chứng nhận đứng lên cũng không có độ khó gì, đúng không?" Tốn Nón nói, "Ta không quá rõ Trần tổng ý của ngài." Trần Mạch, "Ý tứ của ta đó là, hôm nay trình độ chính là của ngươi tài nghệ thật sự, điểm ấy ta đã sớm biết." Tốn Nón nghi ngờ nói, "Cái kia, Trần tổng đây là nói ta từ chứng nhận thành công?" Trần Mạch lắc đầu, "Ngươi bây giờ chứng minh, cùng ngươi muốn chứng minh, căn bản cũng không phải là cùng một cái độ vật. Ngươi ở đây lái qua một lần vi tự ngắm sau đó, cũng sẽ bị lập tức phân nhập thần tiên phục. Cho nên ngươi muốn chứng minh, hẳn là ngươi có thể đánh ra tại thần tiên phục bên trong thao tác." Tố Non sắc mặt biến hóa, không nói gì. Trần Mạch Cầu nói này trực tiếp điểm đã trúng vấn đề yếu hại. Tố Non tự chứng nhận, kỳ thực là lén đổi khái niệm, đây là bởi vì Tuyệt Địa Cầu sinh máy chơi game chế không giống với khác trò chơi. Khác trong trò chơi, người chơi khai vi tự ngắm là ở bình thường phục bên trong tiến hành ngày cho nên từ chứng thời điểm tại bình thường phục bên trong từ chứng thành có thể, nhưng Tuyệt Địa Cầu sinh khai vi tự ngắm tất cả đều bị dây phân đến thần tiên phục đi, tại bình thường phục từ chứng nhận có ý nghĩa gì? Tại thần tiên phục đánh ra cùng phía trước một dạng hiệu quả, đó mới xem như từ chứng nhận thành công. Tôn Non sắc mặt trở nên có chút khó coi, nếu quả như thật nhường hắn đi thần tiên phục từ chứng nhận. Hắn biết rõ ở trong đó cũng là một ít dị dạng quái vật. Nếu như không khai vi tự ngắm mà nói, có thể hắn có thể thông qua cầu cầm tới cũng tạm được thứ tự, nhưng tuyệt đối đánh không ra phía trước hắn trực tiếp thời điểm tại thần tiên dùng thao tác. Chân mạch thở dài, ngươi nên là tồn tại tâm lý may mắn, muốn cho quan phương cảm thấy ngươi là bị bỏ lỡ phong. Chính xác, nếu như ta trong tay cũng không đủ thực truy chứng cứ, lại đối mặt dư luận, ngươi lật bản tỷ lệ chính xác rất lớn 6. Nhưng mà, ngươi cứ như vậy chắc chắn trong tay của ta không có thực truy sao? Mỗi một cái khai vi tự ngắm người chơi đều bị dây phân tiến thần tiên phục, ngươi cảm thấy đây là một loại trùng nào sao? Ta có thể khẳng định nói cho ngươi, bị bỏ lỡ phân tiến thần tiên dùng người quả thật có, nhưng chỉ cần tại thần tiên phục bên trong biểu hiện bình thường, liền tất cả đều thả ra rồi. Đến nỗi ngươi, tại thần tiên dùng biểu hiện như thế nào, không cần ta nói thêm nữa a. 676 thứ 683 chương bài viết đại thần tần an canh hai tôm Nón cố gắng để nén tâm tình của mình, nhưng hắn hai tay cũng tại hơi hơi phát run. Như vậy Trần tổng, ngươi muốn cho ta thế nào đâu? Tôn Nón có chút tuyệt vọng đạo. Trần Mạch lạnh nhạt nói, "Ngày mai đang phát sóng trực tiếp bên trong chính miệng thừa nhận mình mở hơi từ ngắm sự tỉnh, công khai xin lỗi, trả lại trực tiếp tuyệt điệu cầu sinh trong lúc tất cả lễ vận." Ta cảm thấy dạng này xử phạt đã rất nhẹ, người ở đây ổ về ý hoạt bên trong mở hơi từ ngắm sự tỉnh, thời gian rất lâu, ta cũng lười truy cứu. Tôm non sắc mặt trở nên rất khó coi, "Trần tổng, vậy ta đây lần từ chứng nhận, chẳng phải là đã biến thành một hồi triệt đầu triệt đuôi náo kịch." Trần Mạch cười như không cười nhìn xem hắn, "Ngươi nghĩ sao? Nói thật, ta là nhìn ngươi biểu hiện hôm nay không tệ, cho nên động lòng chắc ẩn, muốn kéo ngươi một cái." Ngươi cảm thấy là mình thừa nhận hảo. Vẫn là tại ngươi từ chứng nhận sau khi hoàn thành, Quan Phương trực tiếp vùng ra thực truy tới đem ngươi lập chết hảo. Tôn Non không nói, chính xác, Trần Mạch hoàn toàn có thể đợi hắn 3 ngày từ chứng nhận đánh xong, sau đó lại vùng ra thực truy tới đem hắn cái đập chết, truy cái vinh thế không thể vơn mình. Tôn Non chính xác không biết Trần Mạch thực truy là cái gì, nhưng hắn xác định hai điểm, một là Trần Mạch nếu để cho hắn xuất hiện lại tại thần tiên dùng thao tác, hắn tuyệt đối xuất hiện lại không ra hai là Trần Mạch có thể làm được giám sát tất cả hơi từ ngắm, khẳng định có thủ đoạn tương ứng. Trần Mạch lại nói, ta biết, gặp phải loại chuyện này, tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn trốn tránh. Nhưng mà ngươi cũng nên vì chính mình đã làm sự tình phụ trách, huống chi ngươi là một cái chủ bá, sợ sợ lương tâm của mình, có thể hay không xứng đáng fan hâm mộ của mình cùng ngươi xem." Tô Nón trầm mặc nửa ngày, hít sâu một hơi, "Trần tổng, có thể hay không cho ta một chút thời gian cân nhắc?" Trần Mạch gật gật đầu, "Có thể, ngươi có trong một đêm thời gian. Ngày mai truyền trực tiếp thời điểm, là chủ động thừa nhận sai lầm, vẫn là xem như cái gì đều không phát sinh Newton lựa rối quá hải, quyết định bởi ngươi." Hai người từ trong phòng họp đi tới, Tô Nón vô cùng cung kính cùng Trần Mạch tạm biệt sau đó, quay người đi. Trầm Tuấn Hoa đi tới, có chút cảm khái nói: trên tổng tựa như là nói với hắn cái gì rất lời nói nghiêm túc a. Chân mạch cười cười, chẳng qua là một chút đề nghị nho nhỏ xấu. Ngày thứ hai, buổi chiều 3 điểm. Tân An Tử vừa giờ cà phê internet bên trong đi tới, một mặt hối hận, ai, thật là đáng tiếc a. Chơi đến bây giờ, Tân An phát hiện mình đã càng lai like việc thích tướng thần tiên dùng tiếp tấu. Hôm nay cuối cùng một cái, hắn thành công tiến nhập vòng chung kết, nhưng ở con sân núi phía sau đánh lén người khác thời điểm không cẩn thận lộ cái đầu, kết quả bị những người khác cá vế đúc mở một thương nội đầu. Thật là đáng tiếc, nếu như lúc đó càng chú ý một chút lời nói, hoàn toàn có thể sống phải càng lâu. Nói không chừng còn có thể tiến trước ba. Ai, xét đến cùng còn là bởi vì ta chạy trốn vô ý, không thể ở chỗ đó thỏ đầu ra. Giống như ngày thường, Tân An về đến nhà, đem tổn chữ tại trong ổ cứng trò chơi thu hình lại công ty đến trong máy vi tính nhìn chiếu lại, tổng kết kinh nghiệm, sau đó chính là mì tôm, nhìn tin tức. Ân, tôm nó từ chứng nhận. Video đã ra tới a a đúng, tựa như là hôm qua, ta quên nhìn trực tiếp. Tại mấy cái tương đối hấp dẫn trang web video khu trò chơi, tôm non tử chứng trực tiếp video cũng đã bị đội lên rất cao vị trí, nhiệt độ cao vô cùng. Hơn nữa, đại gia cũng tại trong màn đạn. Nhấn lại bên trong làm cho tối đuổi, mặc dù vẫn như cũ có người nghi ngờ Tôn Non bất học, nhưng ủng hộ hắn không có mở treo người đã là đã chiếm thượng phong. Tần An vừa ăn mì tôm, một bên nhìn Tôn Non tự chứng nhận trực tiếp thu hình lại. Nô, no, như thế chính thức sao? Còn có cô Vân Pháp luật a. Đây chính là Trần Mạch a, hơn 20 tuổi còn có thể lợi hại như vậy, bội phục. Xem ra đánh nghề nghiệp chuyện này chính xác cùng Nghiên Linh không có quan hệ gì a, tương lai của ta cũng cố gắng một chút, tranh thủ đánh tới 30 tuổi." 6. Tên địch nhân này thức An Ngon a, rõ ràng có 6 người nhảy về thành, hắn còn dám xuất hiện ở đây cái vị trí. Cái này không bị đánh chết đều có quỷ Mẹ nó, người này thương pháp nát như à, cầm tới M4 kết quả 10 phát đạn cũng không đánh chết cá nhân. Tôm nó là gan này cũng quá lớn a. Dám từ nơi này vị trí tiến vòng. Cái này mẹ nó đều không bị đánh chết, vận khí thật tốt. Vòng chung kết còn có người loạn đả thương bại lộ vị trí của mình. Con mẹ nó sống thời gian dài như vậy, những người khác đều là tiểu điệt mù sao? An gà 6. Bất quá cái này mưa đạn đầy màn hình 66666 là có ý gì, liền loại này đối thủ, cái này không nên bình thường thao tác sao? Có chút hại à, thực sự là ta cảm giác bên trên ta cũng được. Nhìn loại này thu hình lại cảm giác là ở lãng phí thời gian 6. Tính toán, lại nhìn một hồi a, lại là loại trình độ này sẽ không nhìn. Tần An chọn tôm non ăn gà vài đoạn thu hình lại nhìn một chút, kết quả hoàn toàn không nhìn ra cái này chủ bá đến cùng mạnh ở đâu. Có thể hết lần này tới lần khác trên màn đạn cũng đều là đủ loại 66666, cái này khiến Tần An rất im lặng. Vốn là Tần An đối với loại chuyện này phải không như thế nào để ý, nhưng cũng có thể là chuyện này nhiệt độ chính xác tương đối cao, lại cùng Tuyệt Địa Cầu Sinh có liên quan, hắn không tự chủ được sinh ra muốn bình luận một cái dục vọng. Mở ra Tuyệt Địa Cầu Sinh bài viết, Tần An phát một đầu thiết mời. Vừa nhìn tôm non tử chứng đi âm, cảm giác cũng không phải rất mạnh a đầu tiên, trong này địch nhân cảm giác đều rất ngu xuẩn, chạy trốn cơ bản bản thượng cùng trùng giày không sai biệt lắm, tại không có công sự phòng thủ trên đại thảo nguyên chạy loạn là chuyện thường xảy ra, thư yếu chính là chỗ này, một số người thương pháp đều rất bình thường, cảm giác rất nhiều người cũng là tại uýt đánh đương nhiên, tôm non trình độ của mình vẫn là có thể, nhưng mà cũng có thật nhiều sai lầm, tỉ như, trận thứ 3, 6 phần 37 giây thời điểm tùy tiện nổ súng bại lộ vị trí của mình, 14 phần 15 giây thời điểm 6, phát sóng tiếp mời sau đó Tần An còn có chút hơi mong ngợi, bởi vì hắn cảm giác mình bản này thiếp mời hoa quả khô tràn đầy, tràn đầy chính mình đối với cái trò chơi này lý giải. Kết quả, đợi mười mấy phút cũng không có người hỏi thăm, thiếp mời đều bị chôn đến mấy trang sau sáu. Lại đợi gần tới nửa giờ, bài bột này mới rốt cục có hồi phục. Hoa, lại gặp bài viết đại thần, xin hỏi các hạ phân đoạn. Chết cười ta, buổi tối hôm qua đều thảo luận mấy luân, bây giờ lấy ra thủy kinh nghiệm, này cũng không tính là hỏa tinh, đây coi là bầu trời tinh Lâu chủ lưới thẳng câu cá, ta cũng sẽ không mắc câu độ giỡn một cấp tiểu hào lưới thẳng câu cá, mười cấp chương ngục cho thuê, giá tiền dễ thương lượng. Ngan một mặt ngộp bước, này cũng cái gì cùng cái gì a? Lại qua một đoạn thời gian, cái bài bột này không giải thích được bị nô lên tới, hơn nữa hồi phục càng lại việc nhiều. Mặc dù là lươi thẳng câu cá nhưng ta vẫn còn muốn mắc câu rồi. Tại không có công sự phòng thủ trên đại thảo nguyên chạy có vấn đề gì không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhân tạo công sự che chắn? Cái gì gọi là tùy tiện nổ súng bại lộ vị trí của mình? Ngươi rơi xuống đất mang theo ống giảm thanh. Không có lục soát ống giảm thanh mà nói có phải hay không liền một thương không bắt đầu ăn gà à? Lại gặp bài viết đại thần, xin hỏi đại thần cái gì phân luận a? lúc nào mở trực tiếp để chúng ta xem ngài cao cấp thao tác. Tân An còn phí hết đại công phu từ thu hình lại bên trong trích ra khỏi biển mét thao tác sai lầm, kết quả hai ba trang hồi tiếp bên trong căn bản cũng không có người đứng đắn cùng hắn thảo luận. Ai, tính toán. Tân An có chút thất vọng tắt trang web, tiếp tục xem chính mình thu hình lại tổng kết kinh nghiệm đi. 677 thứ 684 chương chính mình tự nhận. Ba canh buổi tối 8 điểm, tôm nón lần thứ 2 từ chúng nhận. Lần này trực tiếp gian bên trong mưa đạn không khí nhẹ nhõm nhiều, rất nhiều tôm nón hâm mộ thật sớm chờ ở trực tiếp gian, đủ loại cổ vũ độc viên. Ngày hôm qua từ chứng nhận sau đó Rất nhiều người đã là đứng ở Tôm non bên này, bởi vì Tôm Nón ngày hôm qua biểu hiện quả thật không tệ, rất hoàn mỹ mà đánh ra mình bình thường chuyển trực tiếp trình độ. Tôm non cố lên, một mực cùng hộ ngươi. Tôm Nón không phải treo. Bọn nô nước bọn, đánh mặt sao? Tôm Nón người đàn ông chân chính, có can đảm từ chứng nhận, không giống khác chủ bá làm con rùa đen rút đầu. Trực tiếp gian bầu không khí rất nhiệt liệt, mà hiện trường tựa rõ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm đối với Tôm non thái độ cũng đều có chỗ hòa dịu. Bất quá, trong thuần hoa nhưng là chú ý tới, Tôm Nón sắc có chút nghiêm trọng, hiển nhiên là tâm sự nặng nề. Trầm Tuấn Hoa có chút khó hiểu, Trần Mạch tối hôm qua đến cùng cùng Tôm Non nói cái gì? Chẳng lẽ Tôm Non thật sự có cái gì thực truy rơi vào Trần Mạch trong tay? Tất cả mọi người đều đang chờ Tôm Non tiến vào trực tiếp gian bắt đầu hôm nay từ chủ nhận, nhưng Tôm Non lại đi tới Trầm Tuấn Hoa trước mặt, nói nhỏ vài câu. Trầm Tuấn Hoa có chút khó hiểu, lại cùng Tôm Non xác nhận một chút. Tôm Non gật gật đầu. Trầm Tuấn Hoa đem một nhân viên làm việc gọi tới, an bài chuyên môn ống kính cùng microphone. Tôm Non đi tới ống kính phía trước, khẽ sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó một dạng. Mọi người tốt, ta là chủ bá Tôm Non. Ở đây ta hướng đại gia trọng nói xin lỗi. Phía trước đang phát sóng trực tiếp bên trong xác thực tồn tại mở hơi từ ngắm ngoại quải hành bi, bị phân tiến thần tiên phục cũng chính xác không phải bỏ lỡ phong. Ngoài ra, ta còn muốn hướng Trần Mạch Tiên sinh trịnh trọng nói xin lỗi, bởi vì lần này sự kiện đối với Tuyệt Địa Cầu Sinh mang tới ảnh hưởng trái chiều, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Ta đem trả lại trực tiếp Tuyệt Địa Cầu Sinh trong lúc đó nhận được tất cả lễ vật, đồng thời ngoài định mức quên ra 50 vạn dùng công ích sự nghiệp. Đối với mỏ cá trực tiếp bình đại, ta đem gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm, đồng thời nguyện chịu tất cả pháp luật kết quả. Cảm tạ cho tới hộ ta đám fan hâm mộ, ta phụ lòng kỳ vọng của các ngươi cũng hy vọng những thứ khác tất cả chủ bá có thể lấy đó mà làm gương. Tôm non nói xong, hướng về phía ông kính không người bái thật sâu. Tất cả mọi người ở đây đều mộng, trên màn đạn cũng là đầy màn hình dấu chấm hỏi. Gì tình huống? Thật tốt từ chứng nhận, làm cái gì vậy thành buổi họp báo? Còn công khai xin lỗi. Hơn nữa, Tôm Nón vậy mà chính miệng thừa nhận. Này cũng cái nào cùng cái nào a? Trước đây từ chứng nhận không phải thật tốt sao? Tại chỗ trợ trợ phệ sĩ ẩn nố đủ hệ liệt cùng nhân viên công tác cũng đều mộng, đến mức nhân viên công tác từ Tôm Nón trong tay tiếp nhận mịt rộ phồn thời điểm, còn hoàn toàn là không hiểu ra sao chỉ có thể không giúp đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Tuấn Hoa. Trương Tuấn Hoa cũng không nói gì, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đây lần từ chứng nhận vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Trước tiên đem tín hiệu bắt. Trương Tuấn Hoa cũng rất ít gặp phải loại này lúng túng tình huống, nhân vật chính chính mình thừa nhận khai quải, vậy cái này từ chứng nhận trực tiếp còn có cái gì ý nghĩa? Coi như tiếp tục lái lấy trực tiếp, trực tiếp cái gì? Trực tiếp hỗn loạn hiện trường sao? Tôn Non đi tới Trang Tuấn Hoa trước mặt, Bạch quản lý, lần này từ chứng nhận đa tạ, vô cùng xin lỗi cho ngài cùng mở dẽ câu lạc bộ thêm nhiều như vậy phiền phức. Còn có các vị đang ngồi, quay đầu ta sẽ cho đại gia đưa lên một chút tiểu quả tặng xem như nhặt lỗi. Trầm thuấn Hoa thở dài, "Tô ta, đây là người lựa chọn của mình, ta cũng không tốt nói cái gì. Người có thể chính miệng nói ra, can đảm lắm, tự giải quyết cho Tô ta." Tôm Nón lần nữa hướng tất cả mọi người ở đây từng cái tạ lỗi, tiếp đó quay người đi. Người ở chỗ này cũng không lưu hắn, rõ ràng Tôm Nón bây giờ có rất nhiều đồ vật phải xử lý. Tỷ Như hắn cùng mỏ cá trực tiếp sân thượng hợp đồng, tỷ Như hắn đám fan hâm mộ, còn có đủ loại đủ kiểu sự vụ khác. Đương nhiên Mò cá trực tiếp bình đài chắc chắn cũng sẽ xem sự kiện lần này đối với tôn non tiến hành xử phạt, tình huống nghiêm trọng nhất có thể là vĩnh cửu phong ngừng trực tiếp gian, thậm chí truy cứu trái với điều đức trách nhiệm, yêu cầu giá trên trời bồi thường. Cái này cũng là vì cái gì rất nhiều chủ bá dù cho bị lệ nát cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận nguyên nhân một trong, bởi vì ở trong nước trong hoàn cảnh, cơ bản bản thượng không cho phép thừa nhận sai lầm, một khi thừa nhận chính là triệt để lạnh chỉ có thể một con đường đi đến đen không thừa nhận, mình hạch tâm phan hâm mộ còn có thể bằng mọi cách giữ gìn, chỉ khi nào thừa nhận, liền mang ý nghĩa trên internet là thiên về một bên dẫm, tất cả mọi người đều sẽ tranh tiên khủng hoảng bỏ đá xuống giếng, mà tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thương hại. Giống như cổ đại Diêu Phố thị chúng, Sử Tử Lăng chỉ phàm nhân, có cái nào ăn dưa còn chúng sẽ đối với bọn hắn thông cảm sao? Trầm Tuấn Hoa đi tới Trần Mạch bên cạnh, "Trần tổng, ngươi bây giờ nói cho ta biết cái gì đều không cùng Tôm nó nói, ta là tuyệt đối không tin." Trần Mạch cười cười, "Cái kia Bạch tổng ngươi chờ mong kết cục gì đâu? Hy vọng Tôn Non tự chứng nhận thành công sao?" Trầm Hoa thở dài, chính là cảm thấy có chút bất ngờ mà kệ ngươi nói với hắn cái gì, hắn có thể quyết định chính mình thừa nhận, cũng không dễ dàng. Trần Mạch không nói chuyện, Tôn Non chính xác không có gì lựa chọn, nếu như hắn không thừa nhận lời nói, Trần Mạch cũng có thể tại hắn từ chứng nhận sau đó trực tiếp đập chết, đến lúc đó chàng diện chỉ có thể càng thêm khó coi. Chính mình thừa nhận, cuối cùng còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan dung. Nhưng bất kể nói thế nào, rất nhiều người phải không gặp quan tài không rơi lệ, Tôn Non chắc chắn cũng xuống rất lớn quyết tâm. Trần Mạch nói, ta cũng rất hi vọng hắn không có mờ trèo, nhưng mà người cũng nên vì chính mình đã làm sự tình phụ trách xấu. Tôn Non trực tiếp gian mặc dù đã màn hình đen, nhưng mưa đạn nhưng là đã nổ tung. Cái bản đảo ngược quá nhanh, rất nhiều người đều biểu thị qua thái tối. Vốn là từ chứng thật tốt, như thế nào đột nhiên liền tự mình thừa nhận. Tốn Non đám fan hâm mộ cũng đều mộng, rất nhiều người đều ở đây trong đám hỏi, Tốn Non tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Là có người hay không hướng hắn tạo áp lực? Trong này sẽ có hay không có âm mưu gì? Đến nỗi những cái kia một mực tại truy Tốn Non bất học nhân, nhưng là trong nháy mắt mở mày mở mặt, một bên khắp nơi đảo thiếp treo lên đánh Tốn Non fan hâm mộ, một bên may mắn mình giữ kiến trước. Cũng có rất nhiều người đều ở đây bồn mực, lần thứ nhất trực tiếp sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốn Non vì sao lại đột nhiên đổi giọng? Rõ ràng Từ chứng nhận rất thuận lợi, nếu như tiếp tục như vậy xuống, như vậy tôm Non có rất lớn khả năng sẽ tẩy trắng, tiếp tục đắc ý mà làm hắn đại chủ bá. Tôn Non đây là đầu góc nước vào, mới có thể chủ động thừa nhận mình bậc học, rõ ràng trong này có chỗ có người cũng không biết sự tính phát sinh. Bất kể nói thế nào, Tôn Non bật học sự kiện tuyệt sẽ không bởi vì hắn chủ động thừa nhận liền kết thúc, chân chính trò hay bây giờ mới là vừa mới mở màn. Mà những thứ khác chủ bà nhóm, cũng tất cả đều tại nơm nớp lo sợ chú ý sự kiện tiến triển. Năm tô Non phúc, bây giờ mọi ánh mắt đều tụ tập ở Tôn Non trên thân, cho nên những thứ này chủ bá áp lực trên người giám bất rất nhiều. Bất quá chờ Tôn Non bị truy nằm xuống sau đó, bọn hắn chắc chắn cũng đều chạy không thoát. Cho nên, những người này cũng đều đang chú ý sau này tiến triển, muốn nhìn một chút Tôn Non là cái gì hả chàng. Nếu như Tôn Non thật sự bị truy phải vĩnh thế thoát thân không được, vậy có lẽ chết không thừa nhận mới là lựa chọn tốt nhất. 678 thứ 685 trường chưa thấy quan tài chưa rơi lệ canh một Tôn Non bật hặc sự kiện lực ảnh hưởng còn tại kéo dài khuyết tán bên trong. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại xuất hiện như vậy lưỡng cực đạo ngược, An dưa quần chúng đương nhiên là thảo luận phải khí thế ngất trời, bất quá càng khiến người ta để ý là Sở Ngư trực truyền bá sân thượng thái độ. Tôn nó là một đại chủ bá, lần này nói ra bật học sự kiện, chủ yếu vẫn là cân nhắc ba phương diện phản ứng. Một mặt là con vương, đối với cái này Trần mạch ngược lại là không có gì thái độ, thừa nhận cũng xin lỗi thế là được, một mặt khác là người xem cùng dư luận áp lực, cái này cũng không sẽ đối với chủ bá có cái gì trực tiếp ảnh hưởng, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng trực tiếp sân thượng quyết định cuối cùng chính là sở ngư trực truyền bá bình đài. Nói như vậy, như loại này bật học sự kiện, trực tiếp bình đài có thể dĩ tuyển chọn bảo đảm, cũng có thể dĩ tuyển chọn bán. Đương nhiên, cụ thể khai thác dạng gì phương sách hay là muốn nhìn các người chơi phản ứng. Nếu như các người chơi quần tình xúc động phẫn nộ, trực tiếp bình đại vì bo bo giữ mình, cũng chỉ có thể vĩnh phong trực tiếp gian, trả lại lễ vật, dùng nghiêm khắc nhất xử trí phương sách cùng chủ bá phân rõ giới hạn. Nếu như các người chơi tương đối khoan dung, mà chủ bá cũng còn có giá trị lợi dụng mà nói, trực tiếp bình đại có thể cũng sẽ tương đối khoan dung một chút, ban chủ truyền bá làm một chút từ thiện tắm một cái trắng, mở buổi họp báo khóc giống một chút thừa nhận sai lầm, quay đầu vẫn là thật vui vẻ mà trực tiếp kiếm tiền. Rõ ràng, Hải Mễ tự mình thừa nhận bất học là nhường sờ ngư trực truyền bá bình đại bất ngờ liền trực tiếp sân thượng những cao quản cũng đều đang nguồn bực, Hải Mễ tự chứng thật tốt, mắt thấy liền tẩy trắng thành công, nhân khí nâng cao một bước, làm sao lại tự bảo. Sau một ngày, Sở Ngư trực truyền bá sân thượng thông chi đi ra, mà đối với tôm non sử phần là, trả lại trực tiếp trong lúc đó tất cả lễ vật, Phong ngừng trực tiếp gian. Đương nhiên, Sở Ngư trực truyền bá bình đại vẫn tương đối tha thứ, không có truy cứu tôm non trái với điều ước trách nhiệm, hơn nữa, Phong Nùng trực tiếp gian chỉ nói là hắn không thể đàng sở Ngư trực truyền bá, đi địa phương khác trực tiếp vậy thì không xem bảo. Bất quá cho dù là dạng này cũng đủ nghiêm khắc, tại loại này nơi đầu sóng gió, Còn có cái nào trực tiếp bình đại nguyện ý ký kết tôm nó loại này có hắc lịch sử chủ bá. 6. Chú Trúi xong tôm nõn, các người chơi ánh mắt liền tập trung đến tiên trùng mấy cái chủ bá trên đầu. Tất cả tiến vào thần tiên dùng chủ bá một cái không có lỗ hổng, tất cả đều bị các người chơi cho moi ra tới. Các đại trực tiếp sân thượng chủ bá đều có, đương nhiên, lớn nhất chủ bá là sở ngư trực truyền bá sân thượng tiên trùng, cũng chính là đám người gọi đùa mã vạch chiến sĩ. Hải Mễ tự bạo cơ hội là cho những người này sau lương trí mạng một đao. Vừa mới bắt đầu có tôm non treo lên, các người chơi ánh mắt đều tập trung tại tôm non trên thân, có thể Hải Mễ tự mình đem mình chắc chắn rồi sau đó Các người chơi ánh mắt liền chuyển rời đến trên người những người khác. Chư vị, Tôm Non cũng đã thừa nhận, các ngươi còn dự định giả ngu tới khi nào a? Cảm giác những thứ này chủ bá vẫn tồn tại một chút tâm lý may mắn, cần một điểm nho nhỏ trợ giúp à. Ta cảm thấy Tôm Non hẳn là có khả năng nhất không có mợ treo, dù sao bản thân hắn kỹ thuật tốt như vậy. Kết quả liền Tôm Non đều thừa nhận, những người khác, các ngươi còn chuẩn bị chết không thừa nhận sao? Haha, ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đoán chừng là đang chờ quan phương thực truy a. Các người chơi làm cho phí phí Dương Dương, những thứ này chủ bá nhưng là vô cùng ăn ý làm ra cùng một cái lựa chọn, chính là không lên tiếng có chút chủ bá dứt khoát không thể nào trực tiếp, còn có chút chủ bá tiếp tục trực tiếp, nhưng đối với đầy màn hình quải bức mưa đạn làm như không thấy, vừa nói vừa cười nhìn trái phải mà nói hắn. Các người chơi đều nổi giận, cái này mẹ nó vẫn được. Giả vừa ngây ngốc liền định lừa dối quải, thật coi chúng ta cũng chỉ là ăn dưa con chúng, không thể chế tại các ngươi rồi. Rất nhanh, khắp mọi mặt áp lực theo nhau mà đến, đầu tiên là, là các đại trực tiếp bình đại không chịu nổi, nhất là sờ ngư trực truyền bá bình đại. Rất nhiều người chơi ngang nhau, nhau biểu thị, các ngươi đây là muốn dung túng ngoại quải sao? Dứt khoát về sau đừng têu mò cá, gọi treo cá A. Sơ ngư trực truyền bá bình đại kỳ thực cũng không có lý do đi chết bảo đảm tiên trùng mấy cái chủ bá, một mặt là mỏ cá bản khối còn có lao hê mấy cái không ra treo chủ bá có thể nâng một phương diện khác nhưng là so với mấy cái chủ bá, trực tiếp sân thượng danh dự quan trọng hơn. Chết bảo đảm mấy cái này chủ bá mới có thể mang đến bao nhiêu lợi ích thực tế. Bọn họ hạch tâm phan hâm mộ cũng không bao nhiêu người. Có thể sân thượng danh dự bị hào tổn tạo thành người sử dụng trôi đi, vậy coi như chính là cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên... Sở Ngư trực truyền bá bình đại bắt đầu hướng dưới cờ lái qua hơi từ ngắm tất cả chủ bá tạo áp lực, để bọn hắn nhất thiết phải ngày quy định làm ra dạng giải thay đổi dư luận, nếu không thì muốn khai thác cần thiết phương sách. Tỷ như trên diện rộng giảm bất mở rộng tài nguyên, khóa nhiệt khí, giải trừ hiệp ước hợp đồng thậm chí vĩnh phong trực tiếp gian các loại. Sở Ngư trực truyền bá bình đại sở dĩ sẽ mạnh như vậy cứng rắn, kỳ thực cũng là thấy được Trần Mạch bên này thái độ. Căn cứ người hiện nói, Trần Mạch cùng Tôn Non đã từng có một lần nói chuyện, cái này hẳn cùng Tôn Vạn Lũ liên hệ. Theo lý thuyết, Trần Mạch rõ ràng không có ý định buông tha những thứ này Bật chủ bá. Liên đoàn nói rõ ràng như vậy có kỹ thuật chủ bá đều bị trần mạch cho nên cho chúng chi những thứ khác tôn tép. Sở ngư trực truyền bá bình Đài cũng là sợ đến lúc đó chẳng diện quá khó nhìn, cho nên sớm cùng những thứ này chủ bá đánh hảo dự phòng châm. Cuối cùng, tại các tợ lễ dư luận dưới áp lực, mấy đại trực truyền bá bình đại liên hợp ra một cái tuyên bố. Tất cả bị nghi ngờ bất hợp chủ bá đều đưa tham dự họ flerlin từ chứng nhận hoạt động. Lần này từ chứng nhận hoạt động vẫn là tại đế đô, vẫn là tại mở điện cạnh câu lạc bộ, tất cả chủ bá tự nguyện tham gia. Rõ ràng, đây là các đại trực tiếp bình đại cho những thứ này chủ bá nhóm cơ hội cuối cùng. Nếu như bọn hắn không tham gia cái này từ chứng lời nói cơ bản bản thượng cũng liền mang ý nghĩa muốn bị liên hợp phong sát 6 Tân An có chút yêu thương mà nhìn mình trước mặt mì tôm, sẽ trả còn lại bốn Dũng hắn lại tại trên mạng mua một dương mì tôm, còn có chút đau lòng thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại ai nghèo rất mồng tơi ai cũng không biết các đại câu lạc bộ lúc nào mới có thể tổ kiến phân bộ Tân An một bên tính toán kế tiếp một tháng sinh kế vấn đề một bên tự đủ hắn cảm thấy bây giờ kỹ thuật của mình đã rất không tệ, tại thần tiên phục bên trong đều có thể thường xuyên sát tiến trước 10 Mặc dù còn không có ăn qua gà nhưng giống như mỗi ngày đều đang tiến bộ Đến nơi chính thức phục như thế nào, chính hắn cũng không tin tưởng. Nhưng hẳn là sẽ so thần tiên phục đơn giản một chút ta. Lại nhìn một chút khoảng thời gian này tin tức, Tân An cảm giác gần nhất thật đúng là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là Hải Mễ tự chứng nhận đảo ngược, chính mình thừa nhận mở hơi từ ngắm sau đó chính là các đại trực tiếp bình đại liên hợp làm cái tự chứng nhận hoạt động, khả năng này là có lịch sử đến nay quy mô lớn nhất tự chứng nhận hoạt động, từ chứng nhân đêm có thể muốn đạt đến 7 cái. So ra mà nói, cùng nhưng là không có nhiều như vậy tin tức, tiến tới nhiều. 679 thứ 686 chương trực tiếp thần tiên phục. Canh hai bất quá, Tân An ngược lại là cảm thấy Mặc dù treo nhìn rất nhiều, nhưng hết thảy đều còn tại Quan Phương trong khống chế. Bởi vì này mấy cái chủ bá mặc dù bị truy, cũng không phải bởi vì bọn họ biểu hiện bị người xem phát hiện, mà là bởi vì Quan Phương đem bọn hắn phân tiến vào thần tiên phục. Theo lý thuyết những thứ này, chủ bá mặc dù bị khiến cho sức đầu mẹ trán, cùng Quan Phương có thiên ti vạn lũ liên hệ. Từ chứng nhận cái gì à, còn không có xem hiểu sao? Tôn Non thuộc về có chút tài nghệ đều chính mình thừa nhận, liền mấy cái này chủ bá kỹ thuật này, không bị truy mới có quỷ. Tân An bình thường ngược lại là cũng nhìn một chút tuyệt địa cầu sinh trực tiếp, mấy cái này chủ bá hắn cũng đều nhìn qua, cảm giác trình độ thật sự vô cùng rất rựi cùng Tôm Non so đều kém xa. Tôm Non cũng không có từ chứng nhận thành công, mấy người này có thể chứng nhận ra cái dám tới. Xem có cái gì cái khác trực tiếp a. Trần An mở ra mỏ cá trực tiếp bình đại, muốn nhìn một chút có cái gì tương đối khá trực tiếp. Mấy cái đại chủ bá, bao quát lao Tê trực tiếp hắn cũng đều nhìn, cảm giác cũng liền như vậy, cho nên cũng liền ngẫu nhiên tại Tuyệt Địa Cầu Sinh khu xem có cái gì người mới trực tiếp có thể nhìn một chút. A, trực tiếp thần tiên phụ. Trần An lập tức hứng thú, lại có người trực tiếp thần tiên phụ. Đó là một người mới chủ bá, phía trước không có danh xí gì, nhưng bằng mượn trực tiếp thần tiên dùng tên tôi ngược lại là cũng hấp dẫn ba. Năm vạn người xem. Các vị người xem các lao gia đang cường điệu một lần à, chúng ta bây giờ là tại Thần Tiên Phục, theo lý thuyết trong này đều là mở hơi từ ngắm người chơi. Các ngươi hỏi ta mở không có mở. Ta không có mở, ta chủ yếu là cho mọi người xem nhìn Thần Tiên dùng hiệu quả. Cho nên à, ta đều là lấy chánh đánh làm chủ, bởi vì thương thép nhất định là thép bất quá bất luận người nào, bởi vì ta không có mở treo. Ta liền là làm hảo một cái phóng viên chiến trường, mang mọi người thể nghiệm một chút Thần Tiên dùng không khí. Rơi xuống đất thành hộp đây đều là bình thường, các ngươi tự mình thể nghiệm một chút thì sẽ biết, Thần Tiên Phục cùng bình thường phục một điểm đều không giống nhau. Đây chính là đáng mặt kinh khủng trò chơi. Trực tiếp gian bên trong chủ bá khẩu tài cũng không tệ lắm, một bên trực tiếp một bên cho khán giả dạng tiếp tục đán. Cũng có thể lý giải, khác chủ bá còn phải tập trung lực chú ý thương thép đâu, hắn căn bản là hoàn toàn từ bỏ thương thép dự định, chính là từ đầu cầu đến đuôi, đương nhiên là có rất nhiều thời gian có thể nói tiếp tục đán. Cái này lầu không tệ, chúng ta trước tiên ở ở đây trốn một chút, đại gia có thể nhìn thấy đã có đủ loại đánh giết tin tức, hơn nữa có một bộ phận rất lớn cũng là nổ đầu đánh giết, không sai, thần tiên phục chính là như vậy, thường xuyên cũng không biết mình lá chết như thế nào xấu. Các ngươi hỏi ta là thế nào tiến thần tiết dụng, không nên hiểu lầm. Chúng ta là không có lái qua hơi tử ngắm, ta cũng mua không được, ta đây cái hảo là trước kia trùng hợp giá thấp mua được thần tiên hảo. Hay. Cơn mờ. Lại là không biết chết như thế nào, chúng ta xem tử vong chiếu lại. Tân, tốt, bắt đầu tiếp theo đêm. Tân An vừa ăn mì tôm một bên tự nhủ, hiển nhiên là phía nam trên núi có người à, ở nơi này cửa sổ thò đầu ra thời gian dài như vậy, không chết mới có quỷ. Lại nhìn hai ba đêm, Tân An cơ bản bản thượng biết vì cái gì cái này trực tiếp gian không có người nào. 3, ba, năm vạn người xem mặc dù cũng coi như thích hợp, nhưng rõ ràng không có gì phát triển tiền cảnh. Mặc dù thần tiên phục là một cái rất tốt manh khỏe, cũng rất khả năng hấp dẫn người chơi, nhưng mà không có gì tiết mục hiệu quả a. Cái này chủ bá thật sự là quá củi bắp, hắn không có mở hơi từ ngắm, thương pháp nát nhừ, ý thức cũng không được, vì sống được càng lâu cũng chỉ có thể cầu. kết quả thường xuyên hơn 10 phút cũng không nhìn thấy cái bóng người, chờ nhìn thấy bóng người thời điểm, cơ bản bản thượng liền đã biến thành cái hộp. Rất nhiều người chơi bị thần tiên phục manh khoé hấp dẫn đi vào, kết quả nhìn 10 phút, chủ bá ngoại trừ đang khắp nơi chạy loạn chính là rơi xuống đất thành hộp, cái này có gì ý tự a. Cho nên, mặc dù có rất nhiều người bị hấp dẫn đi vào, nhưng trực tiếp dần nhiệt độ vô cùng bình thường vừa đoạn cũng không nhiều. Rất nhiều người xem cũng chỉ là đến xem cái mới mẻ, có thể không chú ý liền đi. Tân An linh cơ động một cái, "Đúng a, ta có thể trực tiếp thần tiên phục a. Chỉ những thứ này chủ bá tại nơi này, ta bên trên ta cũng được a." Tân An đột nhiên cảm giác mình tìm được một đầu tốt con đường phát tài. Rõ ràng, rất nhiều người chơi đối với thần tiên phục là rất hiếu kỳ, nhưng mà tuyệt đại đa số chủ bá tiến vào thần tiên phục cũng là bị ngược, cơ bản bản thượng không có gì tiết mục hiệu quả. Hơn nữa, bọn hắn cũng không khả năng đi mở treo đánh thần tiên phục, khẳng định như vậy vẫn sẽ bị phun. Hơn nữa, coi như không bị phun bệnh học đánh thần tiên phục cũng không cái gì manh khỏe, nói tới nói lui còn là một cái quải bước mà thôi, khán giả cũng sẽ không cảm thấy người bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà, nếu như giống Tần An dạng này, lấy tài nghệ thật sự đi đánh thần tiên phục, tiếp đó còn có thể ăn gà đâu. Người kia khí chắc chắn nộ tung. Suy nghĩ một chút trước đây cái video đó, Trần Mạch tại thần tiên phục làm vừa ra dạ dạ nhạo, cái video đó cho tới bây giờ còn treo tại các đại trang web video khu trò chơi trang đầu, thậm chí rất nhiều người chơi mỗi ngày đều muốn hai soát, ba soát, đã trở thành phong thần chi tác. Nhưng mà Trần Mạch không có mở trực tiếp, rất nhiều người muốn nhìn hắn đến thần tiên phục đại sát đặc sắc cũng không nhìn thấy. Tần An lập tức ở trên mạng lùng tìm trực tiếp cần có đủ loại thủ tục, bao quát thực danh chứng nhận, xin trực tiếp gian các loại. Hắn không có vỏ giờ cabin trò chơi, cho nên chỉ có thể ở cà phê internet trực tiếp. Nhưng mà bị giới hạn cabin trò chơi phối trí, tốc độ đường chuyển các loại vấn đề, có thể chuyển trực tiếp hiệu quả sẽ không tốt như vậy, nhưng hẳn là cũng có thể thích hợp. Tân An đột nhiên cảm giác mình tìm được cuộc sống mục tiêu, tràn ngập nhiệt tình bắt đầu chuẩn bị. 6. Lúc này trên internet điểm nóng vẫn là tập trung ở sự thượng quy mô lớn nhất từ chứng nhận hoạt động. Phía trước Tôn Non đã tự chứng nhận qua một lần. Nhưng ăn dưa của chúng đều không nhìn qua nghiện, bất luận là ủng hộ tôm non không có mợ treo fan hâm mộ vẫn là cho rằng tôm non bật hoặc tan dưa của chúng đều thấy không vui. Với vặn, nhiều như vậy chủ bá muốn tụ tập từ chứng nhận, xem như có thể hào hảo mà ăn một lần dưa. Bất quá, cho dù là từ chứng nhận, cũng không phải tất cả chủ bá đều có dũng khí. Quan Phương vốn là chuẩn bị bảy đại cabin cho chơi, nhưng cuối cùng cũng chỉ tới 4 cá nhân. Đến nỗi mà khác ba người, nhất định là dự định giả vờ ngây ngốc rốt cuộc bị Phong trực tiếp gian liền Phong A, dù sao cũng là không có khả năng đi từ chứng nhận đều xấu. Ba người này đối với mình trình độ tâm lý năm chắc, vạn nhất đến lúc phát huy thất thường thân bại danh liệt, tại hiện trường lúng túng bao nhiêu. Đến nơi tới bốn người, ngược lại là có thể tán dương một chút can đảm lắm. Từ chứng nhận cùng ngày, mở dê điện cạnh câu lạc bộ so trước đó Tôm Non từ chứng nhận náo nhiệt hơn, không chỉ là đủ loại công chứng viên viên, liền rất nhiều đế đô bản địa an dưa quần chúng cũng cố ý chạy tới vây xem. Bất quá ăn dưa quần chúng là không thể đi vào, bằng không hiện trường liền toàn bộ lộn xộn. Đến lúc đó những thứ này chủ bá phát huy thất thường, lại có mượn đề tài để nói chuyện của mình không gian. Quá trình vẫn là cùng phía trước Tôm Non từ chứng nhận mở rộng. Ký tên hứa hẹn sách, tiếp đó tại tất cả mọi người giám sát phía dưới, dùng công chứng phương cung cấp vở giờ cabin trò chơi đánh ra đang phát sóng trực tiếp thao tác. Lần này không có nhiều thời gian như vậy, Tô Non từ chứng nhận an bài 3 ngày, những người này chung vào một chỗ cũng mới 4 ngày, mỗi người một ngày. Bất quá trực tiếp thời gian dài một chút, mỗi ngày đều là 6 giờ. Một mặt là tất cả mọi người không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi, một mặt khác là từ chứng nhận an bài 6 giờ cũng liền không sai biệt lắm, cơ bản bản thượng ngày đầu tiên dư luận liền định rồi, phía sau muốn xoay chuyển cũng rất khó. 680 thứ 687 chương trong đêm đi phân ba canh từ chứng trước 3 ngày, trần mạch không có đi. Không khí hiện trường cùng phía trước một dạng, trình thể vẫn là lại nghiêm túc, trên Internet, ủng hộ những thứ này chủ bá đám fan hâm mộ cũng đều đang vì bọn hắn cổ vũ động viên. Bất quá càng nhiều người chơi vẫn là chạy nhìn việc vui đi, liền tôm nón đều không từ chứng nhận thành công, những người này như thế nào có thể thành công. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, phía trước ba vị chủ bá từ chứng hiệu quả đều không tệ, cơ bản bản thượng đều đánh ra bọn hắn đang phát sóng trực tiếp bên trong trình độ, thậm chí còn hơi có vượt qua, mà trên Internet dư luận áp lực cũng có chỗ lắng lại. Rất nhiều người chơi cũng là rất đơn thuần, nhiều khi cũng là duy kết quả luận, bất luận là tờ rọ phệ sỉ ẩn nổ đủ hê lịt vẫn là chủ bá, chỉ cần đánh tốt lúc nào cũng không thiếu người nâng, đánh kém cũng nhất định sẽ có rất nhiều người phun. Trên internet cũng có một chút thủy quân đang tạo thế. Rõ ràng, đối với cái này bốn cái chủ bá tới nói, chỉ cần bọn họ từ chứng nhận trả qua phải đi, liền hoàn toàn có thể lừa dối qua hải. Ít nhất bọn hắn nhường người chơi nhìn thấy mình tại dưới tình huống bình thường còn có thể đánh ra tốt thao tác, rất nhiều người chơi liền sẽ thay đổi cái nhìn của mình. Đến lúc đó, áp lực liền sẽ chuyển dời đến những cái kia không dám thò đầu ra chủ bá trên thân mà bọn hắn chính là có thể tiếp tục lái vui vẻ tâm địa trực tiếp xuống. Ngày thứ tư, Thiên trùng từ chứng nhận. Từ chứng kết quả như trước vẫn là tương đối thuận lợi, Thiên trùng tại 6 giờ bên trong thành công ăn 2 lần gà, còn có nhiều lần sáp nhập vào trước 10. Phải biết, hắn bình thường trong lúc phát sóng, một ngày 10 giờ cơ bản bản thượng cũng liền ăn một lần gà. Vẹn vẹn từ chiến tích nhìn lại mà nói, biểu hiện của bọn hắn đều không tệ. Chỉ bất quá hiện trường tợ rõ phệ si ẩn nổ đủ hễ lịt nhóm lại đều có chút nghi vấn. Như thế nào cảm giác, mấy ngày nay từ chứng mấy cái này chủ bá, đối thủ đều như thế thái? Bọn hắn cũng đều nhìn tôm non tử chứng nhận, tôm non kỹ thuật mặc dù không có thể cùng tợ rõ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ liệt đánh đồng, nhưng tuyệt đối là điểm cao người đi đường tiêu chuẩn. Hơn nữa, trong trò chơi đối thủ cũng đều còn tính là trí thông minh tại tuyến, thương pháp cũng đều còn có thể. Nhưng mà mấy cái này chủ bá trực tiếp, lại làm cho đang ngồi tợ dọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ liệt nhóm cảm thấy có chút buồn bực, đối thủ cũng quá thái một chút ta. Nhất là Thiên trùng ăn gà cái kia một ván, vòng chung kết chỉ còn lại cuối cùng hai người, trùng cũng khẩn trương phải không được, bốn phía đi lại quan sát, kết quả cuối cùng vậy mà phát hiện đối thủ tại yên tâm mà liếm báo Mấy cái trợ trợ phệ si ẩn nổ đủ hệ lịt đều ở đây châu đầu ghét hai. Vậy cũng là hắn phối hợp đến hiển nhiên là rác rưởi đối thủ a, cố ý mua tài khoản mới. Ân 6, ta cũng cảm giác đối thủ của hắn giống như cũng không làm sao lại chơi à, vòng chung kết không có công sự che chắn ở trên đất bằng liếm bao loại chuyện này cũng có thể làm đi ra. Cũng không tốt nói, chủ yếu bọn hắn bình thường chuyển trực tiếp cũng không phải điểm cao đoạn a, cũng là cá gián đường hành hạ người mới chủ bá, có thể đối thủ vừa vận trí thông minh hạ tuyến cũng nói không chừng đấy chứ. Ân, ta mới vừa nhìn một chút, đây đúng là bọn hắn truyền trực tiếp chương mục. Trên màn đạn cũng có rất nhiều người chơi đang giễu cận, biểu thị liền đối thủ trình độ này, ta bên trên ta cũng được à. Nhưng mà cũng có rất nhiều chủ bá fan hâm mộ tại phản bác. Lý do rất đơn giản, những thứ này chủ bá bình thường đánh cũng không phải cái gì cao cấp của ta, cũng là ao cá cục. Cá gián đường là vì tốt hơn tiết mục hiệu quả, tuy việc này không đạo đức, nhưng quan phương lại không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh không thể cá gián đường. Nếu như việc này đều có sai, cái kia anh hùng liên minh cùng ổ vệ ý hoạt bên trong cũng có một nhóm chủ bá muốn liên đôi a. Song phương tranh chấp không ngừng, nhưng nói tóm lại, tập trung ở những người này áp lực trên người đã đại đại hóa giải. Chỉ cần có can đảm tự chứng nhận Hơn nữa tại từ chứng thời điểm đánh ra tương đối khá trực tiếp hiệu quả, liền sẽ có số lớn người xem tin tưởng chủ bá là có tài nghệ thật sự. Thiên trùng trực tiếp còn có một cái giờ, nhìn ra được, hắn đã không có phía trước khẩn trương như vậy. Lấy hôm nay chiến tích tới nói, hắn đã đánh ra so bình thời trực tiếp tốt hơn chiến tích, từ mưa đạn phản hồi nhìn lại, cũng có rất nhiều người chơi tại Suất Thiên trùng có lỗi với. Có thể nói, coi như lần này không có cách nào triệt để tẩy trắng, ít nhất cũng có thể tẩy thành cho sắc, về sau các người chơi mắng thì mắng, bị đập chết là không thể nào. Hơn nữa, những thứ này chủ bá đều sớm đã không ra hơi tử ngẫm. Về sau cũng không khả năng có người bắt nữa ở bọn họ nhược điểm. Một khi trang này là qua, đối bọn hắn tới nói, nhưng chính là mới tinh thiên chương. Trực tiếp hoàn thành, thiên trùng tâm tình không tệ, rời đi vừa giờ cabin trò chơi phía trước còn cùng các người chơi nói rất dài một đoạn tiến tình, thuận tiện đối với một mực ủng hộ hắn đám fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn, chuẩn bị đủ cảm tình bài. Sớm biết hẳn là chính mình đưa ra tư chứng, liền cùng tôm non một dạng, nói như vậy nói không chừng còn có thể thu được càng nhiều chú ý. Thiên trùng thầm nghĩ, mặc dù từ chứng nhận rất thành công, nhưng dù sao cũng là cùng khác ba người cùng một chỗ tư chứng, danh tiếng đều bị phân đi. Bất quá Có thể từ chứng nhận thành công cũng không tệ, ít nhất về sau còn có thể tiếp tục dựa vào trực tiếp đắc ý mà kiếm tiền. Thiên trùng rời đi vở giờ cabin trò chơi, có công việc nhân viên tiến vào cabin trò chơi thiết bị đo lường trạng thái. Nhưng vào lúc này, Thiên trùng ánh mắt lơ đãng liếc về phía xếp sau, thân thể chấn động mạnh một cái. Trần mạch. Trước 3 ngày trần mạch một mực không đến, ngày thứ tư Thiên trùng tiến vở giờ cabin trò chơi thời điểm, trần mạch cũng còn chưa tới. Cho nên Thiên trùng còn nghĩ lầm trần mạch là công vụ con thân, không có ý định tới. Kết quả ở nơi này trong lúc mấu chốt chạy tới, là muốn làm gì? Cuối cùng chứng kiến từ chứng kết thúc. Đi ngang qua sân khấu một cái. Hoặc rằng hai câu nói, Thiên trùng đột nhiên cảm giác vô cùng thấp họm, hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia tại trong vòng nhỏ lưu truyền rất rộng nghe đồn, nghe nói Tôm Non từ chứng nhận ngày đầu tiên sau khi kết thúc, Trần Mạch đã nói với hắn một ít lời. Thiên trùng lập tức cảm thấy rất cần trương, Trần Mạch đến cùng cùng Tôm Non nói cái gì? Có phải là hắn hay không còn có cái gì thực truy muốn thả đi ra? Nhưng bất kể nói thế nào, từ chứng nhận đã kết thúc, cái này bốn tên chủ bá biểu diễn đã hoàn thành, tất cả chuyện tiếp theo đã hoàn toàn không nhận bọn hắn đã khống chế. Trầm Tuấn Hoa đứng dậy, chuẩn bị đi tới ống kính phía trước hướng tất cả người xem tổng kết hôm nay chủ bá từ chứng kết quả. Nhưng vào lúc này, Trần Mạch đứng dậy, đem hắn ngăn cản. "Vạch quản lý, người trước các loại, ta có mấy câu nói." Tráng Tuấn Hoa nhìn một chút Trần Mạch, hắn đã sớm đoán được Trần Mạch muốn kiếm chuyện. Hắn liền tôm non cũng không có buông tha, huống chi là những kỹ thuật này càng kém, thái độ ác liệt hơn tiểu chủ truyền bài nhóm. "Hạo, Trần Tổng Thịnh." Tráng Tuấn Hoa tránh ra ông nói vị trí. Bốn tên chủ bá đều ở đây cả trường, lúc này bọn hắn cũng cảm thấy trái tim của mình lập tức nắm chặt, vô cùng gấp gác. Không có ai biết Trần Mạch biết nói cái gì, nhưng đại khái đều có thể đoán được, Trần Mạch nhất định là kẻ đến không thiện. Trên màn đạn, vốn là các người chơi cũng đã ầm mệt mỏi. Liên tục 4 ngày nước bao chiến, bây giờ ủng hộ chủ bá nhóm không có bật học thanh âm đã thoáng chiếm cứ thượng phòng, cơ bản bản thượng cũng đều là tại lẩm bẩm. Nhưng bây giờ Trần Mạch đột nhiên đứng ra, lại làm cho các người chơi lại lần nữa hưng phấn lên. Trần Mạch, Trần Mạch muốn lên tiếng. Đây là quan phương định tính sao? Trần Mạch cố ý chạy tới, chính là vì cái này. Xuyết, đừng nói chuyện, nghiêm túc nghe. Xem Trần Mạch đến cùng nói thế nào, là trực tiếp lập chết, vẫn là phát cái miễn tử kim bài. Trần Mạch đi tới trước ông nói, nhìn một chút ngồi một bên bốn cái chủ bá. Chư vị, đoạn thời gian trước đều thật cực khổ a. 681 thứ 688 trường quan phương thực chủ y 4 canh 4 cái chủ bá đều cũng có chút một bức có ý tứ gì? Làm sao còn thăm hỏi khởi tai nhóm tới? Trân Mạch cười như không cười nói, bốn người các người đoạn thời gian trước hơn nửa đêm một mực tại rơi xuống đất thành hộ, ở tàng phân từ trước đây 1.100 phân trực tiếp rơi đến 800 phân, còn có, thiên trùng chăm chỉ nhất, trực tiếp rớt xuống 580 điểm, cũng không phải thật cực khổ sao. Các người dạng này cũng thật không dễ dàng, mới vừa vào ưu tài khoản mới, ở tàng phân đều có 1.200 phân đầu 6. bốn cái chủ bá sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi ại chỗ tờ rõ vẻ xỉ ẩn nố đủ hệ liệt cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, bọn hắn cố ý đi điểm a. Tuyệt địa cầu sinh bên trong sẽ tự động căn cứ vào người chơi trình độ phối hợp đối thủ, nhưng cũng sẽ không lấy vô cùng minh sắc đẳng cấp biểu hiện ra ngoài, cụ thể ẩn tàng điểm số căn cứ chỉ có chẩn mạch trong tay mới có. Kỳ thực đây cũng là một phương pháp thật tốt, FDS trò chơi không giống mổ bạ trò chơi, nhất là chủ bá thương pháp tốt dưới tình huống, nhìn thấy người mới phát đạn đánh liền chết, khán giả cũng không tin tưởng đối thủ này cuộc là biết chơi vẫn sẽ không chơi, cụ thể là cái gì phân đoạn. Đương nhiên Giống tiên trùng loại này rất xuống 580 phần, đối thủ vòng chung kết còn tại trong trong liếm túi tình huống liền tương đối quá phận. Phía trước tại chỗ đỡ rõ phệ sĩ ẩn nổ đồ hệ lịt nhóm vẫn chỉ là hoài nghi, chân mạch cái này công bố một cái, tất cả mọi người đều minh bạch. Mưa Đạn cũng trong nháy mắt đổ. Đồ chơi gì, 580 phân? Ta không nghe lầm chứ? Mới vừa vào dự tài khoản mới ẩn tàng phân đều có 1200. Cái kêu mẹ nó 580 phân tính là gì? Cái này mẹ nó ao cá cũng không tính là, trong này không có cá buột, cũng là trứng cá Mẹ nó, những người này thật gà ta, vụ trộn đi phần. Cũng may mắn Trần Mạch trong tay ý thấy căn cứ, vàng không thật đúng là muốn cho bọn hắn lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Bốn cái chủ bá sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng mà bọn hắn cũng không cách nào giảng giải, bởi vì bọn hắn chính xác trong đêm đi điểm. Trần Mạch tiếp tục nói, hơn nữa, các người dùng vi tự ngắm đánh ra đặc sắc thao tác đều là tại thần tiên phục bên trong đánh ra, muốn từ chứng nhận cũng nên muốn đi thần tiên phục từ chứng nhận a, đúng hay không? Ta có thể cho đại gia cung cấp thần tiên phục trước mục, chỉ cần các ngươi có thể đi thần tiên phục đánh ra trước đây đặc sắc thao tác, Lôi đỉnh lẫn nhau ngu liền cho các ngươi một người ban phát một khối huy chương, liền kêu Lôi đỉnh du hi kịch chứng nhận chủ bá như thế nào? Liên quan tới đại gia phía trước tại thần tiên dùng số liệu ta chỗ này cũng đều có ghi chép trong số mệnh của các ngươi tỷ lệ nổ đầu tỷ lệ tốc độ phản ứng xả kích độ chính xác các loại thậm chí chi tiết hơn số liệu ta cũng đều có ta cũng không cần cầu các ngươi tại thần tiên dùng xong toàn bộ xuất hiện lại chỉ cần các ngươi số liệu có thể đạt đến 80% ta vẫn cho các ngươi mỗi người một khối huy chương như thế nào Trần mạch cười tụng tìm nhìn xem bốn cái chủ bá nhưng bốn người này lại cảm thấy một hồi ý lạnh như thế nào đại gia có hứng thú hay không đến thần tiên phục bên trong chơi đùa bốn cái chùbá cứng lại nhìn nhau lại không người dám nói tiếp ai dám đi thần Ti phục Mở vi tự ngắm tại thần tiên phục đều chỉ có thể thụ ngược đãi, huống chi cầm tài nghệ thật sự đi đánh. Đây chẳng phải là mỗi một chiếc đều phải rơi xuống đất thành hộp. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn chính xác tại thần tiên phục bên trong lái qua vi tự ngắm, hơn nữa dùng vi tự ngắm giết không ít người. Dù sao mới vừa vào thần tiên dùng thời điểm áp lực rất lớn, tại rơi xuống đất thành hộp 2 lần sau đó không tự chủ liền mở vi tự ngắm, nếu quả như thật kiên trì không có mở, đã sớm từ thần tiên phục bên trong đi ra, cũng không khả năng đến bây giờ tình cảnh. Thật muốn đi thần tiên dùng lời nói, liên tốn nón đều khó có khả năng đánh ra trước đây thao tác, huống chi là những người này. Mưa đạn đã triệt để nổ tung đầy màn hình tất cả đều là 66.666 vốn là rất nhiều người còn tưởng rằng những người này muốn từ chứng nhận thành công kết quả Trần mạch chiêu này trực tiếp liền đem những thứ này chủ bá cho nó chết hơn nữa truy phải á khẩu không trả lời được đúng à bọn hắn phía trước mở vi tự ngắm cũng là tại thần tiên phục mở tại bình thường phục từ chứng nhận có ý nghĩa gì à phải đi thần tiên phục từ chứng nhận a Trần mạch trong tay có những người này tại thần tiên phục đánh ra chi tiết cả cái a chẳng thể trách Trần mạch như thế lòng tin tràn đầy đâu ta Minhmạch tôn non vì cái gìthừa nhậnần mạch nếu như tại tôn non từ chứng nhận xong cũng tới một màn như thế Nhũ Tôn Non cũng đi thần tiên phục từ chứng nhận. Cái kia cũng giống nhau, là lành ít giữ nhiều a. Cái này bốn cái ca môn đều ngụ, hoàn toàn một bức, không phải từ chứng nhận đều kết thúc sao? Như thế nào thời khắc sống còn rớt ra mang đến Trần Mạch. Hoa, Trần Mạch cấm hiểm, những vật này như thế nào không còn sớm lấy ra, cần phải chờ cái này bốn cái ca môn đều từ chứng nhận xong, mới đem bọn hắn vào chỗ chết truy. Chú ý hảo, bọn hắn một mực chết không thừa nhận, nhất định phải từ chứng nhận, không phải là vì lừa dối qua ai sao? Không có chút nào hối cải tri ý, không truy bọn hắn truy hay. Trần Mạch nhìn một chút á khẩu không trả lời được bốn người, nói có thể lại cho các ngươi một cái khác sinh lộ. Bốn người các ngươi người tổ đội đánh với ta một cái, có thể đem ta giết, lần này từ chứng nhận cũng coi như các ngươi thành công, như thế nào? Bốn cái chủ bá đều kinh ngạc, cái này mẹ nó là sinh lộ. Cái này so với đi thần tiên phục còn quá phận a. Người nào không biết ngươi là liền nhân công chí có thể đều có thể hành hạ ngoan nhân a, tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, cao thủ một trội bốn căn bản không phải việc khó gì, huống chi song phương chênh lệch đơn giản quá lớn. Trăn mạch khe khẽ thở dài, ai, cho các ngươi cơ hội không còn dùng được ga sáu. Bốn cái chủ bá từ chứng thành dạng này không giải quyết được gì, cũng không có người lại đi quan tâm bọn hắn từ chứng. Bởi vì Trần Mạch đã đem bọn hắn đập chết. Hiện tại xem ra, từ chứng nhận chính xác chỉ là một hồi náo kịch mà thôi, Trần Mạch trên tay vẫn luôn có tính quyết định chứng cứ, nhưng hắn không có phóng suất, để người khác nghĩ lầm quan phương trong tay không có thực truy, thẳng đến những thứ này chủ bá nhóm nhau nhau từ chứng nhận sau đó mới thật sự lấy ra. Từ chứng nhận sự kiện sau đó, mấy đại trực truyền bá bình đại đều phát ra thông cáo chung, đối với tất cả trực tiếp tuyệt địa cầu sinh trong lúc đó sử dụng ngoại quải, bị giam nhập thần tiên dùng người chơi, khai thác thống nhất các biện pháp trừng phạt, trả lại tất cả lễ vật, Vinh Phong trực tiếp gian. Nhìn bên ngoài, cái này các biện pháp trừng phạt cùng tôm nõn một dạng. Nhưng trên thực tế, những người này tình cảnh tất nhiên so tôm non thảm hại hơn. Mấy cái này vốn cũng không phải là cái gì đại chủ bá, không có nhiều như vậy fan hâm mộ cơ sở, lần này sự kiện sau đó, hình tượng của bọn hắn càng là rất xuống ngàn trượng, cũng sẽ không lại có trực tiếp bình đài cùng bọn hắn ký hợp đồng. Đến nỗi mấy cái khác không muốn đến từ chứng chủ bá, tự nhiên cũng là đồng dạng xử lý, toàn bộ GG đối với những người này, các người chơi nhất định là càng thêm phỉ nhổ, cơ bản bản thượng cũng lại cùng chủ bá cái nghề nghiệp này vô duyên. Đương nhiên, giống tiên chủng loại này chủ bá vẫn có fan hâm mộ trụ cột, nhưng coi như khác tiểu trực tiếp bình đài chịu ký hắn. Nhân khí chắc chắn cũng là rất xuống màn trượt. Đối với cái này chút chủ bá, các người chơi cũng không có quá nhiều thông cảm. Bất hặc vốn chính là vô cùng làm cho người phỉ nổ hành vi, huống chi là chủ bá bất hặc, càng là làm cho người khinh thường. Duy nhất có chút đáng tiếc, chính là Tôm Nón làm một quả thật có kỹ thuật chủ bá, lại chủ động thừa nhận sai lầm, cùng những thứ khác chủ bá thu được đối đãi giống vậy, có chút làm cho người tức hận. 682 thứ 689 chương theo gió trực tiếp. Cách một tuần an tâm tình không tệ, bởi vì mỏ cá trực tiếp sân thượng thực danh chứng nhận đã hoàn thành, hôm nay liền có thể chính thức phát sóng giờ cà phê internet cabin trò chơi bên trong có thể đao loạt trực tiếp phần mềm vấn đề duy nhất có thể chính là máy móc phối trí tương đối kém phân phối đến mỗi máy lên tốc độ đường chuyển không tính quá tốt bất quá chất lượng hình ảnh điều thấp một chút hẳn là không vấn đề gì Tân An đi tới vợ giờ cà phê internet giống như ngày thường soát trên thẻ căn các cơ download loạt tốt trực tiếp phần mềm lại điều chỉnh thử rất lâu máy móc trực tiếp mới rốt của mở Tân An còn cố ý từ vợ giờ cabin trò chơi bên trong đi ra dùng di động nhìn một chút mình trực tiếp toàn thân độ mượt còn có thể chính là bị giới hạn cà phê internet tốc độ đường chuyển nhận thức không táo lắm Bất quá tay trên máy cũng nhìn không ra cái gì khác nhau tới. Kế tiếp, chính là nghĩ một cái tốt tên phòng phát sóng trực tiếp. Tần An nghĩ nghĩ, liền kêu trực tiếp Thần Tiên Phục ca. Thế là, một cái tên là trực tiếp Thần Tiên Phục trực tiếp gian, liền chính thức bắt đầu trực tiếp. Tần An xác định mình trực tiếp không có bất cứ vấn đề gì sau đó, bắt đầu hôm nay trò chơi. ca trực tiếp sân thượng trực tiếp phần mềm công năng vẫn là rất hoàn thiện, Tần An cố ý thiết trí đủ loại nhắc nhở, có người xem tiến vào trực tiếp gian, thu đến lễ vật, có mưa đạn tương tác thời điểm, hắn cũng có thu đến giọng nói nhắc nhở. Bất quá Vừa mới bắt đầu một khoảngg thời gian rất dài bên trong Tân An trực tiếp gian nhân số cũng là không ngẫu nhiên có cá biệt người xem đi vào cũng chỉ là nhìn qua đều không phát mưa đạn liền đi ra ngoài Tân An có chút hơi thất vọng bất quá hắn vô cùng rõ ràng giống hắn loại người mới này trực tiếp gian mà không có hạch tâm Phan Hâm mộ hay không có sân thượng để cử vị trí tiền kỳ muốn hết khổ là rất khó bởi vì khán giả có thể căn bản là tìm không thấy người trực tiếp gian ở đâu bất quá Tân An đối với mình kỹ thuật vẫn có tự tin hắn kiên định cho rằng chỉ cần chuyến bá thời gian lâu dài một chút chắc chắn có thể lựa cháy tới 6 Tần An cảm giác mình kỹ thuật vẫn là tại tiểu bước tiến bộ, tại thần tiên phục bên trong bị chết nhiều, cũng quả thật có thể học được một vài thứ. Hơn nữa, theo Tần An kỹ thuật tiến bộ, học tập cũng càng lại like việc nhanh. Không giống vừa mới bắt đầu thời điểm, chết cũng không biết là chết như thế nào. Đánh bá thành, tốt nhất một lần thành tích là phía trước 15. Tần An cảm giác mình hôm nay trạng thái có chút không tốt lắm, cho nên tạm thời không có lại tiếp tục đánh, chuẩn bị hoán đổi đến thư giãn hình thức nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đó cũng có mấy cái người xem đi vào, nhưng đều không nói chuyện liền đi ra ngoài, Tần An muốn theo mấy cái này người xem làm nhạng hai câu đều không đợi cơ hội, 10 phần nhức cả trứng. Không có người nào nhìn, Tân An cũng lời nói cái gì lời tao, lại nói, thần tiên dùng tiết tấu quá nhanh, Tần An căn bản không tinh lực như vậy đi phân tâm nói lời tao, bởi vì một thất thần, có thể liền muốn biến thành cái hộ. Đúng lúc này, Tân An trực tiếp gian bên trong có người phát một đầu mưa đạn. Lại là một cái theo do trực tiếp thần tiên dùng, không có ý nghĩa. Vị này người xem phát xong câu nói này liền chạy, chỉ để lại Tần An chính mình không hiểu ra sao. Cái quỷ gì? Cái gì gọi là lại là một cái theo do trực tiếp thần tiên dùng? Tân An có chút không nghĩ ra, nói như thế nào giống như trực tiếp thần tiên phục đã đứng đầy đường Phía trước Tân An đang sở cá chỉ thấy một cái trực tiếp thần tiên dùng loca, hơn nữa còn là làm phóng viên chiến trường, cái này thỏa thỏa còn tính là trực tiếp giới Lam Hải a. Chẳng lẽ tại chính mình chuẩn bị truyền trực tiếp cái này 2 3 ngày thời gian bên trong, tình huống lại có biến hóa. Tân An rời đi cabin trò chơi, mở điện thoại di động lên, đang sở cá trực tiếp trên bình đài lùng tìm thần tiên phục ba chữ. Kết quả, vậy mà lục soát ra một đống lớn trực tiếp gian. Tân An đều mở mắt, cái này cái quỷ gì a. Hắn tùy tiện tìm hai cái trực tiếp gian điểm vào xem nhìn, thật đúng là, những người này đều ở đây trực tiếp thần tiên phục. Tân An vốn là cho là những người này cũng đều là làm phóng viên chiến trường, kết quả nhìn kỹ lại, thật đúng là không phải, những người này sửa cũ thành mới, có mới xáo lộ. Lớn nhất một cái trực tiếp thần tiên dùng trực tiếp gian đã có mười mấy vạn người đang nhìn, hơn nữa còn đang sợ các trực tiếp sân thượng trực tiếp để cử vị trí bên trên, nhân số hẳn là còn sẽ có tiến một bước dâng lên. Cái này chủ bá vốn là cũng là có chút danh tiếng chủ bá, lại phối hợp thần tiên phục mạnh khỏe, nhường hắn trực tiếp gian người xem nhân số nhanh chóng tăng trưởng, hiển nhiên là đem tất cả đối với thần tiên phục cảm giác hứng thú người xem đều đạt đi. Tân An có chút bất đắc dĩ, chẳng thể trách không người đến nhìn mình trực tiếp đâu. Rõ ràng Nếu như là đối với thần tiên phục cảm giác hứng thú người xem, luôn tìm thần tiên phục cái này ba cái chữ mấu chốt chắc chắn liền trực tiếp lục soát mấy cái này đại trực chuyển bá ở giữa, Tần ăn trực tiếp gian nhân số hạng chốt, khán giả chắc chắn không vui đi xem. Hơn nữa, nhường Tần ăn càng thêm im lặng là, những thứ này chủ bá có mới xáo lộ, không còn là làm phóng viên chiến trường. Bằng lớn cái này trực tiếp gian làm thí dụ, chủ bá xáo lộ là đánh 4 hàng. Trước kia cái kia chủ bá là đánh đơn sắp xếp, chết rồi thì trò chơi kết thúc, căn bản không cách nào sau khi thấy tục tiến triển, thưởng thức tính chất cũng rất kém cỏi, nhưng bây giờ chủ bá cũng là đánh bốn ngẫu nhiên phối hợp người qua đường đồng đội. Trong này phối hợp đến có thể là từ ngắm người chơi, cũng có khả năng là cao cấp nhân công trí có thể. Nếu như phối hợp đến cao cấp nhân công trí có thể vậy coi như xong rồi, bởi vì này chút nhân công trí có thể đều rất có hy vọng sống đến vòng chung kết, vận khí tốt thậm chí có thể vây xem đồng đội ăn gà. Đối với khán giả tôi nói, này liền thật tốt mà giải quyết thưởng thức tính chất vấn đề. Thậm chí, thần tiên phục bên trong lão bờ đội hữu thưởng thức tính chất so rất nhiều chủ bá tự mình đánh ra thao tác thượng thức tính chất còn muốn cao hơn. Đương nhiên, chủ bá cùng các người chơi cũng không biết nhân công trí có thể chuyện này, bọn hắn chỉ có thể cho là đây đều là mở từ ngắm treo người chơi. Bất quá Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nhìn đến rất khai tâm. Trừ cái đó ra, còn có một số người chơi thật sự mở hơi từ ngắm tại đánh thần tiên phục 6. Những người này đương nhiên khó tránh khỏi bị chửi quái bức, nhưng mà bọn hắn cũng có mình một bộ lý do thoái thác. Các vị lao thiết, ta đã tại phòng phát sóng trực tiếp trên tiêu đề viết rõ ràng, mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục, mọi người xem tốt, thần tiên phục cũng là hơi từ ngắm, ta đây không phải tại ngược người chơi bình thường, tất cả mọi người tại thần tiên phục cũng là công bình. Huống chi ta từ vừa mới bắt đầu thì từ nói, cũng không có lựa gạt người xem đúng hay không? Rất nhiều người xem mắng hai câu sau đó cẩn thận suy nghĩ rồi một lần cũng chính xác cảm thấy thật giống như vẫn rất có đạo lý 6 phía trước những cái kia bật học chủ bá bị truy chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn lừa gạt người xem rõ ràng mở hơi từ ngắm còn nói không có mở đó là một thành tín vấn đề cũng là phẩm Đức nghề nghiệp vấn đề Đến đếnôi khác trong trò chơi, chơiỉ như lang hồn cùng liệt hòa đột kích các loại trò chơi mở hơi từ ngắm người chơi tương đương với không công bằng thi đấu đương nhiên cũng là muốn bị phỉ nổ cho nên đang phát sóng trực tiếp không thể mở treo đối với rất nhiều người tới nói cũng là gước định mà thành quy tăng ẩm Nhưng mà tại tuyệt địa cầu sinh bên trong, bởi vì máy chơi game chế không giống nhau, giống như cũng không phải có chuyện như vậy. 683 thứ 690 chương ở bờ học kỹ thuật canh hai rất nhiều chủ bá biểu thị, tất nhiên thần tiên phục bên trong cũng là hơi từ ngắm người chơi, Quan Phương cũng không nói muốn Phong hảo, vậy ta mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục, cũng không làm phiền ai a. Ta một không có lựa gạt người xem, hai không có ngược người chơi bình thường, ba cũng không gây nên Quan Phương Phong Hạo, mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục, mang người xem lãnh hội một chút thần tiên dùng phong thái, có khuyết điểm sao? Không có tâm bệnh a. Đương nhiên, có một chút tương đối truyền thống người xem vẫn là không thể tiếp nhận chuyện này cũng có rất nhiều người đang mắng, nhưng đối với chủ bá tới nói căn bản không quan trọng, bởi vì không, có gì có thể truy a. Các người chơi truy thiên trùng những người này là bởi vì bọn hắn bật học nhưng chết không thừa nhận, nhưng những này mở hơi từ ngắm đánh thần tiên dùng các lão ca có thể tất cả đều là ngay từ đầu liền thừa nhận mình khai quả sáu. Hơn nữa liền ngoại quải công năng đều giảng được rất rõ ràng 6. Tân An nhìn mấy cái trực tiếp thần tiên dùng trực tiếp gian, cảm thấy không còn gì để nói. Hố cha đâu đây là? Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại hắn trực tiếp gian chính xác không có lực hấp dẫn gì, chủ yếu là trực tiếp thần tiên dùng chủ bá đột nhiên tụ ra hiện liêu nhất số lớn. Hắn loại người mới này chủ bá không, có tài nguyên, không, có đề cử vị trí, nhất định là rất khó nhịn ra mặt. Hơn nữa, tần an khẩu tài cũng như nhau, đánh thần tiên phục tinh thần cao độ khẩn trương lại không thể nói lời tao, tiết mục hiệu quả thật đúng là còn kém rất rất xa cái nào đầy miệng lời tao chủ bá nhỏ. Không được, ta phải cường điệu một chút ta là không ra treo đánh thần tiên dùng. Tần An suy nghĩ một chút, vẫn phải là cùng những thứ khác trực tiếp gian khác biệt hóa cạnh tranh. Những người khác cũng là tiến trò chơi ho bờ, hoặc mở hơi từ ngắm đánh thần tiên dụng, nhưng mình thế, nhưng là tài nghệ thật sự a. Tần An đem mình tên phòng phát sóng trực tiếp đổi thành Không ra treo Đánh Thần Tiên Phục, sau đó tiếp tục chơi lùa đi. Bây giờ dù sao cũng nên có người nhìn a." Tần An tự đủ. "6. Sửa lại trực tiếp gian tiêu đề quả thật có chút dùng, chờ sau đó buổi trưa Tần An phía dưới truyền bá thời điểm, đã có mấy chục cái chú ý, hơn nữa trực tiếp gian nhân số mát trị số cũng đạt đến hơn 200 người. Bất quá, Tần An cũng không xác định trong này có hay không trực tiếp sân thượng lượng nước, ngược lại mưa đạn phải không như thế nào nhiều 6. Mặc cá trực tiếp bình đài không hổ là đại bình đài, một cái không có ký hợp đồng tiểu chủ truyền bá cũng có thể cầm tới một chút lưu lượng." Tên an chuyển trực tiếp một ngày này, tiến hắn trực tiếp ra người xem không thiếu, chỉ là đại bộ phận người xem cũng là nhìn qua liền đi. Chủ bá tại sao không nói chuyện a, công nhất chủ bá. Không ra treo đánh thần tiên phục. Lão ca, ngươi thương pháp này có chút giả a, gật người chớ. Ngươi xác định đây là thần tiên phục. Ta như thế nào không nhìn ra cùng bình thường phục khác nhau ở chỗ nào a? Chủ bá không ra treo ở thần tiên phục z 4 5 cái, còn có thể tiến trước 20. Mẹ a, ngươi tiếp tục thổi nhũ bức, ta đi trước. Ta cảm giác đây chính là bình thường phục 6. Hơn nữa chủ bá kỹ thuật giỏi giống cũng liền như vậy, thường xuyên đang khắp nơi chạy loạn xem không hiểu đến cùng muốn làm gì. Cũng có một chút người xem là tin tưởng Tân An, nhưng dù sao cũng là số ít người xấu. Tân An cũng tương đối bất đắc dĩ, chủ yếu là loại chuyện này còn không có cách nào giẳng giải, cho nên chỉ có thể là tại hạ truyền bá thời điểm cùng đại gia nói một lần mỗi ngày trực tiếp thời gian, tiếp đó liền quan trực tiếp. Lật qua lật lại chính mình trực tiếp gian mưa đạn, Tân An cũng biết vấn đề hiện tại ở đâu. Một cái là chính mình đánh thần tiên phục, tinh thần nhất thiết phải khẩn trương cao độ, không thể nói chuyện. Phải biết rất nhiều đại chủ bá vì tiết mục hiệu quả đều phải lời tao không ngừng Không nói lời nào làm đánh còn rất nhiều người nhìn, đó là rất nhiều tự giọng phệ sĩ ẩn nộ đủ hệ lịt mới có đánh nộ. Mộ. Một cái không có nhiều người chú ý tiểu chủ chuyên bá, treo lên trò chơi đến cũng không giải thích cũng không phân tích ý nghĩa của mình, có thể có rất nhiều người nhìn mới là lạ sáu. Mặt khác chính là, khán giả không tin sáu. Khắc chủ bá trực tiếp thần tiên phục, hoặc là quan chiến thần tiên dùng nhân công trí có thể, hoặc là mình mở treo, lại thêm vui tính hài hước giải thích bình luận cùng nhất định nhân khí bảo đảm, khán giả đều có thể xác định đây chính là thần tiên phục. Nhưng mà tần ăn đâu, hắn không có cách nào chứng minh chính mình đang tại chơi chính là thần tiên phục sáu. Bởi vì thần tiên phục cùng phổ thông phục cơ hồ không có khác nhau chút nào, những cái kia nhân công trì có thể cũng đều ngụy trang cùng chân nhân một dạng, khác biệt duy nhất chính là chiến đấu càng thêm thảm liệt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Tần An kỹ thuật hiện tại đã có thể hoàn mỹ lẫn vào thần tiên ăn song, không có rơi xuống đất thành hộp thời điểm, hắn sẽ tận lực lần tránh phong hiểm, tại có nắm chắc thời điểm mới có thể cùng người khác thương phép, cho nên khán giả cũng không nhìn ra địch nhân đến cùng mạnh ở đâu. Thậm chí có một số người cảm thấy, Tần An rất có thể là đánh phổ thông phục, hoặc bận học đánh thần tiên phục, bằng không, người bình thường làm sao có thể không ra treo ngay tại thần tiên phục bên trong hoàn mỹ dung nhập? Cái này căn bản không khoa học đi. Nếu quả thật có người có thể dựa vào sức một mình cùng ngoại quải chống lại, hắn có thể chỉ là một cái không có tiếng tâm gì tiểu chủ chuyển bá sao? Không có khả năng a cho nên, Thần An bây giờ gặp phải một cái so sánh lúng túng tuần hoàn nhất tính, bởi vì không có tên tuổi cho nên các người chơi không tin, mà các người chơi không tin lại dẫn đến hắn trực tiếp gian một mực tương đối vắng vẻ sáu. Thần An về đến nhà, một bên mì tôm một bên phát sầu. Cái này có thể làm sao xử lý a? Nhường quan phương cho ta chứng minh một chút, ta đánh chính là thần tiên phục. Khả năng không lớn, ta nào có mặt mũi lớn như vậy đang phát sóng trực tiếp bên trong trước tiên mở treo, chứng minh ta bị phân tiến vào thần tiên phục. Mua không nổi A6. Treo đắt cỡ nào a? Cùng khác đại chủ bá song sắp xếp. Tính toán, nhân ra làm sao lại để ý đến ta 6? Tân An đột nhiên phát hiện mình gặp phải một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề, chính là hắn không có cách nào chứng minh chính mình chơi đây chính là thần tiên phục 6. Hắn ngược lại là cũng nghĩ trực tiếp phổ thông phục, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không có tiền mua hào 6. Sự tình cư như vậy đứng lại. Tính toán hay là chớ suy nghĩ, chậm rãi truyền bá a bây giờ đã có không ít người chú ý, các người chơi chỉ cần nhìn đến mức quá nhiều nhất định sẽ chậm rãi xác định đây chính là thần tiên ăn xong. Tần An nghĩ tới nghĩ lui cũng không cái gì tốc thành biện pháp, dù sao hắn không có tên tuổi cũng không có người mạnh, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bất quá Tần An vẫn tương đối lạc quan, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình fan hâm mộ càng lai like nhiều, chính mình làm không ra treo đánh thần tiên phục chủ bá nhất định sẽ bị tuyên dương ra ngoài. Tần An mở ra mỏ cá trực tiếp bình đài, tiếp tục xem thần tiên dùng ổ bờ trực tiếp. Tương tự trực tiếp gian có mấy cái, Tần An đem những này trực tiếp gian tất cả đều mở ra, đổi lấy nhìn. Những thứ này chủ bá xáo lộ đều không khác mấy, cũng là đánh một người bốn hàng, hệ thống phối hợp đồng đội. Như vậy thì có tỷ lệ phối hợp đến tương đối cao cấp nhân công trí có thể. Tân An trình độ hiện tại đã rất tốt, có thể đại khái phân biệt ra được chủ bá nhóm võ những thứ này người trình độ như thế nào. Nhìn thấy loại kia đặc biệt lợi hại người chơi nhân công trí có thể, Tân An liền cố ý quan sát bọn họ đấu pháp. Dù sao quanh năm trả trộn vào thần tiên phục, Tân An cũng nghĩ xem đối thủ của mình là thế nào cái mạch suy nghĩ, dạng này về sau đối cục cũng có thể học được rất nhiều việc. Tân. Hiện tại cái này thời gian điểm hướng về vị trí này đi. Này ngược lại là có chút ý tứ, chẳng lẽ là muốn đi tạm phía Tây tới hai người kia? Truyện ở vị trí này sao? Không tệ. Tầm mắt rất tốt. Tân An một bên nhìn một bên phân tích, cảm thấy có phần bị dẫn dắt. 684 thứ 691 chương đây rốt cuộc là của người nào trực tiếp gian a? Ba canh vừa mới bắt đầu thời điểm, Tân An còn mở mưa đạn, nghe Rover chủ bá giải thích bình luận, nhưng cũng không lâu lắm hắn cũng cảm giác nghe không nổi nữa, rõ ràng phụ trách Rover chủ bá cùng Mưa Đạn người xem, cơ bản bản thượng gì cũng đều không hiểu, cũng chỉ có tại thần tiên nổ đầu lúc giết người mới có thể soát một đợt 666. Thật đúng là đừng nói, những thứ này bậc học người chơi không chỉ là thương pháp hảo, ý thức cũng tốt, đà, phía trước thật không có chú ý tới. Tần An phía trước chưa có xem nhân công trí có thể thị giác thứ nhất, còn tưởng rằng những thứ này thần tiên chỉ là thương pháp hảo mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn thị giác thứ nhất, mới phát giác được ý thức của bọn hắn cùng chạy trốn cũng đều rất không tệ. Nay ngược lại là nhường Tần An tại mỗi ngày đánh thần tiên ăn vào còn lại, tìm được mới hoạt động giải trí, chính là nhìn thần tiên dùng bờ trực tiếp. 6. Mô cá trực tiếp bình đại, châu chắc trực tiếp gian. Tại Tôn Non mấy cái tuyệt địa cầu sinh chủ bá đổ sau đó, mấy cái không có mở treo chủ bá đều có chỗ được lợi, nhân khí đều có khác biệt mức độ dâng lên, châu chắc cũng là như thế. Bây giờ châu chắc cũng là toàn bộ tuyệt địa cầu sinh khu nhân khí thứ ba chủ bá. Càng lai việc biết nói lời tao, tiết mục hiệu quả cũng càng lai về tốt. Đương nhiên, châu chắc cùng khác chủ bá so sánh, lớn nhất thế yếu chính là của hắn kỹ thuật không tốt, hắn có thể lựa cháy tới là dựa vào là cấp thấp cục ý thức dạy học, nói lời tao cùng, cọ trần mạch nhiệt độ, mà chút ngược lại, bao nhiêu cũng trở ngại hắn phát triển thêm một bước. Cũng liền thích hợp làm nhân khí cũng không tệ giải trí chủ bá, kỹ thuật chủ bá cũng đừng nghĩ. Bất quá tiểu mập mạp cũng không nhiều như vậy hi vọng xa vời, hắn cảm thấy có thể có nhiều người như vậy nhìn chính mình trực tiếp đã rất tốt, mỗi ngày vẫn là đúng giờ đúng giờ phát sóng, đến mức lao đám fan hâm mộ đều ở đây kinh hô. Đây vẫn là danh xưng 3 ngày 2 bổ câu tiểu bàn đột sao? Lại kết thúc một cái trò chơi, Châu Chắc chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cùng mưa đạn tâm sự. "Ân, để cho ta trực tiếp thần tiên phục." Châu Chắc có chút kinh ngạc phát hiện, lại có rất nhiều người xem đều ở đây quét màn hình, yêu cầu hắn trực tiếp thần tiên phục. Châu Chắc cũng biết, gần nhất tuyệt địa cầu sinh khu lưu hành lên trực tiếp thần tiên phục, một nhóm lớn chủ bá đều lộ vẻ. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng không khó lý giải, thần tiên phục cái thiết lập này tại cái khắc trong trò chơi là từ không có qua, các người chơi cũng đều rất hiếu kỳ thần tiên phục bên trong rốt cuộc là dạng gì, thần chi chiến đến cùng tình không đặc sắc. Cho nên Có nhu cầu liền sẽ có cơ hội buôn bán, chủ bá nhóm theo dõi trực tiếp thần tiên phục thì cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, trực tiếp cái đồ chơi này là có chi phí 6. Châu chắc thở dài, các vị, không phải ta không nguyện ý trực tiếp thần tiên phục, mà là không có cách nào trực tiếp a. Các người biết thần tiên dùng chương mục bây giờ xảo đến bao nhiêu tiền sao? Đều 900 nhiều. Hơn nữa còn tại chướng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua bình thường dùng trò chơi giá tiền 6. Cái gì? Các người nói ta là đại chủ bá không có khả năng mua không nổi. Người xem các lão gia, mồ cá tiền không phải tháng đó cái toán, ta bây giờ còn là nghèo so một cái A6. Cái gì? Tìm trần mạch lo lót. Vậy không được, ta không có thể làm đặt thù người chơi, kiên quyết không thể làm bận ta và cửa hàng trưởng thuần khiết hữu nghị 6. Châu chắc thực sự nói thật, cũng rất tàm môn, thần tiên dùng chương mục là càng sao càng quý, thậm chí đều nhanh vượt qua giá gốc, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Bởi vì tuyệt địa cầu sinh phản ngoại quải cơ chế, chỉ có tương đối cao cấp định chế ngoại quải mới có thể tránh mở giờ cabin trò chơi giám sát, cho nên vừa mới bắt đầu có thể mở treo người chơi vốn là không nhiều, bạo lực treo bị phong lại, chỉ mở hơi từ ngắm liền người chơi liền lộ ra các mà chút người chơi phía trước khi lấy được phong thanh, biết ngoại treo dùng sự tình sau đó, cơ bản bản thượng đều đem mình chương mục giá thấp bán, đều sớm không biết lưu lạc đi nơi nào. Kết quả, theo trực tiếp thần tiên phục trở thành một loại dậy sóng, không chỉ có là chủ bá nhóm muốn mua ngoại quải hào tiến thần tiên phục trực tiếp, liền rất nhiều người chơi cũng đều muốn mua cái ngoại quải hào đến thần tiên phục bên trong thể nghiệm một chút sáu. Những cái kia trong tay có thần tiên số nhìn thấy loại tình huống này, cả đám đều điên cùng tăng giá, bởi vì đây là cái triệt triệt để để người bán thị trường, cho nên muốn rất làm thịt một bút ngoại quải trong đám chuyên môn làm hơi từ ngắm ngoại quải cái đám kia người chính xác có thể sản xuất hàng loạt loại này chương mục, nhưng vấn đề là, nghĩ sản xuất hàng loạt loại này chương mục đầu tiên cũng phải tốn cái 980 mua một cái phổ thông chương mục A6. Hung chi, những thứ này ngoại quải cũng là mấy ngàn mấy vạn một tháng cao cấp hàng, lấy ra sinh sản ngoại quải hảo, cũng phải đề cao một điểm chi phí a. Cho nên tiểu ra hiện loại này quỷ dị tình trạng, thần tiên dùng chương mục vậy mà càng xảo càng quý, mắt nhìn thấy liền muốn so bình thường chương mực còn muốn đắt. Châu chắc nghĩ trực tiếp thần tiên phục, nhưng thật đúng là không mua nổi chương mục. Này liền vô cùng lúng túng. Tuần nữa Châu Chắc cũng biết, trực tiếp thần tiên phục chuyện này đã có rất nhiều chủ bá đang làm, chính mình đi theo mù lẫn vào cũng không có ý tứ gì. "Tốt, chúng ta tiếp tục tiếp theo đem trò chơi a." Trực tiếp thần tiên dùng sự tỉnh, bàn lại. "Ân." "A." "Ta sát, cửa hàng trưởng Thượng Tuyến." Châu Trác vừa định lại mở một ván trò chơi, liền thấy hảo hữu giới diện bắn ra một cái nhắc nhở, "Cờ giờ ít Thượng Tuyến." Châu Chắc kinh ngạc, chân mạch thượng tuyến cái này có thể quá không thường gặp, hôm nay lại là để cho mình cho đội kịp. Hắn vừa định cho chân mạch phát cái mời, chỉ thấy chân mạch tốc độ ánh sáng đăng nhập vào trò chơi 6. "Châu Trác, 6." Trực tiếp gian mưa đạn cũng đều nổ, rất nhiều người mỗi ngày ngồi xổm ở tiểu mập mạp trực tiếp gian, chính là vì một màn này a. Châu chắc Phương diện khác có thể không có gì ưu thế, nhưng mà có một chút đặc biệt có ưu thế, ngay cả có Trần Mạch hảo hữu vị a. Oa, Trần Mạch thượng tuyến. Các huynh đệ, nhanh đi thông tri những người khác. Nhanh, tiểu bàn đập nhanh lên quan chiến Trần Mạch, chúng ta muốn nhìn Trần Mạch thị giác thứ nhất. Tiểu bản đập ngươi còn lễ mễ, hủy bỏ theo dõi tin hay không? Châu chắc đều không còn gì để nói, mẹ nó, mỗi lần nhìn thấy Trần Mạch thượng hắn trực tiếp gian những thứ này, người xem liền trong nháy mắt phản bội sáu tạm luân đặc 1 giây liền tiếp quản hắn trực tiếp gian 6. Châu chắc vô cùng im lặng, nhưng đám fan hâm mộ thật sự là quá nhiệt tình, đám thổ hào đã là đủ loại hỏa tiễn máy bay bắt đầu soát, tiểu mập mạp nếu là dám không o bờ trần mạch mà nói, đoán chừng muốn bị tức giận đám fan hâm mộ vây đánh dẫn đến tử vòng 6. "Tota tota, nghe các người, ta đi o bờ cửa hàng trưởng." Tiểu mập mạp vốn là tuyệt không tình nguyện, nhưng nhìn thấy thổ hào xoạt một đống lửa tiễn cùng máy bay, trong nháy mắt liền khuất phục 12. Trần mạch chế luyện tuyệt địa cầu sinh là có quan chiến chức năng, nhưng nhất định phải là hảo hữu mới có thể quan chiến, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy quan chiến nhà chơi thị giác thứ nhất không thể tùy ý hoán đổi trong chiến trường những người khác. Vô số người đều ở đây nóng trông Trần Mạch lúc nào trực tiếp, nhưng rõ ràng Trần Mạch phải không dự định mình mở trực tiếp. Các người chơi ngược lại là nghĩ họ bờ Trần Mạch, nhưng vấn đề ở chỗ, có ai Trần Mạch hảo hữu a? Cũng chỉ có Châu Chắc có 6. Vừa nghe nói Trần Mạch thượng tuyến, tin tức này trong nháy mắt liền truyền ra. Bài viết, diễn đàn, nhỏ nhỏ 6. Các người chơi khắp nơi trên dương, có thể nhìn Trần Mạch đánh tuyệt địa cầu xin rồi. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong, số lớn người xem tất cả đều đẩy ra Châu Trắc trực tiếp gian bên trong, đi vào câu nói đầu tiên là, Trần Mạch đâu? Chúng ta muốn nhìn Trần Mạch Trâu chắc đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó rốt cuộc là của người nào trực tiếp gian a. 685 thứ 692 chương Tần An cùng Trần Mạch tao ngộ canh một lần Tần An cảm giác mình kỹ thuật đã càng lai like về tốt, gần nhất tại mỗi cái trực tiếp gian nhìn đủ loại thần tiên dùng thị giác thứ nhất đó vợ nhường hắn cảm giác được kích lợi không nhỏ. Hơn nữa, hắn trực tiếp gian nhân số cũng còn tại vững bước tăng trưởng bên trong, bây giờ cũng đã đi tới vài trăm người, hơn nữa hạch tâm fan hâm mộ rõ ràng càng lai like về nhiều. Nhưng mà, hôm nay trực tiếp sau khi xong, Tần An lại không cảm thấy chính mình trực tiếp gian người chơi đến tăng trưởng, ngược lại còn thấp xuống. Thần An có chút bực, đây là cái tình huống gì? Ta hôm nay đánh không tốt, còn là nói ta truyền trực tiếp thời điểm không cẩn thận nói gì sai rồi. Theo lý thuyết, tần An mỗi ngày trực tiếp thời gian vô cùng cố định, đúng hạn theo điểm, khán giả hẳn là cũng đều quen thuộc thời gian này. Hôm nay còn đúng lúc là cuối tuần, không có lý do người xem giảm bớt a. Thần An có chút khó hiểu, kết quả khẽ đảo mưa đạn ghi chép. "Oa, có thể nhìn Trần Mạch trực tiếp thần tiên phục rồi. Phải không? Trần Mạch trực tiếp. Ta vừa nhìn hắn trực tiếp gian, không có mờ Không phải chính mình trực tiếp, là ZZZZ đích thực trực tiếp gian, tiểu bàn nền ở bờ Trần Mạch thị giác thứ nhất." Hoa, wow, cái kia có điểm sảng khỏe à, có thể nhìn thấy Trần Mạch tàn phá vừa bãi thần tiên ăn xong. Nhanh, trực tiếp gian ID phát tới, ta đi xem. Cũng không biết là ai hô hét to nói có thể nhìn Trần Mạch đánh thần tiên phục, kết quả tần ăn trực tiếp gian lập tức liền đi hơn phân nửa người xem 6. Kỳ thực cũng không vẹn vẹn tần ăn, những thứ khác chủ bá cũng đều là tổn thất nặng nghề, mỏ cá trực tiếp sân thượng mấy cái đại chủ bá mới thẳng đâu, giống lóc ê, tại chỗ liền chạy 3 400.000 người xem, thậm chí còn tại lục tục chạy t Đến nội những thứ khác trực tiếp bình đại chắc chắn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, một cái rõ ràng nhất biểu hiện chính là tiểu mập mạp châu chắc trực tiếp gian nhân số đã nổ tung, không chỉ có ép tới gần 500 vạn, trở thành bây giờ số người nhiều nhất trực tiếp gian, thậm chí đem tên thứ hai đều vượt qua hơn 1 triệu. 6. Thân ăn đều kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng được, người cùng người thực sự là không thể so sánh a. Chính mình còn vì mấy ngàn người xem mà phát sầu đâu, kết quả chần mày đâu. Chính mình cũng không cần mở trực tiếp, đều có 500 vạn người xem 6. Cái này mẹ nó cũng là không có người nào. Hơn nữa khán giả còn cả đám đều cùng ăn Tết tựa như vui mừng hở. Mô nói truyền mạch trực tiếp cũng là kỳ hoa, vừa mới bắt đầu chuyển trực tiếp thời điểm đừng nói lời nói cũng không có camera, đến bây giờ rức phát sóng liên tục cũng không truyền bá, kết quả over hắn tuyển thủ đều có thể thơm lên 6. Tần An chỉ có thể biểu thị, ưa cao gen tí a. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Tần An trực tiếp sự nghiệp gặp đạ kích nghiêm trọng. Vốn là Tần An trực tiếp gian phát triển rất tốt, mặc dù không có mỏ cá trực tiếp bình đại quan phương để cử vị trí, nhưng nhân số cũng đều là đang vững bước tăng trưởng bên trong. Khả chân mạch lấy vừa ra, trực tiếp liền để những thứ này trực tiếp thần tiên dùng chủ bá nhóm đại đạ kích. Đồng dạng cũng là trực tiếp thần tiên phục, có thể nhìn chân mạch, ai còn muốn nhìn những thứ khác chủ bà a. Tân An chỉ có thể biểu thị mở mờ tờ, như thế nào trùng hợp như vậy a. 6. Vòng chung kết. Khu vực an toàn đã có lại còn lại rất nhỏ một hối, trong vòng sẽ trả còn lại 7 cá nhân. Lần này khu vực an toàn một nửa tại thành khu, một nửa tại dã ngoại. Tân An trốn ở một cái sơn núi nhỏ đằng sau, vừa uống đồ uống, một bên suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào. Trong thành khu khẳng định có không ít người, Tân An cẩn thận quan sát đến thành khu phương hướng, cũng không dám tùy tiện vào, vào. Hơn nữa đáng sợ nhất là, cái này 7 cá nhân bên trong có Trần mạch Đến nỗi Tần An là thế nào biết đến? Bởi vì này một ván vừa mới bắt đầu, một cái gọi cờ giờ ít nhân ngay tại điền cuồn quét màn hình 6. Tần An nhìn thấy cái tên này liền biết, cái này mẹ nó không phải liền là Trần Mạch sao? Bất quá Tần An vận khí cũng không tệ, bởi vì hắn là nhảy tại địa đồ phía bắc, mà Trần Mạch đại khái là rơi vào sân bay, hai người thẳng đến vòng chung kết đều không gặp phải. Tần An không khỏi có chút kích động, nếu như mình có thể đem Trần Mạch cho xử lý, có phải hay không có thể thổi ba tháng. Dù sao Trần Mạch tới thần tiên phục đồ sát, còn giống như cho tới bây giờ chưa từng chết sáu. Tần An trước kia cũng nhìn qua Trần Mạch cùng tiểu mập mạp xong sắp xếp đồ sắt thần tiên dùng video, chính xác lợi hại, không học được. Bất luận là thương pháp, ý thức vẫn là thao tác, Tân An cũng có thể cảm giác được Trần Mạch so với mình rõ ràng cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái kia thu hình lại hắn cũng nhìn không chỉ một lần. Bây giờ thật sự ở trong game gặp được, đối với Tần An tới nói thế nhưng là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Đúng lúc này, trong đó một cái nhà tầng cao nhất, một bóng người chợt lóe lên. Có người? Tần An rỡ, trước tiên tránh xong, đồng thời mở ra bộ số lớn tính, liếc về phía lầu chót phương hướng. Nhưng cùng lúc đó, trên lầu chót truyền đến một tiếng âm thanh trầm thấp. Frank. Tần An tinh thần cao độ tập trung, tại súng vang lên phía trước hắn đã thấy đối phương lũ đầu, trước tiên hướng bên cạnh lan lột. Một khỏa đạn súng bắn kia đánh vào Tần An phía trước vị trí, vô cùng tinh chuẩn vượt qua con sườn núi, nếu như không phải Tần An phản ứng mò, một thương này vô cùng có khả năng đã đem hắn bể đầu. Đây là M24 tiếng súng, là Trần Mạch. Tần An sợ hết hồn, thật đúng là Trần Mạch. Phía trước Trần Mạch liền cầm lấy M24 điên cuồng giết người, cho nên Tần An đã sớm lưu ý ván chơi này bên trong giống như cũng chỉ có Trần M 24 Tần An trốn ở công sự che chắn đằng sau không dám đi ra, bởi vì Trần Mạch M24 chắc chắn một mực tại nắm lấy ở đây, hắn là thật sự không dám thỏ đầu ra, hắn cũng không dám đánh cược Trần Mạch thất thủ, xác suất kia thật sự là quá thấp 6. Không quan hệ, còn có 7 người, phòng khu tranh đoạt nhất định là kịch liệt nhất, ta chờ bọn hắn đánh nhau sau đó đục nước béo cỏ, còn có cơ hội 6. Tân An vô cùng có kiên nhẫn, hắn ở lưng sườn núi đằng sau hướng đầy đồ hướng, thẳng đến phòng trong vùng vang lên kịch liệt tiếng súng. Không sai bị lắm. Tần An thử thăm dò lộ một chút đầu liền nhanh chóng rút trở về, không có tiếng súng. Rõ ràng, Trần Mạch cũng tại nắm những vị trí khác. Tần An cũng không dám sơ suất, bước nhanh hướng phòng trong vùng chạy tới, một bên bất quy tắc di động vừa lật lăn, cấp tốc tiếp cận cái tiếp theo công sự che chắn. Cũng may phòng khu chiến đấu vô cùng tiện liệt, Tân An chạy trong khoảng thời gian này, chẩn mạch GM24 đã lại giết hai cá nhân. Chính là cái này phòng ở, chạm vào đi. Tần An đi tới chẩn mạch chỗ ở phòng ở, vừa vặn có một đã bể nát cửa sổ, nhảy cửa sổ mà vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bước đi lại, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Đương nhiên, nhảy cửa sổ rơi xuống đất là có âm, nhưng thứ này không có cách nào tránh, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở chẩn chuyên tâm tại những phương hướng khác chiến đấu không nghe thấy. Một tầng, tầng 2. Tân An hoàn toàn sử dụng tính bức đang từ từ đi lên, mà lầu chót tiếng súng còn tại kéo dài. Trần mạch FM24 hiển nhiên là có mục tiêu, cùng phòng khu một người khác đánh vô cùng kịch liệt. Đến rồi, cuối cùng đến lầu chót, Tần An dơ sặc trực tiếp xông ra ngoài. Nhưng mà, ở trước mặt hắn nhưng là đen ngòm em M4 họng súng. Phen phen phen phen sáu, liên tiếp kịch liệt tiếng súng, Tần An trước mặt Trần Mạch một bên di động một bên bất quy tắc trầm xuống lại đứng lên, 5.56 đạn từ trên xuống dưới dày đặc quét xuyên qua Tần An thân thể. Không ngừng cố gắng, lần sau ăn gà. A. Tân An mắt bên trong xuất hiện người này hệ thống chữ, mà chính hắn cũng có chút ảo não kêu lên tiếng. Đáng giận A thật sự chỉ thiếu chút nữa. Tân An vô cùng xác định, chân mạch lượng máu nhiều nhất sẽ trả còn lại 10%, nhưng rất đáng tiếc, điểm ấy lượng máu đã quyết định hai người sinh tử. 686 thứ 693 chương đó là một cái trí tuệ nhân tạo canh hai ai đáng tiếc, lần sau lại có cơ hội như vậy không biết là lúc nào. Tân An vô cùng tiếc hận. Trực tiếp gian bên trong. Mặc dù mưa đạn không nhiều, nhưng là có rất nhiều 6.666, khán giả toàn chỉnh thấy được Tần An tính toán đánh lén Trần Mạch một màn, mặc dù không có thành công, nhưng là vô cùng đáng giá tiêu ngạo. Dù sao có thể ở thần tiên phục sát tiến vòng chung kết, còn thu được cùng Trần Mạch giao thủ cơ hội, đây cũng không phải là cái nào chủ bá cũng có thể làm được. Thần gia Niu Baka, thật vẫn suýt chút nữa đem Trần Mạch giết. Đáng tiếc trực tiếp gian hắc tử nhóm đều không thấy, những cái kia nói Tần gia đánh không phải thần tiên dùng đi ra, đều gặp gỡ Trần Mạch, cái này đủ đánh mà sao. Bất quá Trần Mạch ý thức cùng thương pháp là thực sự tốt, hắn làm sao biết Tần gia trong buổi tới Hơn nữa cái này chúc tiết thướng pháp, ngưu bực, tần gia không quan hệ, người đánh đã đá rất khá, dù sao đối với mặt là Trần Mạch tên biến thái kia a. Ai, tần gia loại này kỹ thuật chân chính chủ bá như thế nào không hòa đâu. Nhìn xem mưa đạn, tần An trong lòng ấm áp, vội vàng nói, "Cảm ơn mọi người, ta kỳ thực chính là muốn thử xem, mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ta và Trần Bạch chắc chắn còn có chênh lệnh rất lớn. Chúng ta chờ một lát lại sắp xếp, tranh thủ lại theo Trần Mạch xếp tới cùng một chàng." 6. Lúc này, châu chắc trực tiếp gian đã bị đầy màn hình 66666 hoàn toàn bao trùm. Trần Mạch trực tiếp gian khán giả tình tưởng thấy được chuyện xảy ra lúc đó. Trần Mạch đầu tiên là tại mái nhà sử dụng M24 chuẩn bị nổ đầu đánh giết Tần An, nhưng Tần An ý thức phi thường tốt, tại trần mạch nổ xuống phía trước liền là lăn mình một cái, trực tiếp tránh đi. Trần Mạch ngắm rất lâu, Tần An quả thực là không xuất hiện, cho nên Trần Mạch cũng chỉ có thể đi đánh những vị trí khác. Tại sao cái này, rất nhiều người xem đều ở đây phát mưa đạn nhắc nhở, nhường Trần Mạch cẩn thận phía trước Tần An vị trí, bọn hắn còn nhớ rõ có người như vậy, nhưng Trần Mạch cùng bên kia một cây thư cho đối mặt, cái này hiển nhiên là một cái rất cao cấp nhân công chí có thể, hai người lẫn nhau đánh ba. Bố thương, ai cũng không có đánh chết ai. Mà lúc này, Tân An đã sở soát tới, ai cũng không có nghe được tiếng bước chân của hắn. Nhưng liền thấy Trần Mạch tại dùng M24 ám sát đối diện nhân công trí có thể sau đó, trực tiếp hoán đổi M4 thay đổi họng súng đối mặt với cửa thang lầu phương hướng, mà Tân An nhưng là vừa vặn vận ra, đứng thẳng. Trần Mạch tin tưởng Trần An đi ra ngoài vị trí, mà Tân An không biết Trần Mạch vị trí cụ thể, cần một điểm phản ứng thời gian, lại thêm Trần Mạch có thể di động phạm vi đại, có thể dùng chúc tiết hư pháp, mà Trần An vị trí nghiêm trọng nhận hạn chế, cho nên hai người chính diện thương thép là Trần Mạch thắng. Mặc dù thắng, nhưng Trần Mạch cũng là thảm lượng máu chỉ còn dư không đến 15%, cũng may lập tức dùng hòm thuốc chữa bệnh đánh đẩy. Tuy phía trước đã nhìn qua rất nhiều đặc sắc thao tác, nhưng một màn này vẫn là để khán giả không kìm lòng được quét qua đẩy màn hình 66666. Godman ơi, cái này ca môn thật mạnh a, đây là ai? Hẳn là cái nào đó bậc học người chơi a. Xem ra cũng là thần tiên bên trong nhân tài kỳ xuất, vậy mà có thể đè Trần Mạch bước đến cái dạng này, thiếu chút nữa thì ra lỗ nước. Trần Mạch biểu thị, mỗi ngày tu tiên, hôm nay suý chút nữa bị thần tiên hại. Mờ tờ. Trần Mạch cái này ý thức có chút tốt quá mức a. Hắn làm sao biết đối phương sẽ ở thời gian như vậy điểm từ dưới lầu sợ lên tới ta nghe không có bất kỳ cái gì tiếng bước chân a các người chơi có chút khó hiểu rõ ràng loại trình độ này thần tiên đại chiến đã có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ 6 đối cục rất nhanh liền kết thúc T thân ăn là đến ngược cái thứ ba chết phía sau hai người ngược lại là không cho Trần mạch tạo thành áp lực quá lớn một cái bởi vì chạy trốn vô ý bị trần mạch emm24 một thương nổ đầu một cái khác nhưng là bị trần mạch một đống lửu đạn bức chạy trốn tiếp đó bắn loạn đánh chết lại tại thần tiên phục căn cả trên màn đạn lại là một đợt 666 mà một chút Trần mạch phan ruột nhưng là biểu thị, tất cả ngồi xuống, đây đều là thao tác cơ bản, soát sáu xem xét chính là giả fan hâm mộ, quản lý bất động sản đấu, nhanh chóng phong. Còn rất nhiều người chơi biểu thị phi thường to mò, hy vọng tiểu mập mạp có thể hỏi một chút Trần mạch rốt cuộc là như thế nào phát hiện cái kia từ dưới lầu sợ lên người tới. Châu chắc vội vàng tại Trần mạch đi ra ngoài trước tiên phát nói chuyện riêng, cửa hàng trưởng, vừa rồi từ phòng ở phía dưới sợ lên tới cái kia người chơi rất lợi hại a, ngươi như thế nào phát hiện hắn? Rất nhanh, chân mạch hồi phục. Cái kia hẳn là không phải là một cái người chơi. Châu Trác không hiểu ra sao, a chân mạch hồi phục, tính toán, vẫn là nói cho các ngươi biết ta, vốn là việc này cùng thần tiên phục giống nhau là bảo mật, nhưng bây giờ thần tiên phục bộ quang, việc này cũng không có tất yếu tiếp tục gạn. Kỳ thực thần tiên phục bên trong không phải đều là thần tiên, có chút là phi thường cao đoan nhân công chí có thể. Châu Trác, ba. Hắn nghĩ nghĩ, cái kêu mẹ nó không phải liền là phía trước Trần Mạch khảo thí cho chơi dùng người máy sao? Cửa hàng trải nghiệm khai phong thí lúc chơi đùa, chân mạch chính mình tại cabin trò chơi bên trong đánh nhân công chí có thể chơi, kết tiểu mập mạp cũng đi vào đánh mấy cái, kết quả mỗi một chiếc cũng là rơi xuống đất thành ổ sáu. Châu Trác chân kinh. Hắn nhưng là biết những cái được gọi là nhân công trí có thể có bao nhiêu biến thái, chính là phía trước cửa hàng trải nghiệm thì lúc chơi đùa, ta đánh loại kia nhân công chí có thể. So bật học người chơi còn biến thái cái loại người này cơ. Chân mạch hồi phục, đúng a, ta là suy nghĩ nên cho ngoại quái các người chơi một điểm thích đương yêu mến, dù sao bật học sẽ tạo thành trò chơi khó khăn giảm xuống, muốn thích hợp để thăng một chút độ khó, mới có thể để cho bọn hắn tốt hơn hưởng thụ ưu dị nghiệm vui thú. Châu Trác, 6. Thân mẹ nó hưởng thụ yêu dị nghiệm thú, những cái kia bật người chơi biết mình chết thảm như vậy cũng là bị nhân công chí có thể hành hạ, hẳn là trong lòng đủ loại mở Hắn nghĩ nghĩ Lại hỏi, cái kia, cửa hàng trưởng, vừa mới đó từ dưới lầu sờ lên tới chính là một cái nhân công trí có thể. Chân mạch hồi phục, đối với hẳn là tương đối cao cấp nhân công trí có thể, thương pháp rất tốt, cũng rất thông minh. Hắn hẳn là nhảy cửa sổ tiến vào, tiếp đó yên lặng đi lên lầu. Đến nỗi ta là như thế nào phát hiện hắn xấu? Kỳ thực rất đơn giản, ta nghe đến rồi hắn nhạy cửa sổ thanh âm, căn cứ vào hắn yên lặng tốc độ di động, tính lại một chút cầu thang chiều dài, đại khái liền có thể biết hắn xuất hiện ở cửa thang lầu thời gian, sớm trở lấy là được rồi. Châu Trác, KML, cái này mẹ nó cũng được. Cái này còn đơn giản chân mạch hồi phục, đường đi chia cho tốc độ tương đương thời gian, học sinh tiểu học đều biết chi thức, ngươi cùng ta nói cái này rất khó khăn. Châu Trác, một vấn đề cuối cùng, cửa hàng trưởng, khán giả hỏi ngươi, M24 có cái gì sử dụng tâm đắc? Tất cả mọi người bày tỏ thương quá khó dùng. Chân mạch hồi phục, đơn giản như vậy thương, sẽ không. Trực tiếp bấm máy nhắm chuẩn tiếp đó xạ kích là được rồi a, bắn thời điểm dùng trước gọi hàm số, mở mở hàm số, ở uh, ở hàm số, quay về hàm số ở trong lòng tính toán phương vị đường, lại dùng điểm lợiạn chỉ ẩn, hoàng kim tỷ suất cùng vĩnh nam châm hiệu ứng, đồng hồ bánh răng chuyển động nguyên lý và hiệu ứng domino. Cùng với vị xong cái tiếc khế dãy số dự phán địch quân chạy trốn, đồng thời đồng thời cân nhắc không khí tốc độ chạy, không khí lực cản, chạy trốn xu thế, đồng thời dự toán không khí lực. Đối với quý tích đạn đạo ảnh hưởng, cùng với đủ loại địch quân có thể làm ra cực hạn phản ứng, cuối cùng lại hơi tính toán một chút trước mắt tốc độ đường chuyển trì hoãn đi ngược chiều hỏa tốc độ tay cùng phản ứng tạo thành sai lầm, chính xác đến mili dây, không được sao. Châu Trác, 6. Cửa hàng trưởng ngươi nói thật có đạo lý, cửa hàng trưởng ngươi nhanh chóng mở một văn a, đứng tại đây chờ bước. 687 thứ 694 trường cao cấp trí tuệ nhân tạo tần an ba canh kỳ thực Trần Mạch cũng một mực tại cân nhắc, nên lúc nào cùng các người chơi công bố nhân công chí có thể sự tình. Nhân công chí có thể vốn là chỉ là vì phối hợp thần tiên phục làm ra một loại thiết kế, mà khác chính là cho Trần Mạch mình luyện kỹ thoát chơi. Bây giờ thần tiên dùng sự tình đã lộ ra ánh sáng, các người chơi đều biết, như vậy bọn hắn moi ra nhân công chí có thể cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Trực tiếp thần tiên dùng thời gian lâu dài, các người chơi nhất định sẽ bực mực, thần tiên phục nhiều như vậy như bức ngoại quải người chơi, như thế nào cho tới bây giờ không gặp bọn hắn phát video hoặc làm trực tiếp. Những cái kia thật sự mở hơi từ ngắm đánh thần tiên dùng chủ bá, thường thường cũng là tại hơn 40 tên thời điểm liên chết, như vậy thần tiên phục đứng đầu nhất đám kia ngoại quải người chơi, đến cùng cũng là chút hay vậy. Cho nên, các người chơi sớm muộn cũng sẽ ý thức được, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp công bố. Trần Mạch cũng cảm thấy cảm khái, nhân công chí có thể ở thần tiên dùng trong chiến đấu thật đúng là đang phong thả trưởng thành bên trong, trí thông minh càng lại vượt cao. Liên lấy cái này từ dưới lầu sờ lên tới nhân công chí có thể tới nói, vậy mà suýt chút nữa để cho mình là xe, đây thật là lợi hại. 6. Tân An Tử vừa giờ cà phê internet bên trong đi ra còn cảm thấy kích động vô cùng hôm nay thật vẫn tại thần tiên phục hòa Trần mạch đánh rất lâu vui vẻ phía sau mấy cục Tân An cũng đều cố ý cùng Trần mạch xếp tới cùng đi nhưng kết quả lại tương đối lung túng hoặc là ngã xuống nhân công trí năng thủ bên trong hoặc là cách rất xa liền bị Trần mạch một thương thư chết không có lại có hòa Trần mạch khoảng cách gần giao thủ cơ hội trong lúc đó Tần An còn thử h hòa Trần mạch đúng một lần thư, kết quả ba phát sau đó bị bể đầu 6 bất quá có thể ở Trần mạch thư phía giới né tránh ba phát cũng đã không dễ dàng 6 Tân An về đến nhà không kịp chờ đợi mở ra lạp đang lục trang F video nhìn hôm nay trâu chắc trực tiếp thu hình lại Hắn muốn nhìn một chút Trần Mạch Thị giác thứ nhất rốt cuộc là chơi như thế nào trò chơi này. Mở video lên website, quả nhiên, hôm nay Trần Mạch Thị giác thứ nhất video đã đa đủ tuần loạt, hơn nữa mưa đạn cũng đã một đống lớn, cũng không biết bao nhiêu người tại cúp ghế sofa bọc em. Thần ăn một bên mì tôm một bên nhìn, càng xem càng càng khái. Ngư bức, quả nhiên là thần tiên phục người chấp pháp, Trần Mạch kỹ thuật so trước đó ôm những thần kia tiên phục cao thủ đều lợi hại hơn nhiều. Thương pháp này, cái này ý tức xấu. Mẹ à, ta phía trước có thể cùng hắn đối với thương cảm giác chỉ là vận khí tốt hơn a, chẳng thể trách đằng sau đều chỉ có thể bị ngược. Tần An nhìn xem Trần Mạch thị giác thứ nhất, cảm giác được kích lợi không nhỏ. Những thứ khác người xem cũng chỉ có thể nhìn náo nhiệt, nhưng Tần An cũng không đồng dạng. Một phương diện hắn đánh lâu như vậy thần tiên phục, nhìn lâu như vậy nhân công trí có thể thị giác thứ nhất, ý thức phương diện đã hòa Trần Mạch trình độ tương đối tiếp cận, ít nhất có thể xem hiểu Trần Mạch rất nhiều hành vi ý đồ một phương diện khác, Tân An chính mình liền tham dự những thứ này đối cục, đối với toàn bộ chiến trường hiểu rõ so với người khác đều phải khắc sâu nhiều, lại phản quay đầu lại nhìn những video này thì càng có thể tra lậu bộ quyết, phân tích ra chính mình quyết. Xét là sai lầm chỗ. Nhìn một chút, Tần An liền thấy chính mình đánh lén Trần Mạch một màn kia. Chân mạch nhắm chuẩn tần ăn chỗ ở sân đất, một thương đánh hụt, đợi rất lâu tần ăn cũng không lại thò đầu ra, không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng những phương hướng khác. Video mưa đạn còn cố ý đánh động, hàng phía trước nhắc nhở, nhớ ký cái này nhân công chí có thể. Tần ăn có chút không nghĩ ra, cái gì gọi là nhớ ký cái này nhân công chí có thể. Nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục lùi về phía sau nhìn. Trần mạch thư chết phương xa nhân công chí có thể sau đó, trực tiếp cắt M4, nhắm ngay cửa thang lầu vị trí. Mưa đạn, phía trước năng lượng hạt nhân dự cảnh, thần cấp dự phán. Phía trước cao cấp nhân công chí có thể qua lại, Tạp Luân đặc chút nữa lần xe. Tí giới nguy cơ đã đến gần, loài người hủy diệt liền từ tác luân đặc thất thủ bắt đầu. Một màn kế tiếp tần ăn lại biết rõ rành rành, hắn tử cửa thang lầu chui ra, kết quả vừa vận đâm vào Trần mạch trên họng súng, được thăng chức năm thương pháp đánh chết. Mưa đạn trong nháy mắt nổ. Cao cấp nhân công chí có thể, quá điệu, duy nhất có thể đem Trần mạch lượng máu đánh xuống 15% tồn tại. Chẩn mạch, không tệ, ngươi là tiên giới có hy vọng nhất một cái, nhưng rất đáng tiếc ngươi vẫn là không thể đột phá tiên thần chi cách. Đây là đáng mặt thần tiên đánh nhau. Mẹ nó, chẳng thể trách thần tiên phục biến thái như vậy, nguyên lai nơi này đấu tất cả đều là nhân công chí có thể a. Cái này mẹ nó ai có thể nhìn ra là nhân công chí có thể cái này rõ ràng chính là người chơi A mời mọi người nhớ quý vị này tiên giới tri chủ duy nhất đem sang thế thần tắc luân đặc ơ máu đánh xuống 15% tồn tại hắn ai đi là dễ đẹp thân An đều mà bức cái quỷ gì A ta lúc nào biến thành nhân công chí có thể nếu như không phải Tấn An chính mình đánh ván chơi này nhìn thấy cái này đầy màn hình mưa đạn hắn đều nên hoài nghi mình có phải hay không ký ức xảy ra sai lầm 6 đây không phải ta sao như thế nào biến thành nhân công trí có thể Tân An lại nhìn một chút trong video trò chơi ai không sai à chính là dễ đẹp Đây là tự mua tới chương mục kèm theo tên, hắn cũng biết cái tên này rốt cuộc là ý gì, nhưng cái này thỏa thỏa đúng là tài khoản của mình nha. Tần An vô cùng khó hiểu. Hắn tiếp tục lui về phía sau nhìn, nhìn thấy Châu Trác Hòa Trần Mạch nói chuyện trời đất cái kia đoạn, lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ. Thông qua tính bước tốc độ gì chuyển tính tới tầng cao nhất thời gian. Quả nhiên Trần Mạch vẫn là nghe được ta nhảy cửa sổ thanh âm, ngư bức. Nhưng mà sao? Ta mẹ nó đây là bị quan phương khâm điểm vì nhân công trí có thể a? Tần An cũng không nói gì, hắn bây giờ mới biết, nguyên lai thuần tiền phục những cái kia hắn một mực tại ốp đại thần cũng là nhân công trí có thể. Có thể đau chứng là, hắn rõ ràng là một cái người chơi, cũng bị Trần mạch xem như là nhân công trí có thể 6. Chân mạch đánh thần tiên dùng thời điểm cũng sẽ không sau khi nhìn đại số liệu, cũng sẽ không cố ý đi phân biệt cái nào là người chơi, cái nào là nhân công trí có thể. Hắn cảm thấy tần an lợi hại như vậy, bật học người chơi cũng không khả năng làm đến loại trình độ này, vậy khẳng định chính là nhân công trí có thể không có chạy à, vẫn tương đối lợi hại loại kia nhân công trí có thể. Bật học người chơi thường thường ỷ lại tại từ ngăm treo, những thứ này nhà chơi ý thức nắt nhử, chạy trốn cũng nắt căn bản không có khả năng sống đến vòng chung kết. Cho nên chuẩn mạch căn bản là không có hướng về người chơi phương diện kia nghĩ, cái kia có thể nghĩ đến Tần An là một người chơi bình thường vậy mà lại bị giam tại thần tiên phục, còn luyện được một thân kỹ thuật 6. Tần An vô cùng bất đắc dĩ, hơn nữa, hắn đám người hái mộ cũng nổ 6. Đúng vậy, Tần An bây giờ người xem cũng tương đối nhiều, hắn cũng cố ý làm một cái đám người hái mộ. Tại hắn hòa trận mạch sau khi giao thủ, hắn đám fan hâm mộ mà bắt đầu tại các đại diễn đàn tuyên truyền, nói cái này chủ bá chuyên môn đánh thần tiên dùng, còn hòa Trần mạch giáo thủ. Kết quả, không ai tin sáu. Ở đâu ra tiểu chủ truyền bá cọ tắc luân đặc độ? Tập Luân đặc đảnh rõ ràng là nhân công chí có thể, đừng tại đây cho mình trên mặt dát vàng. Đúng vậy à, cái kia dễ đẹp là nhân công chí có thể à?" Trần Mạch nói, "Những thứ này nhân công chí có thể cũng là ngẫu nhiên thu thập người chơi tin tức làm kính tượng, quan phương đều nói là nhân công chí có thể, các người dạng này mở mắt nói lời bịa đặt thật sự thích hợp sao?" Cùng tên. Không thể nào. người có bản lãnh nắm đem chủ bá truyền trực tiếp thu hình lại lấy ra a? Kết quả Tân An đám fan hâm mộ thì ngồi, không có thu hình lại a. Tân An bây giờ hết thể cũng không bao nhiêu đáng tin fan hâm mộ, trực tiếp thu hình lại đó là đại chủ bá mới có đánh ngộ, đừng nói là fan hâm mộ. Tần An mình cũng không muốn đem mình trực tiếp quay xuống A6. Nay liền vô cùng lung túng, quan phương khâm định này là nhân công trì có thể phía sau, các người chơi đều tin sáu. Tân An không thể làm gì khác hơn là tại trong đoàn fan An ủi đám fan hâm mộ, không có việc gì, trở về đầu gặp lại Trần Mạch Liễn sớm thu hình lại A6. Đại gia cũng đừng quá để ý cái chuyện này, ngược lại sớm muộn vẫn có thể gặp. 688 thứ 695 chương có người ở thần tiên phục căn gà. Bốn canh tại sau cái này, Tân An một bên tại thần tiên phục bên trong khổ luyện kỹ thuật, một bên nhìn cao cấp nhân công trì có thể thị giác thứ nhất. Hắn còn cố ý mỗi lần trực tiếp đều đem chức năng tu hình mở ra chờ lấy ngày nào đó lần nữa gặp gỡ trên Bạch, chứng minh mình không phải là nhân công trì có thể. Nhưng làm cho người hít thở không thông là, Trần Bạch không đánh thần tiên ăn xong sáu. Cái này khiến Tần An vô cùng nhất cả trứng, thật tốt một lần nổi danh cơ hội, không giải thích được liền cho bỏ lỡ sáu. Kỳ thực, nếu như là cái khác chủ bá, có một nhóm lớn đáng tin fan hâm mộ thậm chí thủy quân cho tạo thế, đã sớm đem chính mình là dễ đẹp sự tình cho nguyên náo mọi người đều biết. Nhưng Tần An trong tay không có thu hình lại, cũng không bao nhiêu hâm mộ, không có người nào cho hắn ra sức tuyên truyền, cho dù là phát đến trong diễn đàn, cũng không nổi lên được cái gì bằng nước, mua thủy quân thì càng là tính toán. Tần An không có tiền mà Tần An mình cũng là tương đối lười, cảm thấy không cần thiết cần phải đi, vì chuyện này chứng minh cái gì, chờ lần sau gặp gỡ Trần Mạch lại thu hình lại là được rồi. Hơn nữa, rất nhiều người chơi cũng đã nhận định cái này dễ đẹp chính là nhân công trí có thể, dù sao đây là Trần Mạch chính miệng nói, lại nhìn thấy có người nhận lẫnh dễ đẹp trước ngục, phản ứng đầu tiên cũng là cọ nhiệt độ, nội dung cũng không nhìn liền nuốt, thậm chí trực tiếp mà phun. Tần An rất muốn gặp lại một lần Trần Mạch, thu hình lại hẳn là có thể hoàn mỹ đã chứng minh, nhưng Trần Mạch không đánh sáu. Căn bản không online, cho nên Châu Trắc cùng Ao Bở không đến hắn. Tân An cũng có chút nhức cả trứng, nhưng hắn là một cái tương đối nhìn thoáng được nhân, cứ như vậy tiếp tục trực tiếp đi xuống. Bất quá cũng có một chỗ tốt. Trần Mạch lần này sát chết vùng dậy, lại lần nữa đem thần tiên phục cho mang phát hỏa. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người chơi đều cho là thần tiên phục cũng là một đám quải bức đang chơi, cho nên mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng là chẳng qua là khi hiếu kỳ mà thôi. Nhưng nghe Trần Mạch nói trong này lại có nhân công trí có thể. Hơn nữa nhân công trí có thể là lấy chế tài quải bức. Các người chơi trong nháy mắt liền có hứng thú Trân Mạch không còn xuất hiện sau đó những thứ này thích xem thần tiên dùng các người chơi lại lần nơi chạy trở về đến ngôi cái o bờ thần tiên dùng trực tiếp gian bên trong rất nhiều chủ bá thậm chí chuyên môn đi tìm cao cấp nhân công trí có thể ho khán giả cũng đặc biệt thích xem mà Tấn An nhưng là những thứ này chủ bá bên trong một dòng nước trong bởi vì hắn nói mình là thần tiên phục nhưng các người chơi không tin 6 một phương diện Tân An tại thần tiên phục ổn định ở phía trước 20 thường xuyên tiến trước 10 ngẫu nhiên còn có thể ăn phao câu gà các người chơi căn bản cũng không tin đây là thần tiên phục bởi vì những cái kia mở hơi từ ngắm quại bức đều đánh không đến cái thành tích này một phương diện khác, mấy người xem xem xét Tần An cái này đi, Dễ Đềm, nhao nhao biểu thị, là kê chủ bá cọ nhiệt độ, không nhìn. Tần An quả thực là có nỗi khổ không nói được, rõ ràng là ta trước tiên 6. Cái này Dễ ai đi cũng lựa trái tới, cho nên rất nhiều người xem xem xét Tần An vậy mà gọi cái này đi. ấn tượng đầu tiên chính là hắn tại đổi tên cọ nhiệt độ, trong lòng vô cùng khinh thường. Mặt khác, thần tiên phục cùng phổ thông phục là hai cái bất đồng server, cho nên ID là có thể nạo. Chân mạch đang làm nhân công trí có thể thời điểm, vì để cho bọn hắn nhìn càng giống người chơi, cho nên ID cũng là trực tiếp từ người chơi trong tên ngẫu nhiên hái. Cho nên khán giả khi nhìn đến Tần An ID sau đó, không chỉ có sẽ không cảm thấy hắn chính là cái kia nhân công chí có thể, ngược lại cảm thấy hắn chính là tại bình thường phục chơi 6. Tần An vừa mới bắt đầu thời điểm còn giản dị, nhưng không ai tin sáu. Mới khán giả nhao nhao biểu thị, chân mạch đều nói đó là nhân công trí có thể, chủ bá gật người. Còn có người hỏi, chủ bá ngươi tài khoản này ID không tệ a, như thế nào cấp chú đến? Ngươi tài khoản này bán hay không a? Càng về sau Tần An cũng không giải thích, vùi đầu trực tiếp 6. Bất quá cho dù là dạng này, vẫn có càng lai like Việt nhiều người chơi bắt đầu chú ý hắn trực tiếp gian. Rất nhanh, trực tiếp gian chú ý đếm liền đi tới hơn một vài người. Trần An cũng không nghĩ quá nhiều, chính là mỗi ngày đắc ý mà trực tiếp luyện kỹ thuật, với hắn mà nói có thể có nhiều người như vậy nhìn chính mình trực tiếp đã rất thỏa mãn, dù sao mình đánh lâu như vậy, một lần gà cũng chưa từng ăn, những thứ này người xem còn như thế nâng, nhường hắn vô cùng xúc động. Cố lên, lần này nhất định phải ăn gà. Trần An thầm nghĩ. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Tiễn Quân ngáp một cái, hôm nay Trần Mạch không ở, cho nên Tiễn Quân cũng tại lơ biếng giờ làm việc màu cá. Hôm qua hắn ngủ tương đối chế, cho nên buổi sáng đi làm đầu còn có chút mê man. Tuyệt điệu cầu sinh phát triển phi thường tốt, đang cùng lang hồn, chiến trường hiện đại cùng liên hỏa đột kích hai cạnh tranh bên trong đã là dần dần chiếm cứ thượng phong, nhất là đang nói để tính chất bên trên, càng là hoàn toàn nghiền ép mặt khác hai trò chơi. Chân mạch gần nhất cũng được mời bốn đầu, hôm qua vừa mới lên đường đi tới Ma Đảo. Tuyệt điệu cầu sinh nóng này, nghề nghiệp câu lạc bộ so người chơi bình thường càng có thể tinh tưởng cảm nhận được, mà theo tuyệt địa cầu sinh nhiệt độ không ngừng lên cao, các đại câu lạc bộ cũng tại bắt đầu chuẩn bị tổ đội chuyên ngũ, cử hành nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Đương nhiên Tuyệt điệu cầu sinh tái sự mở rộng khẳng định vẫn là muốn Trần Mạch tới thúc đẩy, cho nên các đại câu lạc bộ cố ý đem hắn mời đến Ma Đều, hiệp đảm tuyệt điệu cầu sinh tranh tài cùng chuyên nghiệp sự tình. Đến nỗi tuyệt địa cầu sinh nghề nghiệp thi đấu có thể hay không thiết lập tới 6. Đây không phải là nói nhảm sao? Trần Mạch đã dùng anh hùng liên minh SCG thế giới tổng quyết tái đã chứng minh hắn đối với điện cảnh tính toán chức cùng tính chuyên nghiệp, khác trò chơi thương không làm tốt điện cảnh, Trần Mạch nhất định có thể làm ta. Tiễn Quân cũng không sự tình gì làm, mở ra tuyệt điệu cầu sinh vận doanh quản lý hậu trường, xem xét trò chơi số liệu. Mặc dù phong cách ngoại quái Phân đến thần tiên phục những thứ này thao tác cũng là thần chi nhãn hệ thống tự động hoàn thành, nhưng vẫn là cần người công việc xét duyệt. Tuyệt điệu cầu sinh hạng mục tổ chuyên môn có một nhóm người phụ trách xét duyệt thần chi nhãn thao tác, đồng thời cùng phục vụ khách hàng phối hợp, phòng ngừa bỏ lỡ phòng, phát hiện bỏ lỡ phòng tùy thời giải hết. Ai? Có người chơi tại thần tiên phục căn gà. Tiễn Côn kinh ngạc, cái này mẹ nó là cái nào một màn a? Một đống lớn hệ thống nhắc nhở thông tin bên trong, có một đầu phá lệ bắt mắt, một cái ID là rẻ đẹp người chơi tại thần tiên phủ căn gà. Tiễn Côn không nhìn trực tiếp, cho nên đối với cái này ID cũng không ấn tổ gì. Dựa theo thần chi nhãn hệ thống thiết kế, làm người chơi tại thần tiên phục ăn gà thời điểm, nhất thiết phải báo cảnh sát nhắc nhở. Bởi vì thần tiên phục tương đương với một loại ngoại quái phòng ngự cơ chế, nó thiết kế ý đồ chính là nhường tất cả ngoại quải người chơi đều chỉ có thể bị nhân công trí có thể ngược, vĩnh viện ăn không được gà. Cho nên, một khi xuất hiện người chơi tại thần tiên phục bên trong ăn gà, vậy cũng chỉ có hai loại tình huống, khả năng lớn nhất tính chất là người chơi mở mới tinh hữu bức ngoại quải, cần đổi mới nhân công trí có thể hệ thống cùng thần chi nhãn hệ thống, thậm chí cân nhắc phải tránh phòng cấm chương mục cực nhỏ khả năng là, cái này người chơi thật sự rất hữu bức, dựa vào hơi từ năm đánh thắng nhân công trí có thể Sở Di nói khả năng này cực nhỏ, là bởi vì nhân công trí có thể thương pháp cùng hơi từ ngắm ngon giống vậy, mà ý thức nhưng là hoàn toàn nghiền ép người chơi. Những cái kêu mở hơi từ ngắm người chơi đại bộ phận cũng là không có gì nghị lực đi học thân pháp, luyện ý thức, bằng không cũng sẽ không khai thác bật học loại này đầu cơ trục lợi phương thức. Cho nên, Tiễn Quân phản ứng đầu tiên là, có phải hay không có cái gì kiểu mới ngoại quải xuất hiện? Hắn vội vàng mở ra thần chi nhãn hệ thống, bắt đầu xem xét thần chi nhãn đối với người chơi này đánh giá. Nhưng mà càng xem càng nghi hoặc. Có ý gì? Thần chi nhãn phán đoán 6. Người chơi này không mở cho ba. Tiễn Quân một mặt mộp mực, đây là đâu vừa ra? 689 thứ 696 chương thả ra rồi canh một Tiễn Quân một mặt mộp mực, thần chi nhãn ra bụt. Không thể a. Hắn lại mở ra thần chi nhãn đối với cái này cái dễ đệm chi tiết cặn kẽ phân tích, dựa theo thần chi nhãn phân tích, vị này tuyển thủ các hạng năng lực cho điểm cùng cao cấp nhân công trí có thể rất gần, tại thương pháp phương diện, bất luận là tỷ lệ chính xác, độ chính xác các phương diện đều cao vô cùng, mà ở thân pháp, ý thức, phản ứng các phương diện cũng tất cả đều là thuộc về đỉnh tiêm trình độ. Quân đều kinh ngạc, cái quỷ gì, đây là mới nhất ngoại quải sao? Gặp phải loại chuyện này Tiễn Quân cũng không dám đánh nghĩ không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Trần Bạch. Trần Bạch còn tại Ma Đều, nhận điện thoại để cân nhắc thêm vài phút đồng hồ, rõ ràng hắn cũng có chút ngoài ý mớn. Người nói cái kia người chơi, ID là cái gì?" Trần Mạch vấn đạo. Thiện côn nhìn một chút hệ thống cho ra tư liệu, ID là Dễ đẹp. Nam tính nhân vật, thực danh chứng nhận tin tức là một cái gọi trường bằng nhân, năm nay 29 tuổi. Trần Mạch cũng có chút khó hiểu, Dễ đẹp. Có vẻ giống như ở đâu nghe qua cái này ID, 6. Đây không phải là ta phía trước gặp phải cái kia nhân công chí có thể sao? "Được chưa, việc này ngươi trước không cần phải để ý đến." Ta điều tra thêm đáp lại người. Cúp điện thoại, Trần Mạch mở ra máy vi tính xách tay, xem xét tuyệt địa cầu sinh thần chi nhãn hậu trường hệ thống. Cái này dễ đệm đúng là tại thần tiên phục không sai, hơn nữa còn thực sự là đã từng cùng mình xếp tới cùng nhau người kia. Xem ra đó là một người chơi, kết quả bị chính mình ngộ nhận là nhân công trí có thể. Trần Mạch cũng kinh ngạc, người chơi có thể sát tiến vòng chung kết. còn có thể tại thần tiên phục can gà. Nhưng nhìn đến cái tài khoản này thực danh chứng nhận tin tức, Trần Mạch lại không xác định. Người này đã 29 tuổi, theo lý thuyết bất luận là phản ứng, ý thức vẫn là thao tác hẳn là cũng đã theo không kịp mới đúng. Chân mạch mặc dù cũng hơn 20, nhưng hắn là có hệ thống cho Hắc Hoa Kỳ à, người bình thường sao có thể tại nhanh 30 tuổi thời điểm còn có thể đạt đến cùng hắn tới gần tốc độ phản ứng. Những cái kia 25 tuổi khoảng trừng liền về hưu tự dọ phệ si ẩn nổ đủ hệ lịch sợ là muốn khóc ngất tại nhà cầu. Chẳng lẽ là kiểu mới nhất ngoại quái? Không chỉ có thể từ ngắm, còn có thể giống cao cấp nhân công trí có thể giống nhau, tiếp quản nhà chơi thân pháp cùng ý thức. Nhưng là không hợp lý, bởi vì thần trí nhãn là có thể phân biệt ra được nhân loại cùng nhân công trí có thể. Nhân công trí có thể có một bộ đặc biệt logic cùng phép tính, có mình đặc thủ hành vi quy luật. Người bình thường nhìn không ra Nhưng tại thần chi nhãn xem ra, nhân công trí có thể giống như là con của mình một dạng. Cũng chính bởi vì thần chi nhãn loại năng lực này, nó mới có thể cơ hội không có sai lầm mà phân biệt ra được người chơi, vật học người chơi cùng nhân công trí có thể, đây hết thể cũng là xây dựng ở số liệu khổng lồ kho cùng nhân công trí có thể siêu cường số liệu năng lực phân tích lên. Đến nỗi có người có thể nghiên cứu ra một loại ngoại quải, vừa lừa gặt thần chi nhãn, lại có thể toàn diện mô phỏng cảm ứng cao thủ tất cả thao tác. Trần Mạch không tin, bởi vì này loại đồ vật liền bản cổ hệ thống cũng còn làm không được, họ gì nhìn hơn phân nửa cũng không thể. Cho nên, đủ loại chứng cứ chỉ hướng Cái này thật đúng là có thể là cái bất thế suất FterS tiên tài 6. Trần Mạch lại tra xét một chút cái tài khoản này quá khứ số liệu, phát hiện hắn là sớm nhất một nhóm bị giam tiến thần tiên dùng người chơi, trước một hoạt động vô cùng hoạt động mạnh, cơ hồ mỗi ngày đều là đánh đầy 5 giờ trở lên. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cái tài khoản này một mực là mở hơi từ ngắm đánh thần tiên dùng, cho nên bị vĩnh viễn nốt ở thần tiên phục bên trong. Nhưng nửa đường xuất hiện 3 ngày bán hết hàng, sau đó cái tài khoản này liền mỗi ngày tiến hành thời gian giải trò chơi, các hạng số liệu không ngừng lên cao, hơn nữa cũng không còn bất kỳ bật ghi chép. Chẳng lẽ là sáu? Mua hảo Chân mạch cũng chỉ có thể là suy đoán như vậy, từ nơi này người trên số liệu tăng lên đến xem, rất như là thông qua cố gắng của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, không giống như là đột nhiên mở công nghệ cao gì treo. Hơn nữa, bán hết hàng 3 ngày trước sau số liệu khác biệt vô cùng lớn, rất có thể là hai người đang chơi. Theo Lý thuyết, cái tài khoản này là đen hảo, bị người khác mua đi. Chân mạch suy nghĩ một chút, mặc dù người này vẫn là có mở công nghệ cao nghi nghi, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, chỉ có thể là nghi tội chưa từng. Tất nhiên quan phương cha không được bất cứ chứng cứ gì, vậy cũng chỉ có thể trước tiên dựa theo hắn là người chơi bình thường xử lý. Nếu là người chơi bình thường, đây cũng là không có đạo lý nốt thêm tại thần tiên ăn xong. chân Mạch cho tiễn côn trở về gọi điện thoại, cái này dễ đẹp quả thật có khả năng rất lớn là bình thường người chơi, trước tiên từ thần tiên phục bên trong ra đi. Đối với, những thứ khác chờ ta trở về đế đô lại xử lý, ta bây giờ còn rất bận, không có thời gian quản những chuyện này. chân Mạch cũng không quá suy nghĩ nhiều, hắn đối với cái này dễ đẹp chính xác thật cảm thấy hương thú, dù sao từ trước mắt tới nói, hắn hẳn là thần chi nhãn đã biết tối cường nhân loại bình thường bất quá Trần Mạch bây giờ còn tại Ma đều vội vàng tuyệt địa cầu sinh tái sự mở rộng sự tình, không để ý tới cùng vị này dễ đẻm lao ca thật tốt chuyện cho một chút. 6. Thần An trực tiếp gian. Hôm nay Trần An tâm tình rất không tệ, bởi vì hắn cuối cùng tại thần tiên phục ăn gà. Đương nhiên, lần này ăn gà có một chút vận khí thành phần, bởi vì cuối cùng liên soát ba cái thiên mệnh vòng, bằng không tại đại dã trong đất cùng nhân công chí có thể thương phép thật đúng là chưa chắc có thể thép qua. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể tại thần tiên phục ăn gà, vận khí chẳng qua là một chút tiểu thủ đoạn phụ trợ, nếu như không có quá cứng, kỹ thuật cùng ý thức, căn bản chống đỡ không đến vòng chung kết. Duy nhất có điểm đáng tiếc là, Tân An ăn gà cái thanh kia là ở buổi sáng 9 giờ, căn bản không bao nhiêu người xem trông thấy. Tân An ngược lại là cũng không quá để ý, vừa tới hắn đã thu hình lại, thứ hai đây càng còn nhiều đối với hắn thực lực mình một loại khẳng định cùng tán thành, không nhất định không phải hướng người khác khoe khoang. Đối với Tần An tới nói, trực tiếp gian mấy ngàn người cùng một chỗ chứng kiến hắn tại thần tiên phục tán gà, này liền đã là một kiện vô cùng để cho người ta chuyện vui. Cái này sau đó hắn lại đánh hai thanh, tất cả đều thành công sát nhập vào vòng chung kết, mặc dù cuối cùng không ăn được gà, nhưng Tần An cũng đã tương đối hài lòng. Điều này nói rõ đi qua thời gian giải như vậy cố gắng Tần An thực lực đã đủ để tại thần tiên phục giết vào vòng chung kết, cùng những cái kia đứng đầu nhất nhân công trí có thể thép một chút. Tần An quyết định nghỉ ngơi một chút, cùng trực tiếp gian khán giả giao lưu trao đổi. Mưa đạn cũng đã rõ ràng trở nên nhiều hơn, mặc dù Tần An trực tiếp cơ bản bản thượng không nói lời nào, nhưng chỉ cần thật sự nhìn vào, có thể nhìn ra Tần An ý thức cùng thao tác người chơi, đều sẽ lưu lại biến thành phăng ruột. Cho nên trực tiếp gian nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mưa đạn còn không ít. Thần ra cố lên a, lại ăn một lần gà a. Tần tại thần tiên phục ăn gà đây chính là cái tin tức lớn a, tại sao không ai chú ý đâu? Ta đi diễn đàn phát bài viết còn không người tin. Mẹ nó a. Tần gia loại này mở truyền trực tiếp tuyển thủ, như thế nào đại gia cũng đều không tin đâu sáu. Quan phương hố trà thôi, không phải nói Tần gia là nhân công trí có thể, cái này mẹ nó sáu. Tần gia quay đầu đem thu hình lại treo trên mạng, để bọn hắn tăng một chút kiến thức. Thần An cũng vui vẻ ha ha mà cùng mưa đạn trò chuyện. Không có việc gì, mọi người im lặng nhìn trực tiếp là được rồi, không cần thiết ra ngoài khoe khoang, càng không tất yếu đi những thứ khác trực tiếp gian nói lung tung, có các ngươi mỗi ngày yên tĩnh nhìn ta trực tiếp liền rất tốt. Thu hình lại chuyện, chờ hôm nay buổi chiều ta trở về lại treo trên mạng, không này, ta đây cà phê internet đắc Quý giá thời gian không thể lãng phí. Nói ta là nhân công chí có thể các ngươi cũng không cần quá để ý, coi như là đối ta khích lệ à? A ha ha Đi, nói chuyện tào lao vài câu, tiếp tục đi. Tân. Lần này như thế nào nhanh như vậy, trực tiếp dây tiến vào. 690 thứ 697 chương trí tuệ nhân tạo ra đột. Canh hai tuần ăn còn buồn bực đâu, mọi khi xếp hàng cũng là phải 10 giây tà hữu, như thế nào hôm nay trực tiếp dây tiến vào. Vừa điểm bắt đầu trò chơi liền tiến vào, một chút phản ứng thời gian cũng không cho 6. Tân An Dạ không nghĩ quá nhiều, tố chất quảng trường vẫn như cũng là hết thể như thường. Những cái kia nhân công trì có thể trả là ở cùng các người chơi một dạng chạy loạn khắp nơi nhảy loạn đấy người. Bất đồng duy nhất là, ván này ngoại quải người chơi giống như trở nên nhiều hơn, hơn nữa còn đều ở đây mở mạch ngủ. Phía trước Tân An Dã gặp được một chút tại tố chợ quảng trường mở mạch ngoại quải người chơi, nhưng rất ít, hôm nay người thật giống như nhiều một cách đặc biệt một chút. Trò chơi bắt đầu. Vẫn là cùng thường ngày, Tân An không dám nhảy phi cơ chàng cùng phe thành loại địa phương này, mà là chọn lấy một cái khoảng cách đường thuyền tương đối xa thôn trong nhỏ, hết thệ cũng liền như vậy năm, 6 ngôi nhà. Kết quả vừa mở dù Trần An liền trợn tròn mắt, như thế nào như thế cái địa phương rách nát còn nhảy xuống bốn người. Ngoại trừ Trần An bên ngoài còn có ba người, Trần An quả thực là T cả gia đầu 6. Xong, các vị người xem, ta có thể muốn rơi xuống đất thành hộp. Trần An quá rõ ràng tiền kỳ cùng nhân công chí có thể đụng xe xuống trảng, vậy thì tất cả đều là so vật khí, ai lấy trước được thương người đó liền có thể giết người. Nếu như Tần An rơi xuống đất không có súng, cái kia cho nhân công chí có thể một cái súng lục nhỏ đều có thể cho hắn trực tiếp nổ đầu. Trần An hoảng không được, cũng may mặt khác ba người rơi xuống đất vị trí không bằng hắn. Tần An sau khi rơi xuống đất liền vội vàng vắt chân lên cổ hướng về trong phòng chạy, đẩy cửa một cái, trước mặt chính là một cái thang mộ kém xuống tiểu liên. "Mai nice sợ." Tần An vội vàng lấy tốc độ ánh sáng đem thang mộ kém xuống tiểu liên nhặt lên, một cái địch nhân vừa vặn từ nhà một cái khác môn chui vào, Tần An không chút suy nghĩ, thang mộ kém xuống tiểu liên trực tiếp cho hắn đánh thành cái sảng. "Phanh! Phanh phanh!" Mấy tiếng súng vắt dội, địch nhân đầu phun ra đại đồng huyết hoa, ngã xuống đất mất mạng. "Vận khí không tệ, vận khí không tệ." Tần An một trận sợ, còn tốt phía trước không có cầm tới thương. Không qua đi bên tình thế cũng vẫn là tương đối nghiêm nghị, cái này địa phương nhỏ còn có hai người khác, nếu như hai cái này cũng là nhân công trí có thể, cái kia tần An sống mà đi ra cái này thôn trang nhỏ sát suất vẫn như cũng không tính quá cao xấu. Tần An phía trước đã đại khái thấy được hai người khác nhảy dù rơi xuống đất vị trí, hắn đem cái này trong phòng đồ vật nhanh chóng lục soát một chút, tiếp đó trực tiếp ngựa không ngừng vó câu hướng về vị trí tốt nhất một cái gian phòng chạy tới, trực tiếp nhảy cửa sổ mà vào, đi tới lầu hai đầu bậc thang kiên nhận chờ đợi. Đông, đông, đông. Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Hai người vậy mà một trước một sau cách nhau không xa mà hướng trong phòng chạy, mặc dù cũng kèm theo mấy tiếng súng vang dội, nhưng đoán chừng chạy phía trước ca môn cũng không chúng mấy phát. Trong ngay mắt, một người mặc màu trắng áo lông ca môn đã dọc theo cầu thang chạy lên lầu, tần ăn trực tiếp từ bên cạnh thò đầu ra, lại là mấy phát nổ đầu. Đằng sau anh kia cũng tại truy, hắn còn buồn bực chính mình đuổi người này chết như thế nào đâu, liền nghe được cầu thang trên đỉnh chuyển đến vài tiếng ngắn ngửi súng vang lên, tiếp đó tầm mắt của mình phía trước một mảnh sương máu, mũ bảo hiểm xe máy cũng căn bản chống, cự không được quá nhiều tổn thương, còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người liền đã đã biến thành một cái hộ. Hai cái này cũng đều là người chơi. Thần An tự đủ. nếu như là nhân công trí có thể, không có khả năng lốc như vậy ha ha mà xông lên, cho nên Tân An phản đoán hai cái này hẳn là mở hơi từ ngắm người chơi. Trung quanh đã quét sạch, Tân An thật vui vẻ trên mặt đất đi lê bao. Kết quả là nghe được trên đất một cái hộp còn tại mở ra giọng nói nói, mẹ nó, tất cả đều là đồ đầu, ngươi là quái bà. Tân An dã không để ý tới hắn, người này hùng hùng hổ hổ một hồi, liền ra khỏi hẻm. Tân An còn buồn một đâu, nó như thế nào giống như ngươi có mẹ cheo một dạng. Đây chính là thần tiên phụ, chính ngươi vì cái gì bị giam đi vào trong lòng không có điểm bê đến sao? Thôn nhỏ này không có quá nhiều đồ tốt, Tân An đem toàn thôn đều siêu sòng, cũng chỉ có cấp 2 đầu, nhất cấp giáp, M16 cùng một cái shotgun, đạn vẫn được, chính là thuốc không có nhiều. Bất quá Tân An dã không có cảm giác gì, ngược lại hắn một mực nhảy loại chim này không gậy phân chỗ, đối với cái này sớm thành thói quen. Tân An lại hướng bên cạnh thôn nhỏ chạy tới, hai địa phương này cũng liền cách mấy chục mét, trong kết quả đường còn gặp phải một cái lạc đường người chơi, lại là mấy phát đánh chết. Tân An có chút khó hiểu, gì tình huống, cảm giác hôm nay đối thủ tất cả đều trí thông minh rơi dày à? Bên cạnh thôn nhỏ lại giết ba người, trước khi đi nghe được có xe jeep thanh âm trực tiếp cơ ngắm đánh chết người điều khiển, lần này liền xe cũng có, còn liếm đến một cái 98K mưa đạn đã là đủ loại 666 xoát bình, Tần Ăn có chút ngượng ngùng, cười hắc hắc, hôm nay vận khí có chút tốt, ta cảm giác kế tiếp một tuần ăn mì tôm có thể cũng không có gói gia vị. Ngài Mã không đúng, cái này thể độc cũng không thể loạn phát, đại gia coi như ta chưa từng nói cái gì. Tần Ăn mở ra trên xe giập lộ, trên đường lại gặp hai ba cái tại đại giá trong đất chạy loạn người, Tần Ăn không chút suy nghĩ, trực tiếp xuống xe cơ ngắm 98K hai thương đánh chết. Kỳ quái, đây đều là người chơi sao? Như thế nào đều ở đây đại giá trong đất chạy loạn? Thật xấu gì xấu đây không phải cho ta tặng đầu người sao? Tân An Dạ không phải muốn sóát cái gì giết người đếm chủ yếu là hắn không dám không giết ta dựa theo hắn tại thần tiên dùng kinh lịch, trên đường gặp phải bất cứ người nào cũng có thể là nhân công trí có thể người không giết hắn hắn cũng muốn giết người dù cho lái xe muốn chạy cũng có khả năng sẽ bị cự ly xa một con toy đạn cho quét xuống tới cho nên lựa chọn tốt nhất là trực tiếp xuống xe xeại gương Tân An vẫn là một dạng mạch suy nghĩ gặp người liền xuống xe tiên hạ thủ vị cường nhưng mà thép nửa ngày phát hiện có vẻ giống như một cái có thể đánh cũng không có phía trước lái xe trên đường gặp phải người thường thường là đánh cực kỳ nguy hiểm Xe bị đánh bạo, người bị đánh chết đó là chuyện thường xảy ra, nhưng hôm nay Tạ Môn liên tiếp giết năm sáu người, xe vẫn là đầy máu 6. Những người này đều ở đây ngây ngô mà chạy, Tần An xuống xe cơ ngắm 98K2 thương một cái, thực sự không được thì đổi em M16 quét một con toy đạn cũng liền đánh chết. Mà một số người bị đánh trước tiên đều là vô cùng ngớ bục, cũng không hiểu xoắn ốc chạy trốn, lan lộn cũng vô cùng ngay thẳng, Tần An cảm giác mình có loại giống như là tại đánh đĩa cố định cảm giác 6. Ở giữa có mấy thương 98K đều đánh hụt, không phải Tần An thương pháp không giỏi, mà là đối phương chạy trốn quá ngay thẳng, nhường Tần An dự phán hoàn toàn mất hiệu lực sáu. Hôm nay cái này nhân công chí có thể gì tình huống? Ra bụt. Điều chỉnh khó khăn. Trần An một bên liếm bao còn một bên buồn bực. Mắt nhìn thấy còn lại 45 cá nhân, Tân An mình đã giết 11 cái 6. Hơn nữa Trần An Dã đã, đã là vô cùng mập, cấp hai bộ, tiếp cận đầy phốiska, còn có mang theo gấp 8 lần kính 90 tầng ka, tại Tân An xem ra, đây đều là đã có thể đánh vòng chung kết trang bị. Dù sao hắn bình thường cũng là cẩn thận từng ly từng tí xíu, thậm chí nhiều khi giết người cũng không dám đi lên liếm bao, chỉ sợ có cái gì nhân công chí có thể đang tại nắm lấy, cho nên luôn luôn là vô cùng nghèo. Nhưng mà hôm nay cũng không biết vì cái gì Đột nhiên trở nên đặc biệt giàu có sáu. Lái xe, dừng xe, giết người. Lái xe, dừng xe, giết người. Má ơi, hôm nay cái này đánh có chút ít sảng khoái à, trò chơi này còn có thể chơi vui như vậy đâu. Tần An chính mình cũng không nhịn được người. Bất quá, sảng khoái về sảng khoái, Tân An ngược lại cũng không cảm thấy phải như thế nào cao hứng. Hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện như vậy giết người, chắc chắn không phải là bởi vì mình có thể ngược nhân công trí có thể, trình độ của hắn không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Đại khái là nhân công trí có thể ra đột. Hắc, hắc vậy thì nhanh lên thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt sung sướng a. Tنان phát hiện nhân công trí có thể giống như ra buổi sau đó, cũng sẽ không lén lén lút lút, dứt khoát trực tiếp lái xe chuyên môn quay can, gặp người liền liền liết. 691 thứ 698 chương hôm nay đối thủ thức ăn ngon a bà canh tần ăn ngược lại là rất vui vẻ, nhưng cái khác các người chơi thế nhưng là gặp xui xẻo. Rất nhiều người chơi nhìn trên màn ảnh đủ loại dễ đẹp đánh rất tin tức quét màn hình, tất cả đều run lẩy 76. Di tình huống, người này giống như rất mười mấy, cái này mẹ nó, thần tiên người chơi. Không thể a, tuyệt địa cầu sinh không phải nói không có ngoại quải sao? Mẹ nó, cái tên này, còn cột đỡ lại nhân công trí có thể Cảm giác nhất định là cái nào đó tâm lý vạn bèo biến thái Tại sao còn không phong phongảo đều giết rồi nhiều người như vậy các người chơi đều có các nghi vấn nhưng bởi vì là đơn sắp xếp cho nên bọn hắn cũng không biện pháp giao lưu chỉ có thể là tại xóa xỉnh cầu đứng lên sợ mình đ vào nhưng cứ như vậy người chết tốc độ trở nên chậm tần ăn ngược lại giết thoải mái hơn 6 người chơi khác đều trốn cho nên người chơi khác ở giữa bùng nổ đầu người thiếu càng nhiều người sống tiến vòng chung kết tần ăn lại càng cao hứng bởi vì 6 còn giữ lại đều là của ta một giết 14 sống sót khu vực an toàn không ngừng mà thu nhỏ Cuối cùng xoát đến rồi trên đỉnh núi. Tân An trong lòng quả thực là cười nở hoa, đây nếu là tại bình thường vòng xoát ở trên núi có thể đem hắn cho sâu chết, nhân công chí có thể từng cái thương pháp biến thái như vậy, trên đỉnh núi không có nhiều công sự che chắn, An gà cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ vật khí. Nhưng mà thanh này không giống nhau, nhân công chí có thể ra đột, đỉnh núi đánh vòng chung kết, đó không phải là từng cái bia sống sao? Tân An lái xe liền lên núi, nửa đường gặp phải người, không nói hai lời, giết. Đến rồi đỉnh núi, gấp 8 lần kính 98K móc ra, giết. Tân An cũng không đếm mình rốt cuộc rít bao nhiêu cái người, ngược lại khu vực an toàn lại lớn như vậy. Hiện tại trên đỉnh núi công sự che chắn ở giữa không ngừng di động, xem bên này lại xem bên kia, chỉ cần thấy được người, chính là 98K một thương nội đầu Có hai cái mang theo tam cấp đầu, 98K một thương không có đánh chết, Tân An trực tiếp đổi ra súng cà quét mấy phát, cũng liền bổ rơi mất. Đến nỗi người khác nghĩ phản kích 6 căn bản sở không tới Tân An. Những cái kia tương đối có uy hiếp địch nhân, tại giơ lên thương phía trước Trần An liền đã lăn lộn tránh ra, coi như ngẫu nhiên bên trong mấy phát đạn lạc, đánh một chút thuốc đem vết trở về đầy lại là một đầu nào hắn. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Lại làm một thương 98K đánh ra Trong tầm mắt hình ảnh định cách, bắt mắt vị trí xuất hiện vậy được ký hiệu tiểu chữ. Xách giết hết. Thần An còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, này liền không còn. Trắng vòng vẫn còn lớn đâu, người liền đã bị chính mình giết hết. Lại nhìn đánh giết đến 34 z. Mưa đạn đã đổ, 34 z tân gà, tại ao cá cục cũng rất ít nhìn thấy a. Đừng nói giết 34 cái, nhiều người bình thường ở trong game tìm được 34 cá nhân cũng không dễ dàng sáu. GMN, hôm nay tần ra căn thuốc, thần tiên phục 34 z tân gà. Ta có chút hoài nghi cái thế giới này tính chân tử 6. Cảm giác hôm nay thần tiên dùng đối thủ không có mạnh a có đến vài lần cảm giác tần ra đều nên lạnh, nhưng mà đối thủ cứ thế không có đánh trúng sáu. Đúng vậy a, mặc dù giết người ghét sằng khoái, nhưng mà giống như chính xác đối thủ lợi yếu. Tần gia chính mình cũng nói, cảm giác nhân công trí có thể ra đột, bất quá nhìn chính xác vui vẻ a. Tần gia, ngươi nếu có thể mỗi một chiếc đều như thế giết, đã sớm thành mỏ cá lao đại rồi. Ta vừa bị lừa đi vào, quỷ thần là cái gì tiếp phục, đây không phải là phổ thông phục sao? Vốn là nghĩ phun, nhưng mà phổ thông phục 34 giết cũng đủ biến thái, chú ý. Chính là, căn bản không phải thần tiên phục sáu. Ao cá của a. Chủ bá ngươi tiêu để viết cái này, lớn thần tiên phục ba chữ ngươi lương tâm không đau sao? Tân An vừa đánh xong, cũng không cảm giác đặc biệt vui vẻ, có chút loại kia ta còn không có phát lực ngươi liền ngã xuống cảm giác. Cái này, hôm nay chính xác đối thủ yếu nhược a, ta hoài nghi là nhân công chí có thể xảy ra vấn đề, hôm nay ăn gà không tính, chúng ta chờ ngày nào nhân công chí có thể bù chữa trị lại ăn một lần. Ai, như thế giết người mặc dù nhìn xem dễ nhìn, nhưng mà không có gì ý nghĩa à, đối thủ đều như thế thái, ngươi đánh người cơ năng có cái gì cảm giác thành tựu sao? Mới tới các vị người xem, đây quả thật là thần tiên phục. Chỉ bất quá hôm nay thần tiên phục có thể là ra bụt, nhân công chí có thể đều trở nên cực kỳ cải bắp, ta cũng không biết là gì tình huống. Đi, hôm nay liền trực tiếp tới đây, ngày mai thời gian cũ, chúng ta không gặp không về. Tần An trước khi đi, mưa đạn vẫn còn tại quét màn hình, hắn cũng cảm thấy cảm khái, mình trực tiếp sự nghiệp phát triển không ngừng á nhưng mà có chút mới người xem một mực tại soát đây không phải thần tiên phục, đây chính là phổ thông phục, này liền nhường tần An rất là đau chứng. Loại này mưa đạn trước kia cũng vẫn luôn có. Nhưng mà hôm nay giống như càng nhiều hơn một chút, có thể là bởi vì nhân công chí có thể ra bụt, cho nên nhường thần tiên phục thoát nhìn như là ao cá cục gà Tân An cũng không quá để ở trong lòng, bình thường phía dưới truyền bá về nhà, một bên mỹ tồn một bên thượng truyền video. Video liền trực tiếp thượng truyền đến mục đứng, hai cái video phân 2P, một cái là thần tiên phục cán gà, một cái là ra bụt thần tiên phục 34 z Tân gà. Tân An đặt tên khó khăn chứng lại phải bảo, hắn suy nghĩ rất lâu đánh chữ viết lên video tiêu đề, không ra treo thần tiên phục cán Nghĩ nghĩ, lại tại video giới thiệu văn tắt ghi chú rồi một lần, một bên là bình thường thần tiên phục cán gà. Hai phe là đã ra bụt thần tiên phục căn cả. Thượng truyền xong video, cũng không có người nào hồi phục hoặc phát mưa đạn. Đối với cái này, Tần ăn cũng đã quen thuộc, đem ép sai nhốt sau đó liền không có xen vào nữa chuyện này. Tần ăn vừa ăn mì tôm vừa tiếp tục nhìn thần tiên dùng ổn trực tiếp. Kỳ quái, như thế nào cảm giác thần của bọn họ tiên phục không có ra bụt, chỉ ta cái này ra bụt. Tần An gãi đầu một cái, hắn càng xem càng buồn bực, người khác thần tiên phục giống như thật toa. Nhân công chí có thể chả là biến thái như vậy, thương pháp vẫn là tốt như vậy, tiết vẫn là nhanh như vậy. Làm sao lại mình thần tiên phục giống như ra bụt, nhân công chí có thể tất cả đều tập thể hành trì. Có thể cũng liền cái kia một cái tương đối đặc thù à, ngày mai lại đánh hẳn lạt thì sẽ khôi phục bình thường. Tân An cũng không nghĩ quá nhiều, buổi chiều lại nhìn một hồi video cảm thấy rất vây khốn, liền đi ngủ đi. 6. Buổi tối 7 điểm nhiều, Tân An đói tỉnh, uống chén nước sau đó lại pha được giống nhau. Hắn còn băn khoăn video sự tỉnh, mở ra bức đứng xem xét, trong ngáy mắt kinh ngạc. GMN, ta trong video trang đầu đề cử. Tân An một mặt mỗ bức, hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên xấu. Vốn là hắn không có hy vọng lớn bao nhiêu, còn tưởng rằng cái video này sẽ bị mai một, nhưng chỉ là ngủ một giấc cũng vui, video này vậy mà phát họa. Huấn nữa còn lên khu trò chơi trong đầu, nhiệt độ còn tại chướng, Kỳ thực liền tần ăn cái hố này tra tiêu đề tên, video này bị mai một cũng không chút nào kỳ quái. Nhưng mà, hôm nay cái kia cục trong trận đấu vừa vặn có hai cái tiểu chủ chuyên bá, trận đấu này rất nhiều người xem đều thấy được, kết quả phát đến bài viết hòa luận đàn bên trên, trong nháy mắt game nên chủ đề nóng. Bài việt này lại bị tần an fan hâm mộ nhìn thấy, fan hâm mộ liền trực tiếp đem tần ăn trực tiếp gian địa chỉ cùng bức đứng chương mục dán đi ra, thế là bài viết trong diễn đàn nhân liền theo địa chỉ tìm được tần an vừa phát video. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu còn không tin, 34 Z Tan Tôi lưu bức cũng phải làm bạn nhắc a. Kết quả lại nhìn một cái, thật đúng là 34 Z ăn gà a. Con mẹ nó toàn trình thu hình lại, thị giác thứ nhất. 692 thứ 699 trường chủ bá thi đấu 4 canh tần ăn cái video này trong thời gian rất ngắn liền phát hỏa, đủ loại mưa đạn, nhắn lại cũng tất cả đều nổ. Thật là có thu hình lại a, toàn trình thị giác thứ nhất. Thật sự 34 Z an gà. Có chút giả a, có hay không đại thủ có thể thực truy một đợt. Đây có phải hay không là bất hắc. Tuyệt địa cầu sinh không phải là không có treo sao? Khó mà nói a, cũng có thể là là cái gì công nghệ cao đâu. Có phải hay không treo không thể xác định, nhưng nhìn cái này ca môn phản ứng cùng ý thức, chính xác rất lợi hại, cũng không biết chuẩn như vậy thương pháp có phải hay không công nghệ cao. Cơ năng 98 ca cảm giác tỉ thí thế nào bấm máy còn ổn. Cái này lao ca đánh chính là phổ thông phục ca, căn bản cũng không phải là cái gì thần tiên phục, lại là tiêu để đảng lửa gạt lưu lượng. Phổ thông phục đi đánh thành dạng này cũng không mất mặt, vì sao cần phải nói là thần tiên phục cho mình trên mặt tiếp văn đâu. Không hiểu. Tân An nhìn xem những bình luận này, gãi đầu một cái, ý gì? Ta đây chính là thần tiên phục a. Kết quả xuống chút nữa lần, hắn hiểu được những người này vì sao lại nói đây là phổ thông phục. Bởi vì hắn cùng hai cái tiểu chủ truyền bá xếp tới cùng nhau, hơn nữa cái kia hai cái tiểu chủ truyền bá trực tiếp thu hình lại cũng đều có thể tìm tới. Tân An nhìn một chút, hai cái này tiểu chủ truyền bá phía trước đánh chính xác cũng là Phổ Thông Phục, kết hợp với hôm nay hắn chơi cuối cùng một thanh độ khó 6. Ta 6, ta bị từ thần tiên phục thả ra rồi. Ta đánh là Phổ Thông Phục. Tân An đều không còn gì để nói, vốn là không ai tin hắn đánh là thần tiên phục, kết quả bây giờ ngược lại tốt, càng là không nói được. Nhất là thần tiên phục ăn gà cái kia một cái, hiện tại hắn chương mục là ở Phổ Thông Phục bên trong, hắn như thế nào để người khác tin tưởng mình tại thần tiên phục bên trong ăn qua gà. Huấn luyện càng làm cho Tần An cảm thấy hỏng mất là, hắn không có cách nào tại thần tiên phục bên trong luyện kỹ thuật đà. Liên tương tự với vương giả tuyển thủ bị phân đến thanh đồng phân đoạn, hành hạ người mới mặc dù nhất thời sảng khoái, nhưng mà cảm giác mình nhất định sẽ không ngừng lui bước a. Bảo trì huấn luyện cường độ cao mới có thể để cho trình độ của mình từ đầu tới cuối duy trì, Tần An bây giờ thật thích thần tiên dùng, cũng không muốn đi ra a. Làm sao bây giờ 6? Nếu không thì, lại mua cái hảo. Tần An cắn răng một cái, quyết định lại mua cái thần tiên dùng chuyên mục. Muốn bắt học một lần nữa hoàn hồn tiên phục là không thể nào, những cái kia treo cũng là ít nhất mấy ngàn một tháng. Căn bản chi không nổi nếu như thần tiên phục trương mục vẫn là 1200 khối tiền, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc khẽ cắn môi lại mua một cái. Kết quả Tần An lại đến mua số trên website vừa tìm, thật sao, từng cái thần tiên phục trương mục tất cả đều chạy hơn 1000. Tân An đều không còn gì để nói, đây là hố cha sao? Quan phương hố cha a. Ai, tính toán, mua không nổi a vẫn là chờ ngày mai nhìn lại một chút a, đây nếu là một mực không thể quay về thần tiên phục có thể trách mình a66. Ngày thứ hai, Tân An trực tiếp gian nhân số tăng vọt. Tân An vừa phát sóng không bao lâu, nhân số liền đã tiêu thăng đến hơn 20 vạn. Cuốn nữa còn đang hiện ra không ngừng lên cao khuynh hướng. Đây chính là cái kia 34 Z ăn gà chủ bà sao? Chú ý, quái bức, hôm nay ta liền muốn vạch trần diện mục thật của ngươi. Ta tới thu hình lại, quay đầu liền thực truy ngươi, ngươi có bản lãnh liền tiếp tục mở ngươi công nghệ cao. Tân An có chút im lặng, mới tới nhóm này người xem giống như có rất nhiều người cũng là kẻ đến không thiện A6. Bất quá hắn cũng không lý tới biết cái này một số người, thậm chí đều chẳng muốn nhường quản lý bất động sản phong hào, dù sao mình lại không lái qua treo, tất cả đều là tài nghệ thật sự, hát thử nhóm tùy ý đen chính là. Hôm nay trực tiếp phía trước trước tiên cùng đại gia nói sự tình. Chính là ta hảo chính xác không biết vì cái gì, từ thần tiên phục bên trong đi ra sáu. Cho nên hôm nay chỉ có thể đánh phổ thông ăn xong, một hồi ta đổi một chút tiêu đề. Đại gia cũng đừng hỏi tại sao, ta cũng không biết vì cái gì sáu. Lão người xem đều biết ta phía trước vẫn luôn là trực tiếp thần tiên dụng, nhưng mà hôm qua không biết như thế nào từ thần tiên phục bên trong đi ra, các người tin ta à? Tân An không giải thích còn tốt, vừa giải thích những cái kia mới tới người xem lại càng không tin sáu. Bất quá nếu biết đây là phổ thông phục còn chưa tính, đại gia nhau nhau biểu thị, phổ thông phục cũng giống vậy nhìn, chỉ cần ngươi đánh thật hay nhìn là được rồi. Thân An cũng rất im lặng, ta cũng nghĩ hoàn hồn tiên phục ca. 6. Ma Đều, Trần Mạch đang cùng mấy câu lạc bộ lớn người phụ trách thương lượng tuyệt địa cầu sinh tranh tài sự tình Tại Trần Mạch kết trước, tuyệt địa cầu sinh tranh tài làm cũng còn tính là không tệ, cũng có một chút quốc tế tính chất tái sự, nhưng từ tranh tài nhiệt độ đi lên nói, cũng trò chơi bản thân rất khó phối hợp. Đối với một cái thi đấu ba tới nói, các hạng cao cấp tái sự là trò chơi bản thân chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận, một khối này là không thể nào tránh đi. Đến nơi kiếp trước tuyệt địa cầu sinh tái sự phát triển chậm dãi nguyên nhân, một mặt là loại trò chơi này, loại hình ô phương thức tồn tại nhất định thiếu hụt, trên tài thưởng thức trình độ sẽ phải chịu tương ứng ảnh hưởng, một phương diện khác chính là làm động đối với tái sự thôi động cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, không giống nắm đấm công ty như thế đối với toàn bộ điện cảnh hệ thống có lâu dài kế hoạch. Đối với Trần Mạch mà nói, trước mắt cũng không có thiết lập giống LOL một dạng thi đấu vòng tròn cơ chế dự định, nhưng mà tái sự mở rộng hay là muốn càng sớm càng tốt. Tại thi đấu trong trò chơi, chủ bá nhiệt độ so tự trợ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ liệt cao bản thân cái này chính là không quá hợp lý trạng thái, bởi vì tự trợ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ liệt mới có thể xem như trò chơi này đỉnh điểm nhất, mà chủ bá chung quy là giải trí hình tuyển thủ. Giống như Trần Mạch tiếp trước anh hùng Liên Minh, tiền kỳ nhiệt độ cao nhất có thể là một chút đại chủ bá, nhưng đến cuối cùng, chân chính đứng ở toàn bộ ngành nghề đỉnh điểm tuyển thủ tất nhiên là xuất ngũ hoặc tại ngũ tự trợ phệ ẩn nổ lịch, thì như Lư lão gia, tao heo những người này. Đối với tuyệt địa cầu sinh trò chơi này mà nói, cuối cùng cũng vẫn là muốn đi lên con đường này, đơn giản chính là vấn đề sớm hay muộn. Theo dư nóng này, tại Ma đều mấy câu lạc bộ lớn cũng đều biểu thị vui mừng tổ kiến tuyệt địa cầu sinh phân bộ. Mà Trần Mạch ý nghĩ là, trước tiên tổ chức một chút cỡ nhỏ tái sự, thông qua tranh tài để thằng các người chơi đối với tuyệt địa cầu sinh tái sự độ chú ý tại cùng mấy câu lạc bộ lớn, mấy cái trực tiếp bình đài người phụ trách bàn bạc sau đó, cũng cơ bản bản thượng đều đã đặt thành nhất chi ý kiến, trước tiên là một cái chủ bá thi đấu. Những thứ này câu lạc bộ đều không có tổ kiến đội chuyên nghiệp ngũ, bây giờ từ tuyển bạt đến huấn luyện còn rất dài một đoạn thời gian, có chút không còn rồi. Nhưng chủ bá nhóm đánh một trận tranh tài, một mặt là kèm theo nhiệt độ, kèm theo lưu lượng Tranh tài độ chú ý rất dễ dàng để lên một phương diện khác chính là có thể từ những cái kia tiểu chủ truyền bá bên trong sàng lọc chọn lựa một chút có giá trị tuyên thủ, cung cấp các đại câu lạc bộ chọn lựa. Mấy cái trực tiếp bình đại cũng là ăn nhịp với nhau, cho nên, tuyệt địa cầu sinh chủ bá thi đấu cứ như vậy quyết định. Một chút chi tiết còn cần tái sự ban tổ chức đi cân nhắc, nhưng nói tóm lại có mấy cái cơ sở quy tắc, người dự thi lấy chủ bá làm chủ, nhất thiết phải có nhất định danh khí, cho phép chủ bá kéo những người khác tùy ý tổ đội, đội ngũ số lượng khống chế tại 25 chi. Tư 100 người đối với thu được chiến thắng chủ bá cùng biểu hiện vượt trội cá nhân, tất cả trực tiếp bình đại sẽ có tương ứng mở rộng kế hoạch, tất cả câu lạc bộ cùng tiệt địa cầu sinh quan phương cũng sẽ có tương ứng ban thường cơ. Chế. Tranh tài địa điểm định tại Ma Đều, tranh tài liên quan sự nghi cùng với sân vận động vẫn là từ lửa hoàng vụ trách chuẩn bị. Lần này sân vận động cũng tương đối đặc thủ, cần tác hạ dòng giá 100 đại vær zr cabin cho chơi, cho nên toàn bộ sân vận động sắp đặt muốn đơn độc thiết kế. Đối với cái này Trần Mạch dặn dò vài câu sau đó liền không lại quan tâm, ngược lại lựa hoàng làm lâu như vậy anh hùng liên minh tranh tài, có thể nói là quốc nội chuyên nghiệp nhất diện cảnh đoàn đội. Chút vấn đề nhỏ này đều xử lý không tốt vậy thì có thể tại chỗ giải tán. 693 thứ 700 chương chủ bá so tài hiệu một chút. Cách năm lần này chủ bá thi đấu cũng không phải cái gì chính thức cỡ lớn chính tài, hiện trường cũng không cần trang trí rất lâu, cũng không thiết lập thính phòng, cũng không cần chuẩn bị chiến đấu, cho nên về thời gian càng nhanh càng tốt. Trăn mạch liền dứt khoát lưu lại ma đều, vừa vận cũng giám sát một chút tranh tài các hạng sự nghi đến nội chủ bá cuộc so tài tin tức, cũng rất nhanh liền trải qua các đại trực tiếp bình đại tuyên bố đến rồi tất cả tuyệt địa cầu sinh chủ quần thể bên trong. Một chút trên đại thể quy tắc không có biến động, nhưng tăng thêm mấy cái hạn định điều kiện. Mỗi chi đội ngũ nhất thiết phải có ít nhất 2 tên trở lên có nhất định nhân khí chủ bá, cho phép tìm hai cái ngoại viện. Đang tiến hành điểm số hạch toán lúc, chủ bá đánh giết cùng ngoại viện đánh giết đem áp dụng bất đồng cho điểm hệ số, không kém nhiều, nhưng sẽ hướng chủ bá ưu tiên. Đến nội ban thượng, đầu tiên là phía trước 3 tên đội ngũ chủ bá sẽ thu hoạch được sở thuộc trực tiếp sân thượng chuyên trúc để cử vị trí thứ yếu là biểu hiện hữu dị cá nhân có thể thu được cùng trực tiếp sân thượng giá cao hợp đồng, hoặc thu được đến các đại câu lạc bộ thi huấn, trở thành trợ giọ phệ ẩn nố đủ hệ lịch. cơ hội cuối cùng chính là có thể thu được tuyệt điệu cầu xin phương châu ban hành đặc thu giải thưởng, xem như vĩnh cựu cá nhân vinh dự thậm chí có thể ở trong game thu được. Ứng nghi hữu tiêu chí, không xuất bản nữa trang phục các loại. Quy tắc này chủ yếu là vì cổ vũ chủ bá. Nói cho cùng, đây là chủ bá thi đấu, tới một mức độ nào đó xem như giải trí thi đấu, nhân vật chính nhất định phải là chủ bá. Có thể đoán được là rất nhiều chủ bá vì cầm tới tốt hơn thành tích, nhất định sẽ từ trong trò chơi tìm một nhóm điểm cao tuyển thủ tới đánh, chính mình nằm xong là được rồi. Mà tuyệt địa cầu sinh hết lần này tới lần khác lại là một cái có thể nằm tương đối thoải mái cho chơi, nếu như là cao cấp nghề nghiệp thi đấu, vậy khẳng định là không thể có một cái cản trở như loại này giải trí thi đấu. Nói không chừng cuối cùng liền biến thành ngoại viện đánh nhau, chủ bá nhóm hô 666 tình huống. Cho nên, tiến hành điểm số hạch toán lúc, đối với chủ bá đánh giết nhất định có quyền trọng ưu tiên, nhưng loại này ưu tiên rất ít, chân chính tính quyết định số liệu vẫn là an gà đếm, đánh rất đếm, sống sót thời gian chờ trị tiêu chính. Loại này đối với chủ bá đánh rất tích phân quyền trọng ưu tiên chỉ là một loại cổ vũ phương sách, sẽ không ảnh hưởng tái sự bản thân tính công bình. Đương nhiên, cũng có thể sẽ có chủ truyền bá lợi dụng sơ hở, tỉ như ngoại viện đánh cho tàn phế huyết, chủ bá thu người đầu tình huống, đối với cái này loại hành vi, ban tổ chức cũng không thèm để ý nếu quả thật có cái chủng này thực lực. Có thể lợi dụng sơ hở liền chui a, nhưng càng có tình huống có thể là để cho người ta đầu nhường ra chuyện 12. Trần Mạch đang nhìn Lửa Hoàng Đế trình đi lên quy tắc tranh tài tường bản thảo, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Xem xét, Châu Chắc đánh tới. Trần Mạch nhận, kết quả tiểu mập mạp trực tiếp chính là một câu, cửa hàng trưởng, cứu mạng a. Trần Mạch có chút buồn mực, cứu cái gì vậy? Châu Chắc nói, cửa hàng trưởng, ngươi biết chủ bá của so tại sự tình không? Trần Mạch, 6. Chắc chắn biết a, trận đấu này chính là ta chuẩn bị ta đây có thể không biết không. Vậy thì tốt quá, là như vậy. Châu Trác giải thích nói, lần này chủ bá thi đấu Lao Tê thương lượng với ta hảo muốn hợp thành đội, nhưng đối với còn dư lại hai nhân tuyển còn không có xác định, chúng ta vốn là muốn tìm Lâm Tuyết, nhưng mà nàng kiên quyết cự tuyệt, nói mình quá túi bắp sẽ kéo chúng ta chân sau. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừ, nàng chính xác sẽ kéo chân sau các ngươi sao? Vậy các ngươi lại tìm đồng đội không phải liền xong rồi sao?" Châu chắc vẻ mặt đau khổ nói, "Lại tìm? Đi đâu tìm a? Chủ yếu là ta đây cái trình độ so Lâm Tuyết không mạnh hơn bao nhiêu, ta sợ chính mình kéo Lao Tê chân sau A cửa hàng trưởng, ta có thể mời ngươi làm ngoại việc sao?" Trần Mạch đều không còn gì để nói, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Tiểu Mập Mạp cười hắc hắc, "Thế nhưng là cửa hàng trưởng, ta xem nhiều lần quy tắc, ngoại viện đứng cử viên không hạn chế, không có quy định nói ngươi không thể làm ngoại viện a." Trần Mạch Quả quyết cự tuyệt, không có hứng thú, "Ta xem như tuyệt địa cầu sinh nhà thiết kế còn phải cho chiến thắng đội ngũ trao giải đầu, kết quả đến lúc đó, chúng ta đem thưởng bàn chính mình." "Vậy không đúng." Tiểu Mập Mạp cầu khẩn nói, "Cửa hàng trường a, ngươi không tới ta cũng chỉ có thể liễm đệ, vừa mới có chút khởi sắc chủ bá kiếp sống chỉ sợ cũng muốn liền như vậy chất yểu, ngươi nỡ lòng nào a 6?" Được tiện nghi còn khoe mẹ a ngươi, "Ta nói với ngươi mơ tưởng có ý đồ với ta." Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói đến Nhân Tuyển, "Ta đề cử cho ngươi hai nhân tuyển a." Châu Trác nghe xong lên tinh thần, "Được a, cửa hàng trưởng đề cử nhân tuyển chắc chắn đáng tin cậy." Cửa hàng trưởng, ngươi nhưng phải đề cử điểm chân to tuyển thủ, bằng không thật không thấy được có thể mang đụng đến ta sáu." Trần Mạch nói, "Các ngươi có thể đi tìm Tố non a." Châu Trác, "Ba, Tố Nón, hắn không phải là bị cấm bá sao?" Trần Mạch, "Là cấm bá, vốn lấy ngoại viện thân phận dự thi không có tâm bệnh a lại nói, quan phương lại không có phong cấm tài khoản của hắn, trên tài cũng không nói không cho phép hắn tham gia." Tố Nón mặc dù lái qua hơi từ ngẫm, nhưng bản thân kỹ thuật là không có vấn đề cùng lão tê là cùng nhất cấp bậc. Châu chắc bừng tỉnh, đúng a. Kỳ thực Tôm Nón mặc dù mở hơi từ ngắm, bị truy rất thảm, nhưng hắn dù sao so mấy cái khác bậc hợp chủ bá phải tốt hơn nhiều, vậy ta quay đầu liền đi tìm hắn nói chuyện xấu. Cái kia, còn kém một cái đầu. Trần Mạch nghĩ nghĩ, còn có một cái à, ta không biết hắn là không phải chủ bá, ngươi tìm một chút đi. Trò chơi ai đi gọi dễ đẹp? Các người nếu có thể đem hắn tìm đến, vậy thì rất ổn. Châu chắc có chút buồn mực, đây không phải cái kia nhân công chí có thể tiên sao? Ngươi để cho ta đi tìm nhân công chí có thể đánh tranh tài. Cái kia chính xác còn sáu. Trần Mạch cười cười, không phải nhân công trí có thể. Cái này giống như là một người chơi, lần trước tựa như là ta sai lầm. Tóm lại ngươi thử tìm xem hắn a, cái chân này đủ thô. Được rồi, cái kia đang tạ cửa hàng trường quay đầu mời ngươi ăn cơm. Châu chắc nói xong, đắc ý mà cút điện thoại. Chủ bá thi đấu cũng không mấy ngày, Châu chắc cũng rất hoảng, chủ yếu là hắn đối với mình tài nghệ thật sự vô cùng có bế đến, ao cá cục còn đánh vô cùng gian khổ, huống chi là chủ bá thi đấu 6. Nhưng mà muốn nói vứt bỏ thi đấu, kia liền càng mất mặt, cho nên Châu Trác còn chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu là chính mình thua cũng không cái gì. Nếu như đến lúc đó kéo lão P Trần sau, vậy coi như rất lúng túng xấu. Lão P cùng Tôm Non phía trước nhận biết, xem như sơ giao, cho nên liên hệ Tôm Non sự tình liền để Lao P đi. Lão P đối với cái này cũng không ý kiến gì, bởi vì người chơi chỉnh thể đối với Tôm Non phong bình vẫn đủ tốt, nếu như Tôm Non có thể mượn cơ hội này biểu hiện tốt một chút, nói không chừng còn có thể có chuyện cơ. Lao P tự mình liên hệ nhường Tôm Non thật bất ngờ. Tôm Non tại không có trực tiếp sau đó, trong khoảng thời gian này đều biến mất tại công chúng tầm mắt bên trong, lão P cùng Châu chắc ngay tại lúc này mời hắn cũng coi như là kéo hắn một cái, cho nên Tôm Non không hề nghĩ ngợi ứng đến nỗi châu chác, nhưng là tại tìm cái này tương đối thần bí dễ đẹp. cũng không mất bao công sức, bởi vì này hàng ngay tại mỏ cá trực tiếp 6. Châu Chác vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có chú ý, kết quả ở trên mạng hơi hiểu rõ một chút, phát hiện cái này dễ đẹp vẫn có chút tranh cãi nhân vật đề tài. Liên quan tới người này, đám fan hâm mộ chúng tuyết phân vân, có người nói hắn tại thần tiên phục can gà, có người nói hắn tại bình thường phục hành hạ người mới, có người nói hắn chính là lúc đó suýt chút nữa giết Trần Mạch Nhân công chí có thể, cũng có người nói hắn cố ý lên cùng Nhân công chí có thể giống nhau tên gọi nhiệt độ 6. Châu Trác cũng có chút một mờ, nhưng nếu là Trần Mạch đề cử, vậy chắc chắn sẽ không sai. Trực tiếp gian thì có tần An đáng người hái mộ, tiểu mập mạp đi vào trong đoàn fan, trực tiếp nói chuyện riêng tần An. Lao Ca có đây không? Chủ bá so tài hiểu một chút. 694 thứ 700 linh một chương mạnh nhất trong lịch sử chủ bá đội canh một tần An vừa mới bắt đầu còn buồn bực, đối phương tự xưng là Châu Trác, mời chính mình tham gia chủ bá thi đấu, hơn nữa còn là cùng Lao P cùng một chỗ tổ đội. Tần An đương nhiên biết Châu Chắc cùng Lao P, hai người kia cơ bản bản thượng có thể nói là mỏ cá trực tiếp bình đại tuyệt địa cầu sinh bản khối hai cái tương đối nổi tiếng hoạt viên. LAV là gồm cả kỹ thuật cùng nhân khí, mà Châu Chắc 6. Hắn có Trần Mạch hảo hữu vị. Hai người kia tổ đội, cái kia thỏa thỏa chính là Minh Tinh đội ngũ, làm sao tìm được bên trên chính hắn một hơi trong suốt. Tuy Tần An trực tiếp tuyệt địa cầu sinh cũng đã có không ít người xem, nhưng nhiều lắm là cũng coi như cái tiểu chủ chuyển bá, toàn bộ mồ cá trực tiếp bình đài vừa nắm một bò to. Tần An còn tưởng rằng đối diện là giả danh lừa bịp, Châu Chắc rất lúng túng, chỉ có thể tiệt đồ rồi một lần mình mồ cá cá nhân chứ ngục, này mới khiến Tần An tin tưởng. Cái kia, ta chưa từng tham gia tương tự tranh tài, đến lúc đó đừng kéo chân sau các ngươi a." Tần An có chút không xác định nói. Trâu Trác vội vàng nói, "Ai, không quan hệ, ta cũng là lần thứ nhất tham gia." "Đúng, còn có một cái đội viên là Tố Nón, cái này ngươi không ngại a?" "Thần An, tôm Nón, chính là phía trước cái kia chủ bá sao?" "Ta đương nhiên không ngại. Cái kia như thế nói chuyện, ba người các ngươi cũng là lớn lão a 6 Châu chắc vội vàng nói, "Không không không, ngươi là đại lão, đến lúc đó ta có thể còn muốn ôm ngươi đồ đâu. Cứ quyết định như vậy đi, ngày khác chúng ta tại đế đô tìm một chỗ họ gặp, sớm đánh một trận bốn hàng luyện tay một chút." Tân An vấn đạo, "Chủ bá cuộc so tài thời gian là lúc nào tới lấy?" Trâu Trác nói, "Sau bốn ngày." Tại Ma Đều. X6. Tân An trầm ngâm một chút, đến Ma Đều vẽ xe lửa có thể thật đắt ta. 6 Không có việc gì, đến lúc đó hướng lao kê loại tiền, hắn có tiền. Châu chắc kinh ngạc, vị đại lão này làm sao còn có thể thiếu cái này mấy trăm đồng tiền đường sắt cao tốc tiền A. Cúc điện thoại, Tân An còn tại âm thầm buồn mực, châu chắc như thế nào đối với mình khách khí như vậy à. Hắn không biết chuyện, Trần Mạch tự mình để cử người, tiểu mập mạp dám không khách khí sao 12. Chủ ba cuộc so tài tin tức rất nhanh liền ra ngoài Các đại trực tiếp bình đài và video web sẽ tại tái sự tuyên truyền phương diện có thể nói là tận hết sức lực, mà các người chơi phản ứng cũng không thể gọi là không nhiệt liệt. Loại này nhiệt độ kỳ thực tại phe làm chủ trong dự tính, nguyên nhân cũng rất giản đáp, một là bởi vì chủ bá thi đấu kèm theo lưu lượng, hai là bởi vì đây là lần thứ nhất tương đối quyền uy tuyệt địa cầu sinh tái sự. Chủ ba nhóm ở giữa minh tranh ám đấu vẫn luôn là tồn tại, cho dù là đang sở cá trực tiếp trong bình bài bộ, cái gọi là lao đại chi tranh cũng là mạch nước ngầm ngợ sóng, lòng thâm sâu khó lường. Mà đối với những cái kia hạch tâm fan hâm mộ tới nói, rựa lẫn nhau cuối cùng ngựa thích đi tranh luận, nhà ai chủ bá kỹ thuật tốt hơn, nhà ai chủ bá thực lực càng mạnh hơn. Những thứ này chủ bá bình thường tất cả đại riêng, có ngựa cao cá, có trùng thiên bậc thang, mà tuyệt địa cầu sinh lại không có một cái đặc biệt mình sắc đẳng cấp tiêu chuẩn, cho nên đám fan hâm mộ tranh luận đến cùng ai mạnh hơn thời điểm, thường thường là nước đổ đầu vịt, ai cũng tranh không ra cái trên giới cao thấp tới. Nhưng mà có chủ truyền bá thi đấu sau đó, nhưng là khác rồi, nếu như cái nào chủ bá có thể dựa vào thực lực của mình cầm tới chủ bá thi đấu quán quân, cái kia có thể nói là cực kỳ có hàm kim lượng chứng minh. Rất nhiều người chơi cũng vô cùng quan tâm, tuyệt địa cầu sinh tranh tài đến cùng lại là bộ giá gì? Từ quan phương thả ra tin tức, đến chủ bá thi đấu chính thức tổ chức, kỳ thực chỉ có ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, trong đoạn thời gian này, chủ bá cuộc so tài nhiệt độ nhanh chóng lên men. Mua định rời tay a, cái nào chủ bá có thể thu được chủ bá thi đấu quán quân? Lao P một bồi 1.4, tiểu bàn đập một bồi tặng a. Trên lầu ngươi mở sòng bạc có thể thua chết, tin tức cũng quá lạ khẩu đi. Lao P cùng Châu chắc là một đội ngũ a? A, vậy cái này hai người cũng là một buổi tặng a. Phốc người đây là nhìn lâu không dậy nổi tiểu mập mạp hắn còn có thể đem lão tuy chân thô lớn ôm nó mất. Nghe nói khác sân thượng chủ bá nhóm cũng đều đang chuẩn bị, lần này nhưng là sẽ có 25 chi đội ngũ, nhất là những cái kia có kỹ thuật nhưng không có danh khí gì tiểu chủ truyền bá nhóm, đều là nín một hơi đâu. Các người ai biết lão V cùng Châu chắc mặt khác hai cái đội viên là ai a? Không biết, không chú ý bất quá bọn hắn hẳn là sẽ tìm hai cái điểm cao người qua đường a. Khác chủ bá nhóm cũng là làm như vậy. Ta thật lo lắng, trận đấu này đến cuối cùng tuyệt đối đừng biến thành ngoại viện đại chiến a, ta vẫn muốn nhìn chủ bá nhóm phấn khích biểu hiện. Vậy thì không nhất định, nếu như chủ bá quá tuổi bắc vậy cũng chỉ có thể làm cho dẫn đường hô 666, ta cảm thấy những cái kia tự khoe là kỹ thuật chủ bá đều sẽ rất muốn chứng minh chính mình à. Theo tranh tài từng ngày tới gần, rất nhiều chủ bá đội dự thi ngũ danh sách cũng đã đi ra. Bất quá những thứ này danh sách cũng không phải quan phương công bố, mà là các người chơi thông qua đủ loại con đường nghe được. Rất nhiều chủ bá đều lựa chọn tại điểm cao người qua đường bên trong tìm một chút tương đối có thực lực tuyển thủ tổ đội, tận khả năng để thăng đội ngũ thực lực tổng hợp Phần danh sách này không được đầy đủ, rất nhiều đội ngũ cụ thể danh sách cũng là chỗ trống cuối cùng dự thi nhân tuyển muốn tới tranh tài làm thiên tài có thể hiểu. 6. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Nhìn xem chuyến đi này bắt mắt chữ lớn, Châu chắc cảm giác có chút tinh thần hoảng hốt. Lại ăn gà. Ta mẹ nó còn một người đều không giết đâu. Tiểu mập mạc quả thực là bó tay rồi, hắn cũng đến không hết đã biết là lần thứ mấy nằm gà sáu. Kể từ bốn người này tổ đội bắt đầu vấn luyện sau đó, còn giống như cho tới bây giờ đều không thua qua A-Long- Tô Non cùng Tần An ba người lẫn nhau ganh đua so sánh lấy giết người, Tiểu Mập Mạp ở một bên hô 666 là được rồi sáu. Đương nhiên, châu chắc cũng không phải hoàn toàn không cần, so với hắn so sánh lợi hại một điểm chính là đối với đủ loại địa hình, tại nguyên điểm cùng các người chơi nhảy dù vị trí nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, cho nên Tiểu Mập Mạp liền thành chiến thuật cố vấn, chuyên môn chọn lựa con đường cùng chiến thuật. Ngoài ra chính là tìm khắp nơi tìm địch nhân, đưa đến nhân công già đả tác dụng. Thường thường là Tiểu Mập Mạp vừa nhìn thấy người, vừa mới báo điểm, bên cạnh chính là hai tiếng súng nổ vang rọi, địch nhân liền trực tiếp chết. Một phát đánh bại, một phát kết thúc, đối phương căn bản liền bỏ đi cơ hội cũng không có. Tiểu Mập Mạp cũng cảm thấy cảm khái, ta đây là ôm lên như thế nào ba đầu đuôi a, làm cho người ngã tở. Lão P cùng Tôm Non đối với Tần ăn cũng vô cùng kinh hỉ, bọn hắn phát hiện Tiểu Mập Mạp tìm đến người anh em này quả thật có thực lực. Thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu còn khó xác định, bởi vì ao ca cục đối thủ đều quá đơn giản, nhưng có thể khẳng định là Tần ăn trình độ sẽ không ở hai người kia phía dưới. Trên thực tế, Tần ăn còn cố ý cho Lão P nhường rất nhiều người đầu, dù sao bọn hắn huấn luyện phí internet cùng đi dự thi vừa đi vừa về lộ phí các loại cũng là Lão cho ra bắt người tay ngắn, Trần An liền nghĩ cho thêm lão V nhường mấy cái đầu, nhường hắn cũng này một chút. Không có quá lâu rèn luyện thời gian, nhưng bốn người lẫn nhau đều thật hài lòng. Lão V bọn hắn đều rất tin tưởng khác chủ bá thực lực, cảm giác lần tranh tài này tranh một chút quán quân vẫn rất có hy vọng. 695 thứ 702 trương ngoại viện, châu Âu thư thần. Canh hai tuyệt địa cầu sinh chủ bá thi đấu cùng ngày. Mà đều, lần này chủ bá thi đấu đi qua trước đây thêm nhiệt sau đó, độ chú ý đã đạt đến mức lửa dị thường tình cảnh, các đại trực tiếp sân thượng trực tiếp gian bên trong đều tràn vào số lớn người xem, mà tổng xem so tài nhân số nhưng là gần ngàn vạn. Loại này nhiệt độ thậm chí đã ép tới gần anh hùng liên minh quốc nội thi đấu vòng tròn. Đương nhiên, tuyệt địa cầu sinh tái sự mở rộng trước mắt như cũ ở vào giai đoạn phải bước, không có khả năng giống anh hùng liên minh như thế thu được phạm vi lớn chú ý, nhưng chỉ từ về số người đến xem, lần này chủ bá thi đấu cũng đủ để gọi là vạn chúng chú mục. Trực tiếp gian hình ảnh vẫn như cũ là chờ đợi giới diện, phía trên có bắt đầu tranh tài đến ngược, tái sự tên, đội dự thi ngũ danh sách cùng với cặn kẽ lịch đấu an bài. Lần tranh tài này là thứ 7, chủ nhật hai ngày, sẽ chiều mỗi ngày tiến hành 3 trận. Toàn bộ tranh tài sau khi đánh xong, sẽ căn cứ vào mỗi cái đội ngũ ăn gà đến, đánh giết đến xếp hạng tích phân mấy căn cứ quyết ra 1 2 3 tên. Hết thẻ 25 chi đội ngũ, dòng dáng 100 tên tuyển thủ. Tranh tài còn chưa bắt đầu, khán giả cũng tại chủ để nóng. Nhanh bắt đầu a, đã đợi không kịp. Làm sao còn chậm chậm từ từ. Mau nhìn Lao Tê đội ngũ danh sách, lại có Tôn Nón. Tôn Nón vậy mà cũng là hắn đồng đội. Cái này dễ đẻ cũng tại Lao Tê trong đội ngũ. Ân. Đây không phải là nhân công trì có thể tên sao? Không phải, là một cái cùng tên chủ bá, cũng là gần nhất vừa có chút ít lựa chạy tới, cao cá hành hạ người mới thưởng thức tính chất không tệ. Tiên tổng trong đội ngũ Như thế nào có một chưa từng thấy ID A. Cái này mụ là quốc dùng điểm cao người qua đường, nhưng mà cái này hạ sần, giống như không có ở quốc dùng điểm cao trên bảng danh sách gặp qua. Cái này ID là gửi lời chào châu Âu tư thần sao. Hàng ngái A. Không biết, có thể là hiện thực trung bằng hữu A. Tiên tổng lúc trước thế nhưng là thả ra hảo nôn muốn đoạt quan. Đoạt giải quán quân. Hỏi qua ta về thần không có. Hừ, cung bật học chủ bá tổ đội, thự cam đoạt lạc. Tranh tài còn chưa bắt đầu, tất cả chủ bá đám fan hâm mộ đã có chút va chạm gây gỗ Không cần phải nói, trong này nhất định là có fan cuồng cũng có thế vai đen, ngược lại, nhưng phạm là có tranh tài, đều tuyệt đối không thể thiếu đủ loại tiết tấu. Trên màn ảnh đếm ngược về không, tại một đoạn tranh tài truyền chuyển video đi qua, chính thức tiến vào tranh tài trực tiếp. Hoàng Nên đại gia đi tới lần này tuyệt địa cầu sinh chủ trì ba cuộc so tài trực tiếp gian, ta là lần này người chủ trì khoa chương, mà ngồi ở bên cạnh ta chính là nhân khí chủ bá Lâm Tuyết M.M. Mọi người tốt, ta là Lâm Tuyết. Khoa Trương cùng Lâm Tuyết hai người cùng khán giả lên tiếng chào, trực tiếp gian bên trong lại nền đón một đợt dày đặc mưa đạn. Khoa Chương bây giờ là lựa hoàng khí kết chủ trì, giải thích bình luận Mà Lâm Tuyết nhưng là ban tổ chức cố ý mời đến kéo người tức giận. Hai người kia vừa xuất hiện, cũng chính xác thật tốt mà điều động các người chơi nhiệt huyết. Lâm Tuyết là chủ truyền bá là có thể giữ thì, nhưng nàng thật sự là đối với mình trình độ không tự tin, không muốn ra sân cản trở, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, tới làm mời riêng khách quý. Tốt, đại gia bây giờ thấy được chính là lần này chủ bá cuộc so tại sân vận động, các vị tuyển thủ đã là tại điều chỉnh thử máy móc, vận sức chờ phát động. Ở đây thỉnh cho phép ta hướng đại gia giới thiệu lần này tái sự ban tổ chức, bọn chúng là lôi đình lẫn nho ngu, lựa hoàng điện cạnh, mỏ trực tiếp bình đại 6 ương đang nghiêm túc mà giới thiệu gánh vắt tranh tải mỗi cái cơ quan mà ống kính lúc này nhưng là chuyển qua toàn bộ sân vận động đầu tiên là cho một cái viết cảnh sau đó lại lướt qua một chi một chi đội dự thi ngũ lớn như vậy sân vận động bên trong phân bố dòng giá 100 đài v giờ cabin trò chơi mỗi 4 đài một tổ chung 25 chi đội ngũ mỗi một chi đội vân vân cabin trò chơi phía trước đều có một cái rộng lớn màn hình phía trên biểu hiện đội ngũ tên tích phân cùng trước mặt xếp hạng tình huống ngoài ra mỗi cái tuyển thủ cabin trò chơi phía trước còn có một khối ít hơn một chút màn hình có nên nhà chơi tên trò chơi ai cùng một chút tài liệu cá nhân Tỷ như một ván trước giết người đếm, tổng giết người mấy cấp độ trở. Bởi vì hiện trường không có tính phòng, cho nên bên trong trảng quán sẽ không cần bỏ ra lớn như vậy giá tiền đi bố trí đại hiện bày ra bình phong, chỉ có một khối hơi nhỏ màn hình cho hai cái giải thích bình luận nhìn. Hiện trường còn tại điều chỉnh thử thiết bị, mà khoa chương cùng Lâm Tuyết nhưng là tại giới trò chuyện, trở lấy tranh tài bắt đầu. Hiện trường versus cabin trò chơi cũng là mới tinh cao phối phiên bản, cabin trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì có thể bên ngoài nhận xét lời, tại so đấu trước sau, nhân viên công tác đều sẽ đối với cabin trò chơi tiến hành kiểm tra, bảo đảm tính công bình của trận đấu nghĩ đến trọng yếu như vậy tranh tài, cũng không có cái nào chủ bá dám gan to bằng trời mà hiện trường ra lận, đây chính là lấy chính mình chủ bá kiếp sống đang mở trò đùa. Khoa Trương nhìn xem trong tay một phần danh sách nói, rất nhiều người chơi hẳn là đều vô cùng quan tâm đội dự thi Vân Vân tuyển thủ cấu thành, trước kia cũng là cùng đại gia bán rất nhiều cái nút, bây giờ cuối cùng có thể nói, bây giờ hiển thị trên màn hình lớn đúng là 25 chi đội Vân Vân ký càng danh sách, trong đó đáng nhắc tới chính là, lão Vệ đội Ngũ là ba chủ bá một mà viện, mà cái ngoại viện vẫn là đại gia hết sức quen thuộc tiền chủ truyền bá tốn nón, có thể nói là vô cùng để cho người ta không tưởng được. Mà khác một bên Tiên tổng đội ngũ có một vị tuyển thủ chúng ta nhất định phải cường điệu giới thiệu một chút, vị này không phải là chủ bá, hắn là một cái tự xọ phệ sĩ ẩn nô đồng elite, mà lại là ngoại quốc tự xọ phệ sĩ ẩn nô đồng elite. Hắn chính là đến từ châu Âu, riêng có thư thần danh xương hạ sân. Hắn không có chính thức chuyển tuyệt địa cầu sinh, nhưng thương pháp cùng kỹ thuật tuyệt đối không thể khinh thường, nghĩ đến thư thần gia nhập vào, hẳn là sẽ nhường lần này chủ bá thi đấu càng thêm kích động, càng thêm đặc sắc. Mà lúc này ống cũng vô cùng đúng lúc đó cho đến rồi hạ đó là một khuôn mặt gầy gò người da trắng tiểu ca, kim sắc tóc ngắn, hướng về phía ống kính mỉm cười, sau đó mới tiến vào cabin trò chơi. Ông tính này chợt lóe lên, nhưng trực tiếp gian mưa đạn nhưng là trong nháy mắt nổ tung. Hạ Sẫn, GMN, Nguyên Lai không phải hàng ngoại a, là bà tôn. Thực sự là châu Âu thư thần. Ta đi, Tiền tổng sao có thể tìm được hắn tới làm ngoại viện? Cái này cái quái gì vậy, gian lận a? Nhung Châu Âu đứng đầu tợ giọng phệ sỉ ẩn nổ đủ hệ lịt tới cùng quốc nội chủ bà đánh, họ tiền mặt của đâu. Haha, ha, quy ha, tắc không có hạn chế không thể tìm người ngoại quốc a, Tiền tổng bằng bản sự mời ngoại viện, các ngươi không phục cũng đi tìm a. Trên màn đạn trong nháy mắt liền dùng ben dậy rồi, chủ yếu là rất nhiều người đều không nghĩ đến, lại còn có thể có loại thao thao tác này. Quốc nội FTS nghề nghiệp chiến đội trình độ mặc dù cũng không tệ, nhưng chỉnh thể mà nói, không bằng Âu Mỹ. Âu Mỹ tại FTS trò chơi phương diện luôn luôn là tương đối cường hãn, trong này ít nhiều có chút nội tình cùng thiên phú ở bên trong. Khi thực hạ Sẩn tham gia lần này, chủ bá thi đấu thật đúng là không phải cô ý tới, bằng không thời gian như thế nhanh, liền hộ chiếu đều chưa chắc có thể làm xuống. Trên thực tế, Hạ Sẩn gần đây vừa vặn vừa vặn nghỉ ngơi tới quốc nội chơi, Tiền Tổng biết chủ bá cuộc so tài sự tỉnh phía sau liền thuận lý thành chương thông qua một chút tư nhân quan hệ liên lạc với hắn, đem hắn mời tới. Hạ sần cũng rất tình nguyện, ngược lại chỉ là 2 ngày tranh tài mà thôi, tới ngược hành hạ người mới thuận tiện còn có bó lớn tiền có thể kiếm lời, cớ sao mà không làm. 696 thứ 703 chương nước ngoài tự dọ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch thực lực bà canh thiết bị rất nhanh điều chỉnh thử hoàn tất, tranh tài chính thức bắt đầu. Máy bay đường thuyền là từ đông nam hướng tây bắc, vừa vận đi ngang qua căn cứ quân sự. Đầu này đường thuyền đi qua mấy cái vật tư phong phú chỗ, tỉ như căn cứ quân sự, biệt hành, trường học cùng sân tập bắn các loại, có thể nói đối với rất nhiều cao thủ tới nói, đều là vô cùng yêu thích đường truyền. Đã bắt đầu có đội ngũ này dù, căn cứ quân sự đi đội 3 người bất quá bọn hắn nhảy vị trí đều không quá đồng dạng, hẳn là tránh tiền kỳ quá sớm giao chiến. A, lao Tê đội ngũ nhảy tại đại kiểu vị trí, xem ra bọn họ là dự định lái xe đi địa phương xa một chút vơ vét, tránh đi đại bộ đội. Điều này cũng đúng rất lựa chọn tốt. Giống như tất cả mọi người rất tán ý, nhảy dù vị trí cơ bản bản thượng đều tránh đi những đội ngũ khác, quả nhiên tất cả mọi người tình tưởng tranh tài cùng người qua đường cục không giống nhau, hay là muốn làm hết sức ổn một chút. Ân, căn cứ quân sự vậy mà đã đánh nhau. Hạ Sơn vậy mà rơi vào mái nhà nhận được một cái 98k, trực tiếp dùng cơ ngắm đem lầu đối diện địch nhân cho bề đầu cũng may có đồng đội có thể cứu, bất quá hạ sần không hổ là thư thần a, đi lên thì cho đối phương một hạ ma uy, nói cho tất cả mọi người căn cứ quân sự người đó định đoạt. Theo khoa chương cùng Lâm Tuyết giải thích bình luận, tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Cái này dù sao cũng là tranh tài, không phải người qua đường cục, chủ bá nhóm cũng không dám sóng, vạn nhất rơi xuống đất thành hộ, vậy tương đương là ở chôn vùi tranh tài, phía sau tích phân lại nghị truy cũng quá khó khăn. Toàn bộ chủ bá thi đấu khai thác tích phân chế, theo lý thuyết tận khả năng sống thời gian càng dài mới là đòi hỏi thứ nhất. Tại châu chắc theo đề nghị Tần An bốn người bọn họ đội ngũ lựa chọn nhảy xe điểm tiếp đó lái xe đi vơ vét rời xa đường truyền khu vực, tiền kỳ tranh đánh. Nhưng tiền tổng đội ngũ nhưng là trực tiếp nhảy sân bay, rõ ràng bọn hắn hắnỷ có hạ sẫn, sức mạnh vô cùng đủ. Tại cái khác đội ngũ đều còn tại siêu đồ vật thời điểm, căn cứ quân sự đã là đánh khó phân thắng bại, hạ sẫn một người tại mái nhà, những người khác nhưng là 4 phía siêu đồ vật, cầm tới bội số lớn tính cùng một chút hào thương, tất cả đều vô điều kiện mà leo lên lầu, ném cho hạ sẫn. Ngắn ngủi vài phút, hạ sẫn đã đánh bại bốn người, thành công đánh giết hai cái. Những thứ khác tuyển thủ đều còn tại cắm đầu vơ vét cũng chỉ có trường học cùng Tê Thành ngắn ngủi bạo phát mấy lần chiến đấu, Song Vương cũng rất nhanh liền riêng phần mình kéo ra tranh đánh. Duy chỉ có căn cứ quân sự, đánh khó phân thắng bại, Ober ống kính cũng liền một mực cho đến rồi hạ sảnh trên thân. Trực tiếp gian khán giả đều nhìn có chút sững sờ, đây chính là Châu Âu Tư thần sao? Nhất định chính là hình người ngoại quái a. Từ hạ sảnh thị giác thứ nhất bên trong, Hàn Tại mái nhà cầm 98K nhanh chóng tìm kiếm toàn bộ trong căn cứ quân sự nhân, một khi phát hiện bắn một phát nổ đầu. Những thứ khác hai chi đội ngũ bị hắn ép tới vô cùng khó chịu, liếm đồ vật cũng khắp nơi bị ngăn trở, không dám cùng hắn đối với thứ thậm chí chạy ra gian phòng đều phải cân nhắc một chút. Mẹ nó, cái này người nước ngoài đánh cũng quá chuẩn a. Ta cũng chỉ là ở cửa sổ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, trực tiếp liền bị về đầu. Đúng vậy a, cảm giác cùng ngoại quải một dạng, không giống như ngoại quải còn biến thái. Chân tiếp theo nhất định muốn tránh đi tiền tổng đội ngũ, cái này hạ sần thật sự là thật là buồn lôn. Những thứ này chủ bá nhóm lúc nghe có nước ngoài tự dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch tham gia lúc, vốn đang không cảm thấy đáng sợ bao nhiêu, tất cả mọi người là nhân loại, cũng là hai đầu cánh tay hai cái đùi, ngươi còn có thể một chọi bốn sao? Kết quả, thật đúng là có thể. Hạ sần 98k hướng về trên lầu chốt vừa đứng, hai cái này đội ngũ vẫn thật là chỉ có thể là run lấy bấy. Loại cảm giác này giống như là tại bình thường phục gặp gỡ ngoại quải mở dạng, không dám chạy loạn, không dám thương thép, bởi vì vô cùng xác định chỉ cần thò đầu ra chính là một cái chết. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, trên tài thiết bị bị kiểm tra qua vô số lần, là không thể nào bất hắc. Nước ngoài FKFK do phẹ si ẩn nổ đù hệ lịt pháp, chính xác liền cùng ngoại quải mở dạng. 6. Tân an cùng lão phê bọn người đang nhanh chóng lục soát đồ vật, Tôm Non cầm tới súng tự động cùng đánh nút sau đó liền xung phong nhận việc mà đến chỗ cao quan sát chung quanh động tĩnh, mặc khác ba người nhưng là nhanh chóng siêu tập vật tư, chờ một lát thống nhất phân phối. Căn cứ quân sự bên kia đánh thật kết liệt, cái này hạ sẩn đã giết mấy người. Chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là không gặp được đội ngũ của bọn hắn, trước tiên nhiều siêu một chút bộ số lớn tính, bằng không rất khó đánh. Khu vực an toàn quét qua, đối với chúng ta tương đối thân mật, 1 phút sau bắt đầu chạy được Khu vực an toàn quét tại tây bắc, tần ăn bọn hắn tây nam, khoảng cách còn không tính quá xa. Có người tới, đông bắc phương hướng. Tôm nó đột nhiên nói lão p một bên hướng về mái nhà chạy vừa nói các người tiếp tục siêu ta và tôm non hai người hẳn là có thể ứng phó lão p đi tới mái nhà đem một vài linh kiện cùng vật tư ném cho tôm non hai người nhắm ngay nơi xa mở xe dịp tiếng súng bắn cửaa vắng lên đổ một cái đủ hai cái diệt sạch một hồi thời điểm ra đi lại lấy bao cái đội ngũ này trên người đổ tốt cũng không nhiều không đến một phút thời gian chiến đấu đã kết thúc đại Bình Nguyên lên xe dịp giống như là bia sống tôm non 98k một thương đánh rất người điều khiển những người còn lại trong nháy mắt luôn uống vừa mới dừng xe liền bị hai cây thư cho lần lượn đánh chết Trên màn đạn trong nháy mắt bị đủ loại 666 cho xoát đẩy. Nếu như luận nhân khí mà nói, Lao Vệ cùng Tôm Nón cái đội ngũ này hẳn là nhân khí cao nhất đội ngũ, trong này có 3 cái đại chủ bá, tiểu mập mạp kỹ thuật mặc dù không đi, nhưng người đi đường fan vẫn là rất nhiều. Nhìn thấy Lao Vệ cùng Tôm Nón biểu hiện đặc sắc như vậy, đám fan hâm mộ cũng là tận hết sức lực mà thổi. Lao Vệ quả nhiên có thực lực a, cùng những cái kia hành hạ người mới chủ bá không giống nhau. Tôm Nón đây coi như là chứng minh mình sao? Họ vừa thi đấu có thể đánh thành dạng này, trước đây hà tất bật đâu. Hay đi, mới đánh đi một cái đội mà thôi. Bây giờ thổi không cảm thấy qua sớm sao? Chờ gặp gỡ hạ sân liền lộ ra nguyên hình. Liếm mẹ nó ngoại quốc cầu, bồi tây, 6. Co lại vòng, lần nữa co lại vòng. Tân An đội ngũ từ phía tây nam bến cảng một đường hướng bắc, mà tiền tổng đội ngũ nhưng là từ sân bay đi ra cầu, hai cái đội ngũ vẫn không có giao thủ. Bất quá, hai cái này đội ngũ ngược lại là một mực tại cùng những thứ khác đội ngũ giao chiến, làm người ta chú ý nhất là hạ sân đầu người đến, đã tới tầm cái. Đây chính là trên tải, không phải người qua đường cục, trong trận đấu chủ bá cơ bản bản thượng đều cũng có mấy cái bàn trải, tìm đến ngoại viện cũng đều là quốc dùng điểm cao tuyển thủ. Kết quả là dạng này, Hạ Sẩn lại còn có thể thư thư phục phục giết, đủ để chứng minh chủ bá cùng tự trợ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịt có bao nhiêu chiến lệch. Tiên tổng cung Hạ Sân mở ra hai chiếc xe, một trước một sau, tất cả trở một cái đồng đội. "Hạ Sẩn, chúng ta hướng về núi này trên sân núi đi, có thể chứ?" Tiên tổng dùng tiếng Anh có chút khách khí vấn đạo. Hạ Sẩn không hề lo lắng nói, "Tùy ngươi." Nếu như là nghề nghiệp của so tài lời nói, Hạ Sẩn có thể còn muốn lo lắng một chút đội ngũ vị trí, nhưng rất nhiều người như vậy sau đó, hắn đối với cái này trận đấu tuyển thủ trình độ cơ bản bản thượng cũng đều tâm lý chắc, coi như đem dốc núi tặng cho người khác thì thế nào cho tạm một cái công sự che chắn là có thể đem người nổ đầu. Mà khác một bên, Châu Chắc cũng tại nhìn xem khu vực an toàn địa hình. Lên núi a, sau khi lên núi tầm mắt có thể bao trùm toàn bộ dãy cảng, hơn nữa có thể chắn một chút từ vùng đông nam tới đội ngũ. Ok, những người khác không có ý kiến, bọn hắn bây giờ trang bị rất béo tốt, bây giờ không cần thiết tránh đánh, nhất thiết phải chiếm đoạt vị trí có lợi, tiên hạ thủ vi cường. 697 thứ 704 chương giải quyết rực quát Aventus M4 canh ghế bình luận bên trên, khoa chương nhìn xem mỗi cái đội ngũ hướng đi, cũng cảm thấy kích độc lên. Lao về cùng tiền tổng đội ngũ Hai người vô cùng có khả năng tại giữa sơn núi gặp được. Hai cái này đội ngũ là trước mắt nhân khí cao nhất hai chi đội ngũ, hơn nữa hai cái đội vân vân trang bị đều rất không tệ. Ân. Nhại dù. Nhại dù rơi vào lão Vê đội ngũ bên trái đằng trước. Tại giữa sơn núi, bên cạnh chính là một khối đá, xem lão Vê bọn hắn muốn hay không lựa chọn đuổi theo động. Khán giả cũng đều kích động, mặc dù bây giờ còn thừa lại 6, 7 chi đội ngũ, nhưng rất rõ ràng, lão Vê cùng Tiền Tổng cái này hai chi đội ngũ thắng bại sẽ tại trình độ nhất định quyết định trận đấu này luôn đi. Một bên khác, lão bọn người ở tại trong xe Jeep cũng nhìn thấy Nhại dụ. Ngay dù tại phương hướng tây bắc, hẳn là phải rơi vào trên sờ núi. Có đi hay không cẩm? Tôn Nón vấn đạo. Châu chắc nhìn một chút bên kia địa hình, có chút nguy hiểm, tốt nhất đừng đi. Tân An nói, dạng này, các ngươi còn có thể theo kế hoạch đã định lên núi, chúng ta chạy tới nhặt. Lão Vệ do dự nói, quá nguy hiểm a. Tân An nói, cùng đi nguy hiểm hơn, chúng ta có thể vụng trộm sờ qua đi, các ngươi lên núi điểm hộ ta. Lao Vệ gật gật đầu, cũng được, chính người cẩn thận. Xe dịp tại nhanh đến nhảy dù vị trí dừng xe, đem Tần An buông xuống. Lão Vệ ba người nhưng là tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định lên núi, chiếm đoạt điểm cao. Tần An thân người cong lại chạy chậm đến hướng nhảy dù sờ lên. Nhưng ngay lúc này, nơi xa vang lên tiếng súng. Tân An cũng tại cùng một thời gian phát hiện xa xa xe, cơ hội là vô ý thức hướng phía trước lăn một vòng, tránh ra một phát 98K đạn. Có người, tiểm hộ ta." Thần An nói. Lão Bê trực tiếp lái xe đi tới giữa sơn núi, tìm một vị trí tương đối tốt phản sườn dốc. Mà ở hướng đông nam chân núi, hai hai xe song song dừng lại, rõ ràng không có ý định để bọn hắn lên núi. Lão Bê cùng Tôn Non tất cả đều trước tiên kích, đối phương cũng không doãi hỏi tới đánh Tần An, chỉ có thể trước tiên tập kích Lão Bê bọn họ xe gì. Tôn Nón một cái thăm dò, đánh bể đối phương lốt xe, nhưng một quả 7.62 đạn cũng tinh chuẩn đánh vào trên đầu của hắn. Có cao thủ. Đây cũng là cái kia Hạ Sẩn. Tôn Nón trên đầu đeo là tam cấp đầu, cho nên một thương này cũng không có đem hắn trò dây, nhưng là chỉ có thể lùi về sau xe thoát sổ. Song phương cứ như vậy giằng co. Tiên Tổng còn đánh mấy phát tân an, nhưng tất cả đều đánh hụt. Hạ Sẩn không hề lo lắng nói, không cần để ý tới kia, đều đánh nhau còn muốn liếm mẹ dù, hiển nhiên là một thái kê, chờ hết giết hắn đồng đội. Chờ hắn đồng đội chết, coi như cho hắn một cái AV đút mợ thì có thể làm gì. Hai người các ngươi Từ bên phải một chiếc một sau mà bao đi qua. Ta ở nơi này đỡ thương. Nhìn thấy Lao Vệ cùng Tôn Non ba người này đều trốn ở công sự che chắn phía sau cũng không có cùng mình đối với thư dự định, Hạ Sẩn cũng cảm thấy cười lạnh. Mặt khác hai cái đội hữu thân người con lại từ khía cạnh quân cơ, có Hạ Sẩn cho bọn hắn đỡ thương, vẫn là rất an toàn. Có người sợ tới. Ta và Hạ Sẩn đối với thư, hai người các ngươi nghĩ biện pháp xử lý sạch sở tới cái kia hai cái. Cái này bốn người trong tiểu đội, chỉ có Tôm Non cùng Tần An Co Tam cấp đầu, cho nên Tôn Non quyết định cùng Hạ Sẩn đối với thư, ít nhất sẽ không bị một thương liền đánh bại. 6. Một khác Tần An cuối cùng mở tới nhảy dù bên cạnh. Phóng lên trời phù hộ, cho ta một cái AVDMA. Tần An âm thầm cầu nguyện. Hắn cũng là hao hết thiên tân vạn khổ mới sơ tới, còn đem mình đồng đội cho ném vào một bên, nếu như mở ra nhảy dù xem xét là một thanh thang mỗ kem xuống tiểu liên, đây chính là hô trà. Ngại thực sự là AVDMA. Mở Mở ra nhảy dù trong nháy mắt Tần An mắt liền tỏa sáng, không hưởng công hắn lật lội đường xa bước lên nguy hiểm tính mạng theo đổi độ. Mặc dù không có may mắn lợi cùng ạ này, nhưng cũng chỉ là một cái AVDMA, cũng đầy đủ trấn quý. Nhưng vào lúc này, đánh bại tin tức truyền đến. Tôm non cùng hạ sần đúng bốn thương, kết quả bị hạ sần đánh trúng hai thương, đã là đánh bại trạng thái tôm non không có đánh tới hạ sân đầu, chỉ là đánh cơ thể, cho nên hạ sần vẫn là có thể tiếp tục thu phát. Mà khác một bên, hai cái sở tới người đã bị lão Vê cho quăng ngã, nhưng lão Vê trạng thái cũng tản tật, tiểu mập mạp càng là đã quang vinh hy sinh. Bất quá tiểu mập mạp xem như chết có ý nghĩa, hắn sau khi ngã xuống đất cho lão Vê ngăn cản mấy phát đạn, bằng không lão Vê đoạn trường cũng phải rớt địa. Nhưng lúc này, tiền Tổng đã từ một bên khác sờ đi lên, lưu đạn móc kéo, chuẩn bị hướng về phía sau xé ném. Tôm non huyết đã không nhiều lắm. Lao Tê không để ý tới chính mình đóng gói muốn trước đem tôm nón kéo lên, cái này lôi nếu như ném qua đây, rất có thể chính là trực tiếp song sát. Nhưng ngay lúc này, giữa sần núi một tiếng súng vang, AV đốt mở. Phang. Tiền tổng tam cấp đầu cũng không thể vì hắn ngăn trở viên đạn này, mảng lớn máu tung tué trong nháy mắt nổ tung, mà tiền tổng cũng trong nháy mắt đã biến thành bị đánh ngã trạng thái. Càng thương là, trong tay hắn đã vòng kéo liệu đạn không có ném núm ra, rơi tại tại chỗ, trực tiếp đem chính mình cho nổ chết. Tiền tổng, 6. Chơi à. Vốn là hình thức một mảnh tốt đẹp, kết quả trên sườn núi AV đút mở một thương này trực tiếp liền đem chiến cuộc cho thay đổi, một thương đánh ngã tiền tổng, liền bổ đao cũng không cần. Hạ Sẩn trong tay 98K cũng ra tay rồi, nhưng Tần An tại AV đút mở nổ súng sau đó trực tiếp lăn mình một cái tránh về công sự che chắn đằng sau, một thương này không có đánh chúng. Hơn nữa coi như đánh chúng cũng không có trở ngại, bởi vì Tần An có tam cấp đầu. Một bên khác, lão P đã đem tôm non kéo lên, hai người chẳng mấy chốc sẽ đem lượng máu bồi thường dậy rồi. Thần An cùng Hạ Sẩn giang co. Ngươi dám cùng ta đánh cá không? Ngươi 98K cần hai thương mới có thể đánh chết ta, hơn nữa ta còn có đồng đội nhưng mà ta đánh ngươi, một thương là đủ rồi." Tân An trốn ở phía sau cây, nhưng tùy thời chuẩn bị trong nháy mắt kính đánh nổ hạ sần tam cấp đầu. Chỉ thấy hạ sần lăn mình một cái từ sau xe đi ra, đến rồi một chỗ con sơn núi đằng sau, chạy. Rõ ràng, hạ tại đầu xe thời điểm liền đã hoạch định xong đường lui, cái này con sơn núi độ cao vừa vặn có thể cách trở giữa sườn núi tầm mắt, Tần An không nhìn thấy hắn. Vừa ngắm một hồi, xác nhận hạ sần thật sự đi, Tần An lúc này mới cùng đồng đội tụ hợp. "Ngai sở, ta đều cho là muốn lạnh." Tôn nó nói nói. Tần An cười cười Không có gì, thương tốt hơn. Chúng ta tiếp tục lên núi a. 6. Lúc này, tiền tổng đội Ngũ trong giọng nói vô cùng yên tĩnh. Tiền tổng là trực tiếp bị mình lôi nổ chết, nhưng mà khác hai cái đội hữu đều vẫn là đánh bại trạng thái, Hạ Sẩn cái này chạy trực tiếp liền đem bọn hắn hai cái bắn đi. Nhưng mà bọn hắn cũng không thể nói cái gì, tại loại kia giới tình huống nhường Hạ Sẩn đánh ba cũng chính xác quá không thực tế, huống chi trên sườn núi cái thanh kia A Vệ đút mở nhìn vô cùng chuẩn. Hạ Sẩn 6. Tiên tổng còn muốn nói điều gì, nhưng lập tức liền bị đánh gãy. Sút. Còn lại ta một người cũng không quan hệ, ta sẽ bọn hắn thắng được trận đấu này. Hạ Sẩn nghe âm bên trong cũng mang theo vài phần nộ khí, rõ ràng đối với cái này lần chiến quả nhường hắn vô cùng bất mãn. Bất quá, hắn vốn là cũng không trông cậy vào ba người này, trên người của hắn trang bị phi thường tốt, trong đội ngũ đồ tốt tất cả đều ở trên người hắn, hoàn toàn có thể tự mình một người sống đến cuối cùng. Cái kia đang chết ác vế đúng mờ, chết D-6. sáu. Hạ Sẩn cảm thấy rất phẫn nộ, không phải là bởi vì hắn đồng đội chết, mà là chính hắn vậy mà rút lui, không dám cùng Tần An đối với dư. Hạ Sẩn đã ý thức được, chính mình trước đây phán đoán 10 phần sai, cái này ném đồng đội đi nhặt nhặt dù ra hỏa, rất có thể mới là trong chi đội ngũ này mạnh nhất người kia. 698 thứ 705 chương 2 cây thư. Cách ngột vừa rồi cái này hai chi đội ngũ chiến đấu thật sự là quá đặc sắc, hơn nữa kết quả cũng là vô cùng ra ngoài ý định a. Đối với, mặc dù nhặt được cái này AVlus mở cũng là làm ra phi thường mấu chốt tác dụng, Hạ Sẩn vậy mà lui, thật sự là khiến người ngoài ý. Hai cái giải thích bình luận cũng thấy kích động không thôi, khi nhìn đến lão Vê cùng tiền Tổng đội ngũ gặp gỡ sau đó, nhất là nửa đường 3 đến 4, rất nhiều người đều cho là lão Vê bọn hắn muốn lạnh, lại không nghĩ rằng chàng thượng thế cục vậy mà trong nháy mắt đảo ngược. Trên màn đạn cũng đã đổ, lần này đổi một lần ba có thể nói là cho Hạ Sẩn đánh đòn cảnh cáo trực tiếp đem hắn giết người thế cho ngăn chặn lại, chỉ có thể là một đầu độc lang cẩn thận từng ly từng tí phải sinh tổn tiếp, không có khả năng giống như trước kia không chút kiêng kỵ. Lợi hại à, nhặt được cái vé đút mở cái này ca môn như bơ, đem hạ sẫn đều dọa cho lui. Tốn non cùng hạ sẫn đối với thương thế nhưng là bại hoàn toàn a, cái này dễ đẹp thật sự có tài, không có cố phụ hắn cái này ID. Ha ha ha, tiếp tục thổi các ngươi châu Âu thư thần a. Không phải là ảo não chạy. Hai chi đội ngũ giao chiến sau đó, hạ sẫn lựa chọn từ khía cạnh rời đi chành đánh chỉ có thể quanh co vòng vào khu vực an toàn mà Tấn An đội ngũ, nhưng là tiếp tục dựa theo sớm định ra con đường lên núi, chiếm đoạt điểm cao. Tôm Nón, ta với ngươi thay đổi thường, ngươi đem 98K cho ta, ta đem M4 cho ngươi, mũ giáp của ngươi cùng giáp đều nhanh tàn phế, nhìn nhiều một chút chỗ gần a." Thần An nói. Vừa rồi Tôm Nón cùng hạ sần đối với thương, mũ giáp của hắn đã bị làm bể, bây giờ cái này cấp 2 đầu là từ châu chắc trên thân liêm tới, nhưng độ bền cũng không cao. Tần An rất ý tứ rõ ràng, lão Bê cùng Tôm Nón hai người kia liền chuyên tâm xử lý gần bên nhân, mà chính hắn trực tiếp mang hai thanh súng ngắn. À về mở đạn quá ít, hết thể cũng liền 20 phát, tốt nhất vẫn là lưu cho những cái kia mang theo tam cấp đầu địch nhân. Tôm Non không nói hai lời, đem trên người 98K ném cho Tân An. Phía trước cùng Hạ Sẩn đối với thương, Tốm Non đối với mình thương pháp cũng có một cái so sánh thanh thỉnh nhận biết, nếu như nói đánh một chút người qua đường cục tú một chút thư còn có thể, tại so đấu bên trong gặp phải giống Hạ Sẩn cao thủ như vậy, đối với thư căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì căn bản đánh không lại. Cùng dạng này, còn không bằng phát huy ưu thế của mình, chuyên tâm đánh súng máy bán tự động. Lại nói, đội số lớn kính bọn hắn có rất nhiều, M4 cũng giống vậy đánh xa xa địch nhân. Phương hướng tây bắc có người, đổ, có xe, đánh dụng một cái. Hắn đồng đội xuống, tại sau xe, trực tiếp đánh. Ba người tiếp tục tại trên sườn núi đánh chân núi địch nhân, rất nhiều không rõ ràng cho lắm đội ngũ chỉ cần xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ, chính là bị trực tiếp đánh ngã. Thanh này khu vực an toàn đối với tần an bọn hắn còn tính là có lợi, đỉnh núi này cơ bản bản thượng đều ở đây trong khu an toàn, ba người vững vàng chiếm đóng đỉnh núi, có hai ba cái tiểu đội còn tính toán sông một lần, kết quả cứ thế hướng không tới. Trên núi có tháng năm 98k. Trên núi đội ngũ đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, muốn hay không bao đi qua đem bọn hắn xử lý. Không được. Cái này 98K quá chuẩn, người không nhìn hắn đã đánh bại bao nhiêu người sao? Thương pháp này thực sự là biến thái a, là cái kia hạ sơn sao? Không phải, là lão vây bọn họ cái kia đội ngũ. Tiên tổng đội ngũ của bọn hắn vừa rồi giống như đã chết không sai biệt lắm, bất quá ta không có nhìn kỹ đánh rất tin tức, hạ sơn hẳn là không chết. GMN, lão vây bọn hắn trong đội ngũ vẫn còn có như thế cái dùng thư cao thủ. Có hai chi đội ngũ rượt vào trang bị của mình tốt hơn, còn nghĩ trên mạng sông một lần xem, bọn hắn biết Tần An ba người vị trí, nhưng chính là không xông lên được. Tần An liền trốn ở tảng đá đằng sau. Mỗi lần thăm dò cũng là một phát trong nháy mắt từ, không có tam cấp đầu hay dùng 98 k có tam cấp đầu hay dùng AV đúng mở, tất cả đều là một thương đánh bại. Trong đó một cái tiểu đội rút lui tương đối quả quyết, cho nên chỉ chết mất hai người mà khác một chi tiểu đội liền tương đối thảm thiết, bọn hắn còn nghĩ xuống xe cứu bị đánh ngã đồng đội, kết quả bốn người một cái đều không sống sót. Liên tiếp đánh bại tin tức, nhường Mưa đạn ăn dưa quần chúng cũng nhìn trận tròn mắt. GMN, lao p đội ngũ của bọn hắn đột nhiên phát lực, ở nơi này trên đỉnh núi bắt đầu điên cuồng người. Cái này dễ đệm 98K thực nhu hơn nữa hắn trực tiếp cầm hai cây thư. Thự tin như vậy lướt bước, còn thổi hạ sân. Hắn ở phi trường đánh ra hiệu quả, dễ đệm cũng tương tự đánh tới. Cái này trong nháy mắt kính nhìn xem thực sự là cái quái gì vậy, hưởng thụ a. Tôm Non đều chủ động đem mình 98K giao cho hắn. Người này rốt cuộc là ai vậy? Điểm cao người qua đường. Vẫn là Lao Vê bọn hắn từ chỗ nào đào tới cần viện. Vốn là khán giả đối với chi đội ngũ này chú ý chủ yếu tập trung ở lão Vê cùng Tôm Non hai cái đại chủ ba trên thân, nhưng tần An Chiêu này thường phát triển lộ ra, trực tiếp liền đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn tới. Tuy lão Vê cùng Tôm Non đánh cũng vô cùng xuất sắc, nhưng là chỉ có thể biến thành tần An vật làm nền xoay vòng, dốc núi trước bình nguyên. Khu vực an toàn không lường tu nhỏ, lúc này trong hội đã chỉ còn dư mười mấy người, sáu chi đội ngũ. Cái vòng này xoạt cũng không tính là đặc biệt thân mật, lao pê bọn hắn phải cân nhắc khởi hành xuống núi. Hơn nữa trên bình nguyên công sự che chắn không nhiều, rất dễ dàng chịu đến đến từ bốn phương tám hướng công kích. Ta đem M4 trả lại cho người a. Tôn Nón vẫn đạo. Trần An lắc đầu, không cần, ngươi cầm. Đánh tới bây giờ, Tân An đối với những khác đội ngũ trình độ cơ bản bản thượng vô cùng rõ ràng. Hắn bắt đầu cầm M4 chủ yếu vẫn là vì cầu ổn, nhưng bây giờ đã không cần. Hắn cầm hai thanh thư mới có thể để cho tác dụng của mình tối lại hóa. Bình nguyên khu vực không có công sự che chắn, mặc dù rất dễ dàng bị đánh lén, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa tầm mắt phi thường tốt, xuống nắm tại loại này địa hình tác dụng to lớn giống vậy. Dưới núi khoảng cách gần địch nhân đều bị song không sai bị lắm, ba người xuống núi, tìm một chỗ vị trí cũng không tệ con sườn núi, gục xuống. Khán giả từ trên đế góc nhìn bên trong có thể tinh tường nhìn thấy, cái này không lớn vòng tròn đã tụ tập càng lai việc nhiều người, may mắn còn sống sót đội ngũ tất cả đều tại từ bốn phương tám hướng chạy đến, hơn nữa giữa hai bên giống như là thương lượng xong một dạng giữ vững khoảng cách nhất định. Đây chính là người qua đường cục cùng tranh tài bất đồng rồi. Tại người qua đường trong cục, cho dù là 4 hàng, bất đồng đội ngũ ở giữa cũng thường xuyên trên đường gặp giao chiến, có chút chủ bá vì chế tạo tiết mục hiệu quả thậm chí chuyên môn đi quên can, người kia nhiều liền hướng cái nào chạy. Nhưng tranh tài khác biệt, tất cả đội ngũ đều vô cùng ổn, giữa hai bên làm hết sức chiến đánh, cho nên cuối cùng tiến vòng thời điểm, sống sót đếm so người qua đường cục cao hơn nhiều lắm. Súng ngắm ống giảm thanh. Bất quá đáng tiếc chỉ có một. Lao Vệ đem ngắm ống giảm thanh cũng ném cho Tân An. Ống giảm thanh là từ phía trước Nưu Toàn sông lên sơn trong đội ngũ nhận được, ba người cũng mượn cơ hội này đổi mới một chút trang bị cùng vật tư. Tần An đem ống giảm thanh lắp đặt, không có việc gì, một cái là đủ rồi. Ta tới đánh, hai người các ngươi tận lực nằm sức hảo, không muốn bại lộ vị trí của mình. Tôn Non có súng trường ống giảm thanh, lão okay Kê không có. Tần An rất rõ ràng, trên tài cục cùng thần tiên dùng tình trạng có chỗ tương đồng, một khi tiếng súng bại lộ mình vị trí chính xác, cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người cho đè mắt tới. Thời gian giải trộn thần tiên phục, Tần An đối với che giấu năng lực của mình đã là đang phong tạo cực. 699 thứ 706 chương thiên khiển vòng canh hai một tiếng ngắn ngủi mà có âm thanh nhỏ nhẹ, 98K đạn trong nháy mắt xuyên qua khu vực an toàn, tinh chuẩn chúng đích một cái đang tại không lưng đi đến chạy tuyến thủ. Ta ngược lại điện, cứu một chút. Bỏ qua tới bỏ qua tới. Địch nhân ở vị trí nào? Không rõ ràng, có ống rẳng thanh. Là cái kia dễ đẹp, là lao về bọn hắn đội ngũ. Dấu trước, không muốn phò đầu ra. Chi đội ngũ này vẫn là đầy biên bốn người, không thể không nói vận khí của bọn hắn tốt hơn, một mực tránh đánh, chỉ phát sinh qua hai lần tiểu quy mô ma sát. Nhưng theo khu vực an toàn không ngừng thu nhỏ, Bọn hắn cũng muốn không thể tránh né mà đụng tới kẻ khó chơi. Phía trước Tần An cùng hạ sẩn quét màn hình tất cả đội ngũ đều thấy ở trong mắt, vừa nghĩ tới mình đã bại lộ tại Trần An họng xuống phía dưới, chi đội ngũ này cũng cảm thấy giả dối Nhưng mà, phía trước chính là một mảnh mênh mông thảo nguyên, có rất nhiều cây cùng cao cao thấp thấp dốc nhỏ, đối phương 98K lại xếp vào ống giảm thanh, cho nên những người này mặc dù bị đánh, nhưng căn bản là tìm không ra Tần An vị trí. Ta có tam cấp đầu, ta thỏ đầu ra nhìn một chút. Cờn mờn. Ta ngược lại, cứu một chút. Ngay, trong tay hắn còn có AVM. Hai cây thứ Cái này mang theo tam cấp đầu ca môn 4 là nghị xung phong nhận việc mà tìm kiếm một chút tần an vị trí, nhưng vừa thò đầu ra không bao lâu, cũng là bị một thương đánh bại. Mà ở trực tiếp gian bên trong, khán giả tin tưởng thấy được tần an thị giác thứ nhất. Hắn nửa ngồi tại một cái cây phía sau, dùng 98K gấp 8 lần kính quan sát đến địch nhân phương vị khi nhìn đến từ sần núi phía sau nhô ra một cái tam cấp đầu sau đó, tần an trực tiếp cắt thành AVM, ống giảm thanh cũng trong nháy mắt thay xong, bấm máy trong nháy mắt thư nổ đầu, tiếp đó tốc độ ánh sáng nằm xuống, một mạch mà thành. Đối phương căn bản không có phản ứng chút nào thời gian, liền đã bị trong nháy mắt đánh bại. Kỳ thực đối phương sau khi ngã xuống đất, lão kê cùng tôm non là có thể cân nhắc đem người cho bộ rơi, nhưng bọn hắn hai cái khai hỏa có thể sẽ bại lộ vị trí của mình, cho nên Tần An vẫn là cầu hồn. Cái này hai thương nổ đầu, trực tiếp liền để đối phương cũng không còn dám lú đầu, chỉ có thể như ngồi bàn trông mà nằm dạp trên mặt đất, chờ lấy khu vực an toàn đổi mới. Tần An bọn hắn ngược lại không gấp. Có lão kê cùng tôm non giúp Tần An nhìn chằm chằm xung quanh động tĩnh, cơ bản bản thượng không tồn tại bị người sở tới có thể. Mà Tần An hai cây thư lực uy hiếp nhưng là để những người khác đội ngũ đối với phiến khu vực này kính sợ tránh xa, chỉ có thể lường vòng. Nhưng cái này khế cuốn lộ Những thứ khác đội ngũ liền đụng vào nhau, bạo phát chiến đấu. Tân An bọn hắn vừa vặn ngồi thu ngư ông thủ lợi, một mặt là có thể thông qua tiếng súng phán đoán vị trí của địch nhân, một phương diện khác nhưng là các cái khác đội ngũ đều đánh cho tàn phế, đối bọn hắn liền càng thêm có lợi. Xung quanh hẳn là an toàn, chậm rãi hướng phía trước bò a. Khu vực an toàn lại một lần nữa đổi mới, lần này độc vòng không có quan tâm bất luận cái gì đội ngũ, mà là hướng về ở giữa nhất khu vực co vào đi qua. Rõ ràng, không có đội ngũ dám chạy đến ở giữa, khẳng định như vậy muốn biến thành địa sống. Những thứ này may mắn còn sống sót đội ngũ đều ở đây từ phương hướng khác nhau hướng về khu vực trung tâm di động hoặc bỏ hoặc không người chạy, tất lực không bại lộ vị trí của mình. Đến nơi này cái giai đoạn, bất kỳ một cái nào tiểu sơn đất, bất luận cái gì một cái cây cũng có thể trở thành quyết định chiến cuộc yếu tố mấu chốt. Em M4 trả lại ngươi. Tôm Non lại một lần nữa vấn đạo. Trần An vẫn lắc đầu, ngươi cầm. Tôm Non cũng cảm thấy ở trong lòng cảm khái, ngư bức. Loại tự tin này thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tôm Non cùng lão V cũng không cảm thấy Trần An mạnh bao nhiêu, bởi vì lúc trước lúc huấn luyện, Trần An cũng không có triển lộ mình tài nghệ thật sự, Tôm Non còn nghĩ lầm hắn chính là cùng mình cùng một cái tài nghệ tuyển thủ. Nhưng ván đầu tiên tranh tài đánh xuống, Tôn Non cùng lão Vệ đều phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Tôn Non là cùng hạ sần đối diện thư, hắn biết rõ loại kia làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Tại thương pháp hoàn toàn nghiền ép chính mình tuyển thủ trước mặt, dù cho có một thân hảo trang bị lại như thế nào. Nhưng mà đang nhìn qua tần an thương pháp phía sau, Tôn Non cảm giác, bị tần an đánh ngã những người kia, hẳn là cũng giống như mình cảm thụ, thậm chí càng tăng áp lực hơn nữa. Bởi vì đánh tới hiện tại thì ngưng, tần an cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì một lần mất máu, liên đô uống cũng chỉ là tượng trưng mà uống hai bình mà thôi. Muốn nói mạnh ở đâu, chính là hai chữ nhanh. Chuẩn. Tham dò, trong nháy mắt tính nổ đầu, tránh về công sự che chắn, tần an A một bộ này thao tác hoàn toàn có thể tại không phết mấy dây bên trong hoàn thành, lại phối hợp ống giảm thanh, hoàn toàn có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung, đối phương còn không có nhìn thấy địch nhân ở cái nào, chính mình liền đã đổ. Nghe rất đơn giản, nhưng làm thế nhưng là quá khó khăn, tôm non vô cùng rõ ràng điểm này. Tần an, người tay này trong nháy mắt thư, rốt cuộc là luyện thế nào đi ra ngoài A Vừa vặn bây giờ cũng không phát hiện địch nhân, tôm non tỏ mò vấn đạo. Tần an suy nghĩ một chút không có cách nào Trước đó lúc chơi đùa chỉ cần nhiều tho đầu ra 0.5 giây ta liền chết, không thể không nhanh. Tôm Nón, bà. Lão Kê chửi bậy đạo, mặc dù không biết trên người ngươi đến cùng phát sinh qua cái gì, bất quá từ ngươi trong nháy mắt thư phương diện tốc độ đến xem, có thể nói là thông thạo đến để cho người đau lòng sáu sáu. Vòng tròn vẫn còn tiếp tục có lại, người cũng càng lai việc thiếu đi. Đến bây giờ, trong khu an toàn còn sống sót 4 chi đội ngũ, Trần An bọn hắn đội ngũ ba người, Hà Sần một người, ngoài ra còn có một cái hai người đội ngũ cùng một cái bốn người đội ngũ. Cái tiếp theo khu vực an toàn đội mới, Lão Kê cùng Tôm Nón đều không khỏi cho mày, thiên khiển vòng a. Lão Tê bọn hắn nằm vị trí vừa vặn là khoảng cách trắng vòng xa nhất vị trí mà trắng vòng trung tâm, đúng lúc là một cái dốc nhỏ mà, còn có một tảng đá. Tân An nhìn về phía hướng tây nam vị trí, bên kia đã đã nổi lên có trắng, hắn nhớ mang máng đó là cái kia bốn người tiểu đội vị trí. Cái này bốn người đầy biên đội ngũ rõ ràng ý thức được tảng đá kia tầm quan trọng, bọn hắn đem trong đội ngũ bom khói tất cả đều ném ra phong tỏa ánh mắt, chuẩn bị trực tiếp xông lên dốc núi, trước tiên chiếm đoạt có lợi địa hình. Tân An không có nổ súng, rõ ràng chi đội ngũ này đang để phòng hắn, bom khói đem hắn tầm mắt hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Một tại ổ góc nhìn châu chắc cũng cảm thấy luống cuống, làm sao đây? Một khi bị cái này, bốn người tiểu đội cướp được cái tảng đá này, như vậy tần an tình cảnh của bọn hắn cũng rất nguy hiểm. Tần An thương pháp thật là tốt, nhưng đối phương nếu như quyết tâm trốn ở tảng đá đằng sau không ra, lại có thể làm sao bây giờ? Đến lúc đó cũng chỉ có thể đồng dạng liều chết mạnh mẽ xuống tới, nhưng đối phương có công sự che chắn, tỷ số thắng đơn giản không thể thấp hơn. Tần An nói, bọn hắn không chắc chắn có thể lao xuống sườn núi này, đừng quên, còn có người không chết đâu. Hiện tại đây bốn người sắp vọt tới cạnh đá bên thời điểm, tảng đá đằng sau lại vang lên một tiếng 98K thanh âm. Bốn người bên trong Trong đây phối M4 đội trưởng bị một thương nổ đầu trực tiếp đánh bại, hắn chỉ có một cấp hai đầu, cho nên trong nháy mắt ngủ. Khác ba người hơi chút sững sờ công vụ, Tằng Đá đằng sau đã lộ ra một cây họng súng đen ngòm. Trái tham dò, phải tham dò để súng gia sạc. Hạ Sẩn mỗi lần thò đầu thời gian đều vẹn vẹn không phết mấy giây, hắn vừa lúc ở đá khía cạnh, Tả Hữu thò đầu tầm mắt đều phi thường tốt, hơn nữa điểm đỏ kính ông nhắm đầy phối M4 cơ hội là tất cả đều tại đánh đầu, bốn người vậy mà tất cả đều bị đánh bại. Bọn hắn cũng nghĩ phản kích, nhưng Hạ Sẩn đầu thời gian vô cùng ngắn, những người này đạn đánh tới còn không có sờ đến người. Hạ Sơn liền từ một bên khác thăm dò tiếp tục công kích. Một người giật đội, vẹn vẹn 5 giây bên trong, chi này 4 người tiểu đội toàn bộ bỏ mình, thậm chí bọn hắn cũng không có phản ứng lại. Hạ Sơn cũng chúng mấy phát đạt lạc, nhưng hắn trên người có chính là thuốc, trực tiếp trốn ở tảng đá đằng sau đem huyết trở về đây. 700 thứ 70007 trương lục thân thành tiên ba canh chạy độc, ta giúp các người đỡ thương." Trần An nói. Hầu kỳ độc vòng tổn thương quá cao, ai cũng không dám miễn cưỡng ăn. Trần ba người tốc độ ánh sáng thương lượng một chút, quyết định giúp lẫn nhau đỡ thương, chuyển rời đến phía trước một cái dốc nhỏ hậu phương. Cái này dốc nhỏ mặt trên còn có gấp đây có thể miễn cưỡng làm công sự che chắn, cùng Hạ Sẩn đối với thư. Thân An AVút mở nhắm ngay Hạ Sẩn phương hướng. Cùng lúc đó, Tôm Non cùng lão Vê bắt đầu một trước một sau thân người con lại hướng mục tiêu dốc nhỏ chạy tới. Nhưng để bọn hắn cũng không nghĩ tới là, Hạ Sẩn không có thỏ đầu ra, bên cạnh lại vang lên tiếng súng. Hơn nữa đúng lúc là lão Vê cùng Tôm Non chạy đến một nửa thời điểm, Trung quanh liền một cái cây cũng không có. Đánh. Tôm Non cùng lão Vê cơ hội là trước tiên phản ứng lại, Riêng phần mình lăn lột, phản kích. Trên tình cảnh cục diện là 321, chi đội ngũ này rõ ràng cũng nghĩ gà, không cam tâm chỉ lấy đến tên thứ ba. Mà lúc này trên tình cảnh mạnh nhất chính là Lao Vê đội ngũ, bọn họ là dự định tiên hạ thủ vi cường. Phanh, gắn ống ham thanh AV đút mở âm thanh rất nhỏ, hai người kia trong đó một cái trong nháy mắt bị nổ đầu. Một người khác tại lão Vê cùng Tôm Non tập kích phía dưới cũng đổ, nhưng lúc này Hạ Sẩn đã từ thạch đầu hậu mặt nô đầu ra, liên tục hai thương, đem lão Vê cùng Tôm Non đánh bại. Lão Vê cùng Tôm Non hai người đã bị trước đây bắn phá đánh thành tàn huyết, cho nên Hạ Sẩn cũng không cần nổ đầu, đánh cơ thể liền có thể đánh bại. Nguy rồi. Lão Vê cùng Tôm Non cũng là trong lòng mắt lạnh, hai người bọn họ chỉ đổ một cái con tốt, hai cái đều đổ. Cơ bản bản thượng, cái này liền đã đi xa. Hạ Sẩn vị trí quá tốt rồi, mà Tân An lập tức phải chạy độc, một khi từ công sự che chắn phía sau rời đi, cũng chỉ có thể là sống điếng ngắm. Không còn kịp rồi, chạy mau a. Tôn Non có chút lo lắng nói, càng về sau kéo càng bất lợi, kéo tới đằng sau An độc quá nhiều, Hạ Sẩn thậm chí không cần nổ đầu liền có thể đánh giết Tân An. Không nóng này, còn có 5 giây. Tân An nhanh nhẹm bình tĩnh như trước, AV đút mở bắn ra một viên đạn, đánh vào Hạ Sẩn thân thạch đầu mặt. Tia lửa tung nhưng Hạ Sẩn bất vi sở động. Không dám cùng ta đối với thư. Tôi ta Tần An vốn định khiêu khích một chút đem Hạ Sẩn câu dẫn thò đầu ra, nhưng rất rõ ràng, Hạ Sẩn là muốn thắng. Chính là muốn chờ Tần An từ công sự che chắn phía sau lao ra, hắn mới có thể nổ súng. Tân An không có không người chạy, ngược lại đối với Hạ Sẩn loại này tuyển thủ tới nói, đối thủ là đứng vẫn là ngồi xổm cũng không ảnh hưởng hắn nổ đầu. Tần An cứ như vậy ôm AVúp mở trực đỉnh đính hướng về phía Hạ Sẩn chạy tới. Lúc này trực tiếp gian ồm góc nhìn chính là Tần An thị giác thứ nhất, rất nhiều người cũng đã không đành lòng nhìn, đây quả thực là hướng về trên họng súng tiến đưa A. Ai cũng tin tưởng Hạ Sẩn tương pháp, nếu như là tại công sự che chắn phía sau, Vậy cái này hai người ai thua ai thắng còn khó nói, nhưng bây giờ một cái có công sự che chắn, một cái không có à. Hạ Sân từ thạch đầu hậu mặt tham dò, 98K một thương đánh ra. Nhưng Hạ Sân thò đầu trong nháy mắt, Tân An phía bên phải phía trước lăn mình một cái, sau đó trong nháy mắt bấm máy phản kích. Nhưng mà, không có phát sinh gì cả. Khoa Trương có chút ngậm, hai người cũng không đánh bên trong. Lẫm biết lắc đầu, không, hai người đều tránh ra. Tân An cũng không tiếp tục dựa theo sớm định ra con đường đi tới, mà là bắt đầu hướng khía cạnh di động. Hạ Sơn như cũng đang không ngừng điều chỉnh vị trí của mình, tham dò xạ kích. Phát súng thứ hai, phát súng thứ ba làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, ba phát đi qua, hai người lại còn không có bất kỳ người nào chúng đạn. Nhưng lúc này, giữa bất chi bất giác, Hạ Sẩn đã tới một cái vô cùng nguy hiểm vị trí. Tân An thông qua không ngừng vị trí chạy, bước bách Hạ Sẩn không thể không vây quanh tảng đá không ngừng mà di động. Lúc này, Hạ Sẩn đã có gần một nửa cơ thể lộ ở bên ngoài, mà chính hắn cũng không có ý thức được. Dù sao tuyệt địa cầu sinh là vở kịch trò chơi, tất cả mọi người đều là thị giác thứ nhất, tại loại này tinh thần cao độ khẩn trương dưới tình huống, Hạ Sần cũng không để mắt đến một cái chân của mình cũng không tại thạch đầu hậu mặt. Thương thứ tư Tân An vẫn là dựa vào nghịch thiên phản ứng tránh ra một thương này, mà Hạ Sần cũng tại nổ súng trong nháy mắt rụt đầu, nhưng nhường hắn không nghĩ tới, một thương này không phải chuẩn bị đánh hắn đầu, mà là đánh hắn chân. Tiên huyết văng khắp nơi. Hạ Sần hoàng hốt, Tân An đã dơ M4 lào đến. Lúc này hai người khoảng cách đã tương đương tới gần, Tân An M4 hướng về Hạ Sần vị trí điên cuồng bắn phá, tháng bại đã phân. Đại cắt đại lợi, đêm nay ăn gà. Hình ảnh dừng lại, mà trực tiếp gian lúc này mưa đạn nhưng là đã xoát đầy đủ loại 66. ,666. Khi thực tại Tần An đánh chúng hạ sẩn chân một thương kia sau đó, thắng bại cơ bản bản thượng liền đã xác định, tại loại này khoảng cách gần tao ngộ chiến bên trong, tần An lượng máu so hạ sẩn nhiều hơn quá nhiều, huống chi trên người của hắn tam cấp đầu cùng áo chống đạn cơ hồ đều vẫn là đầy bền bỉ. Còn chân chính làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi thán l่ะ, hạ sẩn cái kia bốn thương vậy mà một thương cũng không có đánh tới Tần An. Hai người kia độ khó là không cùng một dạng, hạ sẩn trốn ở thạch đầu hậu mặt, khai hoàn thương sau đó rụt đầu là được rồi, nhưng Tần An nhưng là tại đại dã trên mặt đất chạy loạn. Hắn nhất thiết phải mỗi một lần đều tình chuẩn dự phán hạ sần nổ súng tiếp ấu, hơn nữa kịp thời lăn lộn trên né, loại này kinh khủng phản ứng cùng thân pháp mới là Trần An biểu diễn ra thực lực mạnh nhất. Cờn Mở, cái này dễ đệm đơn giản thần. Thức như bức, đại giá trên mặt đất chạy loạn, hạ sần cứ thế không có đánh trúng một thương. Cái này mẹ nó rốt cuộc là là như thế nào thao tác? Cái này mẹ nó so nhân công trí có thể trả nhân công trí có thể a? Đơn giản liền cùng khai quải một dạng. Khai quải đều không mạnh như vậy a. Mẹ nó, bắt đầu ta còn cảm thấy hắn là cọ nhiệt độ mới lên cái này ID, bây giờ nhìn lại không phải a, hắn xứng với cái này ID người anh em này có trực tiếp gian sao? Ta trong nháy mắt bị hắn vâng phấn, kỹ thuật này, cường vô địch a. Mưa đạn đã nổ, liền giải thích bình luận cũng không keo kiệt lời ca tụng, không có cách nào, quá nguy bức, không thổi đều đối không nổi chính mình lương tâm a. Đám tuyển thủ cabin trò chơi phía trước, biểu hiện trên màn ảnh ra những đội ngũ này xếp hạng, mà đám tuyển thủ nhưng là nhao nhao từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Hạ Sơn sắc mặt vô cùng không tốt, cuối cùng một đợt hắn mặc dù thành công đánh bại Lao V cùng tốn nón, nhưng cùng an đối quyết bên trong hắn nhưng là triệt triệt để, để bại hoàn toàn. Tiên tổng trấn an nói, không có việc gì, lúc này mới ván đầu tiên, chúng ta cầm tới tên thứ hai. Tích phân đã rất cao, đằng sau còn rất nhiều tranh đệ nhất cơ hội. Hạ Sơn mặt lạnh, không nói gì. Ông kính rút ngắn, đi tới lão kê đội ngũ, còn cố ý cho Tần An một cái thời gian phi thường dài đạt. Tả. Tần An có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng về ông kính phất phắt tay. Ở nơi này trận đấu bên trong, có rất nhiều hội tụ vô số người ánh mắt minh tinh tuyệt thủ, tỷ như Lạp Kê, tỷ như Tôm Nõn, tỷ như Hạ Sơn. Nhưng mà, những người này vậy mà tất cả đều trở thành phong nền, trở thành Tần An trận này tú vai phụ. Lúc này, truyền cùng các đại trực tiếp bình đài Câu lạc bộ người phụ trách cũng đều tại hiện trường xem so tài, không chỉ là người xem cùng giải thích, liền các đại câu lạc bộ phụ trách xếp bộ môn lĩnh đội cũng đều là rung động không hiểu. Trần, Trần tổng, cái này Tần An rốt cuộc là người thế nào? Vì cái gì phía trước chưa từng nghe nói, một cái lính đội văn đạo? Hắn a? Trần mạch suy nghĩ một chút cách diễn tả, nhục thân thành thiên. 701 thứ 708 chương cực hạn khiêu chiến 6 liền ga canh một lúc này trực tiếp gian bên trong, còn tại tuần hoàn phát ra phía trước tranh tài từng màn đặc sắc ống kính, nhất là cuối cùng Tần An cùng Hạ Sẫn quyết đấu đỉnh cao. Thông qua pha quay chậm chiếu lại, tất cả người xem đều biết xem đến rồi Tần An động tác, hắn tại giơ tầm cùng hạ sần đối với thư đồng thời, lại còn có thể tới được đến khi đi ngang qua đồng đội cái hộp thời điểm liếm bao, đổi một cái M4. Phía trước còn rất nhiều người chơi buồn bực, hắn không phải hai cây thư sao? Ở đâu ra M4? Nguyên lai like là trên đường tốc độ ánh sáng liếm tới 6. Ngoài ra, còn rất nhiều Tần ăn thị giác thứ nhất, trong nháy mắt thư thân pháp cực độ thực dụng đồng thời cũng cực độ mỹ quan, đối với khán giả tới nói nhất định chính là một loại hưởng thụ. Tất cả khán giả đều ở đây buồn bực, cái này dễ đẹp rốt là thánh phương nào? Vì cái gì phía trước giống như chưa từng nghe nói, thằng đến thời điểm tranh tải mới một tiếng hot lên làm cái người. Theo lý thuyết, tuyệt địa cầu sinh trò chơi này đã phát hỏa một đoạn thời gian, những cái kia có thiên phú, có kỹ thuật tuyển thủ chắc chắn đều sẽ cân nhắc mở chuyển trực tiếp, coi như không ra trực tiếp, chắc chắn cũng là thường xuyên trà trộn vào cao cấp phụ, có loại kỹ thuật này, không có khả năng danh khí thấp như vậy mới đúng a. Rất nhiều người đều ở đây khắp nơi cha tần An đi qua tư liệu, mà tần An đám fan hâm mộ cũng lại vô cùng kiêu ngạo mà tại diễn đàn, bài viết cùng đủ loại trong đoàn mặt vì tần An tuyên truyền. Cho tới bây giờ, rất nhiều người chơi mới biết được Nguyên Lai Tần An là từ ngoại quải phục bên trong tới đại thần. 6. Tranh tài hiện trường, Trần Mạch cho Tiễn Quân gọi điện thoại. Làm phim quảng cáo. Tần, văn án đã cho ngươi gửi tới, nhường video tổ đồng học xem, tài liệu trực tiếp từ quan phương số liệu bên trong tìm. Cũng là kinh nghiệm phong phú lao thủ, hẳn là không cần ta nhiều lời. Đối với, hắn rất nhanh liền có thể làm tốt, cũng là dùng trò chơi thực cảnh. Tranh tài còn đang tiếp tục, mà Tần An cũng tại không ngừng mà hướng tất cả người xem hiện ra hắn có thể dương nghịch thiên thực lực. Từ ván thứ 2 bắt đầu tranh tài, Tần An tiểu đội đã nắm rõ ràng rồi những đội ngũ khác thực lực, cho nên đánh càng thêm quyết tiến phân công cũng càng thêm rõ ràng. Tân An vẫn như cũ là cùng phía trước đồng dạng xáo lộ, chuyên môn phụ trách trô bắn lén, mà Tôm Non cùng Lao Tê nhưng là phụ trách kiểm hộ, đột kích. Đến nỗi Châu Trác mang hảo ba lô làm cái lính chính sát, lính quân Iliê phụ trách hô 666, lúc không có chuyện gì làm ném hai quả lôi xem như hỏa lực trợ giúp là đủ rồi. Những thứ khác đội ngũ nhau nhau lựa chọn trình đánh, không dám cùng Tần An còn có hạ sần nhảy cùng một nơi, thậm chí tình nguyện vừa lên tới liền cùng những đội ngũ khác giao chiến. Nhưng cho dù như thế, đang không ngừng có lại vòng quá trình bên trong, bọn hắn vẫn sẽ đụng vào Tần An đội ngũ, bị ngược khổ không thể tả. Hạ Sẩn vừa mới bắt đầu còn vô cùng khống phục, lựa chọn nhảy phi cơ chàng cùng Tần An Mạnh Cương, nhưng không nghĩ tới lại đánh ra kém cỏi nhất chiến tích, rơi xuống đất thành hộp. Hai cái đội ngũ đồng thời rơi vào nam lầu cùng bắc lầu mái nhà, tất cả đều là rơi xuống đất nhặt được 98k, nhưng kết quả lại là Hạ Sẩn bị Tần An Cơ ngắm 98k một thương nổ đầu. Tôn Nón cùng lão V trực tiếp cứng rắn chống đỡ hỏa lực cứng ép tập kích đem Hạ Sẩn đánh dựng, chàng thượng thế cục trong nháy mắt mất khống chế, tiện tổng bọn hắn chỉ có thể ở qua loa vơ vét tài nguyên sau đó chạy trốn, kết quả tại qua cầu thời điểm bị một cái khác đội ngũ chắn lớp bị đưa chuyến phát nhanh, trở thành chi thứ nhất bị đảo thải đội ngũ. Ngày thứ nhất tranh tài đánh xong, kết quả trận đấu đã đã mất đi lo lắng, bởi vì bất kể là người xem, giải thích bình luận vẫn là đám tuyển thủ, tất cả đều từng tưởng ý thức được một sự thật, đó chính là Tần An cùng bọn hắn tất cả người dự thi thực lực đều không có ở đây cùng một cái cấp bậc. Có thể ở trong đó hạ sân là thực lực tiếp cận nhất hắn người, tại Tần An phía dưới độc chiếm một cái đơn vị, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì ở nơi này trò chơi bên trong, mà cấp bậc chênh lệch là khác biệt trời vực. Ta phản ứng nhanh hơn ngươi không chấm một giây, thương pháp chính xác hơn ngươi 1%, như vậy chúng ta đối đầu 10 lần, có lẽ có 9 lần cũng là ta thắng. Liên Hạ sân mình cũng cảm thấy cực độ khó hiểu, hắn còn chưa bao giờ ở trong trận đấu sinh ra loại này làm người tuyệt vọng cảm giác hít thở không thông. Tân An mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái đem tất cả tình huống tất cả đều tính được 10 phần chính xác máy móc, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ tình cảm ba động, vĩnh viễn là lý trí, hiệu suất cao, thậm chí bắt không được bất kỳ sơ hở. Hạ sân vạn vạn không nghĩ tới, vốn là tưởng rằng một hồi hành hạ người mới tranh tài, chính mình lại tại bên kia bờ đại dương quốc gia, triệt để trở thành bại phụ. 6. Sau cùng tranh tài ngày, sau cùng vòng chung kết. Đi qua 2 ngày này tranh tài, Toàn bộ tuyệt địa cầu sinh chủ ba cuộc so tài nhiệt độ cũng đã đi tới đỉnh điểm. Kỳ thực, toàn bộ kết quả trận đấu sớm tại chi trước tranh tài liền đã xác định, bởi vì Tần An đội Ngũ đã thầu phía trước tất cả số chàng tên thứ nhất, tại trên điểm tích lũy đã xa xa dẫn đầu tiền tổng đội Ngũ, dù cho đằng sau một mực rơi xuống đất thành hộ, cũng đã phong tỏa quán quân. Nhưng rất rõ ràng, khán giả cũng sớm đã không thèm để ý quán quân, bọn hắn để ý là một cái càng thêm có manh khoé thành kỷ. Sáu liên Hết thời hai ngày tranh tài, mỗi ngày 3 ba trận. Tân An đội Ngũ đã bắt lại phía trước năm nơi trốn có tên thứ nhất, tất cả mọi người đều đang mong đợi bọn hắn có thể cầm xuống cuối cùng một hồi, vì toàn bộ chủ bá thi đấu vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Theo lý thuyết, tại tuyệt địa cầu sinh trong trận đấu, cơ bản bản thượng không có khả năng xuất hiện một chi đội ngũ liên tục nhiều lần ăn gà tình huống, bởi vì này trò chơi nhất định có ngẫu nhiên nhân tố, nhiều khi một cái thiên mệnh vòng đổi mới vị trí, tới một mức độ nào đó quyết định ai sẽ ăn gà. Hơn nữa, tại tất cả đội dự thi vân vân trình độ quân hành dưới tình huống, lâm chàng chỉ huy, chiến thuật lựa chọn, tuyển thủ phát huy các loại nhân tố tất cả đều sẽ ảnh hưởng kết quả sau cùng nhưng lần này chủ bá thi đấu khác biệt, bởi vì Tần An thực lực đã vượt xa tất cả dự thi chủ bá, lại có tôm non cùng lão T2 cái này đỉnh tiêm thực lực chủ bá hộ giá hộ tổng, đã đem xảy ra bất chấp phong hiểm hạ thấp thấp nhất. Ở phía sau mấy trận bên trong, những đội ngũ khác nhau nhau lựa chọn tránh đánh, không dám cùng Tần An bọn hắn rơi cùng một nơi, này liền càng làm cho Tần An đội ngũ tại sơ kỳ thu được tối mập phát dục cơ hội, một khi đến rồi giai ngoại đối với thư, phòng khu hỗn chiến giai đoạn, đối mặt với trang bị tinh lương Tần An, những đội ngũ khác thì càng là không có, có bất kỳ sức thủ. Vòng chung kết, lại lần nữa trở thành hạ sân cùng Tần An đối quyết. Chỉ quá tình huống một lần này chính xác hoàn toàn đảo ngược đi qua, lần này là Tân An thiên mệnh võng, hơn nữa Tôn Non còn sống, 2 đánh một. "Đem hắn giao cho ta a." Thần An nói. "Hảo." Tôn Non giấu ở một khối khác tảng đá đằng sau, nhường Tần An chính mình đi đối phó Hạ Sẫn. Đương nhiên, vì 6 liền gà, nếu như Tần An xuất hiện ngoài ý muốn gì Tôn Non vẫn sẽ quả quyết xuất thủ, chỉ bất quá hắn tin tưởng Tần An thực lực. Ở nơi này chàng trong trò chơi, Tân An giống như là chân chính thần tiên. Lần này quyết đấu tại trang bị bên trên rất công bằng, hai người cũng là tam cấp đầu, 90 tầng không, có ở loại đại sát khí này. Theo lý thuyết Diễn Vân mình muốn mạng bên trong đối phương hai thương mới có thể quyết ra thắng bại. Khu vực an toàn đã nhanh rút, Hạ Sẩn đã chạy đi ra, hắn chuẩn bị hướng tần An phía trước làm như thế, thông qua lăn lộn né tránh Trần An đạn. Trần An thăm dò xạ kích, Hạ Sẩn lăn lộn, sau đó đánh trả. Hai thanh 98K một trước một sau mà lộ ra ra ánh lửa, chống không. Hạ Sẩn tiếp tục hướng phía trước chạy, hai người vẫn là tiết tấu giống nhau, thăm dò, lăn lộn, lẫn nhau xạ. Phanh, phanh. Lại là hai tiếng súng vang dội, nhưng mà lần này, vừa mới lăn lộn đứng dậy Hạ Sẩn tam cấp trên đầu nhưng là toát ra màu hoa. Tả sáu, tả trung thương. Cái này sao có thể? Hạ sần bất khả tư nghị nhìn xem tần an vị trí, loại cảm giác này, giống như là hắn lăn lộn đứng dậy, vừa vặn đụng phải tần an 98k đạn. 702 thứ 709 trường kim hoa canh hai tại hạ sần sướng suốt một chút, tần an đã hoán đổi đến M4, từ tảng đá đằng sau nhô đầu ra, điểm đỏ ống nhắm trong nháy mắt bấm máy, hướng về phía hạ sần quét ra dày đặc đạn. Hạ sần phản ứng rất nhanh, hắn trước tiên lại lần nữa lan lột, 98k trong nháy mắt kính cũng đồng thời nổ đầu tần an, nhưng không có cách nào, tần an cũng có tam cấp đầu vậy giây đặc 5.56 đạn phía dưới, Hạ Sẩn Trung quanh không có bất kỳ cái gì công sự che chắn, tàn huyết chính hắn chỉ có thể ngã xuống đất. Rõ ràng, nếu như Tần An không phải trước đó dùng 98 k nổ một phát súng bể đầu lời nói, là không dám dạng này cầm M4 trắng trận thăm dò bắn phá, bởi vì Hạ Sẩn Thư cũng vô cùng chuẩn, nếu như Tần An ngay từ đầu hay dùng M4 bắn phá, Hạ Sẩn hoàn toàn có thể dùng một thương trong nháy mắt thư dẫn đầu, sau đó mới đổi M4 cùng Tần An đối bính, nói như vậy hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Nhưng Tần An đã dùng trước một thương nổ đầu xác lập lượng mọ ưu thế, đã là đứng ở thế bất bại. Hạ Sẩn vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn không có bất kỳ lời phản giận, hắn chỉ là muốn không rõ, vì cái gì Tần ăn một thương kia sẽ đánh đến hắn. Hắn rõ ràng là lăn lộn tránh ra, trừ phi 6, là Tần An sớm dự đoán trước hắn lăn lộn vị trí. Ở một bên vây xem Tôm Nón, cũng vì Tần ăn một thương này, 98K cảm thấy kinh diễm không thôi, hắn biết rõ, liền xem như che, chính mình đánh 100 chẳng cũng không có thể che ra một lần thao tác như vậy. Người 6, một thương kia 98K là làm sao làm được? Tôm Nón vấn đạo. Tần An nói, không có gì, một chút dự phán mà thôi. Cùng hắn đúng nhiều lần như vậy thư, cuối cùng nên có thể dự phán hắn vô ý thức phản ứng. Nói xong, Tân An lại bổ sung một câu, "Kỳ thực ta cũng là trẻ, ngươi xem thương thứ nhất ta cũng dự đoán trước, không phải đánh hồ sao?" 6. Mưa đạn đã hoàn toàn nổ tung, ở nơi này một thương sau đó, lần này chủ bá thi đấu kết quả cũng theo đó hết thể đều kết thúc. Tân An, Lạc Kê, Tôm Non cùng Châu Chắc tạo thành đội ngũ, 6 liền gà, thâu lần này chủ bá cuộc so tài tất cả tên thứ nhất. Đây là một cái làm cho người khiếp sợ hoa lệ số liệu, tại đội ngũ trên điểm tích lũy cũng hoàn toàn bỏ rơi hạng nhì đội ngũ, trở thành hoàn toàn xứng đáng chủ bá thi đấu quán quân. Để chúng ta lần nữa chúc mừng từ lý Baxterly, Tôm Non Trâu Trạch Tư Tư, đoàn án Ze đem tạo thành đội Ngũ Thu được lần này chủ bá cuộc so tài quán quân, mà lại là xưa nay chưa từng có 6 liền gà, cái này đã đã chứng minh bọn hắn tại lần này trong trận đấu có thể xưng không có gì sánh kịp thống trị lực. Trong bọn họ mỗi người, cũng là cái đội ngũ này không thể thiếu một phần tử, có thể đại gia trong suy nghĩ cũng đều có một người cho là minh tinh tuyển thủ, mời mọi người không phải đi ra, kế tiếp chính là kích động nhất lòng người trao giải khâu, cùng với lần này chủ bá thi đấu cuối cùng giá trị tuyển thủ phòng vấn khâu. Bây giờ, thỉnh bốn vị này quán quân tuyển thủ đi tới chính giữa sân khấu. Tại khoa chương hùng dũng giải thích bình luận bên trong, Sân vận động bốn phía phun ra số lớn hơi nước cùng màu túi, ánh đèn huy động, đem toàn bộ sân vận động đã biến thành kích động lòng người sân khấu. Mặc dù không có hiện trường người xem, cũng không có núi kêu biển gầm vậy tiếng hô tay, nhưng trực tiếp gian bên trong hoàn toàn bao trùm lấy màn ảnh mưa đạn đã nói rõ khán giả tâm tình. Bọn hắn, chứng kiến truyền kỳ. Bây giờ, cho mời Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng tài của Tuyệt Địa Cầu sinh nhà thiết kế Trần Mạch Tiên Sinh vì bọn họ trao giải. Lần này chúng ta quán quân cúp cũng là vô cùng có ý, đúng vậy, các vị người xem các ngươi không có nhìn lầm, lần này cúp là một ngụm kim oa, không phải mạ vàng, là thuần kim cái trào. Tổng kính nhất truyện, Trần Mạch đi tới trước võ đài, trong tay còn cầm một ngụm vàng nóng ánh cái chảo. Mưa đạn trong nháy mắt nổ, cửa mở nở, thuần kim cái chảo, thật mẹ nó thủ hảo. Trần Mạch đem cái chảo giao cho đội trưởng lão V trong tay, lão V lại đem va chuyển giao cho Tần An. Tần An đẩy hai lần, nhưng cái khác ba cái đội viên đều rất kiên quyết, cho nên Tần An vẫn là hai tay ôm, giơ lên cao cao. Cái này kim ba là xem như đoàn thể cúp, mà mỗi cái đội viên còn riêng phần mình có một khối huy chương, xem như lần này chủ bá thi đấu quán quân đội viên tự trưng. Hai cái trực tiếp sân thượng người phụ trách cùng hai cái câu lạc bộ quản lý lên này. Vì bốn cái tuyển thủ bàn phát huy chương, ông kính cố ý cho đến cái này kim oa, ba. khán giả lúc này mới phát hiện, cái này kim va ba chi tiết vô cùng tinh mỹ, hoàn toàn là dựa theo hiện thực trùng, cái chào một, một tỷ lệ chế luyện, hơn nữa phía trên còn khắp tuyệt địa cầu sinh cùng lôi đình lẫn nhau ngu logo, có thể nói là một kiện tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Ông kính lại cho huy chương một cái đã tả, phía trên khắc một con gà đầu, còn có bốn chữ, bạo tàu gà thần. Ngoài ra, lần này tranh tài có giá trị nhất tuyển thủ nhân tuyển đã cho lựa, tin tưởng mọi người cũng đều đã có hiểu biết, không sai, chính là dễ đẹp, Trần An Trên màn hình lớn xuất hiện tần an tài liệu cá nhân, bao quát ở trong trận đấu các hạng số liệu ngũ mang tính. Tại thương pháp, thân pháp, ý thức, phản ứng, sinh tồn 5 người phương diện, tất cả đều là mát chỉ số, đây là một cái đáng mặt hình ngũ giác chiến sĩ. Mà tái sự quan phương đối với tần an tại lần này trong tranh tài đánh giá, càng là đạt đến đứng đầu nhất SS cấp. Ông Kính cho đến tần an đạt tạ, hắn còn có chút tiếc nuối, vô cùng xấu hổ hướng về ông Kính cười cười. Chân mạch đi tới trước sân khấu, từ khoe khoang trong tay tiếp nhận mật Thêm lời thừa thái không nói, hai ngày này đặc sắc tranh tài đại gia hẳn là đều thấy vô cùng đã nghiền. Kế tiếp tiếp Ta còn sẽ lấy lôi đình lẫn nhau ngu quan phương thân phận công bố càng nhiều ban thường. bất quá trước đó, ta muốn trước tiên giải đáp mọi người một cái nghi vấn. Đó chính là, tần an rốt cuộc là ai, hắn tại sao sẽ như thế mạnh. Để chúng ta tới xem trước một cái video ngắn. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, video ngắn. Dùng video ngắn đến thuyết minh tần an thân phận sao? Liên ban tổ chức cũng không tin tưởng cái này video ngắn nội dung, bởi vì đây là chuẩn mạch tạm thời yêu cầu gia nhập. Màn hình đen, tiên tính thư giản khúc dương cầm. Màn hình chính giữa, một nhóm đơn giản màu trắng chữ gửi lời chào những cái kia tiền đồ long đong nhưng vẫn giấu trong lòng mơ giấc điện cạnh người chơi thứ nhất lần nhảy dù con số một nhanh chóng nhấp nhô, tại ngắn ngủn trong một giây đồng hồ, từ một nhấp nhô đến rồi 127. Một cái người chơi hướng về mặt đất bổ nào. Mở dù, rơi xuống đất, chạy, lùng tìm. Một viên đạn không có dấu hiệu nào trúng đích đầu của hắn, hắn chán nản ngã xuống. Lại là chỉ thiếu một chút xíu liền thắng lần nữa nhảy dù. Rơi xuống đất, bị đánh bại. Luôn có một người muốn thắng, vì cái gì không phải ta ống kính phía trước, nhân vật nhân vật có chút mờ mịt nhìn xem phương xa. Ta muốn trở nên mạnh hơn mới được sau đó, là đủ loại ống kính hút kéo. Tại đủ loại chỗ chạy, chiến đấu, dấu chân trải rộng toàn bộ hoàng đạo. Chiến đấu cũng dị thường thảm liệt, có đặc sắc tuyệt luân đánh giết ống kính, cũng có cực kỳ thê thảm thụ ngược đãi. Có bội số lớn trong kính siêu viễn cự ly đánh giết, cũng có không giải thích được đột nhiên tử vong. Bối cảnh âm dần dần bắt đầu truyền loạn, ống kính rút ngắn, cho nhân vật xuống trong tay một đoạn đà tạ, bóp cò, đạn ra khỏi nòng, vào đạn bắn ra 6. Sau đó chuẩn xác mệnh trung địch nhân đầu. Một người không tất thiết người đang trên đường chạy, nhưng hình ảnh nhất truyện, hắn đã đã biến thành một cái chiến sĩ võ trang đầy đủ. 703 thứ 710 chương kể yếu, cường giả ba canh giai đột nhiên trở nên sục sôi đứng lên. Kế tiếp nhưng là nhất mạc mạc đắc sắp tuyển tập đại hỗn kéo. Rất nhiều khán giả lúc này mới ý thức được, đây không phải Trần An phân khích ống kính sao? Những thứ này ống kính lấy tài liệu tại Tần An thông thường trực tiếp, video cùng lần tranh tài này phân khích đánh giết tuyển tập, lúc này lấy vô cùng thủ pháp chuyên nghiệp hỗn kéo cùng một chỗ, kèm theo tiến vào cao trào bối cảnh âm nhạc, nhường trực tiếp gian bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao trào. Siêu viễn cự ly ám sát, nhanh chóng thăm dò điểm xạ, lan loạn phục tại trong bụi cỏ. 908K, tầm, M4, AKM, M246. Đủ loại đủ kiểu súng ống theo thứ tự lộ ra. Cùng lúc đó, với cảnh âm tiếng ca cũng tại cùng một thời gian hát vang dội. Ngươi sẽ trở thành người vĩ đại nhất, ngươi sẽ trở thành mạnh nhất tuyển thủ, ngươi có thể chinh phục toàn thế giới, ngươi có thể giành được mỗi một trận chiến thậm chí có thể cùng thần đối thoại, đăng đỉnh chư thần chi đỉnh, ngươi có thể tự tin giơ hai tay lên, ngươi có thể cùng thời gian chống lại, ngươi có thể trở thành vận mạng chúa thể, không cần chờ đợi vận khí lọt mắt xanh, ngươi có thể xưng là anh hùng, ngươi thể giành được kim bài, ngươi có thể đánh vỡ bọn hắn cho rằng Nhưng không có khả năng đánh vỡ Grief vì rất ngượng mà chiến vẻ vang dựng mà chiến làm tiêu ngạo mà chiến vì anh danh mà chiến ngươi vĩnh viên đoán không được mình có thể làm đến loại trình độ nào cuối cùng cũng có một ngày, buông tay đánh cược một lần phía sau ngươi sẽ bừng tỉnh phát hiện ra xấu. Người đã thân ở đỉnh thế giới, ngươi anh mình sẽ bị thế giới biết được bởi vì ngươi là nổi bật nhất một vẻ ánh sáng sừng sững ở cái này chưa thần chi đỉnh trở thành quán quân a, trở thành vương giả a dùng nhục thân đi viết lên thuộc về mình thần thoại a tiếng ca dần dần phai nhạt ra khỏi, hình ảnh cũng trở thành màn đen, nhưng từng hàng phụ đề, tại hướng tất cả người xem dạng thuật tần an cố sự. Đừng tưởng rằng nhỏ bé liền không có sức mạnh đường tưởng rằng hẹn mọn, liền không có tôn nghiêm kẻ yếu cùng cường giả ở giữa chỉ kém một điều, chỉ ở tại tín niệm phải chăng kiên định thần tiên dùng vô số cả ngày lẫn đêm vô số lần rơi xuống đất thành hộp lấy nục thân đối mặt mở ra hơi từ ngắm tuyển thủ cùng nhân công chí có thể người chấp pháp bằng vào tín niệm cùng cố gắng cuối cùng từ thần tiên phục bên trong giết ra một đường máu đang đỉnh trừ thần chi định nục. Thân thành tiên sau đó, lại không địch thủ đoạn video này phong xong, mưa đạn đã loạn thành một đoạn. Trong video hàm nghĩa kỳ thực đã chỉ rõ tần An thân phận, khán giả cũng tất cả đều đoán được, nhưng bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Có ý tứ gì? Đây là nói, thần An một mực tại đánh thần tiên phục Hắn một mực tại đánh thần tiên phục, một mực tại rơi xuống đất thành hộp, một mực là tại không bật học cùng này chút ít từ ngắm người chơi, nhân công chí có thể đánh. Thật hay giả? không phải nói mở hơi từ ngắm người chơi tại thần tiên phục đều đánh không lại nhân công chí có thể sao? Vậy hắn là làm sao làm được? Đó chính là kỹ thuật chân chính a, đem mình tôi luyện thành hình người ngoại quải, Lục thân thành tiên. Thuyết pháp này thật là cái quái gì vậy Chuẩn Sát a? Một người bình thường tại thần tiên phục đang đỉnh, cũng không nhất định lục thân thành tiên sao? Tiên rơi chi chủ, Trần An. Trần gia Huy vũ. Phía trước Trần trực tiếp thần tiên phục còn có nhiều người như vậy không tin. Lần này xem như quan phương vị tận gia chính danh a. Chẳng thể trách không có người biết người này đâu, nguyên lai like là bởi vì hắn một mực tại thần tiên phục ca. Cũng khó trách tần an kỹ thuật tốt như vậy, tại thần tiên phục cùng những cái kia mở ra hơi từ ngắm quải bức còn có nhân công trí có thể cùng nhau chơi đùa, kỹ thuật có thể không được không? Giống như thông quan ý hoàn nã người chơi, lại quay đầu đi chơi siêu cấp mã lý ảo, đây còn không phải là tùy tâm sử dụng. Tranh tài hiện trường. Tốn Non kinh ngạc nhìn đoạn video này, nguyên lai like tần an kỹ thuật là như thế tới, là tại thần tiên phủ bên trong thụ ngược đãi luyện ra được. Tốn Non chính mình tiến vào thần tiên phủ, biết ở bên trong là cỡ nào nguy hiểm cho dù hắn mở hơi từ ngắm, thành tích tốt nhất cũng chẳng phải là hơn 20 tên. Nơi đó mỗi một cái địch nhân đều có giết chết người năng lực, mỗi người thương pháp đều đủ để cùng cao cấp cục những cái được gọi là tay súng thiện xạ đánh đồng. Nơi đó tất cả địch nhân đều âm hiểm tới cực điểm, hơi không chú ý cũng sẽ bị âm tử. Cùng bình thường phục so ra, thần tiên phục giống như là một cái kinh khủng trò chơi, một cái không bao giờ kết thúc thụ ngược đại luân hồi. Nhưng mà, thần an vậy mà liền dạng này ngày qua ngày mà thụ ngược đại, tiếp đó từ thần tiên phục bên trong giết ra tới. Tôn nó tâm phục khẩu phục, cũng cảm thấy sâu đậm hổ thẹn. Thần an có cái gì? Hắn chỉ là một vì ngông tự tưởng đi tới đế đâu người trẻ tuổi, không có danh khí, chỉ là tại Thần Tiên Phục ngày qua ngày mà thụ nước đãi, luyện lấy kỹ thuật của mình. Có thể chính mình đâu? Là trực tiếp trên bình đài Phan Hâm mộ Đông đảo đại chủ bá, thu nhập cao, cự tuyệt từng chút một tiết mục hiệu quả đi mở treo, còn trong lòng còn có tâm lý may mắn sáu. Nhìn xem có chút xấu hổ tân an, Tôn Nón đột nhiên ý thức được cái gì? Là một chủ bá, hắn giống như đã quên đi khi xưa ngông tưởng, quên đi trẻ tuổi chính mình từng vọng tưởng đứng tại đỉnh thế giới giã tâm, chỉ có tiền phú, lại không nghĩ tới tiến thủ, chỉ muốn như thế nào dùng trực tiếp kiếm lợi tiền nhiều hơn, thu được càng nhiều hư vinh xấu. Tôn Non nhìn xem trong tay nặng chữ Huy Chương, phía trên bạo tẩu gà thần bốn chữ này nhường hắn cảm thấy có chút nói nhói. Cái danh xưng này không thuộc về hắn, thuộc về Tân An. Tại phòng phát sóng trực tiếp bị phong cấm sau đó, Tôn Non từng có ảo não, từng có phần nàn, cũng nghĩ qua có phải hay không vận khí của mình không tốt, vẫn là chẩn mạnh quá hạ khác. Nhưng giờ khác này, Tôn Non tựa như là đột nhiên giác ngộ cái gì. Giống như video tên kẻ yếu. Đúng vậy, mỗi người cũng là kẻ yếu, nhưng chỉ cần có kiên định ý chí, một ngày nào đó sẽ trở thành giả. Dựa vào chính mình cố gắng có được sức mạnh, mới là sức mạnh thật sự của mình. 6 Trần Mạch nói: "Ở đây, ta muốn hướng Tần An bày tỏ một chút xin lỗi, bởi vì lúc trước ta đã từng tại Thần Tiên Phục bên trong gặp được hắn một lần, lần kia ta nghĩ lầm hắn là nhân công chí có thể, kết quả cho rất nhiều người chơi tạo thành lựa rối. Vừa vặn mượn cơ hội này làm sáng tỏ một chút, phía trước ta tại Thần Tiên Phục bên trong gặp phải nhân công trí có thể, chính là Tần An. Mặt khác, bởi vì Tần An chương mục đề cập tới thầm lén chương mục giao dịch, căn cứ vào quan phương chương mục điều lệ, chúng ta đem đối với mắc nợ hào tiến hành vĩnh cự phòng xử lý." Nghe đến đó, Tần An sợ hết hồn: "Cái quỷ gì? Tại sao phải phòng ta hảo?" Trần Mạch cười cười, tiếp tục nói: "Vất quá Chúng ta sẽ vì tần An phát ra một cái mới tinh chương mục, sẽ kế thừa phía trước chương mục toàn bộ số liệu. Hơn nữa, mạc nợ hào đem có đặc thù danh sách trắng công năng, có thể tự do hoán đổi phổ thông phục cùng thần tiên phục tiến hành trò chơi. Ngoài ra, lần này thu được vô địch 4 tên tuyển thủ, đều đưa ở trong game thu được không xuất bản nữa áo khoác, cùng với đặc thù tiêu chí, xem như vĩnh cựu cá nhân vinh dự. Lôi đỉnh Du hy kịch còn đem cùng mò cá trực tiếp bình đại hợp tác, vì tần An tiến hành đặc thù chứng nhận, cũng chính là Lôi đỉnh Du Hi kịch chứng nhận chủ bá, xem như đối với hắn tại thần tiên phục bên trong lấy được thành tựu tán thành. Lần nữa cảm tạ các vị người xem đối với lôi đỉnh du hí kịch, đối với tuyệt địa cầu sinh và tập lần chủ bá cuộc so tài ủng hộ. kế tiếp, sân khấu giao cho khoa trường, đại gia muốn nghe hay không Tần An cho các ngươi nói hai câu." Trần Mạch Demit giao cho khoa trường, quay người xuống này. Bây giờ, toàn bộ sân khấu thuộc về Trần An, tất cả nhà chơi ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người hắn. 704 thứ 711 chương nghèo khó khiến cho ta tiến hóa bốn canh mọi người tốt, ta là Trần An." Ông kinh trước Trần An có chút lại ngủng, cũng rất nhiều trợ tại leo lên sân khấu, một tiếng lên làm kinh người phía trước. Hắn chỉ là một vô cùng bình thường nghiện net thiếu niên, mà bây giờ lại bị mấy triệu người chơi chỗ nhìn chăm chú, cũng khó tránh khỏi có chút không thinh. Khoa Trương khẽ cười nói, nhìn ra được, đại gia hiện tại cũng còn rất kích động, cho nên ta liền nói ngắn gọn. Đầu tiên, xin hỏi Tân An, ngươi thật là một mực tại thần tiên phục bên trong chơi, còn thành công ăn gà sao? Tân An gật gật đầu, đúng vậy, bất quá cái kia một cái có một chút vận khí thành phần. Khoa Trương nói, ngươi quá khiêm nhường, nếu như không có cường hãn thương pháp cùng kỹ thuật, coi như mỗi lần cũng là thiên mệnh vọng, cũng là không có khả năng ăn gà. Đúng, nhắc nhở các vị người xem một câu. Tần An tại Thần Tiên Phục ăn gà video còn treo đang ép đứng lên, đại gia có thể tự động vây xem ngay lúc đó anh tư. Như vậy cuối cùng một cái vấn đề, rất nhiều người xem các bằng hữu đều ở đây hỏi, người là nghĩ như thế nào đến tại Thần Tiên Phục luyện kỹ thuật loại này có thể xương tự ngược phương tức vấn luyện đây này. Tần An có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, cái này, chủ yếu là bởi vì lúc đó ta mua không nổi tuyệt địa cầu sinh chương mục. Khoa Trương có chút ngậm, mua không nổi chương mục cùng Thần Tiên Phục có quan hệ gì? Tần An giải thích nói, là như vậy, vừa mới bắt đầu Thần Tiên hảo bán đặc biệt tiếng y, cho nên ta đây cái chương mục là hoa 100 nhiều khối tiền mua được. Khoa Trương, 6 Cho nên, ngươi không phải chủ động đến thần tiên phục đi luyện kỹ thuật. Tân An lắc đầu, không phải, là bởi vì ta mua hào chỉ có thể đánh thần tiên phục. Hắn lại bổ sung một câu, phải nói là, nghèo khó khiến cho ta cố gắng. Khoa Trương có chút trợn khóc trợn cười, cái này đúng thật là cái thú vị qua đen à, vậy ngươi cảm thấy là cái gì trẹo chống ngươi ở đây thần tiên phục một mực chơi tiếp tục. Tân An, chủ yếu là mua không nổi chính thức dùng chân ngục. Khoa Trương ho khan hai tiếng, cái kia, quan phương bây giờ cho ngươi một cái đặc thủ chân ngục, có thể tại bình thường phục cùng thần tiên ăn vào ở giữa tự do hoán đổi, ngươi còn có thể trở lại thần tiên phục sao? Tân An nghĩ nghĩ, sẽ đi Về sau vẫn là lấy thần tiên phục làm chủ. Vì cái gì? Khoa trương vấn đạo. Tân An, phổ thông phục không có áp lực gì, có thể sẽ tạo thành kỹ thuật của ta lưu bước. Khoa trương, 6. Hắn có chút chấn kinh tại Tân An cái bước này trang tự nhiên như thế, sửng suốt 2 giây sau đó mới hỏi, cái kia rất nhiều người xem biểu thị bọn hắn chịu đến ngươi của Vũ, cũng nghĩ đi thần tiên phục luyện kỹ thuật, đối với cái này ngươi có cái gì nghĩ đối bọn hắn nói sao? Tân An gãi đầu một cái, cái này 6 vẫn là sống khỏe mạnh á lại nói, thần tiên dùng chương mục đăng quý, đại gia hoa 1000 đồng tiền vẽ vào cửa liền vì đi xem một chút thần tiên phục hình dạng thế nào không phải rất có lời. Khoa chương cũng cảm thấy cười, tốt, thật đúng là vô cùng thành khẩn chất phác đề nghị a, vô cùng cảm tạ tần an tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, cũng lại lần nữa chúc mừng bốn vị chủ bá thu được lần này chủ bá cơ sở so tại quan quân. Tin tưởng rất nhiều người xem còn có càng hỏi nhiều để muốn hỏi bọn hắn, không quan hệ, bọn hắn hẳn rất nhanh thì sẽ khôi phục trực tiếp, đến lúc đó đại gia đến trực tiếp gian tự mình đi hỏi đi. Lần nữa cảm tạ tất cả người xem hai ngày này tới nay làm bạn. Càng nhiều tuyệt địa cầu sinh quan phương tái sự đang tại chuẩn bị bên trong, chúng ta không gặp không về. Ở lưng cảnh trong tiếng âm nhạc, lần này chủ bá thi đấu kết thúc ở Mỹ. Hiện trường trực tiếp tín hiệu đứt mất, trực tiếp gian bên trong tại kéo một cái viễn cảnh sau đó, mà bắt đầu tiến hành lần này chủ bá cuộc so tài chiếu lại. Nhưng trong phòng trực tiếp nhiệt độ nhưng là không giảm chút nào, mưa đạt ngược lại càng lai việc nhiều. Oa, thân an tiểu ca ca thật manh a, bị hắn phong vấn. Chết cười ta, như thế ngay thẳng phỏng vấn trả lời, tiên giới chi chủ sinh ra, lại là nguồn gốc từ nghèo. Bần, nghèo khó khiến cho ta tiến hóa. Ta phát hiện trang bức chuyện này có phải hay không trời sinh. Cái gì phổ thông phục không có áp lực lại khuyên đại ra đừng đi thần tiên phục tự ngược mà ơi bước đều để hắn hắnă xong haha ha, nhân ra nói câu câu là thật này làm sao xem như trong bức Ngươi đi xem hắn tại bình thường dùng biểu hiện a đơn giản đau lòng ngoài ra 99 cá nhân nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn tiên phục là đối người chơi bình thường một loại bảo hộ cơ chế 6 Tân An trên đảo 99 cá nhân chú ý các người đã bị ta bao vây lập tức tức vũ khí đầu hàng ta quyết định ngày mai sẽ đi mua một cái thần tiên dùng trước mục bắt đầu con đường tu tiên của mình trên lầu lão ca lên đường bình an ngồi đợi người ra hai tay 6 Tần An trực tiếp gian ở chỗ nào? Đám người hái mộ đâu? Ta muốn đi vây xem. Tần An lúc nào mở trực tiếp a, chờ không nổi muốn nhìn Tần Tiên ăn sóng a. 6. Tranh tài hiện trường, Tần An, Lạp Vệ, Tôn Non cùng Châu chắc bốn người cũng đều đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng. Không thể nghi ngờ là, Tần An phát hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt hỏa. Mặc dù bây giờ hắn vẫn nghèo bước một cái, thậm chí trở về vẻ xe lửa cũng là lao vệ cho mua, nhưng kế tiếp hắn chắc chắn một bước lên mây. Mấy cái trực tiếp sân thượng người phụ trách tất cả đều vây quanh, muốn đem hắn đảo được mình bình đài đi, mọi cá trực tiếp bình đài vì đem Tần An lưu lại. Tại chỗ đưa ra một phần lương 1 năm 1000 vạn cấp bậc đại hợp đồng. Mấy cái câu lạc bộ quản lý cũng tất cả đều vây quanh, nghị ký kết Tần An trở thành chính mình tuyệt địa cầu sinh phân bộ tự rọ phệ sĩ ẩn nố đủ elite, thậm chí có thể trực tiếp đảm nhiệm đội trưởng, đội viên tùy ý chọn. LAV cùng Châu Trắc cũng đều thu được mỏ cá trực tiếp sân thượng đủ loại đề cử vị trí tài nguyên, có người chuyên phụ trách liên quan mở rộng. Liên Túng Nốn cũng bị mấy nhà trực tiếp bình đài tranh đoạt, cuối cùng cá lại cùng hắn một lần nữa ký kết một phần hợp đồng, vọng hắn có thể đủ thủ bá. Lần này chủ bá trong cuộc so tài, mặc dù Tần An là tuyệt đối nhân vật chính, Nhưng Tôm Nón cũng tại trong trận đấu triển lộ ra thực lực của mình, dư luận đối với hắn đã rất hoan dụng. Nhưng Ngưởng Mảo ca trực tiếp bình đài cảm thấy bất ngờ là, Tôm non cự tuyệt. "Chủ ba sự tình sau này hay nói a, ta Sáu, muốn đi đánh nghề nghiệp." Tôm non trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt của hắn nhưng là chưa bao giờ có kiên định. Lúc này, Hạ Sơn cùng Tiền Tổng đi tới. Hạ Sơn sẽ không nói tiếng Trung, tân An tài tiếng Anh văn cũng là nát nhừ, cho nên Tiền Tổng liền xung phong nhận việc mà làm phiên dịch. Người đánh rất tốt, ta tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ như ngươi vậy tuyển thủ." "Bất quá ngươi phải cẩn thận, tại châu Âu" Còn rất nhiều giống như ta mạnh tuyệt thủ, bọn hắn cũng đều tại cùng một chi đội ngũ. FPS nghề nghiệp đấu trường, thế giới sân khấu cũng sẽ không giống hôm nay rằng này, chỉ bằng vào ngươi sức một mình liền quay lên chiến cục." Hạ Sơn nói. Tân An cười cười, "Không quan hệ, đội hưu của ta nhóm cũng sẽ trở nên mạnh mẽ." Hạ Sơn mỉm cười cùng Tần An nắm tay, "Như vậy, chúng ta tuyệt địa cầu sinh thế giới thi đấu bên trên gặp lại, hy vọng tại quyết tái trên sân khấu, còn sẽ có cùng ngươi đối với thứ cơ hội." Tần An gật, gật đầu, "Không gặp không về." 705 thứ 712 chương xạo thần tiên phục chương 1 ca cái một lần này chủ bá của so tại ảnh hưởng so với tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng còn muốn sâu xa. Tân An tại chủ bá sau trận đấu trong nháy mắt bạo nổ, có Hạ Sẩn, Lạc Vệ, Tôm Non cùng một đám đại chủ bá xem như lá xanh cùng vật làm nền, trận đấu này duy nhất nhân vật chính Tần An bằng vào tinh sao đến mức tận cùng kỹ thuật bắt sống tất cả tuyệt địa cầu sinh các người chơi tâm, số fan càng là tăng gọn. Tại Tần An trở lại đế đô phục truyền bá ngày đầu tiên, hắn trực tiếp gian bị treo ở mỏ cá trực tiếp bình đại bắt mắt nhất để cử vị trí bên trên, quan sát nhân số tại ngắn ngủi trong vòng 1 giờ liền đột phá rồi 600 vạn, loại này nhiệt độ cơ hồ là nghiền ép tất cả tuyệt địa cầu sinh chủ bá. Cà phê internet cabin trò chơi phối trí không tốt lắm, cho nên mở dê điện cạnh câu lạc bộ cố ý cho Tần An An bài chuyên môn thiết bị. Dựa theo Trần An mình ý kiến, hắn cân nhắc đánh nghề nghiệp, nhưng cụ thể đi đâu cái đội ngũ còn đã định. Có thể làm một trợ trợ phệ sĩ ẩn nổ đu elite, hắn còn có thể gặp phải rất nhiều ngăn trở, nhưng làm một nghiện nét thiếu niên, hắn cuối cùng thu được mình muốn nhân sinh. Những thứ khác chủ bá, còn có tuyệt địa cầu sinh trò chơi này bản thân, cũng ngượng lần này chủ bá cuộc so tài cơ hội hung hắc quét qua một đợt tổn tại cảm, nhiệt độ tăng lên không ngừng. Bất quá tối làm cho người nói chuyện say xưa, vẫn là thần tiên dùng cái thiết lập này. Thần Tiên Phục đã trở thành tuyệt địa cầu sinh trò chơi này chuyên trúc danh từ, không giống với Lang Hồn, chiến trường hiện đại cùng liệt hòa đột kích 2, tuyệt địa cầu sinh xử lý ngoại quải phương thức là tối làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một phương diện, phổ thông dùng ngoại quải cơ hội tích, tất cả mọi người tại bình thường phục bên trong đều có thể thu được công bằng, công chính chiến đấu cơ hội. Một phương diện khác, bởi vì chuyên môn thần tiên phục tồn tại, những cái kia mở hơi từ ngắm người chơi chỉ có thể ở bên trong thụ nửa đại, mà đối với giống tần ăn nghĩ như vậy muốn tôi luyện kỹ thuật người chơi, thần tiên phục thì trở thành sánh vai bưng cục còn muốn lựa chọn tốt hơn. Rất nhiều ngoại quái người chế tạo cũng lớn gây nên đoán được tuyệt địa cầu sinh phản ngoại quái cơ chế, nhưng bọn hắn bất lực phá giải. Rất đơn giản, tuyệt địa cầu sinh dựa vào bản cổ hệ thống cùng nhân công trí có thể, đối với mỗi một tờ lệ số liệu đều tiến hành tổng hợp phân tích. Thông qua đối với rộng rãi nhất đám lệ ở thể số liệu tiến hành phân tích, phân loại ra khác biệt cấp bậc nhà chơi các hạng số liệu hợp lý phạm vi giá trị. Nếu như nhà chơi thực lực chậm chạp, cân đối tăng trưởng, như vậy tên này người chơi chính là người chơi bình thường, nhưng nếu như thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, hoặc tại ở một phương diện khác tỷ như thương pháp hoàn toàn cao hơn bình thường giá trị quá nhiều, như vậy thì phân nhập thần tiên phụ. Sở dĩ những thứ này ngoại quải người chế tạo thú thủ vô sách là bởi vì ngoại quải chỉ có thể để thăng thứ pháp lại không thể để thăng ý thức thân pháp mở ra treo người chơi bất luận như thế nào che giấu bọn họ số liệu tại nhân công chí có thể trong mắt cũng là dị thường bất quá ngoại quải những người chế tạo ngược lại là tìm được một đầu mới con đường phát tài. bán thần tiên phục chuyên mục tại thần tiên phục vừa mới lộ ra ánh sáng không lâu sau thì có rất nhiều người chơi bởi vì tò mò mà mua sắm thần tiên hào dẫn đến thần tiên số giá cả dọc theo đường đi chướng thậm chí đã tăng tới 1.000 khối tiền tài hữu bất quá khi đó phần lớn là chủbá tại mua xuất hàng lượng rất ít Nhưng chủ bá thi đấu sau đó, theo tần an đại hỏa, Thần Tiên Phục cũng triệt để phát hỏa. Rất nhiều người chơi đều nghĩ đến Thần Tiên Phục đi luyện kỹ thuật, chờ mong mình cũng có thể trở thành cùng tần an một dạng lợi hại người chơi. Điều này sẽ đưa đến chủ bá sau trận đấu, Thần Tiên Phục trương mục càng ngày càng khan hiếm, giá cả tại một chút hai tay trên website đều bị xáo đến rồi 1500 khối tiền trở lên 6. Dạng này vẫn còn có người mua. Không thể không nói, chơi vở giờ cabin trò chơi thổ hào chính xác nhiều, yêu khí thổ hào cũng nhiều. Cho nên, những thứ này ngoại quải người chế tác cũng nhìn chuẩn cái này cơ hội phát tài, bắt đầu đại lượng mua vào chính thức trước mục. Sản xuất hàng loạt thần tiên phục chương mục. Một cái chương mục liền có thể kiếm lại 4500 đây quả thực là bạo lợi, dù sao đối với ngoại quải người chế tạo tới nói việc này không có gì chi phi à. Ngoại quải trong đám, mấy cái nhân viên quản lý đều ở đây nhào nhào cảm khái. Cái này kịch bản là thật mẹ nó không nghĩ tới, phía trước thần tiên dùng chương mục còn mẹ nó đều bán đồ bán tháo nữa nha, đều mẹ nó 2, 300 triệu ra tay, bây giờ suy nghĩ một chút, thua thiệt ra liệu. Đúng vậy à, không giải thích được, chủ bá thi đấu sau đó lại đem thần tiên phục mang phát hòa 6 Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, người chơi bình thường chủ động đi tìm ngoại quải người chơi thụ ngược đại 6. Bọn hắn đều chờ mong mình có thể cùng Tần An một dạng tại tiên giới nhục thân thành tiên thôi. Lực cười chết ta rồi, chờ bọn hắn tiến vào thần tiên phục liền biết, Tần An có thể thành tiên đó là nhân gia thiên phú dị bẩm, 99% tiên phú tăng thêm 1% cố gắng, những người khác tiến thần tiên phục cũng chỉ là thụ ngược đại mà thôi. Nhìn thấu không nói toạc, bây giờ còn có rất nhiều người tại nao nao chờ lấy mua thần tiên phục trương mục đâu, chúng ta dành thời gian độn hảo, về sau chắc chắn còn có thể kiếm lời. Ta độn hơn 700 cái mục mà lại, cái này xoay tay một cái, nhưng chính là hai Bà Trục Vân A. Lao ca đại thủ của ta, ta nhắc gan, liền độn hơn 200. Này, cái này có gì có thể sợ. Ngươi nghĩ à, thần tiên phục trương mục chi phí tại cái này là đâu, dù thế nào thấp cũng sẽ không thấp hơn chính thức chương mục. Đối với, ta cảm thấy các người chơi đi thần tiên dùng nhiệt huyết tại một tháng bên trong đều lạnh không tới, coi như lạnh, nhưng cái tiếp trợ rõ phệ xỉ ẩn nỗ đũ heli, đại chủ bá còn có một số hạt có người chơi, chắc chắn cũng vẫn là có cái nhu cầu này. Độn a, chắc chắn không sai. Những thứ này ngoại quệ đám người chế tạo cũng tất cả đều phát hiện con đường phát tải, liền ngoại quệ đều tạm dừng đổi mới chính là cấm đầu làm thần tiên phục chương ngũ. Liên lang hồn, chiến trường hiện đại cùng liệt hỏa đột kích hai các người chơi đều bận mực, gần nhất là quan phương sửa trị ngoại quải cường độ ra tăng sao? Như thế nào cảm giác treo thiếu đi? Kết quả hỏi một chút mới biết được, ngoại quải tạm dừng đội mới, làm ngoại quải đều đi chuyển tuyệt địa cầu sinh thần tiên phục chương ngũ. 6. Tân An phục truyền bá sau đó, cũng tại trình độ nhất định tăng lên ngoại quải dùng nhiệt độ. Các người chơi tất cả đều tràn vào Tần An trực tiếp gian nhìn hắn lo vòng ngoài trang phục, tại Tần An giải thích bình luận phía dưới, tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh tại ngoại quải dùng cường độ cao cùng Tần An ý thức Lần này không có người không tin, dù sao Tần An bây giờ là đi qua quan phương nhận chứng lục thân chinh chiến thần tiên phục chủ bà sáu. Liên Tần An phía trước tại bài viết phát tiếp mời, còn có bức đứng video cũng tất cả đều bị đào lên, các người chơi nhau nhau nhắn lại. Lúc đó Tần An xem xong tôm non từ chứng nhận sau đó phê bình một chút kỹ thuật của hắn, kết quả bị các lộ bài viết người chơi châm chọc vì bài viết đại thần, kết quả có chuyện tốt người chơi đem việc này cho lật ra tới, trước mặt tầng lầu lần lượt đánh mặt 6. Những cái kia muốn gia nhập nghề nghiệp chiến đội đám tuyển thủ cũng đều đang suy nghĩ muốn hay không làm một cái thần tiên phục chương mục tới tiến hành huấn luyện thường ngày. Bất quá tổng thể tới nói Thuần Tiên Phục Trương Mục vẫn là tại chậm chậm xuất hàng giai đoạn. Có rất nhiều người chơi muốn mua, nhưng cảm giác được quý. mà bán số tất cả đều là treo giá, muốn cho ích lợi của mình tối đại hóa, cho nên Song Phương liền lâm vào giằng co. Bán số một bên ôm hàng, một bên chậm chậm xuất hàng, đây cũng là một loại nào đó ẩn chờ marketing. Nhưng tiếp xuống một đầu quan phương thông cáo, lại làm cho tất cả độn thần Tiên Phục Trương Mục ngoại quải những người chế tạo tại chỗ thổ huyết. 706 thứ 713 chương ngoại quải đám người chế tạo muốn lên sân thượng canh hai tuyệt địa cầu sinh quan phương ban bố một đầu thông cáo. Gần đây, Tuyệt Địa Cầu Sinh Vận doanh đoàn đội thu đến số lớn người chơi phản hồi, biểu thị hy vọng tăng thêm ngoại quải phục tức thần tiên phục phối hợp tuyển hạng, nhường các người chơi có thể tự do xuất nhập thần tiên phục tiến hành trò chơi. Tuyệt Địa Cầu Sinh Vận doanh đoàn đội luôn luôn xem trọng người chơi ý kiến, nhưng từ đối với thần tiên phục hoàn cảnh bảo hộ, chúng ta đem khai thác phía dưới thức si cha có thể tiến vào thần tiên dùng người chơi danh sách. Ngày mai phiên bản mới đổi mới phía sau, trong trò chơi sẽ gia nhập vào chuyên môn thần tiên phục cửa vào. Người chơi có thể thông quan lên cửa vào khiêu chiến nhân công trí có thể, chỉ cần cho điểm đạt đến 90 phân, liền có thể thu được tự do xuất nhập thần tiên dùng hạn. Ở đây, tuyệt địa cầu sinh vận doanh đoàn đội nhắc nhở ngài, thần tiên phục là một cái dị thượng tàn cấp chiến trường, nếu như ngài vẹn vẹn vì tiêu khiển, giải trí hoặc hiếu kỳ, như vậy tiến vào thần tiên dùng thí luyện hạt là sẽ nhường ngài đầu góc thanh tỉnh một điểm. Nếu như ngài có thể bằng vào lực lượng của mình thông qua thí luyện, như vậy, chúc ngài tại thần tiên phục bên trong không ngừng tiến bộ, sớm ngày độ thân thành tiên. Thông cáo này vừa ra tới, các người chơi tất cả đều kích động. Rất nhiều người chơi đều ở đây khổ vì mua không nổi thần tiên phục chương mục, nhưng bây giờ quan phương mở thần tiên dùng cửa vào, liền mang ý nghĩa bọn hắn không cần mua chương số, có thể trực tiếp tiến vào. Đương nhiên, tiến thần tiên phục là có hạn chế, nếu như người chơi bình thường số lớn tràn vào thần tiên phục, vậy khẳng định sẽ tạo thành thần tiên dùng tiêu chuẩn đất lở, vậy thì đã mất đi thần tiên dùng chân nghĩa. Dạng này một cái si cha tiêu chuẩn, thật tốt mà thỏa mãn tất cả nhà chơi nhu cầu. Đối với những cái kia nghĩ tham gia náo nhiệt người chơi tới nói, đánh một chút thần tiên phục thí luyện liền có thể để bọn hắn nhận do thực lực của mình, biết khó mà lui mà đối với những cái kia chân chính nghĩ tiến thần tiên phục luyện kỹ thuật người chơi tới nói, cái này cho bọn hắn bằng vào cố gắng của mình tiến vào thần tiên dùng cơ hội, hơn nữa si rơi mất những cái kia tham gia náo nhiệt người chơi Thần tiên dùng chỉnh độ cũng có thể được để bảo đảm. Các người chơi tất cả đều tất cả đều vui vẻ, tại phiên bản đổi mới sau đó, tất cả đều đi thử nghiệm đánh một cái thí luyện, xem mình rốt cuộc có hay không tiến thần tiên dùng tư cách. Kết quả, tuyệt đại đa số người chơi đều bị ngược dục tiên dục tử, về sau cũng không đề cập tới nữa thần tiên dùng sự tỉnh xấu. Hơn nữa, thần tiên phục thí luyện bên trong nhân công trí có thể thuộc về cấp thấp, trung cấp nhân công trí có thể, cùng chân chính thần tiên phục bên trong nhân công trí có thể đều không phải là đồng dạng độ khó, yếu nhiều. Cho dù là dạng này, cũng thành công khuyên lui 90% trở lên người chơi. Đương nhiên Lấy tuyệt địa cầu sinh người chơi cơ số tới tính toán cho dù là một phần người chơi cũng sẽ nhường rất nhiều thần tiên phục biến thành bình thường phục cái này cũng giải quyết rất dễ tại thần tiên phục bên trong người chơi tối đa chỉ có thể chiếm giữ 50 chỗ ngồi còn giữ lại 50 chỗ ngồi tất cả đều là nhân công trí có thể như vậy thì bảo đảm tất cả người chơi đều có thể tại thần tiên phục bên trong gặp phải đủ mạnh độ khiêu chiến 6 các người chơi tuyệt đại vui vẻ nhưng mà có một nhóm người nhìn thấy cái thông báo này sau đó tại chỗ liền nghĩ lên sân thượng 6 ngoại quả trong đám tiêu lên một mả cơ nở, chân mạch lao cầu ta với người không đội trời chung Trời ạ, ta độn hơn 200 chương mục, hơn 200 chương ngục a. Mẹ nó, tất cả đều đập trong tay, toàn bộ đập. Cái này cần bán bao nhiêu ngoại quệ mới có thể đem những này tiền cho kiếm lại a? Thực sự là muốn mẹ lầu. Những thứ này ngoại quệ đám người chế tạo cơ bản bản thượng hoặc nhiều hoặc ít mà đều độn một chút tuyệt địa cầu sinh thần tiên hảo. Vốn là dự định bán cho các người chơi, nhưng thông cáo này vừa ra tới, không bán ra được. Những cái kia thật có thực lực người chơi, đều đi đánh thần tiên phục thí luyện không có thực lực người chơi, đánh một chút thí luyện biết mình chân thực tiêu chuẩn, cũng sẽ không tốn tiền mua thần tiên số. Mấy trăm thần tiên phục chương ngục cứ như vậy hàngế 6. Vốn là, theo mỗi cái chương mục kiếm lợi 400 khối tiền mà tính, độ 300 cái chương mục đều có thể kiếm lợi 12 vạn thậm chí thấp đến chỉ kiếm lợi 200, những thứ này chương mục cũng có thể kiếm lợi 6 vạn, có thể nói là vô cùng bạo lợi. Nhưng thông cáo vừa ra tới, không ai muốn. Những thứ này chương mục đều là bỏ ra 980 từ Trần Mạch cái kia mua được a. Những thứ này ngoại quải người chế tác tính toán, 200 cái chương mục đó chính là 20 vạn, tại chỗ liền nghĩ lên sân thượng 6. Đến nơi tất cả ngoại quải người chế tác hết thể độn bao nhiêu chương mục liền không nói được rồi, phỏng đoán cẩn thận rất có thể hơn vạn. Theo lý thuyết, Trần Mạch đầu này thông cáo liền từ ngoại quải những người chế tạo trong tay hao đi hơn ngàn và sáu. Đương nhiên, những thứ này ngoại quải đám người chế tạo có thể giá thấp bán ra hồi máu, nhưng người nào sẽ mua đâu? Cũng chỉ có cực kỳ cá biệt người chơi sẽ mua, so với toàn bộ ôm hàng số lượng tới nói, chỉ là hạt cắt trong sa mạc. Ngoại quải trong đám một mảnh sầu vân thảm vụ, so thị trường chứng khoán sụt giảm đầu tư cổ phiếu trong đám bầu không khí còn muốn kiềm chế sáu. Đến nỗi đã biết chuyện này các người chơi, nhưng là không nhịn được cười ra tiếng sáu. Để các ngươi ngoại quải người. Gặp bao Ha ha <cười> các ngươi còn nghĩ từ trần mạch trong tay kiếm tiền cái nào? Quá ngây thơ rồi. Chân mạch con đường cũ này thật mẹ nó là khó lòng phòng bị a. Liên làm ngoại quại đều ngã đến trong tay hắn. Chân mạch một cái thông cáo, không đánh mà thắng, huyết tẩy ngoại quải nhóm. Các người chơi nhao nhao biểu thị phổ đại thì chạy, đối với cái này nhóm làm ngoại quại liền một chữ, nên truyền đại đa số người chơi đối với ngoại quải người chế tắc cũng là căm thủ đến tận xương thủy, nhóm người này giống như là trong trò chơi châu chấu, sâu mọn, phá hư trò chơi hoàn cảnh, tổn hại tất cả nhà chơi lợi ích, dùng thủ đoạn không đàng hoàng vì chính mình kiếm chắc tư lợi, kiếm được đầy bổn đầy bác, đem cái này trò chơi họa chết, lại chuyển khi đến một cái trò chơi. Bây giờ nhìn thấy những người này bị Trần Mạnh Hố, tất cả người chơi tất cả đều là vỗ tay khên hay. 6. Tuyệt địa Cầu Sinh bản hải ngoại bản cũng đã thượng tuyến, hơn nữa phát triển được rất không tệ. Tại châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á các địa khu, Tuyệt địa Cầu Sinh đều ở đây dùng tốc độ cực nhanh bao phủ toàn bộ và giờ trò chơi lĩnh vực, càng lai việc nhiều nước ngoài người chơi đều phải lấy lãnh hội ăn gà mị lực. Bất quá, cốt dùng trò chơi phiên bản trên toàn thể lại so với bên ngoài phục sắp một chu. Nhưng mà nước ngoài các người chơi rất nhanh phát hiện liếu nhất cái vấn đề. Chúng ta thần tiên phục đô ba. Chúng ta vì cái gì không có thần tiên phục ba? Với mới bắt đầu thời điểm nước ngoài các người chơi cũng không biết thần tiên phục vật này cũng đều chơi rất vui vẻ nhưng rất nhanh liên quan tới thần tiên phục sự tình liền trải qua đủ loại thông tin con đường chuyển đến nước ngoài nước ngoài một số người chơi mở hơi từ ngắm nhi tiến thần tiên phục kết quả trương mục bị phong lại 1/6 những thứ này người chơi còn tưởng rằng là hệ thống nộ phán giải phong sau đó lại mở hơi từ ngắm kết quả lại bị phong 1/6 những thứ này người chơi đơn giản nó mất cái quỷ gì A đã nói xong mở hơi từ ngắm tiếng thần tiên phục đâu mỗi lần vừa mở liền cho ta bị một chu đây là cái gìỷ A nước ngoài các người chơi không làm Nhao nao hướng quan phương phản ứng, trò chơi này ra bụt. Chúng ta vào không được thần tiên phục. Đối với cái này, Lôi Đình lẫn nhau ngu hải ngoại bộ hoạt động ổn tệ dạ tỷ ổn môn phát một đầu tình cảm giật giảo, luôn từ khẩn thiết thông cáo. 707 thứ 714 chương tuyệt địa cầu sinh đặt huấn viên bạn bà canh tôn kính các vị tuyệt địa cầu sinh quốc tế phục người chơi liên quan tới rất nhiều người chơi phản ứng mở hơi từ ngắm dẫn đến phong hào sự kiện, quan phương do đó làm sáng tỏ vì cam đoan ngài tại tuyệt địa cầu sinh quốc tế phục thu được tốt hơn trò chơi thể nghiệm, cho tất cả quốc tế phục người chơi càng thêm công bình trò chơi hoàn cảnh, tuyệt địa cầu sinh quốc tế phục đem khai thác càng thêm Phản ngoại quải phương sách, đối ngoại lệ dễ dàng tha thứ. Trừ hơi từ ngắm ra khác tất cả ngoại quải, sẽ lập tức phong cấm mở hơi từ ngắm ngoại quải người chơi, đem bị phong cấm 7 ngày lấy đó cảnh cáo, tổng 3 lần sau đó, đồng dạng sẽ tiến hành vĩnh cựu phong cấm xử lý. Giữ gìn trò chơi hoàn cảnh, cần mỗi một vị nhà chơi cùng cố gắng, ở đây tuyệt địa cầu sinh bản quốc tế vận doanh đoàn đội chỉnh trọng hô hào, hy vọng đại gia có thể khoái hoạt trò chơi, thành tín trò chơi, cùng chế tạo một cái công bằng, công chính trò chơi hoàn cảnh. Rất nhiều nước ngoài các người chơi nhìn thấy thông cáo này đều bị cảm động, Lôi Đình lẫn nhau ngu thật đúng là một trụ trách nhiệm hảo công ty A. Đối ngoại lệ dễ dàng tha thứ. Huân Nượng phát hiện liền dây phòng, loại này lực chấp hành thực sự là công ty Lem bên trong mẫu MGA. Căn loại, giống như chỗ nào không đúng. Chúng ta ban đầu cùng quan phương phản ứng chính là sự tình gì tới. Rất nhiều người chơi đều bị cái này chính nghĩa nghiêm trang thông cáo cho cả mơ hồ, phản ứng đầu tiên là vỗ tay khen hay, cuối cùng có một như thế sẽ chỉ lý ngoại quải công ty Lem xuất hiện. Nhưng mà nghĩ lại lại nghĩ một chút, không đúng, không có người hỏi ngươi phong ngoại quải sự tình, chúng ta muốn thần tiên phục a. Nhìn cái này thông cáo ý tứ, tuyệt địa cầu sinh bản quốc tế không có ý định khai thần tiên ăn xong phải không? Còn nói cái gì càng thêm nghiêm khắc phản ngoại quải phương sách. Ngươi mẹ nó trực tiếp liền nói không cho chúng ta khai thần tiên phục không phải liền xong rồi sao? Nước ngoài các người chơi không vui? Vì cái gì không cho khai thần tiên phục? Chúng ta còn nghĩ nhìn chư thần chi chiến đâu? Đúng a, ta muốn đi thần tiên phục luyện kỹ thuật. Vì cái gì không cho bản quốc tế khai thần tiên phục? Đây là kỳ thị. Đây là không công chính đãi ngộ. Rất nhiều người chơi đều ở đây kháng nghị, nhưng quan phương đối với cái này lờ nủ cười mà qua, coi như vô sự phát sinh qua sáu. Nên tuyên truyền tuyên truyền, nên làm hoạt động làm hoạt động, dù sao thì là không hề đề cập tới thần tiên dùng sự tình Huấn nữa dù cho họ tới, Quan Phương cũng có thể tiếp tục tiếp tục sử dụng bộ này vô cùng đang lúc thuyết pháp. Vì cam đoan hải ngoại nhà chơi lợi ích, chúng ta đối với tất cả ngoại quải linh dễ dàng tha thứ, phát hiện liền trực tiếp phong, có khuyết điểm sao? Muốn nói kỳ thị, chịu đến kỳ thị hẳn là quốc phục người chơi mới đúng chứ. Vì phong cấm tất cả ngoại quải, chúng ta tại quốc tế phục đầu nhập vào càng nhiều người lực, vật lực cùng tài lực, nhân viên làm việc của chúng ta càng thêm khổ cực, các vị người chơi các ngươi nên biết đủ à? Dạng này một cái tinh khiết trò chơi hoàn cảnh là chúng ta cố gắng tạo, các ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng đâu? Nước ngoài các người chơi tất cả đều chấn kinh. Cơ Nờ, người Hoa các ngươi chính là giả hoạt, trộn đổi khái niệm có lý có lý. Nhưng bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, lý do này quả thực là cái quái gì vậy quá đáng lúc. Thậm chí đều không cách nào cũng không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng phần nàn. Nhà này hoa hạ công ty quá không ra gì, tại quốc phục hơi từ ngắm cũng là không phong hào, nhưng mà bản quốc tế hơi từ ngắm cũng là dây phong, đây là kỳ thị. Ăn dưa quần chúng chắc chắn sẽ biểu thị, ca môn ngươi uống lộn tốt chứ. Rất nhiều nước ngoài tự xự giọng phệ ẩn nỗ đủ hệ lịt nhóm vì có thể lãnh hơi thần tiên dùng phong thái, chỉ có thể hao hết thiên tân và khổ, mua quốc tế máy gia tốc, mua quốc phục chương ngũ, treo lên cao chỉ hoán cùng ngoại quải người chơi cùng với nhân công chí có thể chiến đấu 6. Đối với cái này, Trần Mạch biểu thị mình bị tinh thần của bọn hắn cảm động. Nhưng mà, hắn cũng ấm áp nhắc nhở, mua đen hào là phi pháp hành vi, một khi thẩm tra nhưng là sẽ bị phong hào nhà. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đắc ý mà nhìn xem nước ngoài trên diễn đàn các người chơi phản hồi, tiếp đó cấp cho mình cầu tại bạn quốc tế tuyệt địa cầu sinh khai thần tiên dùng đứng đầu bình luận nhấn cái like tiếp đó đóng lại giới diện. Chuyện Phật thân đi, ẩn sâu công và danh. Ân, có điện thoại. Tiểu bộ trưởng đánh tới. Trần Mạch cầm điện thoại di động lên xem xét, Du ủy hội Tiểu Hoa đánh tới. Trần Mạch à, lần trước nói cho ngươi, tuyệt địa cầu sinh nội dung không thích hợp xem như vấn luyện sử dụng, muốn trình đổi, ngươi chỉnh đốn và cải cách sao? Tiểu Hoa tùy tiện khách sáo hai câu, liền thẳng đến chính đề. Trần Mạch nói, à, chuyện này à, tiểu bộ trưởng ngươi yên tâm, đều đối tốt, quay đầu cái luyện này phiên bản liền có thể chính thức thống thẩm. Tiểu Hoa nói, đi, tuyệt địa cầu sinh mặc dù đang trên buôn bán vô cùng thành công, Nhưng dù sao ngươi cũng biết, trò chơi này tinh thần nội hàm không còn khỏe mạnh, có chút quá tại tạm nhẫn, cùng huấn luyện tinh thần không quá gián bảo. Đừng đến lúc đó để cho người ta xuất ra khuyết điểm tới, không thích hợp. Trần Mạch nói, "Ồ, tất kiều bộ trưởng, người yên tâm đi." Trước mắt, lang hồn, chiến trường hiện đại cùng liên hòa đột kích 2 đã chuyên môn mở mang nhằm vào binh sĩ huấn luyện bộ phận, hơn nữa phản ứng không tệ. Dù sao cái này hai trò chơi máy chơi game chế tương đối đơn giản, hơi sửa đổi một chút liền có thể dùng. Bất quá cái này hai trò chơi phản ứng cũng là bình thường. Trong trò chơi thương pháp cùng hiện thực trung cũng không giống nhau, trên thực tế Trò chơi vì có thể làm cho tuyệt đại đa số người chơi tốt hơn tính đứng, tất nhiên là muốn đơn giản hóa đủ loại phức tạp thao tác, không thể tránh khỏi muốn đối tính chân thực làm ra một chút hy sinh. Liên lấy tuyệt địa cầu sinh tới nói, từ trên kỹ thuật hoàn toàn có thể làm thành, đánh trúng chân nhân vật biến quẻ, đánh trúng cánh tay cũng chỉ có thể đổi tay nổ súng, mất máu đạt đến số lượng nhất định liền trước mắt biến thành màu đen, hành động khó khăn các loại. Nhưng làm như vậy chân thực là chân thật, trò chơi tính chất liền không có cách nào bảo đảm. Đem hồi máu đạo cụ, ba lô, xuống thiện, nhân vật điểm sinh mệnh các loại toàn diện đơn giản hóa vẹn vẹn làm ra trên thuộc tính phân chia, mới có thể để cho tuyệt đại đa số người chơi đều hưởng thụ trò chơi này niềm vui thú. Tỷ như hồi máu đạo cụ, băng vải, túi cấp cứu, hồng thuốc chữa bệnh, thuốc giảm đau, diễn phần mình không có cùng hồi máu hiệu quả, lúc sử dụng dài, trình độ chân quý cũng không giống nhau. Đối với các người chơi tới nói, đây chính là một loại vừa đúng thiết kế, thông tục dễ hiểu, thuận tiện, dễ dàng tiếp nhận, lại đặc thù rõ ràng, rất tốt phân chia. Cho nên, giai đoạn hiện tại dùng làm huấn luyện game bắn súng, chủ yếu vẫn là một loại bổ sung thủ đoạn, rèn luyện phản ứng, ý thức, đoàn đội hợp tác chờ. Rất nhiều người sở dĩ đối với cái này hai trò chơi phản ứng bình thường, xét đến cùng vẫn là một điểm, không có thú vị như vậy. Cái này hai trò chơi mặc dù đối với truyền thống FTS hình thức đem là một chút sáng tạo cái mới, nhưng vẫn cũ không có thoát ly có từ lâu phạm chủ. 6. Nào đó trụ sở huấn luyện. Không biết hôm nay lại là huấn luyện gì hạng mục a? Lang hồn cùng liệt hỏa đột kích đều không ý gì. Vụng trộm nói một câu, nghe nói tuyệt địa cầu sinh cũng tống thẩm huấn luyện phiên bản, sẽ không phải là cái này a? Rất không có khả năng a, trước đây tin tức ngầm không phải nói, không thích hợp luyện tinh thần nội hàm, cho nên chỉnh đốn và cải cách sao? Thoả mãn a. Chúng ta vừa giờ vẫn luyện hạng mục kỳ tử chính là lãnh đạo cho chúng ta bưng lỏng, có trò chơi chơi cũng không tệ rồi. Nhưng mà, Tuyệt Địa Cầu Sinh thật sự đặc biệt tốt chơi a6. 708 thứ 715 chương đặc cung bản đảo hoang đặc Hấn canh một riêng phần mình tiến vào cabin trò chơi sau đó, đại gia cũng đều đang suy đoán, sẽ có hay không có mới huấn luyện hạng mục đâu. Lúc này rất nhiều người đều chú ý tới, vừa giờ cabin trò chơi bên trong nhiều hơn một cái trò chơi mới, tên là cô đảo đặc huấn. Ân. Cô đảo đặc huấn. Đây là cái gì trò chơi a? Ách, chưa nghe nói qua a, cái này ỷ cuốn cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Trương, ngươi chơi lùa nhiều. Nghe nói qua trò chơi này sao? Không có A. Ta xem 6. Cơ Mờ Nờ, đây không phải là tuyệt địa cầu sinh sao? Tất cả mọi người mẫu bức, trong này rất nhiều người đều chơi qua tuyệt địa cầu sinh, hoặc nhìn qua tuyệt địa cầu sinh trực tiếp, cảnh tượng này quá quen thuộc A. Tuy cấu tạo có chút biến hóa, nhưng Lờ Mờ vẫn có thể phân biệt ra được, tràng cảnh này chính là cầm tuyệt địa cầu sinh sân chơi cảnh đuổi. Vừa tiến vào ưu đang lục tràng cảnh. Trước mặt mọi người đều ra hiện liêu nhất khối màn hình điện tử, một cái tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân bắt đầu hướng tất cả mọi người giới thiệu trò chơi bối cảnh, tại hiển kỳ bình phía dưới còn có phụ đề, một chút mấu chốt tin tức còn cố ý biến sắc cho thấy. Các vị sĩ bở có mạn đở, hoan nghênh đi tới cô đạo Đạc Vân. Chư vị cũng là thân kinh bách chiến dung giả, cũng là bảo vệ quốc gia chiến sĩ, các người có tinh xảo thương pháp cùng sắt thép ý chí, là hoa hạ trụ cột vươn vàng. Cô đạo Đạc Vân là một lần trọng yếu diễn tập quân sự, nhưng nó cùng dị diễn tập quân sự hoàn toàn khác biệt. Tại cô đảo đặc huấn bên trong, chư vị phải hoàn thành dưới đây mục tiêu: một Tìm kiếm đặc biệt tín hiệu nguyên, hai Tại gian khổ trong hoàn cảnh sưu tập vật tư, đầy đủ lợi dụng nhiều loại địa hình cùng vũ khí tiến hành chiến đấu, 3. Ba Để thăng tiểu đội hợp tác trình độ ăn ý, cùng chiến hữu sóng vai chiến đấu. Tại đặc huấn bên trong, tất cả mọi người đều sẽ lấy giả lập thân phận tiến vào một tòa hắc đảo, tại hiện thực trung sẽ không thụ thường, cũng sẽ không bỏ mình. Bị đào thải người chơi đem ra khỏi đặc hấn. chỉ có chiến sĩ cường đại nhất mới có thể thu được đặc huấn tên tứ nhất. Không có cái gì so chân chính chiến trường càng có thể thể hiện anh hùng tiên tư cũng không có cái gì so kịch liệt thậm chí là thảm thiết cạnh tranh càng có thể kích phát một người đấu trí. Cái gọi là cường giả là có thể bằng lâm tuyệt cảnh mà khai thác sinh lộ, thỉnh chư vị chuẩn bị kỹ càng, nên đón trận này độc đáo huấn luyện đặc tu a. Một chút chưa từng chơi tuyệt địa cầu sinh các người chơi còn không có cảm giác gì, thế nhưng chút chơi qua ăn gà các người chơi, nhưng là trừng mắt cầu đốc. Tại cô đảo đặc hấn trong phiên bản, trận chiến đấu này là vì từ 100 tên trong chiến sĩ tuyển bạt ra ưu tú nhất chiến sĩ. Tất cả mọi người đều là lấy giả lập thân phận gia nhập vào đặc huấn. Không có độc vòng cùng khu vực an toàn khái niệm, thay vào đó là tín hiệu nguyên Tất cả mọi người nhất thiết phải tại trong thời gian chỉ định tiến vào chế định tín hiệu nguyên tìm kiếm khu vực. Khoảng cách tìm kiếm khu vực qua xa sẽ tạo thành tín hiệu suy giảm, nhà chơi giả lập thân phận sẽ trở nên không ổn định, thời gian dài không tiến vào tín hiệu nguyên tìm kiếm khu vực có thể sẽ tạo thành đào thải. Đến nơi huấn luyện mục tiêu cũng rất rõ ràng, cô đạo đạt huấn không giống với Di Vãng hành động quân sự, chủ yếu là bồi dưỡng tại gian khổ trong hoàn cảnh đầy đủ lợi dụng hiện hữu tài nguyên cùng vật liệu năng lực, cùng với tiểu đội tại phức tạp dưới điều kiện phối hợp, hợp tác. Đồng thời, đạo thải địch nhân cũng không phải vì sát lục, mà là vì trong chiến đấu kịch liệt tuyển bạt ra mạnh hơn chiến sĩ. Hơn nữa Một chút chơi qua tuyệt địa cầu sinh người chơi phát hiện, trong trò chơi giống như nhiều rất nhiều băng biểu ngữ, bao quát đăng lục tràng cảnh cùng mới bắt đầu tố chất quan trường. Không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, huấn luyện gian khổ, ma luyện thành tài, giữ gìn an toàn quốc gia, giữ gìn hòa bình thế giới. Lòng son dạ sát, bảo vệ quốc gia. Quân sự quá cứng, phong lưu lương, không quên sơ tâm, rèn luyện tiến lên. Rất nhiều người có chút hoảng hốt, cảm giác mình giống như lại trở về trong quân doanh. Không chỉ có như thế, trong trò chơi trang bị cùng tái cũ cũng đều sửa lại. Trong trò chơi tất cả xuống ống đều đổi thành trước mắt tại ngũ bộ đội vũ khí trang bị. Tỷ như 92 thức súng ngắn, 81 một thước súng tự động, 56 thức súng tiểu liên, 95 thức súng tự động, 85 thức súng bắn tỉa các loại. Những vũ khí này tại đăng lục tràng cảnh bên trong cũng là mở khóa trạng thái, có thể tùy ý sử dụng, huấn luyện. Hơn nữa rất nhiều người thử một chút sau đó phát hiện, những súng ống này đường đạn cùng hiện thực trung đường đạn cơ hội hoàn toàn nhất trí. Ngoài ra, ở trong game, tái cụ cũng toàn diện đổi mới, tỷ như bỏ 2020 SCG xe cũng đã trở thành chủ yếu tái cụ. Ngưu cái này đúng thật là huấn luyện đặc phiên bản. Trong này rất nhiều cũng là chúng ta bình thường huấn luyện đã dùng qua thường, cảm giác rất quen thuộc à. Cảm giác đổi xong liều chi phía sau, thật đúng là cùng chức kia tuyệt địa cầu sinh cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau a. Nhanh, chúng ta nhanh chóng tổ cái bốn người tiểu đội chơi một chút. Ta cũng tới, ta cũng tới, cái này, nhưng có ý tứ, 6. Đế quốc lẫn nhau ngu. Kim Kiệt quan tâm tình thật không tốt, bởi vì từ các hạng vận doanh số liệu biểu hiện, tuyệt địa cầu sinh nhiệt độ tại gần đây một mực tại tăng gọn, thậm chí đã hoàn toàn nghiền ép lang hồn, chiến trường hiện đại. Lang hồn, chiến trường hiện đại ngược lại cũng không có thể nói là không thành công, chỉ là cùng tuyệt địa cầu sinh so ra, nhiệt độ nhưng là kém xa. Lần này 3 tiểu FTS yếu đại xung đột nhau, Lang hồn cùng liệt hòa đột kích đều bị đâm đến có chút vô cùng thê thảm. Kỳ thực liệt hỏa đột kích hai con tốt, dù sao lấy kịch bản làm chủ yếu doanh số bán hàng, nghiêm chỉnh mà nói là lấy máy rời nội dung làm chủ yếu cách chơi, lượng tiêu thụ còn có thể, cũng liền nói được. Nhưng Lang hồn, chiến trường hiện đại nhưng là lấy cách chơi làm chủ yếu doanh số bán hàng, cùng tuyệt địa cầu sinh một cái động này bên trên, nhưng là rất có tránh sĩ vừa đi này không trở lại ý tứ. Bây giờ lúc này Kiệt Quang đang viết một phần đồ vật, la rừng hướng hút tự mình lời nhắn nhủ liên quan tới Tại Lang Hồn, chiến trường hiện đại bên trong gia nhập vào đại trốn giết kiểu mẫu khả thi phân tích kim kiệt quang vô cùng không muốn biết thứ này, rõ ràng, lấy Lang Hồn chủ nhà thiết kế tần tiêu tính cách, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận tại chính mình trong trò chơi gia nhập vào người khác kinh điển cách chơi. Nhưng mà, từ rừng hướng hút góc độ để cân nhắc, đối với đế quốc lẫn nhau ngu tới nói, nếu như muốn đem lợi ích tối đại hóa, như vậy đẩy ra đại trốn giết hình thức là bắt buộc phải làm lựa chọn. Liên Liên hòa đột kích 2, không phải nói cũng tại cân nhắc gia nhập vào đại trốn giết hình thức sao? Không có cách nào Mặc dù rất nhiều người đều đối theo gió khịt mũi coi thường, nhưng mà theo gió quả thật có thể kiếm tiền, ai sẽ ngại mình tiền nhiều. Thế là, Kim Kiệt Quang nhưng là khổ, bị kẹp ở giữa hướng hút cùng Tần Tiêu ở giữa, rất có thể náo hai đầu không phải là người. Kim Kiệt Quang một bên viết phần báo cáo này, một bên ở trong lòng đếm trần mạch mắng 180 lượn. Đúng lúc này, Kim Kiệt Quang chú ý tới trong chat giúp có người chia sẻ một phần thông cáo. Thứ độ gì? Tuyệt địa cầu sinh huấn luyện chuyên dụng bản cô đảo đạt huấn thu được binh sĩ các chiến sĩ nhất chí khen ngợi. Du hội hội thông báo khen ngợi. Kim Kiệt Quang đều mở mắt, cái quỷ gì a đây là? Liên tuyệt Địa Cầu Sinh cái trò chơi này bối cảnh, con mẹ nó có thể thu được hen ngợi. Sợ không phải đang đùa ta a. 709 thứ 716 chương Tây ghép Game điện thoại phiên bản canh hai kim kiệt quang cảm giác mình tam quan bị phá vỡ. Phía trước Tuyệt Địa Cầu Sinh vừa ra tới, đế quốc lẫn nhau ngu lang hồn, chiến trường hiện đại hạng mục tổ liền thảo luận qua, cũng lớn gây nên phỏng đoán qua trò chơi này tiêu sái thế. Kết luận là, Tuyệt Địa Cầu Sinh cách chơi mặc dù mới lạ, nhưng lại quá mức đơn nhất, nhiệt độ nhất định sẽ dần dần suy yếu, hơn nữa sau này lợi nhận năng lực sẽ phi thường nún. Hơn nữa Trò chơi này có sự bối cảnh tương đối không phù hợp huấn luyện bối cảnh, chấn mạch hẳn là hoàn toàn lấy một cái thương nghiệp trò chơi đi thi lượng, không có ý định tại du hội hội cái kia tranh thủ ấn tượng tốt gì. Nhưng gần nhất, tất cả mọi người khuôn mặt đều bị một lần lại một lần mà phiến, đều mẹ nó nhanh phiến xưng lên sáu. Tuyệt địa cầu sinh không chỉ không có bất luận cái gì nhiệt độ suy thoái dấu hiệu, ngược lại càng lai Việt hỏa, thậm chí nhiều bao phủ toàn bộ vở giờ trò chơi sân thượng xu thế. Đến nỗi lợi nhuận năng lực, gấp đến trình độ này, chỉ là bán chương mục đã đủ chấn mạch kiếm vào tay mềm đúng, chi trang sức rút thành càng là cái làm cho người khiếp sợ cây dụ tiền. Ở trong game, một chút đặc thù trang phục, tỉ như khăn quàng cổ, váy nhỏ, áo lớp nhỏ, chế phục áo khoác các loại, bởi vì tương đối khan hiếm, cũng đã bị xào đến rồi 2 3000 giá cả. Tuyệt địa cầu sinh chính xác không có bất kỳ cái gì bên trong mua, điểm này Trần Mạch đã sớm 3 lệnh 5 thần, chắc chắn sẽ không thêm đủ loại nạp tiền mở dương các loại đồ vật. Nhưng cái này cũng không hề có thể cản lại các người chơi nạp tiền nhiệt huyết Tiểu Lấy váy nhỏ làm thí dụ, mỗi cái người chơi cũng có thể thông qua kim tệ mỡ dương mở ra, tất cả quần áo cũng có thể ở trên thị trường tự do giao dịch. Mà váy nhỏ giá cả đã xào đến rồi 3000 khối tiền tạt hữu, mỗi lần giao dịch thành công đều phải khấu trừ 300 đồng tiền thuê giao dịch. Theo lý thuyết, mỗi có một cái người chơi bán đi một cái váy nhỏ, Trần Mạch liền kiếm lợi 300 khối tiền 6. Những thứ khác quần áo, căn cứ vào chân quý trình độ và mỹ quan trình độ, giá cả cuối cùng cũng không giống nhau, có mấy chục đồng tiền, có mấy trăm đồng tiền, nhưng mặc kệ đắt cỡ nào, thuê giao dịch Trần Mạch cũng là chiếu thu không lầm. Rất nhiều người chơi thật sự chính là đem tuyệt địa cầu sinh cho chơi trở thành một cái thay đổi trang phục trò chơi, Trần Mạch muốn kiếm nhiều tiền một chút cũng rất đơn giản, ở trong game lái nhiều phát mấy kiểu quần áo đẹp là được rồi sáu. Có thể đoán được là, liên chỉ bằng vào thuê giao dịch cái này một cái lợi nhỏ điểm. Lấy tuyệt địa cầu sinh bây giờ nhiệt độ mà nói cũng đủ để kiếm được đầy buồn đầy bác. Tuyệt địa cầu sinh không chỉ có hỏa, hơn nữa kiếm được nhiều, tức giận nhất là bây giờ du ủy hội đều phải khen ngợi. Kim kiệt quang cũng là có phần phí hết chút chờ, mới biết được đảo hoang đặc huấn phiên bản đối mới nội dung. Sau khi xem xong kim kiệt quang ở bước, chẩn mạch thật mẹ nó biết chơi a. Cái này đổi xong sau đó, cho chơi bối cảnh và tinh thần nội hàm thật đúng là thay đổi hoàn toàn a. Phía trước là đặc biệt tấn công, luật rừng thế giới quan, kết quả đổi xong liễu chi phía sau, biến thành cố gắng huấn luyện, nỗ lực phấn đấu. Liên xuống ống cũng tất cả đều sửa lại, có thể nói là vô cùng có thành ý. Hơn nữa, tuyệt địa cầu sinh trong huấn luyện được Hoàng Ninh đó là khẳng định a, bởi vì này cách chơi chơi vui a. Những chiến sĩ kia nhóm cũng đều là người chơi, nếu như lấy người chơi tâm tính đến xem, tuyệt địa cầu sinh khẳng định so với mặt khác hai trò chơi đều tốt chơi a, đây là thị trường đã nghiệm chứng qua. Kim Kiệt Quang cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, dừng hướng húc đánh tới. Tới phòng làm việc của ta. Liên 5 chữ, tiếp đó điện thoại liền treo. Kim Kiệt Quang có dự cảm, dưng hướng húc lần này đoán chừng là lại phải lớn hơn phát lôi 6. Hỗ cha a, chân mạch ta và ngươi không độ trở chung. Kim Kiệt quan quả thực là mang xúc động liều chết tâm tình, hướng hướngừ hướng hú văn phòng đi đến 12 cửa hàng trải nghiệm bên trong Trần mạch đang nhìn vừa mới rút ra đạo cụ mới kiến thức chuyên nghiệp khảo cổ học kỹ năng năng thư kiến thức chuyên nghiệp cổ đại kiến trúc học kỹ năng năng thư Mỹ thuật biểu hiện Mỹ thuật kỹ năng năng thư tiến dài Mỹ thuật biểu hiện động tác kỹ năng, năng thư tiến dài kiến thức chuyên nghiệp leo núi kỹ năng năng thư kiến thức chuyên nghiệp thế giới cổ đại lịch sử sơ dai trừ cái đó ra còn có một số đồ hấu tạp cách cảm giác tựa như là, là ám chỉ thứ gì chân mạch một bên sử dụng những thứ này kỹ năng năng thư một bên tự đủ Tiệt địa cầu sinh mặc dù đang thương nghiệp phương diện có lợi là thành công to lớn, nhưng ở khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị thu thập lên biểu hiện chỉ có thể nói là tương đối đồng dạng. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Hắc ám chi hồn thu thập án niệm giá trị vẫn như cũng là tiêu chuẩn, cơ bản bản thượng so ngược sát nguyên hình, tuyệt địa cầu sinh chung vào một chỗ thu hoạch khoái hoạt giá trị còn nhiều hơn. Chân mạch cũng không thể không cảm khái, Hắc hồn là thực sự ra sức a. Bất quá càng về sau, thu thập khoái hoạt giá trị cùng oán niệm giá trị cũng liền càng khó. Chân mạch bây giờ làm trò chơi cơ bản bản thượng cũng là lớn chế tắc vở giờ trò chơi, trò chơi thời gian động một tí đều ở đây trên trăm giờ. Đầu nhập cũng động một tí phá ức nhưng cho dù dạng này khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm đáng giá sản xuất tốc độ vẫn là có chút ngại chậm Trần mạch mở ra công ty nội bộ hồng thư tiên quân đã phát tới công việc báo cáo tại tuyệt địa cầu sinh vừa giờ bản nghiên cứu phát minh sau khi hoàn thành Trần mạch liền tiếp tục an bài nhân thủ đem tuyệt địa cầu sinh ghép đến sở bị cùng trên điện thoại di động hai cái này cũng có thể nhìn thành là game điện thoại phiên bản chỉ bất quá sở bị bản thao tác sẽ càng thêm thoải mái một chút lêm điện thoại bản tuyệt địa cầu sinh kỳ thực không có gì đặc biệt chỗ duy nhất đáng nhắc tới đúng là trong trò chơi máy tiếng người Tuyเวอร์ giờ bản tuyệt địa cầu sinh có nhiều vô cùng không hiện thực lập, tỉ như lăn lộn, trèo tưởng, nhân công chí có thể, thần tiên phục các loại, nhưng bản điện thoại di động kỳ thực cũng không cần. Tại chân mạch kế hoạch bên trong, giờ bản tuyệt địa cầu sinh là cho hạt có người chơi cung cấp phong phú nhất cho chơi thể nghiệm, mà game điện thoại bản tuyệt địa cầu sinh nhưng là cho đại bộ phận tay tàn phế người chơi thể nghiệm loại cách chơi này cơ hội. Game điện thoại bản tuyệt địa cầu sinh máy tính người cũng không phải loại kia cao đoan nhân công trí có thể, vẹn vẹn một chút vô cùng đơn giản chương trình và trong thời gian nhất định, ngẫu nhiên đổi mới tại một số người chơi trung quanh, chủ động tìm người chơi vị trí, nổ súng bắn hai cái nhà chơi chân hơi đi một điểm vết, tiếp đó liền toàn chỉnh chạy không thương trở lấy biến thành hộp. Hơn nữa, những thứ này máy tính người còn có thể ngẫu nhiên mang theo một chút trang bị, cung cấp người chơi liễu bao. Cái này nhìn vô cùng ngu xuẩn, nhưng trên thực tế nhưng là cái vô cùng cao minh thiết lập, nó mấu chốt ý nghĩa ở chỗ thật tốt mà bảo đảm tân thủ nhà chơi cho chơi thể nghiệm. Tuyệt địa cầu sinh đối với một bộ phận biên giới nhà chơi quen lui, chủ yếu là ở chỗ nó độ khó cao. 100 cá nhân chỉ có một người có thể ăn gà phải chăng mang ý nghĩa mỗi cái người chơi chỉ cần chơi 100 tràng, liền tất nhiên có thể ăn một lần gà. Rõ ràng không phải. Trên thực tế, bởi vì nhà chơi trình độ có cực lớn khác biệt, mà ẩn tàng phân cũng không thể thật tốt mà cam đoan mỗi một cục nhà chơi thực lực đều như vậy cân đối, cho nên rất có thể xuất hiện tình huống là, đồng dạng là 100 tràng, có chút người chơi ăn gà 20 thanh, mà có chút người chơi một cái đều ăn không đến. Nhất là đối với tân thủ mà nói, vĩnh viễn ăn không được gà, thậm chí thường xuyên rơi xuống đất thành hộ, tất nhiên sẽ sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, cũng chính là rất nhiều tân thủ đều sẽ phản ứng, cảm thấy tuyệt địa cầu sinh trò chơi này rất khó. Dưới loại tình huống này, máy tính người kỳ thực chính là cam đoan người chơi thể nghiệm một cái trọng yếu thiết lập. 710 thứ 717 chương điện ảnh thất Lạc Bảo tàng ba canh đối với những cái kia cái gì cũng không hiểu tân thủ mà nói, bị điện giật não người đánh thường thường sẽ đặc biệt bối rối, nhưng ở đánh giết máy tính nhân chi phía sau cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng giết đến người. Chờ các người chơi chơi đến nhiều, nhìn thấu máy tính người xáo lộ sau đó, bọn họ trò chơi thời gian lên, lên rồi, đã thích hứng cái trò chơi này, cũng sẽ không đối với cái thiết lập này có cái gì phản cảm. Đến nỗi những cái kia không thích cái thiết lập này hắt co người chơi, đi chơi vợ giờ bạn liên tốt. Thông qua máy tính người thiết kế, tuyệt địa cầu sinh game điện thoại bản có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo đảm tân thủ nhà chơi trò chơi thể nghiệm, thậm chí nhường đại bộ phận người chơi có thể thường xuyên tiến phía trước 10, một chút kỹ thuật tương đối khá người chơi có thể bảo đảm mỗi ngày ít nhất ăn một lần gà. Tuyệt địa cầu sinh tay bơi phiên bản sẽ đồng thời thượng tuyến điện thoại cùng server hụy bình này, có thể tưởng tượng được, thượng tuyến sau đó game điện thoại vòng tất nhiên lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bất quá Trần Mạch đối với cái này cũng không quan tâm, game điện thoại lĩnh vực cũng sớm đã là hắn nị đồ vật, có thể so với đăng đỉnh game điện thoại bản chạy bảng, nhiều bán mấy đại sở mới là Trần Mạch càng muốn nhìn hơn đến sự tình. 6 Trần Mạch đang lo lắng tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch, trợ lý Lâm Hiểu gõ cửa tiến bảo. "Trần tổng, trời tối ngày mai đoàn kiến hoạt động, an bài đại gia liên hoan phía sau cùng đi xem phim, ngài cảm thấy ok a?" Lâm Hiểu vẫn đạo. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu bây giờ cũng là nhà công ty lớn, đương nhiên cũng không thiếu được đủ loại đủ kiểu đoàn kiến hoạt động. Cái gọi là đoàn kiến hoạt động, thuyết phục tục một điểm đơn giản chính là công khoản ăn uống, xem như tăng cường nhân viên lực ngưng tụ một loại thủ đoạn. Những thứ này đoàn kiến hoạt động cơ bản, bản thượng Trần Mạch cũng không làm sao quá hỏi, bởi vì hắn cũng không quan tâm những chuyện này. Bất quá Lâm Hiểu lại xác định đoàn kiến hoạt động thời điểm khẳng định vẫn là muốn cùng Trần Mạch nói một tiếng. "Ừ, có thể." "Đúng, là cái gì dự ảnh?" Trần Mạch thuận miệng hỏi một chút. Lâm Hiểu nói, "Là gần nhất vô cùng hỏa mạng lớn, thất lạc bảo tàng." "Thất lạc bảo tàng?" Tâm bảo loại." Trần Bạch vấn đạo. Lâm Hiểu gật gật đầu, "Đối với nghe nói tình tiết đặc biệt khúc chiết, hơn nữa mạo hiểm kích động, cũng coi như là bắp giang trong phim ảnh rất tinh phẩm loại kia phía tử, cho điểm rất cao. Ta cảm thấy rất thích hợp đoàn kiến đi xem." Trần Bạch vậy thì theo ngươi an bài đến đây đi." "Đúng, vẫn là cùng trước đó một dạng, cùng đại gia chứng minh đoàn kiến hoạt động hoàn toàn tự nguyện." Nếu như có chuyện nói một tiếng là được rồi. Được rồi, ta biết. Lâm Hiểu quay người rời đi, đi an bài đoàn kiến sự tình. 6. Từ dạ chiếu phim đi ra, đám người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thật là đẹp mắt a. Vốn là tưởng rằng một cái khảo cổ loại điện ảnh, kết quả lại có nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng. Lái phí cơ, đua xe, bán nhau, còn có đủ loại kích thích chẳng điệt. Đều sớm theo như người nói là bắp giang điện ảnh, còn tưởng rằng là khảo cổ loại điện ảnh là cái gì quỷ. Dạ Băng Cảm khái nói, chính xác, loại phim này giống như chỉ có Âu Mỹ mới có thể đập đến đi ra à. Văn Lăng Vi nói, việc này nói đến nhưng là phức tạp, quốc nội điện ảnh này ngành nghề A6. Chủ quốc nội đề tài phiên tử, văn vật đều phải nộp lên quốc gia chụp nước ngoài đề tài, cũng không có người am hiểu a. Tiễn Quân vừa đi vừa suy xét, ta cảm thấy a, điện ảnh này rất tốt, hơn nữa nội dung vẫn rất phong phú, bao quát bán nhau, tái cụ truy đuổi, động tác, tìm ra lời giải các loại nguyên tố, đáng tiếc chính là đại nhập cảm a, thiếu sót một điểm. Văn Lăng Vi liếc mắt nhìn hắn, một cái điện ảnh muốn cái gì đại nhập cảm, điện ảnh cùng trò chơi cũng không phải đồng dạng biểu hiện hình thức, không cách nào so sánh được đi. Dạ Bằng đột nhiên nghĩ đến, ai? Nói như vậy Ta ngược lại thật ra cảm thấy điện ảnh này giống như cũng có thể cải biên thành trò chơi a, cũng không biết bạn quyền xài hết bao nhiêu tiền mua. Tiễn Quân gật gật đầu, đúng à, đổi trò chơi nên vấn đề không lớn, ta cảm thấy ta đều có thể làm vậy. Ấy, thì nhìn cửa hàng trưởng có thể hay không phê hạng mục này. Đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch vui lên, các ngươi nhìn ta làm gì a? Tiễn Quân cười hắc hắc, cửa hàng trưởng, ngươi chỉ cần vung tay lên, đem thất lạc bảo tàng ip mua được, lại cho ta khắc mở một cái hạng mục, cho ngươi đem trò chơi cho làm được, kiểu gì. Trần Bạch mắt nhìn xem hắn, nhìn xem ngươi cho có thể, trả lại cho ngươi đem thất lạc bảo tàng ip mua được. Loại này Âu Mỹ mạng lớn ịp ngươi biết đắt cỡ nào sao? Tiễn côn gái đầu một cái, đắt cỡ nào ta không biết, nhưng mà ta biết cửa hàng trưởng ngươi chắc chắn mua được. Tô Cẩn Du phốc phốc một chút cười. Trần Mạch không biết nói gì, đi, bớt lắm muộn. Lại nói, Lôi Đình lẫn nhau ngu lúc nào mua qua người khác im. Hoa cái kia tiền tiêu đổ đi đâu? Các ngươi muốn thật muốn làm, chính chúng ta làm đi. Tiễn côn sững sờ, chính mình làm im. Cửa hàng trưởng ngươi nghiêm túc. Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc, Lôi Đình lẫn nhau ngu từ trước đến nay là tự tạo im, ra ngoài tốn luống tiền mua, cái kia đúng sao? Văn Lăng Vi nhíu mày, nhưng mà Tự sáng tạo cũng không dễ dàng à, nhất là tầm bảo cái này đề tài. Nếu là tìm quốc nội, cái kia xét duyệt là một cái chuyện phiền toái, thì bạn cũng không thi triển được nếu là tìm nước ngoài, khó tránh khỏi còn phải trình thật nhiều nước ngoài chuyên gia khảo cổ làm Cố Vân A. Trần Mạch nghiêm túc nói, lần này tạm thời trước tiên làm nước ngoài đề tài. Đến nỗi cái gì chuyên gia khảo cổ 6? Không cần, ta liền là chuyên gia a. Đáng người, 6. Văn Lăng Vi im lặng, ta như thế nào như thế không tin đâu. Trần Mạch vui lên, đi, đều chớ có đón hỏ. Vừa vận hạng mục mới còn không khuôn mặt đâu, các ngươi nếu là đều cảm thấy tầm bảo đề tài có thể làm. Vậy chúng ta liền làm. Thiện Quân lập tức lên tinh thần, thật sự a. Vậy được, ta đi nhóm nội bộ làm một cái điều tra vấn quyền, ta cảm thấy hẳn là thật nhiều người đều ưa thích cái này đề tài. 6. Trên internet, thất lạc bảo tàng nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng tăng gọn, bộ phim này phòng bán vé cũng kéo dài đi cao, quốc nội ngày đầu phòng bán vé liền phá năm ức, đủ để chứng minh nhiệt độ của nó. Loại này nhiệt độ cùng phòng bán vé vẫn là để sản xuất phương cảm thấy tương đối ngạc nhiên, chủ yếu là tại trong thế giới song song, loại kiểu này điện ảnh còn thuộc về tương đối chú ý đề tài, trước kia cũng không có đặc biệt thành công tỉ lệ. Tại ngày đầu liền lấy đến dạng này phòng bán vé, hơn nữa tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều lấy được tương đối thành công, đủ để chứng minh cái này để tài còn có khai quật tiềm lực. Tại tương quan truyền hình điện ảnh trên website, thất lạc bảo tàng cho điểm cơ bản bản thượng duy trì tại 8.5 phân trở lên được cao, tuyệt đại đa số xem phim giả đều biểu thị, loại này để tài điện ảnh để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tại bên trên với bù, thất lạc bảo tàng chủ đề cũng trở thành hot sể một trong những đề tài, rất nhiều người đều ở đây nhiệt liệt thảo luận. Điện ảnh thật là đẹp mắt ta, đáng tiếc chính là cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, thời gian mọc lại điểm liền tốt. Ai, các ngươi nói Phim này đổi thành verse giờ trò chơi có phải hay không đặc biệt này a? Không tốt đổi a, điện ảnh cùng ưu khác biệt vẫn rất lớn. Hơn nữa, bây giờ cũng không có đặc biệt thành thuộc hình thức game có thể sử dụng a. Quốc nội công ty hẳn là không cần trông cậy vào, nước ngoài công ty hẳn là sẽ mua a. Ít nhất ra một cái gom tiền tác phẩm cũng được a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu quả như thật làm được cái kia chính xác rất thú vị a, verse giờ bên dưới hình thức thể nghiệm loại kia kích thích tâm bảo. Muốn chơi. 711 thứ 718 chương điện ảnh hóa trò chơi thần bí hải vực canh một thất lạc bảo tàng ở thế giới trong phạm vi nóng này, xem như ngoài ý liệu, nhưng là hợp tình hợp lý. Tại trong thế giới song song, tâm bảo đề tài tác phẩm, bao quát tiểu thuyết, phim điện ảnh các loại xem như tương đối tiểu chúng đề tài, nhưng không thể không nói, cái này đề tài kỳ thực có rất nhiều có thể khai quật tiềm lực. Tâm bảo đề tài tác phẩm, hành tâm sáng khoái điểm đơn giản là 3 loại: động tác, giải mã, ngắm cảnh. Ở nơi này 3 giờ trên cơ sở, tuyệt đại đa số bắc giang mạng lớn xứng đáng đặc chất cũng có thể đi lên thêm, tỉ như chiến đấu, bắn nhau, đua xe, leo núi, nổ tung, cảm tình hí kịch các loại. Chân chính làm đến cực hạn thương nghiệp hóa tâm bảo đề tài, nhất định là những yếu tố này tổng hợp thể, đơn chỉ dựa vào giải mã cùng ngắm cảnh là rất khó nhường người xem sinh ra thật nhiều ngon. Giống như nào đó đua xe điện ảnh, bao tố lấy bao tố lấy liền tăng đến cứu vớt trên thế giới đi. Dù sao tại đủ loại bắp giang điện ảnh không cùng tầng xuất hiện hiện đại, khán giả sẵn khoái điểm các giá trị cũng đã càng lai like về cao, không còn thỏa mãn với loại kia không có gì lạ tầm bảo hòa giải mê. Mà ở trong thế giới song song, Thất Lạc bảo tàng vừa vận là như thế này, một bộ đem tầm bảo đề tài thương nghiệp hóa đặc thù làm đến tương đối cực hạn điện ảnh, cho nên cái này mặc dù coi như là một tiểu chúng đề tài, lại thu được ngoài ý liệu thành công. Thất Lạc bảo tàng thành công to lớn nhượng chế phiến phương cũng cảm thấy mừng rỡ. Mà vây quanh cái này một im liên động liền trở thành kế tiếp một đoạn thời gian điểm nóng chủ đề tiểu thuyết truyền hình điện ảnh trò chơi chờ y vượt lĩnh vực cải biên đã sớm là một kiện chuyện thuận lý thành trường mà thất lạc bảo tàng điện ảnh nóng chiếu đưa tới nguyên tắc tiểu thuyết nh tiêu cũng đưa tới rất nhiều công ty đem chú ý như loại này trước mặt đại nhi giá cả nhất định là hư cao cái này không phải nói dù sao cái gọi là im đơn giản là nhiệt độ cùng lưu lượng đại danh tử ở nơi này trong lúc mấu chốt mua thất lạc bảotàng im giả cả mắc là quý nhưng nhiệt độ cũng có thể cân đoan thật chờ phim này quả khí ý bán là thiên ni nhưng tuyên truyền hiệu quả cũng liền giảmớt đi nhiều rất nhanh Rất nhiều nước ngoài trò chơi truyền thông đều vạch trần nói, đã có mấy nhà trò chơi đại hán tại cùng Thất Lạc Bảo Tàng sản xuất phương nói chuyện hợp tác, hy vọng có thể lấy Thất Lạc Bảo Tàng cố sự xem như cái bản, cải biên trở thành vở giờ trò chơi. Thậm chí Đế Quốc lẫn nhau ngu cùng Thiền Ý lẫn nhau ngu cũng tham dự cái này ấp tranh đấu, dù sao phim này ở trong nước cũng đồng dạng lửa nóng. Bất quá, cái này ấp cuối cùng là bị ga bắt lại 6. Rất nhiều đưa thích Thất Lạc Bảo Tàng đám fan hâm mộ biểu thị ôm đầu không giống, cái này mẹ nó cái quỷ gì a. Cân nhắc đến ga tại trò chơi vòng phong bình, chống cậy vào Thất Lạc Bảo trò chơi phiên bản Hoàn mỹ xuất hiện lại trong phim cho phải không quá khả năng chị cần trò chơi này gom tiền đừng quá hung ác, bút đừng quá nhiều liên hành. Nếu như có thể thật sự đem nguyên tắc tiêu chuẩn xuất hiện lại đến 80 phần, cái kia đám fan hâm mộ đều đổi cảm ơn trời đất. Bất quá, Ga Liên Quan Hạng một người phụ trách tại tiếp thụ phỏng vấn lúc thế, nhưng là lòng tin tràn đầy, biểu thị tuyệt đối có năm chắc nhường thất lạc bảo tàng trở thành một bộ khai sáng tính chất mạo hiểm trò chơi đại tác, hơn nữa bọn họ nghiên cứu phát minh tổ nhà thiết kế cũng tại cùng thất lạc bảo tàng nguyên tắc tác giả giao thông, hy vọng có thể thuê nguyên tắc giả gia nhập vào trò chơi thiết kế tổ, cùng tiến hành thất lạc bảo tàng trò chơi bản nghiên cứu phát minh. Đối với cái này, đám fan hâm mộ biểu thị cẩn thận trọng lạc quan thái độ. Dù sao lời xã giao ai cũng biết nói, mời nguyên tắc tác giả kết quả còn cái biên tập tác phẩm cũng là vừa nắm một bó to, nguyên tắc các tác giả nhiều khi vô cùng rõ ràng, chính mình đơn giản chính là treo cái tên, dù sao tác phẩm ấp cũng đã bán, tiền đều thu, thật muốn cùng bên sản xuất đủ loại chăm chỉ cái kia cũng không thích hợp. Huống chi khác nghề như cái núi, nguyên tắc tác giả chưa chắc liền tin tưởng trò chơi phương diện chế tác sự tình, cho nên đối với cuối cùng làm ra thành phẩm đến cùng như thế nào, đám fan hâm mộ cũng đều không chắc. 6. Rất nhiều quốc nội người chơi đều ở đây giao nhau thiết hạt Cảm thấy Lôi Đình lẫn nhau ngu mua được Thất Lạc Bảo tàng ướp là một cái khẳng định so với ga đáng tin hơn nhiều, nhưng mà cũng liền tiếp hận một chút mà thôi, dù sao Trần Mạch cho tới bây giờ đều là từ sáng tạo ướp, chưa nghe nói qua dùng nhiều tiền từ chỗ khác trong tay người mua, huống chi Thất Lạc Bảo tàng ướp giá cả hư cao. Mà Trần Mạch nhưng là đang họp, cho tất cả mọi người giảng giải trò chơi mới thiết kế khái niệm bản thảo. Thân bí hải vực điện ảnh hóa du hí kịch. Cái này để phụ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Điện ảnh hóa du hí kịch. Rõ ràng, Trần Mạch mục tiêu lần này không chỉ là muốn đem Thất Lạc Bảo tàng điện ảnh cải tạo thành trò chơi bản, mà là có mục tiêu cao hơn. Lần này, chúng ta muốn nếm thử lĩnh vực hoàn toàn mới, cũng chính là điện ảnh hóa du hí kịch. Cái khái niệm này kỳ thực rất đơn giản, thể hiểu được, đây là một bộ có thể tự do thao túng điện ảnh, hay là có cùng điện ảnh đồng cấp bậc quan sát thể nghiệm trò chơi. Chân mạch chỉ chỉ hình chiếu dụng cụ bên trên mấy cái yếu tố, thần bí hải vực đặc điểm chủ yếu có 3 cái, hoàn toàn linh lỏa địa ảnh, cực hạn hình ảnh truy cầu, mô phỏng cảm ứng đến mức tận cùng chi tiết. Tiễn Quân thấy có chút ngộp, cửa hàng trưởng, "Ách, gần nhất ta bỏ lỡ cái gì tin tức lớn sao?" Kỹ thuật lại nội tung. Chân mạch lắc đầu, "Không có a." Tiễn Quân gãi đầu một cái, "Cái kia, cửa hàng trưởng" Hoàn toàn linh lỏa điền cùng cực hạn hình ảnh truy cầu, suy nghĩ thêm đến cái trò chơi này thể lựa dấu. Bằng vào chúng ta kỹ thuật trước mắt trình độ làm không được a?" Trần Mạch cười cười, "Đương nhiên làm được. Các người trước tiên không cần hoài nghi, ta tới trước nói một chút trò chơi này phải nội phòng. Nó là một bộ trò chơi điện ảnh, có thất lạc bảo tàng bên trong tất cả nguyên tố, bao quát bán nhau, động tác, đua xe, tìm ra lời giải, ngắm cảnh, cảm tình hí kịch các loại, thậm chí tại tuyệt đại đa số trên tình cảnh còn vượt qua. Cái này chính là một bộ không tồn tại CG trò chơi, tất cả mọi thứ cũng là trò chơi thực cảnh, toàn bộ thông qua tức thời diễn toán để hoàn thành." ta hy vọng trong trò chơi mỗi một tấm sau khi chụp màn hình đều sẽ để cho người ta cho là đây là trong trò chơi thực cảnh ảnh chụp. Đương nhiên, lấy trước mắt mắtเวอร์เซอร์ cabin trò chơi tính năng, muốn đạt đến loại này siêu cao độ mô phỏng cảm ứng hiệu quả cần tiêu hao số lớn cabin trò chơi tài nguyên. Phương thức giải quyết kỳ thực rất đơn giản, chúng ta sẽ nghiêm ngặt kế hoạch mỗi một cái cửa ải, đemเวอร์เซอร์ cabin trò chơi toàn bộ tính năng hoàn toàn ứng dụng đến vẹn vẹn một cái cửa ải bên trên, nhưng cái này cửa ải bên trong một ngọn ng cây cỏ đều vô cùng chân thực. Dạ bằng nghe không hiểu ra sao, các loại, cửa hãn trưởng, vừa rồi ngươi còn nói trò chơi này muốn toàn trình vỗ loa đi. Toàn bộ tài nguyên cầm tới là một cái cửa ải, vậy làm sao có thể toàn chỉnh bộ loa điện a? Chân mạch nhẹ nhàng gõ hai cái bàn phím, toàn trình vô loa điện cũng không có nghĩa là toàn trình vô ghi vào. Toàn trình bộ loại điện chỉ nói là, nhiều người chơi tại quá trình bên trong, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bất kỳ ghi vào thành tiến độ, nhưng trên thực tế, trò chơi vẫn còn cần một cái trạng cảnh một cái trạng cảnh đi tăng thêm. Chỉ bất quá loại này tăng thêm quá trình là ẩn dấu, các người chơi không ý thức được mà thôi. Nơi này có 53 loại ẩn tàng loại điện đầu phương pháp, đơn cử đơn giản ví dụ, đang tiến hành xong cái nào đó trạng cảnh phía sau, thông qua tức thời diễn toàn đi ngang qua sân khấu cái bản phát ra một đoạn cầu nối số đổ, thư hại đi ngang qua sân khấu hình hình, tại phát ra tức thời diễn toán hình ảnh đồng thời, tăng thêm cái tiếp theo khu vực tài nguyên. Đồng thời, tại cầu nối đổ sụp, đại môn đóng lại sau đó, người chơi liền không cách nào lại đến trước đây cửa ải, như vậy phía trước một cái cửa ải tài nguyên liền có thể dọn ra. 712 thứ 719 chương cực hạn trò chơi chi tiết canh hai tiến côn bừng tỉnh đại mộ, thì ra là thế. Nếu như đem toàn bộ VR cabin trò chơi tính năng tất cả đều vận dụng đến đơn nhất cửa đi lên lời nói, cái kia chính xác có thể đem bây giờ trò chơi hình ảnh lại đề thăng một cái cấp bậc. Làm được như vậy hiệu quả rất có thể so một chút Âu Mỹ đại hán tác phẩm đều tốt hơn hơn nhiều. Trần Mạch cải chính, vị bạn học này xin chú ý ngươi cách diễn tả, đối với bây giờ chúng ta mà nói, Âu Mỹ đại hán đã không phải là cái gì cao không thể chạm tới tại, lôi đỉnh lẫn nhau ngu bị hô một tiếng hoa hạ đại hán cũng không có điểm. Thiệp Quân, ngưu bức. Trần Mạch tiếp tục nói, cho nên, thần bí hải vực nên cho người chơi một loại đăng phong tạo cực đắm chìm cảm giác, trong trò chơi tất cả ưu có thể bất tí bất, ta hy vọng trong trò chơi mỗi một tấm hình ảnh cũng có thể lấy ra thiệt đồ. Ngoài ra, toàn bộ hình ảnh hiệu quả, bao quát chất liệu, quang ảnh, mặt nước, động tác đều phải làm đến bây giờ nghiệp giới đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Đúng, động tác cùng biểu lộ thu thập diễn viên cũng muốn dùng tốt nhất. Nếu như bộ mặt biểu lộ thu thập sau hiệu quả không hài lòng, vậy ta liền tự mình tay điều. Mặt khác, tại vật lý động cơ phương diện, bản cổ động cơ chính xác phi thường cường đại, thậm chí không gì làm không được, nhưng chúng ta lượng công việc vẫn như cũ nặng nghề. Muốn nhường thần bí hải vực trở thành một kiểu chân chính điện ảnh cấp cho chơi, là tối trọng yếu chính là chi tiết. Chi tiết là cấu tạo chân thực cảm trọng yếu nhất nguyên tố. Trợ xuống những chi tiết này, ta hy vọng mỹ thuật tổ trư vị có thể thật tốt nhớ kỹ, ta muốn nhìn thấy bọn chúng ở trong game bị toàn bộ xuất hiện lại đi ra. Quang năng xuyên thấu qua nhân vật hai. Nhân vật chính cầm bản kéo dây thường lúc sẽ căn cứ vào sợi dây vị trí tự động đổi tay. Từ tùy ý trên phương hướng xuống xe đều sẽ có động tác bất đồng. Leo núi, nhảy cầu, bơi lội, tất cả động tác đều phải đầy đủ chuyên nghiệp, dưới nước có mức thời điểm, miệng nhất định phải lại nô lên. Nhân vật tới gần vách tường lúc sẽ tự nhiên mà đụng chạm với tường, mà không phải là trực đỉnh đỉnh đập vào. Nhân vật đối thoại gia nhập vào quá độ câu nói, bị đánh gãy sau đó sẽ tự nhiên mà nối liền chủ đề trước đó. Từ đồng bạn trên thân bỏ qua thời điểm, sẽ có động tác bất đồng cùng phản ứng. Có lại lượng đặc thù sự kiện, tỉ như lái xe đến thác nước phía dưới lúc, sẽ có người đặc thù vật động tác cùng đối thoại. Nhân vật điện thoại có hoàn trình ui xe dịp kính chắn gió bị viên đạn đánh nát lúc, nhân vật sẽ tự mình ngăn đỡ gió pha laser xuống 6. Chân mạch đủ loại giới thiệu, những người khác đủ loại chấn kinh. Những chi tiết này 6. Cũng quá là nhiều a. Đương nhiên, lấy bản cổ động cơ cường đại lời, những chi tiết này cũng là không hề nghi ngờ có thể làm ra, nhưng là cuối cùng vẫn là phải dùng nhân lực đi làm đó a. Một chi tiết không có gì, nhưng khi toàn bộ thế giới trò chơi đều tràn đầy đủ loại tương tự chi tiết thời điểm Cái trò chơi này thế giới mô phỏng cảm ứng trình độ trong nháy mắt sẽ lên cao mấy cái cấp bậc. Lại thêm phía trước đề cập tới, toàn trình không lòa điển cùng mỗi một cái cửa ải đều đầu nhập cực hạn nhất cabin trò chơi tính năng, có thể tưởng tượng được, trò chơi này làm được sẽ là bực nào chân thực. Rõ ràng, Trần Mạch nói tới điện ảnh hóa du hy kịch cũng không phải nói nói mà thôi, hắn có một bộ vô cùng hoàn thiện thiết lập lý niệm và phương thức. Bất luận kỹ thuật như thế nào tiến bộ, trò chơi thiết kế đều từ đầu đến cuối chịu lấy giới hạn trong trò chơi máy chủ tính năng, mà đối với nhà thiết kế nhóm tới nói, như thế nào tốt hơn dùng có hạn cơ năng hiện ra càng thêm đặc sắc hiệu quả. Cái này đồng dạng là một môn đang giá nghiên cứu nghệ thuật. Cho dù là tại trong thế giới song song, đến rồi vở giờ trò chơi thời đại, bây giờ cũng không khả năng không hạn chế mà sáng tạo một cái không bờ bến thế giới trò chơi. Mà Trần Mạch bây giờ phải làm thần bí hải vực, chính là chọn có thể mà nhường vở giờ cabin trò chơi tính năng nhận được tối cực hạn phát huy. Đối với Trần Mạch mà nói, đây là tất nhiên phải trải qua một bước, cũng coi như là một cái loại hình hữu nếm thử. Thiết kế khái niệm bản thảo kể xong, tất cả mọi người đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi chào. Lợi hại. Cảm giác dựa theo điểm trưởng cái phương án này, giống như thật sự có thể làm ra tinh xảo đến điện ảnh cấp bậc trò chơi. Hoàn toàn thời gian thực diễn toán, mỗi một tấm đều có thể trực tiếp lấy ra thẻ đồ. Đúng, kịch bản đâu, cửa hàng trưởng. Trần Mạch cười cười, kịch bản không nóng nảy, bây giờ trước tiên bắt tay vào làm làm mỹ thuật tài nguyên. Chờ về đầu ta sẽ đem toàn bộ kịch bản quá trình đại khái viết ra, đi, đại gia đi làm việc đi. 6. Đối với thần bí hải vực Xia Ji tới nói, mỗi một bộ đều có chỗ độc đáo của nó. Thần bí hải vực 1 là Xia Di khai sáng tri tác, nhường thần bí hải vực Xia Ji trở thành một phẩm chất quá cứng Xia Ji tác phẩm. Thần bí hải vực 2 tại mỗi cái phương diện đều có bay vọt tính chất biểu hiện, càng là thu được 100 tọa hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng bị rất nhiều người chơi coi là thần bí hải vực C-G tác phẩm đỉnh cao. Thần bí hải vực 3 thu được IGN 10 phần đầy phân đánh giá. Thần bí hải vực 4 xem như C-G cuối cùng làm, mặc dù không có cầm tới 5 độ du hi kịch, nhưng từ kịch bản bên trên mà nói, vì toàn bộ thần bí hải vực C-G làm ra hoàn mỹ thu quan. Chân mạch vẫn là cùng trước đó một dạng chế tác mạch suy nghĩ, trước tiên làm thần bí hải vực 4, trước 3 bộ kịch bản lấy giờ lờ cờ hình thức lần lượt thả ra, cuối cùng những thần bí hải vực C-G trở thành một đại hợp tụ tập. Nếu như chỉ chỉ là so di tác phẩm dọc so sánh, Thần Bí Hải vực 4 tại tổng hợp về phẩm chất không hề nghi ngờ là cao nhất, chỉ bất quá nó đang chơi pháp sáng tạo cái mới bên trên chính xác không bằng Thần Bí Hải vực 2 như vậy rõ rệt, cho nên tới một mức độ nào đó ảnh hưởng tới nó cho điểm. Hùng tri, chân mạch sẽ không đến 2, gia tục làm là tuyệt đối không thể. 6. Thần Bí Hải vực rất nhanh liền tiến nhập khẩn la mật khẩu nghiên cứu phát minh giai đoạn, mà xem như một cái vở giờ trò chơi, nó cùng chân mạch kiếp trước máy chủ bình đại trò chơi cũng có chỗ khác nhau. Chủ yếu nhất khác nhau chính là nguồn gốc từ đại nhược cảm. Tại chân mạch trước, bị giới hạn máy chủ bình đại Trò chơi áp dụng ngôi thứ 3 ba đi theo góc nhìn qua vai góc nhìn, mặc dù đắm chìm cảm giác tại cùng thời kỳ trong trò chơi đã là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng cùng versus trò chơi so sánh vẫn có chênh lệnh rất lớn. Tấy ghép đến versus bình đài sau đó, góc nhìn sẽ thành là thứ nhất người xưng góc nhìn, nhà chơi đại nhập cảm cũng sẽ càng mạnh hơn. Ngoài ra, versus cabin trò chơi bên trong chịu lực phản hồi hệ thống cũng so với máy chủ muốn càng thêm phức tạp. Người chơi tại nhảy lên thật cao, bắt lấy bên vách tường dưới lúc. Phần đạn sẽ truyền đến rõ ràng chấn cảm bị viên đạn bắn chúng hoặc bởi vì nổ tung rơi trên mặt đất lúc, tương ứng bộ vị cũng sẽ có nhỏ nhẹ cảm giác đau hiệu quả ngoài ra, cỗ xe chấn động, chất nội bắn tung tóe các loại hiệu quả, cũng tất cả đều có thể làm được càng thêm chân thực. Người chơi lúc đang chơi game, giống như là hồn xuyên tiến vào nạt thản đỡ dị cơ thể, thể nghiệm lấy leo núi, đua xe, bắn nhau khoái cảm. Mặc dù cái thế giới này versus giờ kỹ thuật trò chơi còn không đạt được rất nhiều trong tiểu thuyết cái chủng loại kia tuyệt đối mô phỏng cảm ứng trình độ, nhưng có thể đoán được là, thần bí hải vực ra mắt, sẽ làm cho cái thế giới này versus giờ du hy triển hiện lực cao hơn một thang. 713 thứ 720 chương nạt thản đỡ diệp 3 canh thần bí hải vực nghiên cứu phát minh quá trình vẫn còn tương đối thuận lợi. Kỳ thực ba a đại tác nghiên cứu phát minh quá trình tương đối cố định, rất nhiều cách chơi cùng hệ thống khi làm ra đến từ phía sau, sau này trò chơi cũng đều có thể phục dụng. Giống như tinh nghịch cầu đang nghiên cứu thần bí hải vực 4 thời điểm, nhận lấy rất nhiều cuối cùng người sống sót nước mỹ tận thế ảnh hưởng, tại bắn nhau, các loại vật lộn phương diện, hai trò chơi tại trên một ít trình độ có chỗ tương đồng. Mặt khác, chân mạch thủ hạ chính là mỹ thuật tổ tại bình thường cũng tại không ngừng mà thu thập đủ loại mỹ thuật tài nguyên, bao quát cổ kim nội ngoại đủ loại chẳng cảnh, nhân vật các loại Tại viện thế biên tập khí bên trong có rất nhiều mỹ thuật tài nguyên, một chút cao cấp mỹ thuật tư nguyên phẩm chất rất cao, mặc dù mua sau đó không thể trực tiếp lấy ra dùng, nhưng sửa lại cũng có thể giảm bớt một ít công việc lượng. Nước ngoài trên website cũng có thể trả tiền mua sắm một chút mỹ thuật tài nguyên, một chút đặc thủ trạng cảnh vật cũng không cần tất cả đều từng điểm từng điểm chính mình thiết lập mô hình, làm tổ tích. Đồng thời, toàn bộ hạng mục tổ nhân số cũng tại không ngừng mà khuyết chương bên trong, từ hắc ám chi hồn đến tuyệt địa cầu sinh, lại đến Thần bí hải Vực, giới trò chơi càng lai việt đại, nhân viên nghiên cứu tất nhiên cũng sẽ có tương ứng dâng lên. Trung chi, Lôi đỉnh Lẫn nhau ngu bây giờ không thiếu tiền, thời gian mới là quý báu nhất, bởi vì nhân thủ không đủ kéo chậm nghiên cứu phát minh tiến độ, người kia lực tư nguyên bộ cùng mỗi cái nghiên cứu phát minh tổ người phụ trách chỉ sợ là phải bị mắng. Đương nhiên, nhân viên cũng không phải mù quáng quyết trường, Lôi đỉnh Lẫn nhau ngu chiêu mộ tiêu chuẩn là quốc nội trò chơi ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài, cho dù là công nhân viên bình thường, cũng nhất định phải là kinh nghiệm phong phú, tài giỏi hiện thực nhân tài. Muốn nói thể lượng, Lôi đỉnh Lẫn Nhao ở trong nước có thể còn sắp xếp không vào trước 3, ba, nhưng Trần Mạch đi là tinh phẩm con đường, Lôi Đình Lẫn Nhao ngu nghiên cứu mỗi một trò chơi cũng là tinh phẩm trò chơi, luận danh tiếng, danh khí ảnh hưởng quốc tế lực, Lôi Đình Lẫn Nhao ngu ở trong nước cũng đã là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất. Đơn thuần danh tiếng mà nói, tại Âu Mỹ nhà chơi trong suy nghĩ, Lôi Đình Lẫn Nhao ngu đã là so ga còn muốn như bức công ty lớn 12. Liên quan tới thất lạc bảo tàng vừa giờ ưu tin tức, cũng tại không ngừng mà đi qua đủ loại con đường chuyển bá quốc nội. Dù sao đây coi như là một đương thời đứng đầu íp, nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế duy trì được nhiệt độ, một khi lạnh xuống, cái kia muốn nóng đi nữa nóng nhưng là không dễ dàng. Đến lúc đó có thể ngay cả ưu lượng tiêu thụ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tại một chút nước ngoài du hí chuyện trong buổi họp, thất lạc bảo tàng bắt đầu không ngừng mà công bố một chút trò chơi hình ảnh thì chơi đoạn ngắn, mà chút tư liệu cũng trải qua đủ loại trò chơi truyền thông truyền vào quốc nội. Khi nhìn đến những trò chơi này hình ảnh cùng thí chơi đoạn ngắn sau đó, quốc nội các người chơi cũng nhao nhao không bình tĩnh. A, trò chơi này giống như so với trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều a. Ừm, ít nhất từ trên tấm hình đến xem, trả lại như cũ độ vẫn rất cao đi. Cái này trợ tác thao tác, là thao tác thông thường, vẫn là đặc thù đi ngang qua sân khấu a. Ngược lại là rất tốt xuất hiện lại trong phim ảnh chẳng cảnh. Nếu quả thật có thể làm được trong phim ảnh tiêu chuẩn, hố điểm liền hố điểm a, ta cũng mua. Tạm được, mặc dù là tối bấy cha đại hàn. Nhưng dù gì cũng là đại hán a, vẫn là đáng để mong chờ. Các người chơi khi nhìn đến những hình ảnh này sau đó vẫn là vô cùng mong ngợi. dù sao loại trò chơi này chủ yếu mánh khoé cùng doanh số bán hàng chính là trò chơi hình ảnh, ga xem như lại hán, mặc kệ ưu tổng hợp tố tổ chất như thế nào, hình ảnh nhất định là không có vấn đề. Thống chỉ bây giờ lại có thất lạc bảo tàng IP giá trị, nếu như dựa theo tiếp xuống kịch bản phát triển bình thường, thất lạc bảo tàng cùng tên trò chơi kiếm tiền là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kết quả là tại thất lạc bảo tàng chuyên chuyên dần vào giai cảnh thời điểm, Trần mạch phát một đầu nhỏ nhoi. nhỏ. Nhỏ nhỏ phối đồ là nạt thản đợ đây là một chương trò chơi khái niệm nguyên bản vẽ. Hình ảnh hai bên là cao vút vách núi, bên trái có lính đánh thuê tại nổ súng xạ kích, phía bên phải nhưng là một chút kỳ lạ giá gỗ, phía trên mang theo một chút bị giam tại trong lồng chờ chết hài tập thi thể. Nat Thunder dịp chiếm cứ hình ảnh chính giữa chủ yếu vị trí, xem bộ dáng là mới vừa từ bên trái vách núi nhảy xuống, thân thể của hắn trên không trung dáng hắn ra, đang tại cơ dây thử, muốn ôm lấy phía bên phải vách núi. Toàn bộ khái niệm đồ độ chặt chẽ cao vô cùng, hình ảnh cực kỳ tinh mỹ, sắp đặt cũng rất có sức kéo, từ nơi này trường khái niệm trong bản vẽ, liền có thể suy đoán ra rất nhiều ưu chi tiết. Ma nhỏ nhói chính văn, nhưng là đối nội xâm dịp giới thiệu sơ lược Lần này nhân vật, nạt thản Đở Dịp. Hắn tướng mạo anh tuấn, miệng lưỡi trơn tru, mang theo cảm giác thần bí lại khiến người ta cảm thấy không rõ đáng tin, hắn là một vị vĩ đại mạo hiểm ra, trải qua vô số lần thường nhân không cách nào tưởng tượng phân khích mạo hiểm. Hắn từng đi theo pháp tư Đở Dịp dấu chân tìm được sơ suất rơi sạn đỏ dạ, trong sa mạc ngàn trụ chi thành, đi theo mã có thể ba la dấu chân tìm được qua ngủ say hương lốc bốp vương quốc, còn phát hiện đại hải đạo Henji Aifuji kiến tạo hải tặc nhạc viên. Hắn kỳ một đời, có thể dùng một câu danh ngôn tới khai quác. Ta mắt thấy hết thảy, ít nhất một nửa trở lên ta chưa từng nói cho người khác biết, nguyên nhân là ta biết người khác tuyệt sẽ không tin tưởng. Má có thể 3 la 6. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, các người chơi trong ngáy mắt nổ. Chân mạch phát nhỏ nhoi hàm nghĩa quá minh xác, đây là trò chơi mới báo trước a. Nhỏ nhoi phối đồ cùng Chính Văn đã tên bày ra, trò chơi này là mạo hiểm đề tài, cùng thất lạc bảo tàng rất giống, thậm chí ngay cả nhân vật chính mạo hiểm đi qua chỗ cũng đã viết ra. Thất lạc sạn đỏ dạ. Trong sa mạc ngàn trụ chi thành. Thương lốt bốp vương quốc. Henji Aifuji hải tặc cũ tổ đi ạ. Rất nhiều người chơi đều ý thức được, đây đều là trong lịch sử từng có qua tin bảo tàng chi địa a. tin tức lớn tin tức lớn. Trần Mạch muốn làm loại mạo hiểm trò chơi. Cái ý gì? Muốn cùng thất lạc bảo tàng cương chính diện. Rõ ràng a, trò chơi mới đây là ván đã đóng tiền a. Ta còn buồn bực, phía trước rất nhiều công ty trò chơi cấp thất lạc bảo tàng ấp thời điểm Trần Mạch như thế nào không có động tính đâu, nguyên lai like hắn là phải tự làm mới i ba. Làm được hả? Loại trò chơi này kịch bản rất trọng yếu a, Trần Mạch đây là dự định làm tây phương nhân vật chính a. Phương tây nhân vật chính rất hợp lý a, nếu như là quốc nội nhân vật chính lời nói, nói không chừng xét duyệt đứng lên còn phiền phức đâu, lại nói Trần Mạch am hiểu phương tây đề tài a. Mặc kệ cái gì nhân vật chính, trò chơi chơi vui là được à? nhưng mà cho tới bây giờ cũng chỉ có một trường nguyên bản vẽ. Có hay không trò chơi thực cảnh hoặc thí chơi video a? Chờ xem, Trần Mạch vừa để xuống ra tin tới hơn phân nửa chính là nhanh làm xong, người còn lo lắng Trần Mạch nghiên cứu phát minh tiến độ sau. 6. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, các người chơi nhiệt huyết trong nháy mắt liền bị đốt lên. Kỳ thực vốn là thất lạc bảo tàng đã thêm nhiệt rất lâu, bao quát điện ảnh cùng hữu đủ, đủ loại tư liệu, trong ngoài nước các người chơi tất cả đều vô cùng chờ mong. Mà Trần Mạch nói chuyện chính mình muốn làm loại mạo hiểm trò chơi, trong nháy mắt liền đem thất lạc bảo tàng phí hết đại kính mới xáo lên nhiệt độ cho tất cả đều đạt lấy. Mặc dù rất nhiều người chơi còn không có nhìn thấy Trần Mạch trò chơi mới một chút tài liệu căn kẽ, nhưng Lôi Đình Du Hy kịch dành tiếng dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài, mặc kệ trò chơi đến cùng như thế nào, chỉ là Trần Mạch xuất phẩm liền đã đủ để cho người ta kích động. Rất nhiều Âu Mỹ địa khu người chơi thậm chí chủ động tại Thất Lạc Bảo tàng Ưu Quan Vương xã giao chương mục phía dưới nhắn lại biểu thị, Lôi Đình Du Hy kịch muốn cùng các ngươi cương chính diện rồi. Thất Lạc Bảo tàng Quan Phương nhân viên biểu thị một mặt một ngốc, cái quỷ gì a? Chúng ta rõ ràng truyền truyền lâu như vậy, vì cái gì các ngươi cũng đang thảo luận khác trò chơi a?